Chương 544, Long mộ, nguy cơ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện cự thú, Long Nạo Thiên cùng Sích Viêm Lân đều là vẻ mặt nghiêm túc. Thật mạnh khí tức, đây là cái gì đồ chơi? Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. Long Lân thú, một loại thu hoạch được truyền thuyết chi long tinh huyết con lệ. Sích Viêm Lân nhạt tiếng nói, lớn mật. Long Lân thú nhất thời phẫn nộ, tuy không bài, nhưng cũng phát ra tức giận khí tức, miệng lớn vọt thẳng hướng Long Nạo Thiên mấy người. Đi. Sích Viêm Lân lại là trong nháy mắt hóa thành to lớn thú hình, phát ra một tiếng giống to, mang theo Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiều trực tiếp bay lên không. Ầm ầm một trận vang. Long lân thú nhất thời phốc cái hư không. Đi được sao? Rít lên một tiếng, long lân thú trên thân cường hãn năng lượng ba động tràn ra, bốn phía cắt vàng lại là phóng hướng chân trời đuổi sát Sích Viêm Lân. Hừ. Thở lạnh một tiếng, một tầng lửa cháy nóng rực cháy ở Sích Viêm Lân bốn phía, vọt tới cắt vàng nhao nhao bị hòa tan. Giây lát ở giữa, Sích Viêm Lân đã là mang theo long ngạo thiên cùng long ngạo tiểu bay lên không trung đi xa. Nô. Tốt khí tức cường đại. Không đến nơi đây, không có gì hơn tìm long mộ. Mặc dù thân có long tộc hải mạch, nhưng không phải là thuần huyết chi mạch, chung quy là tự tìm đường chết. Long lân thú phát ra một đạo nhàn nhạt thanh âm tiếp lấy chậm rãi chìm vào hoang mạc phía dưới. Không lâu sau đó, Sích Viêm Lân mang theo Long Nạo Tiên cùng Long Nạo Tiểu rơi vào hoang mạc một chỗ khác. Nguyên Lai bản Tôn mới cảm giác được đáp lại, đúng là cái kia con rệp. Sích Viêm Lân một mặt chán ghét nói, con tưởng rằng bằng hữu ngươi sẽ cùng nó đại chiến một trận, nghĩ không ra lại là lựa chọn đào tẩu. Lấy thực lực ngươi nên có thể đánh với nó một trận mới đúng." Long Nạo Tiên cười nói, nơi này là nó sân nhà, ở chỗ này đánh với nó một trận, thuần túy tự tìm phiền phức." Sích Viêm Lân nhạt tiếng nói, vị trí này hẳn là tiểu ăn hàng ngươi nói Long mộ nơi ở." Sích Viêm Lân nhìn chung quanh một chút nói, Ừm, ngay ở chỗ này. Long Nạo Kiều nhắm lại hai con ngươi hơi hơi cảm ứng, nhưng bà tôn nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Xích Viêm Lân cau mày nói, "Kéo kẹt, kéo kẹt, chúng ta tại bốn phía tìm xem xem đi." Long Nạo Thiên nói. Đó lấy, Long Nạo Thiên cùng xích Viêm Lân tại bốn phía đi mấy vòng. Như thế nào? Long Nạo Thiên nói. Vẫn như cũ không có không phát hiện. Xích Viêm Lân lắc đầu nói, "Ở chỗ này phản ứng cường liệt nhất." Long Nạo Kiều đi về phía trước ra mấy bước. Ngô. Long Nạo Thiên chậm rãi đi vào Long Nạo Kiều vị trí. Chẳng lẽ Long não thiên tả dị hai mắt tỏa ra bốn phía hoang mạc liếc một chút. Chẳng lẽ trong lòng đất? Xích viêm lân nói. Không, là huyễn cảnh, huyễn cảnh mê hoặc chúng ta hai mắt cùng cảm giác, nhưng chỉ cần tỉ mỉ cảm ứng, liền có thể cảm nhận được cái kia mơ hồ trận pháp ba động. Long não thiên hai mắt nhắm lại, từng bước một bước đi. Xích viêm lân nghe vậy, lúc này theo Long não thiên cất bộ, mê hoặc đến cảm quan cùng cảm giác, lại ẩn dấu không được trận pháp lột động. Long bộ, ngay ở chỗ này, bất quy tắc hành tẩu lộ tuyến. Long não thiên nhìn như tại cùng một địa phương quanh co vòng chuyển, nhưng mà đầy trời bao cắt lại dần dần biến mất một mảnh thượng cổ di tích dần dần xuất hiện tại ba người trước mắt. Che trời thạch trụ, nguy nga cổ kiến trúc di tích, lan tràn không thấy cuối cùng. Rộng rãi cổ di tích xuất hiện, không khỏi khiến Xích Viêm Lân hơi hơi rung động. Nơi này chính là Long Mộ sao? Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. Hẳn là? Xích Viêm Lân hơi hơi ngây người. Kéo kẹt kéo kẹt. Ngay tại lúc này, một luồng cực kỳ nguy hiểm khí tức đột nhiên tại ba người trong lòng phía trên quần quân. Không phải là tộc ta hoàn mạch, tự tiện xông vào Long Mộ người, chết. Bình thản mà cực kỳ uy nghiêm âm thanh vang lên, một đầu to lớn màu đỏ long ảnh xoay quanh cuốn lượn bao phủ cả mảnh trời hư không một cú cực đoan cường hãn uy áp trực gáp mà rơi gần với thanh dài Long Nạo Thiên đồng tử co rụt lại thật đáng sợ khí tức Xích Viêm Lân không khỏi mồ hôi lạnh chảy xuống đi mau Long Nạo Thiên trầm giọng nói quá chế nhăn nhạt một tiếng một đạo trích viêm trong nháy mắt đem Long Nạo Thiên ba người vây khốn bản tôn cho các ngươi chỉ hoãn các ngươi đi trước gầm lên giận dữ Xích Viêm Lân trong nháy mắt thân thể hóa thú hình phóng tới không trung to lớn long ảnh ngu muội lạnh nhạt một tiếng to lớn long chảo trực tiếp trục vào làm lại Xích Viêm Lân phanh một thanh âm vang lên Xích viêm lân thân thể khổng lồ cùng to lớn long chào trực tiếp đụng tới, cự lực chạm vào nhau, lại là rằng cọ không xong. Nô, không kém. Đáng tiếc, không phải là tộc ta thuần trùng hoàn mạch, vẫn như cũng chỉ có thể chết. Một tiếng khen ngợi, to lớn long ảnh cự lực lại thi. A, một tiếng rên, xích viêm lân đúng là khoe miệng máu tươi tràn ra. Ngạo tiểu, đi mò! Long ngạo thiên lúc này kéo long ngạo tiểu quay người lại, nhưng mà một đạo hấp ảnh rơi đập, vang một thanh âm vang lên, chỉ gặp một đạo cái đuôi lớn trong nháy mắt ngăn trở long ngạo thiên cùng long ngạo tiểu hai người con đường sau này, cường hãn khí kình mãnh liệt mà ra. Cẩn thận. Long Nạo Thiên lúc này ngẩn tại Long Nạo Kiều trước người, nhất thời cường hãn khí kình đều nhập thể. Một tiếng rên thảm, Long Nạo Thiên một ngụm máu tươi phun ra, sát mặt trong nháy mắt trắng bệnh, không khỏi liền lùi mấy bước, đụng vào Long Nạo Kiều trong ngực. "Nạo Thiên ca ca." Long Nạo Kiều nhất thời kinh hãi, tự tiện xông vào Long mộ người, theo không có người có thể còn sống rời đi. Giàn mua rộng rãi thanh âm quanh quẩn lên. Lúc này, xích Vân Đế Quốc, tại song phương rằng co thời khắc, đại dự ngôn sư đột nhiên đến. Nguyên lai like các hạ chính là đại dự ngôn sư. Bản tôn Long tộc đại trưởng lão Quá Đỉnh, kính đã lâu. Long tộc đại trưởng lão Quá Đỉnh chắp tay nói: khách khí đại dự nôn sư mỉm cười nói hừ lão thần côn hoàng vân vũ lạnh hừ một tiếng thiên khuyết tông tông chủ ban đầu lần gặp gỡ đại dự nôn sư hướng hoàng vân vũ mỉm cười nói chắc hẳn chư vị là vì hắc nguyệt công chúa sự tình mà đến đây đi đại dự nôn sư nói tiếp không tệ không biết đại dự nôn sư chi ý long tộc đại trưởng lão quá đỉnh nói không biết long tộc quyết định là cái gì đại dự nôn sư đạo đem tiểu quan nhi mang về xác định thân phận chân thật nếu thật là hắc nguyệt cung chủ chuyển thế lấy nàng hiện tại cũng không thức tỉnh tình huống có lẽ là vĩnh cửu cầm tù tại long đảo Như thức tỉnh, hội khác làm kết luận. Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh nói, có thể hay không nghe lão phu một cái đề nghị. Đại dự ngôn sư đạo, mời nói. Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh nói, nạp lan vô mịch lạnh lùng nhìn lấy đại dự ngôn sư, để cái này tiểu nữ hoa lưu trong hoàng cung. Đại dự ngôn sư đạo, lời vừa nói ra, mọi người nhất thời sững sờ. Đại dự ngôn sư, ngươi cái này trò cười cũng không tốt cười. Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh nhạt tiếng nói, lão phu có biết các ngươi long tộc kiên kỵ, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới, các ngươi quá cường ngạnh thái độ. Tất nhiên sẽ gây nên xung đột, nếu để tiểu oan này nhi tại trong lúc này hoặc là về các ngươi long đảo thời điểm thức tỉnh, sẽ là hậu quả gì? Đại dự ngôn sư đạo. Nghe vậy, Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh nhất thời sương sờ. Như Hắc Nguyệt cung chủ thức tỉnh, coi như thực lực chưa khôi phục, có thể vì đều không phải là các ngươi sáu vị chỗ có thể chống đỡ. Chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi long tộc vị kia xuất thủ, nhưng kết quả vẫn là không thể biết được. Đại dự ngôn sư đạo. Đại dự ngôn sư, lời ấy không khỏi khoa trương. Giã ba câu liền muốn dọa lùi chúng ta, phải chăng quá xem thường người? Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh nhạt tiếng nói lời ấy sai rồi, bây giờ cái này còn chưa thức tỉnh tiểu hòa nhi, các ngươi có chắc chắn hay không dựa vào hai ba người liền có thể cầm xuống, có thể nên biết được, nàng bây giờ chỉ là mười mấy tuổi tiểu hòa nhi, cùng tránh thức hắc nguyện cung chủ so sánh, các ngươi cho rằng trên lệch sẽ có bao nhiêu? đại dự ngôn sư đạo, nô, mấy vị long tộc trưởng láo nghe vậy nhất thời mặt sắc mặt nghiêm trọng, hơi hơi chần chở, huống chi, các ngươi hôm nay cưỡng ép làm, mặc kệ kết quả như thế nào, chỗ tạo thành tổn thất đều không phải là các ngươi long tộc mong muốn gặp, long tộc bản thân thì nhân viên thua thất, càng không nói đến là cường giả tổ thất, đại dự ngôn sư đạo, hư đi theo đại dự ngôn sư lời ấy vậy chúng ta long tộc là không nên đúng tay hắc nguyệt cung chủ sự tình chỉ có thể mặc cho làm chúng ta hôm nay chẳng phải là đi một chuyến buông công long tộc đại trưởng lão quá đỉnh nhạt tiếng nói cũng không phải đối với hắc nguyệt cung chủ sự tình lão phu cũng là thời khắc lo lắng thực không dám dâu dím lúc đầu hắc nguyệt cung chủ tin tức đều là tại lão phu nơi này truyền ra nếu không các ngươi long tộc lại sao có thể có thể nhanh như vậy có biết đại dự ngôn sư đạo ồ cái kia đại dự ngôn sư đánh tính là cái gì long tộc đại trưởng lão quá đỉnh nói để cái này tiểu nữ hoa lưu trong hoàng cung Nhưng muốn vì bố trí cấm chế, không thể để cho tùy ý đi lại. Mà sáu vị Long tộc trưởng lão ở đây chấn thủ một đoạn thời gian, cùng cái này tiểu nữ oa làm nhiều thương lượng, đem tình huống hiểu rõ ràng. Ba năm năm năm thời gian, như cuối cùng xác định tiểu oan này Nhi sẽ không nhìn trời võ đại lục cùng Long tộc tạo thành nguy hại, có thể lấy cân nhắc dần dần giải trừ đối ước thúc. Như thế, đối với song phương đều là một cái nhượng bộ, các ngươi cho rằng như thế nào? Đại dự ngôn sư đạo. Nghe vậy, mọi người không khỏi lâm vào trầm tư. Việc này, có thể không lâu trước như thế quyết định. Nhưng, lão phu còn muốn phái người trở về Long Đạo báo cáo về phần Long đạo bên kia quyết định sẽ như thế nào, đến lúc đó lại nói, không biết Xích Vân quốc quân bên này như thế nào quyết định. Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh nhìn về phía Nạp Lan Vô Mịch bọn người. Ngê Nhi, ngươi ý nghĩ? Nạp Lan Vô Mịch trực tiếp nhìn về phía Nạp Lan huynh Ngê. Ta. Nạp Lan huynh Ngê cái miệng nhỏ nhắn nhấp nhấp. nhép. tâm, như trong lòng ngươi không nguyện ý, phụ hoàng vẫn như cũng là đứng tại ngươi bên này. Nạp Lan Vô Mịch nói, thực, chỉ cần tỉ tỉ cùng mẫu thân, phụ thân các ngươi tại, Ngê Nhi ở nơi nào cũng không đáng kể. Phải chăng cấm tại hoàng cung, đối Ngê Nhi cũng không quá đại ảnh hưởng. Nạp Lan Hy Ngê lắc đầu thu đã không biết thủ hộ thần chi ý. Nạp Lan vô mịch gật gật đầu, nhìn về phía Hoàng Vân Vũ, đã tiểu nha đầu không ngại, việc này ngược lại không phải là không có thể tiếp nhận. Nhưng vị này Long Tộc Đại trưởng lão chỉ nói là tạm thời như thế quyết định. Còn về sau, a, Hoàng Vân Vũ khép cười một tiếng, Thánh Linh Sĩ Vân, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta Long Tộc hướng đến nói lời giữ lời, tại Long Đảo không có quyết định truyền đến trong khoảng thời gian này, tất nhiên sẽ cần tuân nước định, sẽ không có nhiều động tác. Long Tộc Đại trưởng lão quá đỉnh trầm giọng nói, Thiên Khuyết Tông Tông chủ, yên tâm đi việc này lão phu có thể cam đoan long đạo tất nhiên sẽ đáp ứng đại dự ngôn sư mỉm cười nói lao thần côn ngươi lời nói cũng chỉ có thể thư một nửa mà thôi hoàng vân vũ nhàn nhạt nên một tiếng tin tưởng không cần thiết tất cả mọi người không muốn làm to chuyện như đều đã không dị nghị như vậy quyết định đi đại dự ngôn sư cười nói nạp lan vô mịch bọn người không khỏi trầm mặc không đáp có thể đã đại dự ngôn sư đều nói như thế chúng ta tự nhiên là nghe theo đề nghị đế giám tông tông chủ nói thiên huyền kiếm tông tông chủ bọn người cũng nhao nhao biểu thị đồng ý thôi đi thật sự là dưỡng mấy đầu chó ngoan long dịch kinh thường thấp giọng nói. Ngự Long Kiếm Tôn, ngươi nói cái gì? Đế Giám Tông Tông Chủ nhất thời giận dữ. Thiên Huyền Kiếm Tông Tông Chủ mấy người cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Ca nói cái gì? Nói ngươi sao? kích động như thế? Long dịch lông mày níu lại. Ngươi, hừ. Đế Giám Tông Tông Chủ lạnh hừ một tiếng. đã đều không dị nghị. Lão phu trước hết cùng mấy vị Long tộc trưởng lao thương nghị cụ thể công việc. Xích Văn Đế quốc bên này tốt nhất cũng phái vị đại biểu a. Đại Dự Luân sư cười nói. Nô, nghiệt lão không bằng liền từ ngươi. Nạp Lan vô mịch nhìn về phía Niếp Sa Văn. Ngự Long Kiếm Tôn, ngươi đi đi. Hoàng Vân Vũ lại là nhàn nhạt một tiếng, mở miệng nói: "Để ca đi." Long dịch nhất thời sững sờ, Nạp Lan vô mịch cùng Diệp xá Vân cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. "Hừ, bất quá là đi cái hình thức thôi, chắc hẳn lão thần côn sớm đã trong lòng có phủ. Hỗn hổ trước mắt ngươi cùng Long tộc bên kia tương đối quen thuộc." Hoàng Vân Vũ hơi hơi hừ một tiếng. "Nô, minh bạch." Long dịch gật gật đầu. "Cái kia chấm thịt phái người mang các ngươi tiến về an tĩnh chỗ thương nghỉ đi." Nạp Lan vô mịch nói. "Chấm rãi, Sích Vân Quốc Quân, còn có một chuyện vẫn cần ngươi cho thế nhân một cái công đạo." Đế Giám Tông Tông chủ nhạt tiếng nói. Ngay vậy, Nạp Lan Vô Mịch hai mắt nhíu lại. SLA23US chương 545, dị rồng. Sích Vân Quốc Quân, ngươi tự tiện cầm tù Ma vong Độc Tôn, việc này phải chăng nên làm bàn giao?" Đế Giám Tông Tông chủ nói. "Ma vong Độc Tôn cùng các ngươi Đế Giám Tông, trước đây tự tiện nhúng tay chúng ta Sích Vân Đế Quốc sự tình, cầm tù hắn, là nên có trừng phạt." Nạp Lan Vô Mịch nói. "Cùng nói ta nhóm nhúng tay Sích Vân Đế Quốc sự tình, không bằng nói là các ngươi Sích Vân Đế Quốc lục hoàng tử cùng chúng ta tiến hành giao dịch." Cho tới bây giờ đều không phải chúng ta chủ động đúng tay, tối đa cũng chỉ có thể nói chúng ta cùng các ngươi xích Vân Đế quốc Lục hoàng tử có lui tới mà thôi. Một khi cùng Lục hoàng tử giao dịch kết thúc, chúng ta không phải sớm thoát ra các ngươi xích Vân Đế quốc thế cục sao? Nói cho cùng Trung quy là trong các ngươi bộ việc tử, chỉ bất quá thắng lợi cuối cùng nhất người là Xích Vân quốc quân ngươi, ai chúng ta Đế giám Tông cũng cũng chỉ còn lại có cùng Long Nạo Thiên một số tư nhân ân oán đang dây dưa, vô luận như thế nào cũng không phải là các ngươi xích Vân Đế quốc cầm tù ma vong độc tôn lý do." Đế giám Tông Tông chủ nói. "Ừ, trên luận những thứ này đã không cần thiết, chấm quyết định." Nạp Lan vô mịch nhả tâm thanh mở miệng. Thả Ma vong độc tôn, các ngươi phải chăng nên cứ vậy rời đi?" Hoàng Vân Vũ lại là đột nhiên mở miệng nói, "Đây là tự nhiên, Hắc Nguyệt cung chủ sự tình đã đã có đại dự ngôn sư nhúng tay, chắc hẳn đã mất lao phu chuyện gì." Đế Giám Tông Tông chủ nhạt tiếng nói, "Có thể, Ma vong độc tôn liền để ngươi mang đi." Hoàng Vân Vũ nói, nói xong liền nhìn về phía Nạp Lan vô mịch, đã thủ hộ thần mở miệng, chấp tử đều đồng ý đạo lý. Nạp Lan vô mịch hiểu ý gật đầu. "Đế Giám Tông Tông chủ, chấp liền phái người mang ngươi tiến về Thiên Lao giải phóng Ma vong độc tôn." Nạp Lan vô mịch đối Đế Giám Tông Tông chủ nói, "Đa tạ." Đế Giám Tông Tông chủ nhàn nhạt lên một tiếng. Một lát sau, trong đại điện chỉ còn lại có Nạp Lan Vô Mịch, Hoàng Vân Vũ, Nạp Lan Hinh Ngê, nghiếp xá Vân bốn người. "Hừ, lão thần côn sớm có dự mưu, cùng đế giám Tông Tông chủ đặt thành nghi nghị, hôm nay diễn tuần này. Chớp nhất tại hắn cái kia không biết cái gọi là tiền đoán, thật sự là nhọc lòng." Hoàng Vân Vũ nhàn nhạt hừ một tiếng. "Ai, nghĩ không ra đại dự ngôn sư đối với Nghê Nhi sự tình sẽ như thế canh cánh trong lòng." Nạp Lan Vô Mịch than nhẹ một tiếng. "Tính toán, phụ thân. Đại dự ngôn sư cũng là xuất phát từ hảo tâm, mà lại đối Nghê Nhi sự tình, cũng không phải là không thể giản xét. Để cho ta lưu tại hoàng cung." cũng không có gì đáng ngại, dù sao Ngê Nhi đã thành thói quen, chỉ cần phụ thân các ngươi tại liền tốt." Nạp Lan Hình Nghê thấp giọng nói. "Ngê Nhi." Nạp Lan Vô Mịch khe khe xoa xoa Nạp Lan Hình Nghê đầu. "Tiểu nha đầu, Trung Phi là tuổi nhỏ ngây thơ." Hoàng Vân Vũ nói. "Thủ hộ thần tỷ tỷ, chẳng lẽ Ngê Nhi có cái gì làm không đúng à? Nạp Lan Hình Nghê thấp giọng nói. Coi như trước mắt thật chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, nhưng tâm lại không thể mềm yếu. Nếu không, ngươi hội tùy tiện bỏ lỡ nên nắm chắc cơ hội." Hoàng Vân Vũ nói. "Đa tạ thủ hộ thần tỷ tỷ dạy bảo." Nạp Lan Hình Nghê nói. Long mộ bên trong Siêu nhiên tồn tại hiện thân, Long Nạo Thiên mấy cái người nhất thời lâm vào nguy cơ. Một tiếng ầm vang vang, bóng người to lớn rơi xuống đất, phát ra một tiếng rên, lại là Sích Viêm Lân bị lòng chi cự chảo trực tiếp trọng thương. A Long Mộ bên trong lại có bực này tồn tại, xem ra hôm nay hai kiếp khó thoát. Nhưng, Sích Viêm Lân chậm rãi đứng lên. Vô luận như thế nào, ta Sích Viêm Lân đều muốn liều mạng một lần. Gầm lên giận dữ, Sích Viêm Lân cưỡng ép thôi động thể bên trong lực lượng, lại lần nữa phóng tới không trung to lớn long ảnh. Ngạo Kiêu, ngươi tìm cơ hội lão tẩu. Long Nạo Tiên một nắm dạ long kiếm, nhìn chăm chú không trung. Một cỗ tà dị không khí dần dần tràn ngập lúc này đối mặt lại lần nữa vọt tới Sích Viêm Lân, to lớn Long ảnh phát ra một tiếng hừ nhẹ, to lớn Long chảo mang theo hùng hồn mạnh đập thẳng mà rơi. cũng là lúc này cấm tiểu ý chi kiếm Long nạo Thiên đồng tử co rú lại, bá đạo khí tức đều thu liễm. ngay sau đó bóng người đúng là trong nháy mắt tiêu tan dung giữa thiên địa, không một tia tung tích mà theo. phanh một tiếng vang thật lớn, một tiếng diên thảm Sích Viêm Lân lại lần nữa bị cự chảo đánh rơi. nô to lớn Long ảnh lại là trong nháy mắt phát giác được một tia nguy cơ, nguy hiểm bất chi bất giác chỉ gặp một đạo lanh mang cùng to lớn Long ảnh bên trong một hỏa diễm cự đồng tử vẹn vẹn có chút chi kém trong máy mắt, hỏa diễm cử đồng tử hơi hơi co rụt lại. một cỗ cường hãn liệt diễm bạo huyên mà ra. ê, a, một tiếng diên thảm, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hỏa diễm cử đồng tử trước long não thiên nhất thời bị cường hãn liệt diễm chính diện đánh chúng. miệng phun máu tươi, trực tiếp rơi rơi xuống mặt đất. não thiên ca ca. long não tiểu kinh hô một tiếng, vội vàng tiếp hướng long não thiên, người vào lòng ôm, cự đại trùng kích lực nhất thời làm long não tiểu phát ra rên lên một tiếng. lúc này long não thiên đúng là đã triệt để mất đi. tiểu tử, xích viêm lăn rẫy rụa bỏ lên. khá lắm, như thế hèn mọn thực lực lại kém chút thương tổn lão long ta, khó trách có can đảm này xông long mộ. Chỉ tiếc các ngươi đến sai chỗ. Trong mơ hồ một kia mãnh liệt tức giận, to lớn long chảo mang theo dọa người lừa giận trực tiếp trục vào long nạo thiên ba người. Không tốt, lần này thật hai kiếp khó thoát. Bản tôn không cam tâm a, xích viêm lân không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đối mặt trước đó chưa từng có tử vong nguy áp, long nạo tiểu cắn răng một cái, xương tuyết khí tức to lớn ra, nhất thời long chi trong mặt dọa hiện, hoặc bắt tinh thấu long giác, mái tóc tinh tuyết trong suốt, trên thân đông tuyết long lân bao trùm làn tràn, lại là trong nháy mắt long hóa, muốn liều chết trả lại. Này khí tức là. Một tiếng kinh nghi, hung mãnh mà rơi long diễm cự trảo nhất thời trì trệ. Xích Viêm Lân nhất thời sững sờ. Lúc này, chỉ gặp cự trảo chậm rãi thu hồi, so sánh xích Viêm Lân toàn bộ hóa thu thân thể còn muốn đại cự đại long đầu đi vào long ngạo tiểu phụ cận, một đôi cự đại hỏa diễm cự đồng tử lộ ra vẻ kinh nghi nhìn lấy long ngạo tiểu. Thấy thế, xích Viêm Lân cứng ngắc nhìn về phía long ngạo tiểu, tâm đạo, xem ra có chuyện cơ. Nha đầu này lai lịch quả nhiên không đơn giản. Mà long ngạo tiểu thì là ôm thật chặt trong ngực long ngạo tiên, khuôn mặt nhỏ để phòng nhìn lấy to lớn cự long. Quan sát long ngạo tiểu thật lâu, to lớn cự long to lớn trong hai con ngươi lộ ra phức tạp mà vẻ khó tin vậy mà thật sự là dị long xương tuyết linh lung tại sao lại như thế dị long xương tuyết linh lung tại sao lại xuất hiện tại không thuần long tộc huyết mạch phía trên thật sự là dị số bên trong dị số thiên ý ý trời ạ. nếu là dị long xương tuyết linh lung tự nhiên nắm giữ cùng long hoàng bằng nhau địa vị cùng quyền hạ tiểu nha đầu này nhân loại tiểu a nhi là dị của ngươi to lớn cự long nhạt tiếng nói trong giọng nói lại là có một tiêu hoái nghe vậy một bên xích viêm lân không khỏi âm thầm thở phào quả thật được cứu may mắn để cái này tiểu an hàng cùng nhau đến đây Không phải vậy, thật sự là có đến mà không có về. Hắn là ca ca của ta." Long Nạo Kiều nói. "Thì ra là thế, khó trách sẽ xuất hiện như thế tình huống, xem ra ngươi một nửa khác huyết mạch cũng là tương đương không tầm thường." To lớn cự long giật mình nói, tựa hồ tại giải thích trong lòng mình nghi vấn. Long Nạo Kiều lại là lộ ra một tia nghi hoặc. "Các ngươi tới đây mục đích?" To lớn cự long nói. "Ta nghĩ đến long mộ bên trong lấy một khối long cốt trở về cứu tỷ tỷ, chỉ cần một khối liền đầy đủ." Long Nạo Kiều nói. Nô. ngươi đi vào đi, bọn họ lưu ở đây." To lớn cự long trầm ngâm một hồi nói, nhìn xem trong ngực Long Nạo Tiên. Long nạo kiều lại là khuôn mặt nhỏ không yên lòng. Yên tâm, nếu là cùng đi ngươi đến đây, bọn họ tự nhiên không tính là tự tiện xông vào long mộ. To lớn cự long nhàn nhạt một tiếng, tiếp lấy to lớn miệng rồng phun ra hai đạo khí tức tiến vào long nạo thiên cùng xích viêm lân trong cơ thể. Xích viêm lân cùng long nạo thiên trên thân khí tức trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Ừm. Long nạo kiều gật gật đầu, liền chậm rãi buông xuống long nạo thiên hướng về long mộ chỗ sâu bước đi. Tôn giả, ngươi có biết cái kia tiểu an hàng lai lịch? Xích viêm lân không khỏi mở miệng nói. Nhưng mà, to lớn cự long lại là không trả lời, dần dần biến mất tung ảnh. Xích viêm lân không khỏi nhún mày. Sau một thời gian ngắn, một chỗ đứng lặng lấy từng khối cự đại thạch địa, tràn ngập hoang cổ khí tức địa phương. Đỏ lên bảo lão giả đi vào một chiếc tấm địa đá, một mặt vẻ phức tạp. Vậy mà lấy đi dị long tinh nguyệt thánh long tâm cốt, cùng là dị long xương tuyết linh lung lấy đi dị long tinh nguyệt thánh long tâm cốt, cuối cùng ý vị như thế nào? Chẳng lẽ vị kia lại muốn gần sao? Kiếp số a. Áo bào đỏ lão giả không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Hoang mạc phía trên, Xích Viêm Lân cùng Long Nạo Kiều đã mang theo vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Long Nạo Thiên rời đi long mộ. Ựng. Một tiếng ngâm khẽ, Long Nạo Thiên chậm rãi tỉnh lại. Nạo Thiên ka Long Nạo Kiều nói: "Kéo kẹt, kéo kẹt, tiểu tử, tỉnh." Sích Viêm Lân nhạt tiếng nói: "Nô, đây là, chúng ta được cứu. chúng ta lại như thế nào chạy ra?" Long Nạo Thiên chậm rãi đứng dậy, kinh ngạc nhìn lấy hoàn cảnh xung quanh. "Không phải chạy ra, là cái này tiểu an hàng cứu chúng ta nhất mệnh." Sích Viêm Lân nói: Ngạo Kiều." Long Nạo Thiên nhất thời sửng sở. "Kéo kẹt, kéo kẹt." Nói đúng ra, là trên người nàng huyết mạch cứu chúng ta nhất mệnh." Sích Viêm Lân nói: "Cái này, đến tận cùng là chuyện gì xảy ra?" Long Nạo Thiên kinh ngạc nói: Ta cũng không biết, tựa hồ cái này tiểu an hàng huyết mạch đại có lai lịch. Vị kia Long tộc tôn giả đối nàng thái độ tương đối tốt. Xích Viêm Lân nói, "Nghe vậy, Long Nạo Thiên trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra ngạo kiểu trên thân không giống bình thường Long tộc huyết mạch, đối Long tộc tới nói tương đối quan trọng, như thế ngược lại là không cần lo lắng quá mức bị Long tộc phát hiện. Vậy chúng ta lần này mục đích?" Long Nạo Thiên đột nhiên nhớ tới trọng yếu nhất một việc. Thuận lợi hoàn thành. Xích Viêm Lân nhìn về phía Long Nạo Kiểu. Lúc này, chỉ gặp Long Nạo Kiểu tay vẫy một cái, một cỗ thuần hậu quang chi lực trong nháy mắt tràn ra. Một khối thiên nhiên chạm rống mượt mà long văn ngọc truy xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Này khí tức, không đơn giản. Long Nạo Thiên không khỏi một mặt kinh ngạc. Tựa hồ, Tựa hồ lưu lại thánh trên bậc khí tức." Xích Viêm Lân một mặt vẻ cổ quái, "Nạo Kiều, ngươi vậy mà có thể lấy ra như thế bảo vật?" Long Nạo Thiên cũng không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, "Nhưng, cái này xem ra không giống như là Long tộc tâm cốt ta." Long Nạo Thiên chần chờ nói, "Sẽ không sai." Long Nạo Kiều lắc đầu, "Đây là Long Mộ bên trong tốt nhất quan hệ Long tộc tâm cốt." Long Nạo Kiều nói bổ sung, "Tốt nhất Long Nạo Thiên không khỏi thì thào một tiếng. Cái này hẳn là Long Cốt hoàn mỹ ngọc hóa. Sích Viêm lần nói. Mặc kệ là như thế nào, cái này quan hệ Long tộc tâm cốt đã đến tay liền tốt. Chúng ta trở về đi. Long Nạo Thiên nói. Sích Vân đế quốc trong hoàng cung. Một đạo cự đại trận văn công chế dần dần rơi xuống. Tiểu Hoa Nhi, sau này chỉ có thể bị khuất người tại trận pháp này bên trong hoạt động. Thực Lão Phu cũng không muốn cùng một cái Tiểu A Nhi khó xử, nhưng trên người ngươi liên quan, thực không phải cá nhân có thể quyết định. Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh nói. Ngươi nghe nhi minh bạch. Tỷ tỷ cũng thường xuyên dạy bảo ngây nhi không thể lấy mạnh hiếp yếu tùy ý thương tổn người khác, có thể rõ ràng bạch lao ra ra người ý tứ. Nạp Lan Hinh nay nói, trải qua qua một đoạn thời gian cùng Nạp Lan Hinh nay tiếp xúc, Long tộc mấy vị trưởng lao trong lòng đã là không khỏi dâng lên một tia cảm giác tội lỗi. À, một cái tiểu a nhi còn có thể như thế thông tình bất lý, ngược lại là khó xử một nhóm lớn lao quái vật. Một bên Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói, nghe vậy, Long tộc đại trưởng lao quá đỉnh sắc mặt không khỏi hơi lộ ra một tia băn khoăn. Thánh Linh Sĩ Vân, không dùng tâm vũng, lão phu cũng hiểu biết làm như thế có chút không quá mà nói, nhưng việc này liên lụy quá lớn. Lão phu không có khả năng một mình làm quyết định, mà lại, chúng ta Long tộc cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm ra còn lại hơn quy sự tình." Long tộc đại trưởng Lão Quá đỉnh nói. "Đây không phải thâm phúng, chỉ là huyện chuyển nói các ngươi Long tộc vô sỉ, dù sao bản tôn cũng là có tri thức hiểu lệ nghĩa a." Hoàng Vân Vũ nhàn nhạt một tiếng, quay người mà đi. "Ngươi!" Long tộc đại trưởng Lão Quá đỉnh nhất thời chỉ trệ. Lúc này lòng đất cung điện, nạp Lan linh nguyệt vị trí. Chỉ gặp Tráng Vân Ngộng đột nhiên kế xịu trên đất phía trên, một bóng người chậm rãi đi vào an trí nạp Lan linh nguyệt quan tại thủy tinh trước. SLA23US chương 546, đại kiếp số lượng tràn ngập hơi hơi hàn ý lòng đất cung điện bên trong một bộ bị mở ra thủy tinh quan tài cùng một bộ ngủ tại trên mặt đất người ấy sau một hồi ừm ta ta ngủ tráng vân mộng mơ mơ hồ hồ tỉnh lại đưa tay dựng hướng quan tài thủy tinh muốn chống đỡ đứng người dậy không giống nhau xúc cảm nhất thời làm tráng vân mộng khẽ giật mình lại là khoác lên bị mở ra thủy tinh quan tài ở mép đầu ngón tay không khỏi cứng ngắt sờ sờ đó lấy tráng vân mộng trong nháy mắt thanh tỉnh chống đỡ đứng người dậy một mặt không muốn tiếp nhận sự thật nhìn về phía quan tài thủy tinh linh linh muội tỷ không thấy tráng vân ngọng song đồng hơi hơi co rụt lại Linh Nguyệt Tỷ. Tráng Vân Mộng chợt cảm thấy tim đau đớn một hồi, không khỏi run rẩy nằm hạ thân, một tay bưng chặt tim. "Không, không. Ta không thể bối rối, tìm, tìm Linh Nguyệt Tỷ, nhất định có thể tìm tới." Tráng Vân Mộng dừng không ngừng run rẩy đứng lên. Tráng Vân Mộng mới đi đến lòng đất cung địa cửa, lại là gặp phải Liêu Yên Lan. Nô. Vân Mộng tiểu muội làm sao?" Liêu Yên Lan mở miệng nói. "Linh, Linh Nguyệt Tỷ không thấy." Tráng Vân Mộng run giọng nói, trong giọng nói là thật sâu hoảng sợ. "Cái gì? Linh Nguyệt tiểu muội không thấy?" Liễu Yên Lan hai con ngươi hơi hơi vừa mở. Không lâu sau đó, Hoàng cung trong đại điện. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nạp Lan vô mịch vỗ long ỉ, một mặt âm trầm nhìn lấy mọi người tại chỗ, riêng là lòng tộc mấy vị trưởng lão. Đột nhiên phát sinh chuyện thế này, thật sự là ngoài ý muốn. Bây giờ cái này trong hoàng cung có thể là cao thủ vẩn quanh, có thể lặng yên đem người mang đi, việc này xác thực không đơn giản. Nhưng, lão phu có thể cam đoan việc này tuyệt không phải chúng ta Long tộc gây nên, bởi vì cử động lần này đối với chúng ta không có chút ý nghĩa nào." Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh nói. "Đều là ta không tốt, là ta không tốt, là ta không thể nhìn kỹ linh nguyệt tỷ." Một bên trắng vân ngậm thất thần tự nói tốt vân động tiểu muội muội không muốn tự trách tại chỗ nhiều như vậy cái gọi là cao thủ đều không thể phát hiện việc này không thể trách ngươi liêu yên lan nói long tộc đại trưởng lão quá đỉnh bọn người nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ lúng túng là chúng ta quá bất cẩn tinh lực đều đặt ở hắc nguyệt công chúa sự tình phía trên nghĩ không ra sẽ bị người nhân cơ hội mà vào hoàng vân vũ nhà tâm thanh mở miệng xin cho lão phu nói một câu đột nhiên đem linh nguyệt công chúa mang đi đối phương lại là gì động cơ có ý nghĩa gì sao đại dự luân sư đạo hừ nguyệt nhi tại ngê nhi trong suy nghĩ có siêu phàm địa vị đối ngê nhi tới nói Nguyệt Nhi có thể nói chính là nàng hết thảy. Chỉ là tầng này liền đã có đầy đủ ý nghĩa, tin tưởng Đại Dự Nguồn Sư ngươi cũng ít nhiều rõ ràng điểm này. Nạp Lan vô mịch âm thanh lạnh lùng nói. Xích vân Quốc quân, việc này chúng ta Long tộc tuyệt đối không biết được. Long tộc Đại trưởng lão quá đỉnh nói. Lấy Long tộc phương thức làm việc, ca cũng không tin là các ngươi gây nên. Long Dịch nhàn nhạt nhìn về phía Đại Dự Nguồn Sư. Có thể tại chư vị đều là tại tình huống dưới, lặng yên đem người mang đi. Việc này vô luận như thế nào, đều không đơn thuần. Xin cho lão phu tính toán đi. Đại Dự Nguồn Sư cao mày nói. Nghe vậy, mọi người lúc này trầm mặc chờ đợi. Đại Dự Ngôn Sư bấm ngón tay nhanh trong tính toán, tiếp lấy những mày, thần sắc trong nháy mắt nghiêm trọng, lại thôi toán một lát, bấm đốt ngón tay chi thủ đúng là đột nhiên bắt đầu run nhẹ nhẹ. Mọi người thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là bấm đốt ngón tay một lát, chỉ gặp Đại Dự Ngôn Sư sắc mặt chăm nhẫn, một ngụm máu tươi không khỏi phun ra. Đại Dự Ngôn Sư, mọi người nhao nhao giật mình, không tốt, là Đại Kiếp số lượng. Đại Dự Ngôn Sư khàn giọng mở miệng, Đại Kiếp số lượng, mọi người nhất thời sững sờ. Thiên Vũ Đại Lục Kiếp nạn tức sắp giáng lâm. Đại Dự Ngôn Sư vẻ mặt nghiêm túc nói, lời này ý gì? Nạp Lan vô mịch trầm giọng nói. Kiếp nạn này chỉ sợ cùng ma tộc có quan hệ. Tuy nhiên tính toán không rõ kiếp số này, nhưng có một việc có thể xác định, trước mắt tuyệt không thể để tiểu nữ ma có biết linh nguyệt công chúa mất tích. Trong khoảng thời gian này, cũng tuyệt đối không thể để cho chi rời đi hoàng cung. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Đại dự nho sư một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Nghe vậy, mọi người nhất thời trong lòng một bầm. Cái tiên nguyệt nhi sự tình đến tột cùng như thế nào? Nạp Lan vô mịch lo lắng nói. Linh nguyệt công chúa, nàng bây giờ là đại kiếp bên trong một vòng, lão phu bất lực. Đại dự nho sư than nhẹ một tiếng. Như thế nào? Nạp Lan vô mịch không khỏi hơi hơi nắm tay. Lão thần côn cả ngày đang chơi những thứ này huyền diệu khó giải thích cho siếp, mỗi lần đều nói không nên lời quan trọng, có ý nghĩa gì sao?" Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói, "Thiên quyết tông tông chủ, lão phu không muốn cùng ngươi nhiều tranh chấp. Kiếp số đến, trong mơ hồ liên lụy tới thân ngươi ảnh, tự giải quyết cho tốt đi." Đại dự ngôn sư than nhẹ một tiếng quay người mà đi. Nghe vậy, Nạp Lan vô mịch kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Vân Vũ. "Hừ." Hoàng Vân Vũ khinh thường hừ một tiếng. Không lâu sau đó, Thiên Vũ học viện. Dư Tôn, quan hệ Long tộc tâm cốt, là cái này không sai a. Một cỗ hùng hậu quang chi lực tràn ra chỉ gặp Long Nạo Thiên đem dị Long Tinh Nguyệt Thánh Long Tâm Cốt lấy ra nói cái này non nớt thiếu niên Phong Thần Dược Tôn nhất thời thần sắc cứng đờ tốt tuần hậu quang chi lực đây quả thực là trí bảo một bên lớn lên Minh Sĩ Diễm Kinh ngạc nói giả thân nữ a tinh thuần như thế quang chi lực đây chính là tôn giai quang hệ Long Tộc Tâm Cốt sao Thi vô sóc không khỏi quát to một tiếng đột nhiên hét lên loạn đeo cái gì Phong Thần Dược Tôn lúc này vô thi vô sóc đầu Hả, sư tôn đồ nhi nhất thời kinh ngạc mà thôi Thi vô sốc gãi đầu ủy khuất nói tiểu tử ngươi cái này Tiếp lấy Phong Thần Dược Tôn một mặt khó có thể tin nhìn lấy Long Nạo Thiên trong tay dị Long Tinh Nguyệt Thánh Long Tâm Cốt. "Làm sao? Có gì không thích hợp sao?" Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. "Không, cái này, đây là..." Phong Thần Dược Tôn không khỏi hai tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận dị Long Tinh Nguyệt Thánh Long Tâm Cốt. "Như thế nào?" Long Nạo Thiên nói. "Cái này, đây là Hoàn Mỹ Ngọc Hóa Thánh giai quan hệ Long tộc Tâm Cốt." Phong Thần Dược Tôn lẩm bẩm tiếng nói. "Thánh giai?" Ti Vô Sóc cùng lớn lên minh xí diễm nhau nhau một mặt kinh ngạc che miệng. "Hả? Quả nhiên là thánh giai à?" Long Nạo Thiên nói cái gì gọi là quả nhiên là thánh giai tiểu tử ngươi giọng điệu này là coi là đây là bên đường hả sao phong thần dược tôn khoẹt miệng giật một cái tiểu tử ngươi là từ nơi đó mang tới cái này thánh giai long tộc tâm cốt phong thần dược tôn nói tiếp long mộ a không phải dược tôn ngươi nói chỉ có chỗ đó mới có thể lấy được sao long não thiên nói nhưng cái này thánh giai long tộc tâm cốt sao có thể có thể dễ dàng như thế để ngươi thu hồi phong thần dược tôn kinh ngạc nói tùy tiện sao kém chút mạng nhỏ đều không long não thiên nhàn nhạt một tiếng nô có thể hay không kỹ càng nói chuyện phong thần dược tôn nói kéo kẹt kéo kẹt, việc này cũng không cần sách. Van Bối hiện tại chỉ có thể cùng Dược Tôn ngươi nói, Long Mộ nguy hiểm mười phần, liền xem như Tôn Giai đỉnh phong đều chưa hẳn có thể ở nơi đó yên ổn trở ra. Nếu không có Van Bối mặt lớn, kém chút thì dựng ở nơi đó. Long Nạo Thiên nói, như thế hung hiểm sao? Vậy Lão Phu chẳng phải là kém chút hại ngươi? Phong Thần Dược Tôn vẻ mặt nghiêm túc nói, không, ta muốn nói là, như Dược Tôn tương lai ngươi có một ngày muốn đi Long Mộ, tuyệt đối không nên xông vào Long Mộ. Tốt nhất cùng Van Bối nói chuyện, hoặc là tìm tầm Long Tộc Hoàng Mạch mang ngươi tìm đến, mà lại nhất định phải là thuần túy Long Tộc Hoàng Mạch. Long Nạo Thiên nói. Nô. No. Minh Bạch, đa tạ hảo ý. Phong Thần Dược Tôn hơi hơi nhìn xem Long Nạo Kiều liếc một chút, gật đầu nói, "Kéo kẹt, kéo kẹt. Hiện tại, Linh nguyện công chúa sự tỉnh, Dược Tôn phải chăng có thể lấy tay." Long Nạo Thiên nói, "Có thể, bất quá còn muốn chế một số." Phong Thần Dược Tôn nói, Nô. No. còn có vấn đề gì không?" Long Nạo Thiên nói, "Ngươi đây là Thánh giai Long tộc tâm cốt, lão phu có hoàn toàn chắc chắn đem tiểu nha đầu kia cứu tỉnh. Bất quá, cái này Thánh giai Long tộc tâm cốt thần chứa lực lượng không thể tầm thường so sánh." Lão phu ngược lại lo lắng tiểu nha đầu kia thân thể có thể hay không chịu được, cho nên cần một chút thời gian làm lược vi điều chỉnh, phong thần dược tôn nói, thì ra là thế, cần muốn bao lâu thời gian, long não thiên nói, như vậy đi, ngươi trực tiếp đem tiểu nha đầu kia mang đến thiên vũ học viện, tại thiên vũ học viện bên trong, các loại trận pháp cùng tài liệu sung túc, phương diện an toàn cũng là có mười phần bảo hộ, ở chỗ này tiến hành nghi thức phục sinh là lớn nhất nơi tốt, phong thần dược tôn nói, Tốt, minh bạch, vậy vãn bối không lâu về trước đi, long não thiên gật gật đầu, ngạo tiểu, ngươi tạm thời chờ đợi ở đây đi, tiếp lấy long não thiên đối long não tiểu nói, ừm, long não tiểu gật gật đầu kéo kẹt kéo kẹt thời gian dần dần đi qua long nạo thiên cùng Sích viêm Lân đã trở lại Sích vân thành chính hướng long gia trở về vì sao không mang theo tiểu an hàng cùng nhau trở về Sích viêm Lân nói không cần thiết dù sao rất nhanh liền muốn trở lại thiên vũ học viện long nạo thiên lắc đầu thật sự là hiếu kỳ cái này tiểu an hàng lại lừa ga xích viêm Lân nói tự sẽ có có biết ngày đó long nạo thiên cười nói lúc này một người đột nhiên đi vào long nạo thiên trước mặt long nạo thiên công tử có người để tiểu nhân cần phải đem này thư giao cho ngươi chỉ gặp người kia không đúng chỗ một phong thư ồ Long Nạo Thiên nhàn nhạt nên một tiếng, tiếp nhận phong thư, đưa tin người gặp phong thư bị nhận lấy, lúc này cấp tốc rời đi. Long Nạo Thiên tùy ý đem phong thư mở ra xem xét, thần sắc bình thản. Bằng hữu, ngươi về trước Long gia thay ta hướng lao ca chị gái bọn họ nói một tiếng, ta có một số việc phải xử lý, chậm một chút trở về. Long Nạo Thiên nói: Nô. No. Phát sinh chuyện gì? Cần cần rút một tay không? Sích Viêm lân nói: Không cần, việc rất nhỏ, chính ta liền có thể xử lý. Long Nạo Thiên lắc đầu. Thút a. Xích Viêm lần gật đầu đáp hai người từng bước một rời đi, long não thiên thần sắc lạnh lẽo, chẳng lẽ lại là tên kia tinh không huyền thuật sư? Ta còn chưa tìm hắn để gây sự, lại còn dám tìm tới cửa, thật sự là âm hồn bất tán a! Long gia, ngươi nói cái gì? Tiểu tử kia nửa đường đột nhiên rời đi, Long dịch kinh ngạc nhìn lấy trở về Sích Viêm Lân, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Làm sao? Nhìn tiểu tử kia thần sắc biểu lộ, tựa hồ cũng không phải là cái đại sự gì. Sích Viêm Lân ngứa mảy, nhìn thần sắc hắn biểu lộ, tiểu tử này hiện tại thần sắc biểu lộ còn có thể nhìn ra được sao? Long Dị không khỏi hơi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chẳng lẽ trước đó linh nguyệt tiểu muội muội sự kiện kia lại là nhằm vào ngạo thiên tiểu đệ đệ? Liêu Yên Lan cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ sợ thật có khả năng, lần trước là Vân Ngọc Nha đầu kia, lần này là linh nguyệt công chúa. Long Thắng cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tốt, không nên quá bối rối. Có lẽ thật sự là một số chuyện tầm thường tình trì hoãn. Lấy bây giờ tiểu tiểu đệ tình huống, ngược lại là người nào chọc tới hắn, người nào không may. Không cần quá lo lắng. Long Dịch bình phục tâm tình nói. 23 US chương 547, Ma Hoàng khế ước. Xích vân đế quốc phía Tây nơi dừng đọng vừa vỡ bại phòng trong điện chỉ gặp nạp lan linh nguyệt thân thể chính thà trong điện lúc này chỉ gặp long não thiên trầm dài đến phòng cửa điện lúc này tự động đóng phía trên ra đi long não thiên nhàn nhạt một tiếng long não thiên một tiếng rơi xuống một cỗ quỷ dị không khí trong nháy mắt tại phòng trong điện hình thành lấy nạp lan linh nguyệt làm trung tâm mặt đất một đạo trận pháp hiện ra một cỗ hắc cám chi lực cấp tốc tại phòng trong điện ngưng tụ ra một đoàn như là bộ mặt hắc cám thể nhân tộc thánh giai bản hoàng trợ trực phìa hốt thanh âm quanh quẩn vang lên này khí tức là thánh giai long não thiên đồng tử co rụt lại kinh ngạc sao thanh âm trả lời người là ma hoàng." Long Nạo Thiên trầm giọng nói. "Ha ha ha ha ha. Không kém, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, trí quan thiên hạ, chưa để bản hoàng thất vọng." Cười to một tiếng, thanh âm trả lời. "Không biết Tôn gia ý muốn thế nào?" Long Nạo Thiên cẩn thận nói. Bản hoàng đối ngươi hết sức cảm thấy hứng thú." Ma hoàng nói. Nói thẳng ý đồ đến. "Không phải là bản Tôn buông xuống, lấy bí thuật hình chiếu, loại này vượt qua lượng giới hình chiếu, cũng không phải có thể tùy ý sử dụng." Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói. "Nhanh như vậy liền thích hứng tới sao? Không hổ là cái này vạn năm nhiều đến nhân tộc đến bây giờ xuất hiện duy nhất một tên thánh giai." So với thiên Vũ Đế quân có tiền đồ được nhiều a?" Ma hoàng cười nói. Long Nạo Thiên lại là không trả lời, tiên tĩnh chờ đợi Ma hoàng trả lời chắc chắn. Quỷ Tiêu hoàng cư việc nói thẳng đi, bản hoàng cần một vị có thể trợ bản hoàng từ nhân tộc nội bộ tan rã cả nhân tộc quân cờ. Đã mở ra thánh giai đại môn ngươi không thể thích hợp hơn, bản hoàng muốn ngươi trở thành bản hoàng người hầu. Ma hoàng nói, "Muốn bổn công tử trở thành tôn giá người hầu, tôn giá cái này trò cười cũng không tốt cười a." Long Nạo Thiên hai mắt nhíu lại, "Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, hậu quả chính là ngươi cùng người vị này hồng nhan đều mơ tưởng đi ra cái này phiến đại môn." Ma hoàng nhàn nhạt một tiếng, Một cố dọa người khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng điện. Long Nạo Thiên không khỏi thần sắc một bẩm. Tôn giá coi là bằng người cái này hình chiếu giữ lại được buồn công tử sao? Long Nạo Thiên trầm giọng nói. Chỉ ít, lưu lại ngươi vị này hồng nhan cũng không khó. Ma Hoàng nói. Ha ha ha. Đường đường ma tộc chi hoàng, thánh giai cường giả, lại được này bị ối thủ đoạn, thật là khiến buồn công tử mở rộng tầm mắt. Long Nạo Thiên nắm tay nói. Phi thường thời kỳ được thủ đoạn phi thường, so với các ngươi nhân tộc đủ loại việc xấu, bản hoàng cái này chút thủ đoạn lại tính được cái gì? Ma Hoàng nói. Có bản lĩnh thì thả linh duyệt tự mình cùng buồn công tử chơi một ván. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, a, hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiên Tâm, bản hoàng thưởng thức nhất như ngươi loại này trí tình trí nghĩa người, chỉ cần ngươi đáp ứng, làm giao dịch điều kiện, bản vương tuyệt sẽ không làm khó bên cạnh ngươi người. Tương lai, ngươi có thể mang theo bên cạnh ngươi người chúng ta ma tộc, thành tựu cho chúng ta ma tộc thượng lưu giai cấp. Ma Hoàng nói, nghe vậy, Long Nạo Thiên ngưỡng mảy, có thể cho ngươi do dự thời gian không nhiều, ba hơi bên trong làm ra quyết định. Nếu không, ngươi cái này hồng nhan liền sẽ hôi phiến diện. Nhạt nhạt một tiếng mặt đất trận pháp dần dần sáng lên, một cú dọa người năng lượng dần dần ngưng tụ. Ngươi! long não thiên đồng tử co rụt lại, không khỏi mồ hôi lạnh trở xuống, không chút nào cho trần chờ. trong khoảnh khắc, trận pháp đã là phát ra tia sáng chói mắt. ta đáp ứng. long não thiên cắn răng một cái, ha ha ha ha ha, quả nhiên là người si tình. tiến tâm, bản hoàng hướng đến nói lời giữ lời, đã đáp ứng sự tình, quyết không nuốt lời. cười to một tiếng, mặt đất trận pháp nhất thời đình chỉ. tới đi, coi đây là môi giới, cùng bản hoàng định ra nô buộc khế ước chỉ gặp một khối khắp đầy phù văn đen nhánh mâm tròn xuất hiện tại Long Nạo Tiên cùng Ma Hoàng Hắc Ám thể diện bộ ở giữa. Thế thế, Long Nạo Tiên không khỏi quyền đầu nắm chặt. Hoàng cung trong cấm chế, một phong thư lặng yên đi vào nạp Lan Huynh Lê trong tay. "Nô, đây là ai cho ta?" Nạp Lan Huynh Lê một mặt vẻ kinh ngạc, tiếp lấy chậm rãi đem phong thư mở ra. Trong thư nội dung đập vào mắt, Nạp Lan Huynh Lê nhất thời thân thể run lên. Mà tại Nạp Lan Huynh Lê xem xong thư về sau, cái kia thư đã là cấp tốc tự đốt tiêu hủy. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ ra chuyện." Nạp Lan Huynh Lê sắc mặt cứng ngắc, tiếp lấy chậm rãi hai mắt nhắm lại, mượn nhờ Hắc Nguyệt chi lực cấp tốc cảm ứng. Nhất thời Hắc Nguyệt hiện ra, phát ra ông một thanh âm vang lên. Không tốt, ra chuyện. Cấm chế bên ngoài đại dự nôn sư nhất thời giật mình. Long tộc mấy vị trưởng lão cũng là phát hiện dị thường, chỉ là một lát, chỉ gặp Hắc Nguyệt đúng là bắt đầu đập vào cấm chế. Từng đạo từng đạo lồng ánh sáng nhất thời phóng lên tận trời. Không ổn, nha đầu kia muốn xông ra cấm chế. Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh quá to. Trong khoảnh khắc, sáu vị Long tộc trưởng lão cùng đại dự nôn sư nhao nhao đi vào cự đại cấm chế bốn phía trên không. Mà Hoàng Văn Vũ cùng Niếp Xá Vân bọn người cũng nhao nhao đuổi tới. Tiểu An Nhi, ngươi làm cái gì? Đại dự ngôn sư mở miệng nói, tỷ tỷ có phải hay không ra chuyện? Vì cái gì các ngươi không nói cho Ngê Nhi, Ngê Nhi phải cứu tỷ tỷ. Nạp Lan Huyên nghe hai mắt đỏ bừng nói, Tiểu Hoa Nhi, người nào nói cho ngươi Linh Nguyệt Công chúa ra chuyện? Nàng còn rất tốt tại lòng đất cung điện bên trong. Đại dự ngôn sư mở miệng nói, đồng thời hướng cách đó không xa Niếp Sa Vân nhìn một chút. Đúng vậy a, Tiểu nha đầu, Nguyệt Nhi nha đầu không có chuyện gì. Niếp Sa Vân mất tự nhiên nói, các ngươi lừa gạt Ngê Nhi, Ngê Nhi tại tỷ tỷ trên thân là cẩn cái, nàng không trong cung, Ngê Nhi muốn đi cứu tỷ tỷ. Nạp Lan hinh nghe tay nhỏ nắm chặt, không chế Hắc Nguyệt điên cuồng đánh thẳng vào cấm chế. Nhất thời phóng lên tận trời, lồng ánh sáng liên tục rung động. Cái này Hắc Nguyệt lực lượng quá mạnh, liên thủ áp chế đi. Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh nhất thời giật mình, lúc này cùng còn lại mấy vị Long tộc trưởng lão đồng thời tăng cường trận pháp cấm chế lực lượng. A, tiểu nha đầu, việc này cũng liền không dối gạt ngươi. Linh Nguyệt công chúa xác thực ra chuyện, nhưng chúng ta đã phái người đang tìm, ngươi không cần quá mức kinh hoàng, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Mà lại, cái này trận pháp cấm chế ngươi không có khả năng xâm phá. Đại dự ngôn sư bất đắc dĩ lắc đầu. Không, tỷ tỷ hiện tại rất nguy hiểm. Nên nhi nhất định phải đi cứu nàng. Thả Nghê Nhi ra ngoài, Nạp Lan Hinh Nghê lúc này dùng hết toàn lực khống chế Hắc Nguyệt trùng kích cấm chế, mà ở sáu vị Long tộc trưởng lão liên thủ áp chế xuống, lại là khó có thể dung chuyển trận pháp cấm chế. Cầu các ngươi, thả Nghê Nhi ra ngoài, Nghê Nhi không tiến đi, tỷ tỷ tỷ nguy hiểm, cầu các ngươi, ô ô Nạp Lan Hinh Nghê đã là hai con ngươi rơi lệ, cầu khẩn nói. Cái này mấy vị Long tộc trưởng lão không khỏi lộ ra vẻ không đành lòng. Tiểu nha đầu, không phải lão phu không muốn để cho ngươi ra ngoài, mà chính là ngươi bây giờ ra ngoài, chắc chắn sẽ ra đại sự lão phu không biết ngươi là như thế nào, có biết linh Nguyệt công chúa ra chuyện, việc này tất nhiên có kỳ bậc, ngươi không thể lên làm à? đại dự ngôn sư bất đắc dĩ nói. ở một bên âm thầm vận khởi ngọc trưởng muốn xuất thủ tương trợ hoàng vân vũ nghe vậy, cũng không khỏi hơi hơi trằn trở, ngọc trưởng chậm rãi buông xuống. ô ô cầu các ngươi bất luận như thế nào, ngê nhi đều muốn cứu tỷ tỷ, mặc kệ cái gì đại giới, ngê nhi đều nguyện ý đều nguyện ý ôn nạp lan hình nghe khóc thút thì nói, bất lực khống chế hắc nguyệt trùng kích cấm chế. ai, thật có lỗi, chúng ta cũng là vì ngươi tốt. đại dự ngôn sư không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. ngay tại lúc này, chỉ nghe từng đoạn tối nghĩa chúng ngự chuyên ra chỉ gặp nạp lan hình nghe hai mắt nhắm chặt, nước mắt rơi sau tay nhỏ liên tục kết tấu, trên thân cùng hắc nguyệt phía trên từng đạo từng đạo quang hoa liên tiếp thoả hiện, một cố không hiểu khí tức cấp tốc huyết tán ra đến, mọi người tại chỗ không khỏi run nhẹ nhẹ, lực lượng này, tiểu nha đầu này đang làm cái gì? Long tộc đại trưởng láo quá đỉnh không khỏi kinh hãi nói, tiểu ba nhi là tại lấy tánh mạng làm đại giá, cưỡng ép triệu hoán siêu việt cực hạn lực lượng, mau ngăn cản nàng, đại dự nôn sư đồng tử co giùc lại, cái gì? Mọi người tại đây nhất thời kinh hãi, nghe nhi, không nên vòng động, mau dừng tay, nạp lan vô mịch một mắt kinh hãi không kịp. Tiểu nha đầu quá cực đoan, Hoàng Vân Vũ thần sắc trầm xuống, ông một tiếng hùng hồn tiếng rung, chỉ gặp Nạp Lan Hình nghe thân thể nhỏ nhỏ trong nháy mắt tiêu tán trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng đoàn bay vào Hắc Nguyệt bên trong. Nghe nhi, Nạp Lan vô mịch không khỏi nước mắt rơi dưới, vang một thanh âm vang lên. Một cỗ trước đó chưa từng có cực đoan lực lượng tự hết trên ánh trăng bạo dữ mà ra. Thánh giai, đại dự ngôn sư đám người nhất thời đồng tử co rú lại. Lúc này, vang một thanh âm vang lên. Hắc Nguyệt trực tiếp đem trận pháp cấm chế xong phá. Đếm tiếng kêu đau đớn, long tộc mấy vị trưởng lão nhao nhao quẻ miệng chảy máu. Không thể để cho nàng rời đi, mau ngăn cản nàng." Đại dự ngôn sư thần sắc hoảng hốt nói. "Minh Bạch." Long tộc sáu vị trưởng lão cùng đại dự ngôn sư nhao nhao vây quanh ở Hắc Nguyệt bốn phía. Nhưng mà, ông một thanh âm vang lên. Hắc Nguyệt trong nháy mắt mà động, một cỗ sức mạnh cường hãn trực tiếp hướng bốn phía bộ phát ra. Nhất thời mấy tiếng rên thảm, long tộc sáu vị trưởng lão cùng đại dự ngôn sư nhao nhao bị thương nặng trực tiếp bị hất bay. Mà Hắc Nguyệt đã là lấy thật không thể tin tốc độ trực tiếp bay ra ngoài cung, đồng thời mang ra một cơn gió lớn đem những nơi đi qua tạo thành hỗn loạn tương bừng cùng phá hư. Các ngươi cái này là muốn chết à? Hắc Nguyệt đi thế như thế, cũng muốn chống lại. Thật trung tuân thủ nghiêm ngặt cũng không phải như thế đi." Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói, "Thiên Khuyết Tông tông chủ, ngươi không muốn tại cái này nói ngồi trông chọc. Chuyện hôm nay, hậu quả khó mà lường được." Đại dự ngôn sư thần sắc trắng bệ nói, "Hừ." Hoàng Vân Vũ nhàn nhạt, nhạt hừ một tiếng, trực tiếp hóa thành màu đỏ vân khí hướng Hắc Nguyệt biến mất phương hướng cấp tốc đuổi theo. Cực đoan tốc độ, nhấc lên một trận cuồng phong phá hư những nơi đi qua, Hắc Nguyệt cấp tốc đi vào Long Nạo Thiên chỗ phòng điện chỗ dừng lại, cường Hãn Uy nâng bốn phía mà ra. Lúc này, chỉ gặp Long Nạo Thiên ôm nạp Lan Linh Nguyệt tử phòng trong điện chậm rãi đi ra. "No." Hắc Nguyệt Thật mạnh khí tức. Long Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn lấy đến Hắc Nguyệt, trong mơ hồ cảm nhận được không tầm thường khí tức. Ngạo Thiên ca ca. Tỷ tỷ. Hắc Nguyệt bên trong truyền ra một chút bối rối âm. Nghe nhi. Đây là có chuyện gì? Long Ngạo Thiên từng bước một đi vào Hắc Nguyệt phụ cả dưới. Tỷ tỷ tỷ không có chuyện gì sao khe khẽ thanh âm truyền ra. Không có chuyện gì. Long Ngạo Thiên lắc đầu. Người cứu tỷ tỷ. Nạp Lan hình nghe nói. Ừ, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Người đây là có chuyện gì? Long Ngạo Thiên gật gật đầu. Tỷ tỷ không có chuyện gì liền tốt. Nghe Nhi đột nhiên phát hiện mình rất ngu ngốc nạp Lan Hinh Nê phát ra một tiếng hữu quặn thanh âm. Nghe Nhi, làm sao? Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. Nghe Nhi sắp muốn rời khỏi. Nạp Lan Hinh Nê phát ra run rẩy thanh âm. Ngay sau đó chỉ gặp một đạo nho nhỏ hư ảnh tại hắc nguyệt phía dưới xuất hiện, chính là Nạp Lan Hinh Nê. Ngươi, chuyện gì xảy ra? Long Nạo Thiên đồng tử co rụt lại. Làm cho Nghe Nhi sau cùng nhìn Tỷ tỷ liếc một chút sao? Nạp Lan Hinh Nê khóc thút thì nói. Nói cho ta biết trước phát sinh chuyện gì. Long Nạo Thiên cao mày nói. Ta ta Nghe Nhi trước đó Nạp Lan Hinh Nê chậm rãi tự thuật. Ngươi, thật sự là ngu xuẩn nha đầu, vì sao như thế xúc động? Mọi chuyện không phải còn có ta ở đây sao? Long Nạo Thiên không khỏi một nắm quyền, đáng chết ma hoàng. Thậm chí ngay cả Nghê Nhi đều tỉnh kế. Nạo Thiên ca ca, để Nghê Nhi nhìn xem tỷ tỷ một lần cuối cùng được không? Nạp Lan Hinh Nghê khóc thút thít nói. Ai? Long Nạo Thiên không khỏi phát ra khe than thở một tiếng, chậm rãi đi vào Nạp Lan Hinh Nghê trước mặt. Ô thật tốt muốn gặp đến tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh lại lần nữa, thế nhưng là Nghê Nhi muốn rời khỏi. Ô Nạp Lan Hinh Nghê khẽ khẽ vướt ve Nạp Lan Linh Nguyệt gương mặt. Long Nạo Thiên yên tĩnh nhìn lấy Nạp Lan Hinh Nghê. Ngươi thật nghĩ nhìn thấy linh Nguyệt tỉnh lại sao? Nghe nhi, Long Nạo Thiên đột nhiên mở miệng nói. L.A. 23 US chương năm Nguyệt Long Kiếm. Ngươi thật nghĩ nhìn thấy linh Nguyệt tỉnh lại sao? Nghe nhi, Long Nạo Thiên mở miệng nói. Nghe nhi nghĩ, Nghe nhi thật rất muốn. Nạp Lan Hinh nghe nói. Như vậy, Long Nạo Thiên tả dị hai mắt chậm rãi một hàm vừa mở. Trong máy mắt, một đạo linh mang sẽ qua. Khánh một tiếng vang lên, Giá Long Kiếm run rẩy cắm trên mặt đất. Cùng ta định ra khế ước, tự nguyện trở thành kiếm này kiếm linh, ta liền có thể để ngươi tiếp tục lưu lại thế gian này. Như thế. Ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi tỉ tỉ tỉnh lại." Long Nạo Thiên nói, "Tự nguyện trở thành kiếm linh." Nạp Lan Hình Nghê nao nao. Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy Nạp Lan Hình Nghê. "Ngê Nhi trong mắt ngươi nhìn thấy đáng sợ đồ vật, ngươi không phải người tốt, ngươi muốn lợi dụng Ngê Nhi." Nạp Lan Hình Nghê hơi hơi né tránh Long Nạo Thiên ánh mắt. "Ta có phải hay không người tốt, cùng Ngê Nhi ngươi nguyện vọng có thể hay không đạt thành, có trọng yếu không?" Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, "Ta." Nạp Lan Hình Nghê bở môi nhấp nháp, khuôn mặt nhỏ chần chờ. "Muốn Ngê Nhi đáp ứng ngươi cũng được, bất quá Ngê Nhi có mấy cái điều kiện." Suy tư một lát, Nạp Lan Hình Nghê mở miệng nói, cùng ta bàn điều kiện, ngươi thẻ đánh bạc đầy đủ sao? Long Nạo Thiên khẽ cười một tiếng, Nạp Lan Huynh nghe không khỏi thần sắc xiết chặt. bất quá cũng không sao, nói ra ngươi điều kiện đi. Long Nạo Thiên nói, nghe vậy, Nạp Lan Huynh nghe không khỏi âm thầm thở phào. điều kiện thứ nhất, đợi Tỷ Tỷ sau khi tỉnh lại, ta muốn nắm giữ bảy ngày cùng Tỷ Tỷ một mình ở chung thời gian, về phần là từ lúc nào, Từ Nghe Nhi quyết định. Nạp Lan Huynh nghe nói, có thể. Long Nạo Thiên nói, điều kiện thứ hai, Nghe Nhi trở thành kiếm này kiếm linh về sau, không thể dùng kiếm này đối Tỷ Tỷ. Cha cha, mẹ thân cùng Vân Mộng Tỷ Tỷ bọn họ xuất thủ. Nạp Lan Hinh Nê nói, cũng không là vấn đề. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, cái điều kiện thứ ba, hai cái điều kiện này đối với Nghe Nhi ngươi tới nói, đã đầy đủ, không cần lại có dư thừa điều kiện. Long Nạo Thiên lại là ngắt lời nói. Nghe vậy, Nạp Lan Hinh Nê không khỏi khe khẽ căng cắn miệng môi. Lúc này, chỉ gặp Long Nạo Thiên chậm rãi đem Nạp Lan Linh Nguyệt buông xuống, đi vào Dạ Long Kiếm trước, một tay khe khẽ đến tại trên chuôi kiếm, bắt đầu đi. Long Nạo Thiên nhàn nhạt một tiếng, huyền lực một vận, cấm chế đường vân trong lòng bàn tay thi xuất, cấp tốc đem Dạ Long Kiếm lan tràn bao trùm. Thiên địa đế quy, pháp tắc nguyên lực, Nạp Lan Hinh Nê ở đây lấy linh hồn phát thệ, cùng kiếm này chi chủ Long Ngạo Thiên Đế phía dưới khế ước nguyện trở thành kiếm này vinh thế chi linh. Nạp Lan Hinh Nê chậm rãi hai mắt nhắm lại, hai tay kết ấn. căn khôn dịch số, vạn tượng quy nguyên, ta Long Ngạo Thiên dùng cái này kiếm tiếp nhận quy thuận chi linh, đế phía dưới vinh thế ước hẹn. Khế ước, thành cửu. Long Ngạo Thiên một tiếng quát nhẹ, dạ Long Kiếm bữa nay lúc hắc quang lấp lóe, mà Nạp Lan Hinh Nê làm theo cấp tốc hóa thành một đạo điểm sáng màu đen bay thẳng nhập dạ Long Kiếm bên trong. Nhất thời, ông một tiếng kiếm minh, không trung hắc nguyệt đồng thời phát ra một tiếng cọ minh, cuồn cuộn hắc ám chi lực phóng lên tận trời. Long Nạo thiên khoệ miệng hơi hơi dương lên, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. To lớn thần khí khí tức mãnh liệt mà ra, cấp tốc tuân ra hướng thiên địa khắp nơi. Đang nhanh chóng đuổi theo Hắc Nguyệt tung tích Hoàng Vân Vũ không khỏi tốc độ trì trệ, cấp tốc ngưng tụ thành hình. Này khí tức là thần khí. Không lộ như thế khí tức chẳng lẽ là tuyệt thế thần khí hiện thế. Hoàng Vân Vũ một mặt rung động. Cái hướng kia có thể là Tiểu Nha đầu biến mất phương hướng a? Hoàng Vân Vũ trong lòng hơi hơi một bẩm, lại lần nữa thân thể hóa xích vân cấp tốc đuổi theo. Trong hoàng cung, nội khí tức là chuyện gì xảy ra? Long tộc đại trưởng lão Quá đỉnh kinh ngạc nói xem ra là có tuyệt thế thần binh hiện thế, bất quá cái hướng kia. Đại dự ngôn sư khẽ nhíu mày, dự cảm không tốt a tiến về nhìn qua đi, chỉ mong có thể kịp. Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh cắn răng nói, "Ừm." Đại dự ngôn sư chần chờ một hồi, khẽ gật đầu. Thiên Vũ học viện, như thế khí tức, đến tột cùng là bực nào thần khí hiện thế?" Thiên Vũ học viện phó viện trưởng kinh ngạc nói, "Thật cường hạng thần khí khí tức." Phong thần dược tôn nhìn về phía màu đen bầu trời đêm. Mà tại Thiên Vũ học viện Thiên Vũ Thánh khí sư binh thiết chi lâm bên trong, ngàn vạn phía trên binh khí tốt nhào nhào rung động, phát ra từng đợt tiếng rung, thật lâu tiếng vọng không dứt. Thiên Vũ Thánh khí sư cấp tốc xuất hiện tại binh thiết chi lâm bên trong. Cái này, kết hợp cái kia cố khó có thể tưởng tượng khí tức, chẳng lẽ Dạ Long kiếm đã triệt để hoàn thành? Là ai hoàn thành? Cái kia Long Nạo thiên tiểu từ sao? Mà lại, đây là triệt để siêu việt lão phu dự tính cường hãn khí tức, đến tột cùng là lấy gì đám sinh linh vì khí linh mới có thể đúc thành như thế thần minh. Thiên Vũ Thánh khí sư vẻ mặt đầy rung động. Mà tại một chỗ khác, chỉ gặp mục Lệ Đường tùy một chân trên đất, cũng là bị Di truyền Tông tông chủ cùng Di truyền Tông đại trưởng lão liên thủ ngăn chặn. Lúc này, ba người cũng là nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng đến tận cùng là bực nào thần binh hiện thế mới có nảy nở tính. Di Tuyền Tông Tông chủ một mặt khó có thể tin, chẳng biết tại sao trong mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Di Tuyền Tông Đại trưởng lao nhúm mày, trước đem kẻ này mang về đi. Di Tuyền Tông Tông chủ nhìn về phía Mục Lệ Đường, tiền bối, các ngươi vì sao muốn ra tay với Văn Bối? Mục Lệ Đường cắn răng nói, thật có lỗi, cô phụ ngươi tín nhiệm, muốn trách thì trách người mạng đến không tốt ta. Di Tuyền Tông Tông chủ lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, Văn Bối đến tận cùng chỗ nào đắc tội tiền bối? Các ngươi muốn được này bị oan thủ đoạn đánh lén tại Văn Bối. Mục Lê Đường một mặt không cam lòng nói, rất nhanh ngươi liền sẽ có biết. Theo chúng ta đi. Di Tuyền Tông Tông chủ nhàn nhạt một tiếng, một vật đỉnh, một tiếng diên thảm, Mục Lê Đường đã là trong nháy mắt hôn mê. Trở lại Long Nạo Thiên bên này, Dạ Long Kiếm phía trên hắc sắc quang mang cùng tràn ra cường hãn khí tức dần dần yếu sau mà Long Nạo Thiên thi triển tại Dạ Long Kiếm phía trên cấm chế đường vân cũng dần dần biến mất. Trầm rãi đem Dạ Long Kiếm rút lên, Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy trường kiếm trong tay, nhất đạo ý niệm tránh qua, không trung to lớn hắc nguyệt đúng là hóa thành một đoàn trí thuần hắc cám trí lực, cấp tốc tràn vào nguyệt long kiếm bên trong. Long Nạo Thiên khòe miệng không khỏi hơi hơi vung lên. Từ đó. Kiếm này lấy nghề nhi người mà tên, tên là Nguyệt Long, Nguyệt Long kiếm. Long Nạo Thiên khe khẽ mơn trớn thân kiếm, trên thân kiếm đêm rồng hai chữ đã là hóa thành Nguyệt Long hai chữ. Đa tạ Ngạo Thiên ca ca. Nguyệt Long kiếm hơi hơi sáng lên, nạp lan linh nghe âm thanh vang lên. Trên thân kiếm đã mất phía dưới cấm chế, có thể cố định ngươi suy yếu linh hồn, hiện tại ngươi chỉ cần chậm rãi hấp thu thiên địa tinh hoa, liền có thể tướng hồn biết dần dần khôi phục. Thật tốt tính dương đi, nghe nhỉ. Long Nạo Thiên chậm rãi đem Nguyệt Long kiếm trở vào bao. Ùm. Nạp Lan linh nghe trầm thấp lên một tiếng. Mà Long Nạo Thiên đã là đem Nạp Lan linh nguyệt thân thể chậm rãi ôm lấy. Nô, no. Long Nạo Thiên lại lần nữa ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, khóe miệng hơi hơi dương lên. Chỉ gặp màu đỏ vân khí cấp tốc đến, ngưng tụ thành hình. Là ngươi? Long Nạo Thiên. Hoàng Vân Vũ kinh ngạc nói nói, tiểu mỹ nhân, nhìn thấy vốn phu quân, không ngoan ngoãn hành lễ sao? Long Nạo Thiên cười nói, ngươi. Hoàng Vân Vũ mới vừa mở miệng, trên thân cấm chế đường vân đã là hiện ra, trong lòng không khỏi giật mình, lúc này rơi xuống đất. Ngươi đang làm cái gì? Hoàng Vân Vũ đối Long Nạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Câu nói này ngược lại là vốn phu quân muốn hỏi ngươi a. Long Nạo Thiên chậm rãi đi hướng Hoàng Vân Vũ. Thế thế, Hoàng Vân Vũ không khỏi hướng lui về phía sau ra một bước. Ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Vân Vũ trầm giọng nói. Trước đó vốn phu quân để ngươi chiếu khán tốt nghe nhi, bây giờ, nghe nhi đâu? Long Nạo Thiên nói. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ nhất thời khẽ giật mình. Nàng, nàng, thật có lỗi, ta đã hết sức. Hoàng Vân Vũ không khỏi hơi hơi lệch ra bài, không dám đối mặt Long Nạo Thiên ánh mắt. Hừ, khó được còn có biết thải nấy, làm trừng phạt, sau đó liền hộ tống vốn phu quân đến Tiên Vũ học viện đi." Long Nạo Tiên nói. Trừng phạt? Hoàng Vân Vũ hơi sử sợ. Dựa vào cái gì? bản tông chủ chỉ là đáp ứng ngươi thỉnh cầu, xuất thủ tương trợ, cũng không phải ngươi thủ hạ. còn sự tình có được hay không lại như thế nào, ngươi có tư cách gì trừng phạt bản tông chủ? hoàng vân vũ nhất thời kịp phản ứng, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu mỹ nhân, vốn vua quân cũng coi như không xử bạc với ngươi, lại như thế tùy hứng, thật là biết lệnh vốn vua quân thất vọng à? long nạo thiên phối hợp hướng một bên bước đi, chậm rãi, hắc nguyệt là tại cái phương hướng này biến mất, ngươi cần phải nhìn thấy hắc nguyệt. hoàng vân vũ nói, vâng. long nạo thiên nhạt tiếng nói, cất bộ không ngừng, cái kia hắc nguyệt đâu? cái khác, mới thần khí khí tức đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia thần khí cần phải cũng là ở phụ cận đây xuất hiện, ta có thể cảm nhận được nơi này lưu lại thần khí khí tức. Ngươi cùng Linh Nguyệt công chúa tại sao lại ở đây? Hoàng Vân Vũ tỏa ra bốn phía liếc một chút, vội vàng đuổi kịp. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Long Nạo Thiên nói. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Hoàng Vân Vũ nói. Hôn ta một chút, vốn phụ quân có lẽ sẽ cân nhắc lộ ra một số tin tức cho tiểu mỹ nhân ngươi. Long Nạo Thiên nói. Ngươi nằm mơ. Hoàng Vân Vũ hử lạnh nói, dừng bước lại. Tiểu mỹ nhân, để ngươi coi chừng tốt nên nhi, ngươi làm không được. Hiện tại để ngươi hộ tống vốn phụ quân đến Tiên Vũ học viện, cũng làm không được sao? thì chút bản lĩnh này thật là khiến bốn vua quân thất vọng a. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, hừ, tiểu nha đầu sự tình, có Long tộc sáu vị trưởng lão cùng đại dự ngôn sư cả đám người nhúng tay, ngươi ngược lại là nói một chút, bằng bản tông chủ lực lượng một người nên như thế nào hai bên. Hoàng Vân Vũ hơi hơi hừ một tiếng, hơi chần chờ một hồi, lại lần nữa đuổi kịp Long Nạo Thiên cấp bộ. ồ, như thế nghe, ngược lại là mười phần khó xử tiểu mỹ nhân ngươi. Long Nạo Thiên nói, bản tông chủ không muốn cùng ngươi tốn nhiều mìa lưỡi. Hoàng Văn Vũ nói, nô. Hoàng Văn Vũ đột nhiên sướng sở lại là phát hiện trên thân cầm chế đã là biến mất, thể bên trong lực lượng đã là có thể tùy ý điều động. ngươi không sợ bản tông chủ đột nhiên ra tay với ngươi sao? Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói, sợ, như thế nào không sợ? nhưng ngươi ta sớm đã tánh mạng gắn bó, luôn luôn như thế giam cầm ngươi, vốn Phu quân trong lòng cũng băn khoăn a mà lại, vốn Phu quân cũng càng tin tưởng tiểu mỹ nhân nhân phẩm ngươi. Long Nạo Thiên nói, lời nói ngược lại là nói dễ nghe, nếu thật băn khoăn, liền trực tiếp giải khai bản tông chủ trên thân cầm chế. Hoàng Vân Vũ kinh thượng hừ một tiếng, khó mà làm được, đợi vốn Phu quân phát hiện tiểu mỹ nhân ngươi triệt để yêu mến ta thời điểm. Ta tự sẽ cho ngươi giải khai." Long Nạo Thiên cười nói, "Ngươi nằm mơ." Hoàng Vân Vũ nói, "Có vọng tưởng cũng tốt ta. Long Nạo Thiên nói, "Vậy ngươi thì chậm rãi phát mộng đi." Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói, "À, xem ra tiểu mỹ nhân đã là trong lòng rõ ràng vốn phu quân sẽ không tổn thương ngươi, cho nên đối trên thân cầm chế cũng không phải mười phần quan tâm." Long Nạo Thiên cười nói, "Xem như thế đi, coi như quan tâm lại có thể thế nào?" Hoàng Vân Vũ nói, "Có thể đối bạn phu quân nũng nịu a, có lẽ vốn phu quân trong lòng mềm nún." Long Nạo Thiên nói, "Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ bờ môi đóng chặt, đã là không muốn đáp lại. Lúc này Hai người phía trước truyền đến một mảnh động tĩnh, chỉ gặp một chuyến chuyến nhân mã hướng bên này cấp tốc chạy đến. Hừ, xem ra những thứ này chó săn coi là người được con mồi vị đạo. Hoàng Vân Vũ lạnh hừ một tiếng. SLA23US chương 549, linh nguyệt thức tỉnh. Hừ, xem ra những thứ này chó săn coi là người được con mồi vị đạo. 92K sụ bi Hoàng Vân Vũ lạnh hừ một tiếng. Long Ngạo Thiên chậm rãi hai mắt nhắm lại, hơi lộ ra mỉm cười. Trong khoảnh khắc, mấy trăm người hơn nghìn người đã là đã tìm đến, bên trong một chuyến người tới Long Ngạo Thiên cùng Hoàng Vân Vũ trước người hai người cách đó không xa dừng lại, cẩn thận quan sát đến hai người mà còn lại người đã nhao nhao tại bốn phía dừng lại rất sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào khả năng cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên kiêng kỵ nhìn lấy Long Nạo Thiên thầm nghĩ trong lòng một thân tà khí người này chỉ sợ không đơn giản nhưng tuổi còn trẻ như thế tại sao lại có này khí thế đáng sợ chẳng lẽ là đạt được mới hiện thế trí bảo nương tử nơi này thật rất nhiều chó sao động tĩnh thật lớn a vốn phu quân hiện tại hai mắt không nở ra vừa ngươi có thể muốn bảo vệ tốt vốn phu quân a Long Nạo Thiên từ từ nhắm hai mắt mở miệng mở miệng nói Hoàng Vân Vũ cùng mọi người tại đây nhao nhao sững sờ tiểu tử ngươi nói cái gì Lúc này có một người giận dữ nói, trên thân Huyền Quân chi cảnh khí tức cường thế tràn ra. "Ê, có người, Thật mạnh khí tức, nương tử ngươi không phải nói tới là chó sao? Tại sao có thể có tiếng người âm?" Long Nạo Thiên một mặt kinh hoàng đối với Hoàng Vân Vũ nói, Người chơi trò xếp gì?" Hoàng Vân Vũ cao mày nói, "Nghe vậy, mọi người nhao nhao nhìn về phía Hoàng Vân Vũ, mà không ít người trong mắt một mực là một mảnh kinh diễm chi sắc. "Nương tử, ngươi mới vừa rồi không phải nói đến là chó sao?" Long Nạo Thiên nói, "Hừ, bản tôn chỉ nói là bọn họ là chó săn, chó là ngươi nói." Hoàng Vân Vũ âm thanh lạnh lùng nói, Chó săn còn không phải chó à?" Long Nạo Thiên buồn bực nói. "Đàn ba nhỏ, vóc người rất thanh tú, miệng vì sao như thế thiếu? Xem ra cái này người mù mặt trắng nhỏ thỏa mãn không ngươi, thích ăn đòn. Muốn hay không đại gia thỏa mãn thỏa mãn ngươi?" Một tên lính đánh thuê một mặt nụ cười thô bỉ. "Các ngươi là theo bên kia tới đi. Nhưng có trông thấy cái gì?" Cầm đầu trung niên nam tử lại là đè xuống nộ khí, cái cảm hướng Long Nạo Thiên phía sau hai người hơi hơi bày ra bày ra. "Ách, nương tử mới ngươi thấy cái gì? Đuổi mau nói đi, tình huống tựa hồ không thích hợp a." Long Nạo Thiên vội vàng nói. Thật nghĩ một bàn tay quất trên ngươi, Hoàng Vân Vũ khẽ môi có chút co lại. "Đi, đem cô nương kia mang tới, thật tốt vận hỏi vận hỏi." Trung niên nam tử lúc này đối bên cạnh mấy tên lính đánh thuê thấp giọng nói: "Minh Bạch, đoàn trưởng." Mấy tên lính đánh thuê nhất thời lộ ra không có ý tốt nụ cười được hướng Hoàng Vân Vũ. Phu cận còn lại thế lực làm theo âm thầm quan sát đến. "Tiểu nữ tử, ai ra, không nên phản kháng, miễn cho thụ nỗi khổ ra thịt nhà." Mấy tên lính đánh thuê một mặt bẩn thiểu ý cười, xoa xoa tay tới gần Hoàng Vân Vũ. "Lan." Nhan nhạt một tiếng, một cỗ cường hãn khí tức từ Hoàng Vân Vũ thân thể trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. "A." Mấy tiếng rú thảm đồng thời vang lên. Tới gần Hoàng Vân Vũ trước người mấy tên lính đánh thuê nhau nhau bị vênh bay mà ra. Tuyệt cương khí tức tràn ra, nhất thời một trận người ngã ngửa đổ, một trận kinh hoàng hỗn loạn. Tôn Dai, cầm đầu trung niên nam tử rên lên một tiếng, máu tươi phun ra, một mặt tái nhợt chi sắc, kinh hãi hướng về sau đi. Mọi người tại đây nhau nhau hoảng sợ. Đi mau a. Mau trốn a. Trong khoảnh khắc, cả đám đã là trốn sạch. Nương tử vi vũ bá khí a. Long Nạo Thiên cười nói, lại cho ta gây chuyện, ngươi thì chính mình một người đi Thiên Vũ học viện đi. Hoàng Vân Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ách, ta chơi đùa mà thôi, làm gì thật tình như thế. dù sao ngươi cũng là muốn xuất thủ, không phải vậy những người này sao có thể có thể tùy tiện buông tha bất kỳ một cái nào đoạt bảo khả năng. Long Nạo Thiên cười nói, hừ. Hoàng Vân Vũ hơi hơi hừ một tiếng. Sau một thời gian ngắn, Long Nạo Thiên rời đi tòa kia phòng điện chỗ. Sáu tiên Long tộc trưởng lão cùng đại dự ngôn sư bọn người đến. tung tích ở chỗ này đoạn. Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh cao mày nói, ở đây đến tối cùng phát sinh chuyện gì? Đại dự ngôn sư cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. cái kia tiểu Ba Nhi là biến mất sao? Xích Thiên khóc than nhẹ một tiếng. Một bên Long Dịch thì là mặt không biểu tình, lấy tánh mạng làm đại giá đổi lấy lực lượng, gần như không có khả năng sống sót. Nghĩ không ra sự tình sẽ diễn biến thành tiểu như thế, thôi, Thiên Khóc trưởng lão ngươi tạm thời lưu tại Thiên Vũ Đại Lục khắc phục hậu quả, chúng ta đi đầu về Long Đạo đi. Long tộc đại trưởng lão quá đỉnh than nhẹ một tiếng. Ai? Xích Thiên Khóc lại là phát ra một tiếng bất đắc di thở dài. Không lâu sau đó, Thiên Vũ học viện cửa, một đường ôm nạp Lan Linh Nguyệt Long Nạo Thiên cùng Hoàng Vân Vũ đã là đến. Đến, ta rời đi trước. Hoàng Vân Vũ nói. Không đồng nhất đồng tiến đi sao? Long Nạo Thiên nói. Không cần. Hoàng Vân Vũ lên một tiếng, lại là trực tiếp thân thể hóa xích vân rời đi. A, đây là thẹn tung a." Long Nạo Thiên cười nói. Một lát sau, Thiên Vũ học viện bên trong. Nô. ngươi đến, tốc độ ngược lại là nhanh." Phong Thần Dược Tôn nhìn xem Long Nạo Thiên ôm trong ngực nạp Lan Linh Nguyệt, "Có thể bắt đầu sao?" Long Nạo Thiên chậm rãi đem nạp Lan Linh Nguyệt sắp xếp cẩn thận. "Có thể, ba ngày sau là thời cơ tốt nhất." Phong Thần Dược Tôn nói. "Làm phiền." Long Nạo Thiên gật gật đầu. "Vạn Bối còn có chuyện phải xử lý, Linh Nguyệt sự tình thì toàn quyền xin nhờ Dược Tôn." Vạn Bối đã đem tin tức truyền về. Đến lúc đó linh nguyệt sau khi tỉnh lại sẽ có người trước tới tiếp ứng. Long Nạo Thiên nói tiếp: "Tiểu tử ngươi muốn đi đâu?" Phong Thần Dược Tôn kinh ngạc nói. Long Nạo Thiên lại là không trả lời, trực tiếp rời đi. Phong Thần Dược Tôn không khỏi nhíu mày. Ba ngày sau, Thiên Vũ Học viện, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Nhất điện bên trong, cuồn cuộn năng lượng tràn ngập, một trận pháp bên trong chỉ gặp Nạp Lan linh nguyệt trôi nổi tại hư không. Phong Thần Dược Tôn tại trận pháp trước toàn lực không chế, mà Thiên Vũ Học viện viện trưởng làm theo ở một bên hộ pháp. Theo trận pháp vận chuyển, từng kiện từng kiện tài liệu, hóa ra từng sợi năng lượng tụ hợp vào Nạp Lan linh nguyệt trong cơ thể. Chỉ còn lại sau cùng một kiện dị long tinh nguyệt thánh long tâm cốt trôi nổi tại nạp lan linh nguyệt trên ngực hư không. Can khôn hư chuyển, thiên địa nhân cơ hội, ngũ nguyên quy tâm, mệnh hồn quý nhất. Phong thần dược tôn thủ ấn liên tục biến ảo. Trận pháp phát ra càng ngày càng mãnh liệt năng lượng ba động. Dị long tinh nguyệt thánh long tâm cốt phía trên, quang chi lực dần dần tuôn ra, dần dần hướng nạp lan linh nguyệt tim hội tụ. Nhưng mà, tinh thuần quang chi lực tựa hồ lấy không hết, đúng là quần quật mà ra, không ngừng hướng nạp lan linh nguyệt tim hội tụ. Năng lượng như thế, chỉ sợ linh nguyệt công chúa thân thể nhịn không được a." Thiên Vũ học viện viện trưởng nói. Lúc này, Phong thần dược tôn trong lòng không khỏi một bẩm quả nhiên không đơn giản, may mắn sớm có chuẩn bị, ngay sau đó chỉ gặp phong thần dược tôn thủ hớn biến đổi, toàn bộ trận pháp theo biến hóa, nhất thời từ dị long tinh nguyệt thánh long tâm cốt tràn ra quang chi lực lại là dần dần hướng nạp lan linh nguyệt quanh thân lan tràn bao trùm, dần dần hình thành một cái trùng sáng, cái này dược tôn ngươi là chuẩn bị mượn nhờ cỗ lực lượng này trực tiếp cải biến linh nguyệt công chúa thể chất, mặc dù có chút mạo hiểm, bất quá lấy ngươi có thể vì, hẳn không phải là vấn đề gì. Thiên vũ học viện viện trưởng kinh ngạc nói, Thiên vũ học viện bên ngoài chỉ gặp long dịch cùng xích thiên khóc trầm dài đến, đứng tại Thiên vũ học viện ngoài cửa, xích thiên khóc than nhẹ một tiếng. Tốt, không muốn tại cái này ai thanh thản đều nghe được lỗ thay nhanh lên gánh. Long Dịch nói. Nghe vậy, sích Thiên khóc nhất thời sưng sờ. Tiểu Nha đầu sự tình phát sinh quá đột nột, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Trong lòng chúng ta tuy có chỗ an khí, nhưng cũng hiểu biết không cách nào quy tội các ngươi Long tộc. Muốn nói càng nhiều trách nhiệm, ngược lại là tại đại dự nôn sư trên thân, suốt ngày đến muộn làm chút mê hoặc đồ chơi, đến bây giờ lại cũng nhìn không ra manh mối gì. Thật sự là như cháu dâu nói như vậy, cũng là một cái lao thần côn. Long Dịch hơi hơi hừ một tiếng. Đa tạ. Xích Thiên khóc nói, trong lòng cũng là cảm thấy buông lòng. Ta một cái khác cháu dâu nghi thức phục sinh đang tiến hành a. Long Dịch nhìn về phía vẫn đang kéo dài quan trụ. Hẳn là. Sích Thiên khóc gật gật đầu. Ngay tại lúc này, quang trụ đột nhiên phát sinh biến hóa, một cỗ cuồn cuộn thuần túy quang chi khí tức bạo dũng mà ra. Nô, thật là tinh thuần quang chi khí tức. Long Dịch kinh ngạc nói. Này khí tức. Sích Thiên khóc lại là trong lòng nhảy một cái. Này khí tức vì sao có thể làm ta máu trong cơ thể sao động? Trong điện, trùng sáng bên trong, chỉ gặp tại phong thần dược tôn toàn lực hành động sau dị long tinh nguyện thánh long tâm cốt đúng là dần dần dung nhập nạp lan linh nguyện tim bên trong. Tại dị long tinh nguyệt thánh long tâm cốt triệt để nhập thể thời điểm, Nạp Lan linh nguyệt hai con ngươi đột nhiên vừa mở, trong mắt sáng chói long chi quang đồng tử hiện ra. Một đầu tuyết phát hiện ra từng đợt nhu hòa quang mang lăng vũ phiêu động. Vây quanh tại Nạp Lan linh nguyệt quanh thân tinh thuần trùng sáng cũng theo cấp tốc bị hấp thu nhập thể nội. Thank you. Thiên Vũ học viện viện trưởng Kinh ngạc nói, rên lên một tiếng, Phong Thần dược tôn nhất thời khẽ môi máu tươi tràn ra. Dược tôn. Thiên Vũ học viện viện trưởng hơi kinh hãi. Thụm. Một tiếng khẽ nhẹ, Phong Thần dược tôn lúc này đè xuống thương thế, thủ ấn vừa thu lại. Nhất thời, trùng thiên quang trụ dần dần thu liễm, toàn bộ trận pháp dần dần, dần dừng lại. Mà Nạp Lan Linh Nguyệt đã là chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, thân thể rơi xuống mặt đất. Hoàn thành." Thiên Vũ Học viện viện trưởng nói. Phong thần dược tôn khẽ gật đầu, tiếp lấy chính là khoanh chân ngồi xuống cấp tốc điều chỉnh khí tức. "Nghe vậy, Thiên Vũ Học viện viện trưởng nhất thời thở phào. Lúc này, một tiếng than nhẹ từ nằm tại trong trận pháp Nạp Lan Linh Nguyệt trong miệng truyền ra, tiếp lấy Nạp Lan Linh Nguyệt đã là giằng giật tỉnh lại. Nơi này là?" Nạp Lan Linh Nguyệt ý thức mơ hồ chậm rãi ngồi dậy. "Linh Nguyệt công chúa, tỉnh lại." Thiên Vũ Học viện viện trưởng mỉm cười nói. "Ngô." Thanh âm này, là viện trưởng. Linh Nguyệt bây giờ đang ở Thiên Vũ Học viện. Nạp Lan Linh Nguyệt ý thức dần dần rõ ràng. Vì để ngươi tỉnh lại, thật sự là suýt chút nữa thì lão phu nửa cái mạng. Cảm giác như thế nào? Phong Thần Dược Tôn sắc mặt suy yếu đi vào Nạp Lan Linh Nguyệt trước mặt. Lão phu, vị này tiểu công tử là ngươi cứu Linh Nguyệt. Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Xem như thế đi, bất quá không cần cảm tạ lão phu, muốn cảm tạ thì cảm tạ ngươi cái kia tiểu tình lang đi. Phong Thần Dược Tôn lắc đầu. Linh Nguyệt tiểu tình lang, tiểu công tử ngươi nói là ngạo thiên công tử sao? Người khác đâu? Nạp Lan Linh Nguyệt kinh ngạc nói. Chương 550, không muốn ăn dấm. Nạo thiên công tử người khác đâu?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "92 ca sủ bi tiểu tử này đưa ngươi đưa tới về sau, liền trực tiếp rời đi. Nói có chuyện cần phải xử lý." Phong Thần Dược Tôn nói, "Rời đi." Nạp Lan Linh Nguyệt hơi sửng sở, "Ừm, đa tạ, không biết vị này tiểu công tử xưng hô như thế nào." Nạp Lan Linh Nguyệt nói tiếp, "Hắn là Phong Thần Dược Tôn, Thiên Vũ Học Viện viện trưởng nói." "Phong Thần Dược Tôn." Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi một mặt vẻ kinh ngạc, "Vạn bối gặp qua Dược Tôn." Nạp Lan Linh Nguyệt lúc này hành lễ nói, "Không cần đa lễ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" Phong Thần Dược Tôn nói, Cảm giác. Nạp Lan Linh Nguyệt chậm rãi nhìn về phía Tiêm trưởng, trong cơ thể huyền lực hơi hơi vận khởi. Huyền quân trung giai. Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Thiên Vũ học viện viện trưởng đồng thời kinh ngạc nói: "Mà lại, vì sao linh nguyệt hội cầm giữ có như thế thuần túy quang chi lực, cùng trước kia linh nguyệt tự thân quang chi lực có tương đương khác biệt?" Nạp Lan Linh Nguyệt nghi ngờ nói: "Chỉ có thể nói, đây là người tạo hóa." Cố lực lượng này đối ngươi tựa hồ cũng là mười phần tiếp nhận, cơ hồ không có chút nào bài xích cùng lẫn ví. Nếu không, cái này nghi thức có lẽ liền sẽ không thuận lợi như vậy. Phong thần dược tôn nói: "Đa tạ dược tôn ân cứu mạng, linh nguyệt suốt đời khó quên." Nạp Lan Linh Nguyệt lần nữa thi lễ. "Tốt, vốn gia ta muốn đi nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, bình thường sương vốn gia là đại gia là đủ, không muốn kêu cái gì dự tôn." Phong Thần Dược Tôn khoát tay một cái nói. Ách, đại gia." Nạp Lan Linh Nguyệt hơi kinh ngạc. Hiện tại có biết vốn gia người còn không nhiều. Phong Thần Dược Tôn đã là trực tiếp mà đi. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt hơi hơi tỉnh ngộ. Rời đi trước nơi đây đi, bên ngoài còn có thật nhiều người. Chờ ngươi." Thiên Vũ Học Viện viện trưởng nói. "Ừm." Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu. Một lát sau, người rốt cục tỉnh lại. Đông Vũ Thiên Kiêu nhả âm thanh mập miệng. Linh Nguyệt Tỷ Tỷ, Long Nạo Kiều đi vào nạp Lan Linh Nguyệt bên cạnh, ôm nạp Lan Linh Nguyệt cánh tay ngọc, kéo kẹt kéo kẹt. Nạo Kiều muội muội. Nạp Lan Linh Nguyệt một mặt ôn hòa ý cười, nhẹ nhàng xoa xoa Long Nạo kiều đầu. Công chúa điện hạ, Linh Nguyệt công chúa. Sích Vân Đế quốc còn tại Thiên Vũ học viện các gia tộc con cháu, dòng thái bừng, tiêu phong các loại nhao nhao quan tâm nói, đa tạ các vị quan tâm. Bây giờ Sích Vân Đế quốc khôi phục lại bình tĩnh sao? Nạp Lan Linh Nguyệt khẽ khàng cười. Đông Vũ Thiên Kiều gật gật đầu. Như thế thuận tiện. Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười. Người đột phá, khí tức cũng là có khác biệt lớn, phong thái càng hơn trước kia. Đồng Vũ Thiên tiểu nói: "Ừm, hẳn là may mắn đạt được một số cơ duyên." Nạp Lan Linh Nguyệt nói: Nô. No. Huyền quân chi cảnh. Rồng Cung Phong lúc này kinh ngạc nói: "Cái này?" Mọi người tại đây nhao nhao kinh ngạc. Lúc này chỉ gặp một đạo sư đến. Linh Nguyệt công chúa, xích Vân Đế Quốc ngự Long Kiếm Tôn mời người tiến về thấy một lần. Đạo sư mở miệng nói: Xích Vân Đế Quốc ngự Long Kiếm Tôn." Nạp Lan Linh Nguyệt nghi ngờ nói: "Linh Nguyệt công chúa, Ngự Long Kiếm Tôn là chúng ta Long gia nhậm chức tộc trưởng." Rồng Thái buồn nói: "Long gia nhậm chức tộc trưởng?" Hắn trở về. Nạp Lan Linh Nguyệt kinh ngạc nói: Thiên Vũ Học Viện bên trong phòng tiếp khách chỉ gặp Long Dịch cùng Sích Tiên khóc tính toạ chờ đợi. Sau một thời gian ngắn chỉ gặp Nạp Lan Linh Nguyệt chậm rãi đến. Cháu dâu ban đầu lần gặp bữa. Cháu dâu ngươi khí chất này quả nhiên là siêu phàm thoát tục a. Long Dịch phất tay hô trong lòng kinh ngạc cái này nhưng là chân chính vương khí chất a trong mơ hồ càng là có một cô long tộc hoàng mạch vui áp ta cái này cháu dâu quả nhiên không đơn giản. Nạp Lan Linh Nguyệt nhất thời sững sờ mà Sích Thiên khóc cũng là một mặt kinh ngạc chuyện gì? Nha đầu này trên thân khí tức lại lệnh lão phu ẩn ẩn có loại muốn thần phục cảm giác. Nô no. trời sinh vương giả chi khí. Mà lại trên người nàng tại sao lại có một tia mãnh liệt long tộc hoàng mạch phía áp? Lệnh lao phu cái này thuần túy long tộc hoàng mạch đều cảm thấy áp bách long tộc hoàng mạch phía áp. Điều này khả năng trên người nàng huyết mạch cũng không phải thuần túy long tộc hoàng mạch a. Linh Nguyệt gặp qua Ngự Long kiếm tôn, gặp qua vị này, long tộc khách quý. Nạp Lan Linh Nguyệt thi lễ nói, "Ai, đều là người một nhà, không cần đa lễ." Long dịch quát tay một cái nói, "Linh Nguyệt công chúa, khách khí." Sích Thiên khóc vội vàng trả lời. Không biết Ngự Long kiếm tôn đến đây chi ý. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Tự nhiên là tới đón cháu râu ngươi trở về, tất cả mọi người mười phần nghĩ ngươi a." Long Dịch nói, Linh Nguyệt ở đây đa tạ chư vị quan tâm. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, đúng, ta cái Tiêu Nạo Thiên tiểu tiểu đệ đi nơi nào? Long Dịch nói, Nạo Thiên tiểu tiểu đệ. Nạp Lan Linh Nguyệt nhất thời sững sở. Hán, Linh Nguyệt cũng không biết, nghe viện trưởng nói, đem Linh Nguyệt đưa tới Thiên Vũ Học Viện về sau. Nạo Thiên công tử liền đã rời đi. Chẳng lẽ hắn chưa về Long gia? Nạp Lan Linh Nguyệt kinh ngạc nói, nô, no. tiểu tử này xem ra thật sự là nửa gia, lại đi chơi mất tiêu. Long Dịch cao mày nói, lại đi chơi mất tiêu. Nạp Lan Linh Nguyệt sững sờ, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia dự cảm không tốt. Thôi cháu dâu ngươi trước theo ca về về sau mới quyết định long dịch nói ừm tốt xin cho linh Nguyệt trước cùng tại thiên vũ học viện chư vị nói lời tạm biệt nạp lan linh Nguyệt nói long dịch lúc này gật gật đầu một lát sau ngạo kiều tỷ tỷ về trước đi bởi vì long tộc người tới ngươi tạm thời thì lưu tại thiên vũ học viện bồi thiên Kiêu công chúa tỷ tỷ sẽ tìm máy đón ngươi trở về nạp lan linh Nguyệt nói ừm long ngạo kiều khe khẽ gật đầu thần ngoan nạp lan linh nguyện xoa xoa long ngạo kiều đầu thiên tiêu công chúa ngạo kiều muội muội thì nhờ ngươi nạp lan linh nguyện đối đồng vũ thiên tiêu nói Yên Tâm, Đông Vũ Thiên Tiêu gật gật đầu. Cáo Tử, Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Trâm rãi. Đông Vũ Thiên Tiêu nói. Ngô, Thiên Tiêu Công chúa còn có chuyện gì sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Hán, ngươi thì không muốn gặp hình dạng, xuất hiện. Đông Vũ Thiên Tiêu nói. Thiên Tiêu Công chúa, ngươi nói là ngạo thiên công tử nhập ma. Nạp Lan Linh Nguyệt hai con ngươi hơi hơi mở to, trong lòng không khỏi trầm xuống. Ta cũng không biết rõ có tính hay không nhập ma, bất quá loại kia tình huống hẳn là ngươi không muốn gặp. Đông Vũ Thiên Tiêu nói. Hiện tại hắn đến tột cùng như thế nào? Nạp Lan Linh Nguyệt nói trước mắt chỉ là cảm giác phía trên quái dị, thực lực xa vượt quá tưởng tượng, còn còn lại phương diện vẫn chưa nhìn ra có gì không ổn. Đồng Vũ Thiên Kiều nói, tốt, minh bạch, đa tạ. Nạp Lan Linh Nguyệt khe khẽ gật đầu. Không lâu sau đó, trên đường, Nữ Long Kiếm Tôn có thể hay không cùng Linh Nguyệt nói một chút, trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, có thể, thì theo ngươi ngủ say thời điểm bắt đầu nói lên đi. Long Dịch chậm rãi nói ra, mà sau cùng đối với Nạp Lan Linh nghe sự tình, lại là một chữ chưa nói. Ai nghĩ không ra còn phát sinh nhiều như vậy sự tình. Nạp Lan Linh Nguyệt than nhẹ một tiếng. Mấy người không chế xe ngựa đi tới nửa đường, lại là gặp phải ngựa mã chạy nhanh đến trắng Vân Mộng. Song Vương lúc này rơi xuống đất gặp nhau. Linh Nguyệt Tỷ, Trắng Vân Mộng một mặt nước mắt nhào vào nạp Lan Linh Nguyệt trong lồng ngực. Vân Mộng mượn mượn. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng ôm chặt Trắng Vân Mộng. Người nhà đầu này, không phải đã nói cũng may xích Vân thành chờ chúng ta trở về liền tốt sao? Long Dịch nói. Linh Nguyệt Tỷ, ngươi nói không giữ lời. Nói tốt, không thể bỏ xuống một mình ta mà kệ. Ô, Trắng Vân Mộng lại là phối hợp khóc thúc tí nói. Ngốc nhà đầu, ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói. Ngươi Ngươi lần sau còn như vậy, về sau ta thì không nhận ngươi tỷ tỷ này." Tráng Vân Mộng hơi hơi cả giận nói. "Được rồi, là tỷ tỷ có lỗi với ngươi, về sau Cam Đoan sẽ không để cho ngươi lo lắng." Nạp Lan Linh Nguyệt than nhẹ một tiếng. "Lần sau, như có lần sau, ta, ta liền trực tiếp đi theo ngươi đi xuống." Tráng Vân Mộng nói. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi khẽ giật mình. "Ngươi thật sự là quá ngu." Nạp Lan Linh Nguyệt bất đắc dĩ nói. "Ngươi mới ngốc." ô. Tráng Vân Mộng hai con ngươi đỏ bừng nói. "Tốt, đừng khóc, còn có người nhìn lấy đây. Chúng ta trước trở về rồi hay nói đi." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Ừm. Trẫm Vân Mộng chán trực tiếp vùi sâu vào nạp lan linh nguyệt trong lòng ngực. Thiên Quế Tông, chân trước mới rời đi, ngươi liền gấp trở về. Ngươi không phải nên nhìn lấy linh nguyệt công chúa thức tỉnh sao?" Hoàng Vân Vũ nói. "Không cần thiết, tất nhiên kết quả trong lòng rõ ràng là đủ." Long Nạo Thiên nói. "Thật sao? Vì sao ta ngửi được khác vị đạo?" Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói. "Hẳn là trên người ngươi đấu kỳ đi." Long Nạo Thiên cười nói. "Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ hơi sững sờ, tiếp lấy trong nháy mắt tỉnh ngộ, lúc này lạnh hừ một tiếng. "Tiểu mỹ nhân, vốn phụ quân cũng là lo lắng ngươi ăn dặm a." Long Nạo Thiên đưa tay ôm hướng Hoàng Vân Vũ. "Đồ vô sỉ, ngươi muốn làm cái gì?" "Dừng tay cho ta." Hoàng Vân Vũ chỉ cảm thấy trên thân cấm chế đường vân trong nháy mắt hiện ra, nhất thời thần sắc biến đổi, liền vội vàng hai tay chống đỡ Long Nạo Thiên lồm ngực. Đáp ứng muốn phu quân, không muốn ăn dấm. Long Nạo Thiên nói giọng khàn khàn. "Đánh rắm? Bản tông chủ hội ghen với ngươi, chớ có quá tự luyến." Hoàng Vân Vũ tức giận nói. "Không ăn dấm liền tốt." Long Nạo Thiên nhún nhún vai, buông tay ra. Tiếp lấy Long Nạo Thiên tùy ý ngồi, hai mắt nhắm lại, một tay chống đỡ đầu. "Ngươi là đến bị điên sao?" Hoàng Vân Vũ cau mày nói. Tiểu mỹ nhân, giúp ta làm kiện sự tình." Long Nạo Thiên đột nhiên mở miệng nói. "Chuyện gì?" Hoàng Vân Vũ không vui nói. "Giúp vốn phu quân tìm vết nước không gian." Long Nạo Thiên nói. "Tìm vết nước không gian? Ngươi muốn làm gì?" Hoàng Vân Vũ nói. "Không cần hỏi nhiều, giúp vốn phu quân tìm ra." Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói. "Đối vết nước không gian, bản tông chủ cũng chưa quen thuộc, chỉ sợ giúp không ngươi." Hoàng Vân Vũ nói. "Trước đó, Thiên Khuyết Tông sử dụng vết nước không gian dẫn Niếp lão rời đi hoàn cùng, chẳng lẽ chỉ là một cái trùng hợp sao?" Long Nạo Thiên nói. "Lại có việc này?" Bản tông chủ ngược lại là vô ấn tượng. Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói: "Thân ái tiểu mỹ nhân, vì sao luôn luôn muốn cùng vốn phu quân đối nghịch? Vốn phu quân đối ngươi còn chưa đủ được không?" Long Nạo Thiên cười nói: "Đã đối với ta tốt như vậy, cái kia sẽ không ngại nói thẳng ra ngươi tìm vết nứt không gian muốn làm cái gì?" Hoàng Vân Vũ nói: "Vốn phu quân đột nhiên hiếu kỳ, muốn nghiên cứu một chút, có thể sao?" Long Nạo Thiên nói: "Vết nứt không gian thế nhưng là giới cùng giới ở giữa thông đạo, ẩn dấu không biết nguy hiểm. Cùng chúng ta Thiên Vũ Đại Lục có nhiều nhất không gian thông đạo là ma tộc. Tùy tiện tiếp xúc, hội mang đến loại nào hậu quả, người nào cũng không biết. Hiểu. Có cái gì tốt nghiên cứu?" Hoàng Vân Vũ nói: Đây là dậm chân tại chỗ, sợ hãi ngoại giới không biết lực lượng sao? Nếu là tiểu mỹ nhân lo lắng vốn phu quân an nguy, đến lúc đó vốn phu quân nghiên cứu vết nứt không gian thời điểm, tiểu mỹ nhân ngươi đều có thể ở một bên làm gốc phu quân hộ pháp. Được chứ?" Long Nạo Thiên cười nói, "Ngươi thật sự là có đầy đủ tự luyến. Nếu không có cái này tầng cấm chế, ngươi một hai lần nói năng lố mãng, bản tông chủ đã sớm đem ngươi hành sát." Hoàng Vân Vũ âm thanh lạnh lùng nói, "Cái kia tiểu mỹ nhân, ngươi là có giúp hay không vốn phu quân? Ngươi cần phải có biết vốn phu quân có thể vì, như vốn phu quân đối vết nứt không gian nghiên cứu ra kết quả gì, có thể truyền thụ cho ngươi." tin tưởng đối với cái này tiểu mỹ nhân ngươi sẽ không không có hứng thú long nạo thiên cười nói nô no. nghe vậy hoàng vân vũ không khỏi hơi hơi chần chừ ngươi thật chỉ là vì nghiên cứu vết nứt không gian sao hoàng vân vũ nói vốn vũ quân có một cái ý nghĩ nếu là nắm giữ vết nứt không gian giới cùng giới ở giữa phải chẳng có thể tự do xuyên toa long nạo thiên nói cái này hoàng vân vũ hai con ngươi không khỏi hơi hơi lấp lóe côn khúc phương bắc sân mạch phong tiết không nớt lạnh đấu xương hàn khí ẩn dấu từng đợt sát ý vì sao muốn đánh lén ta mộ tuyết khoe môi một tia máu tươi chảy xuống lạnh lùng nhìn lấy di tuyển tông thống chủ Trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt, phu quân thật lâu chưa về, bây giờ cái này Di tuyển Tông Tông chủ đột nhiên ra tay với ta, chẳng lẽ ra chuyện? Vị này Long tộc cô nương thực lực quả nhiên không tầm thường. Di tuyển Tông Tông chủ chậm rãi xóa đi khóe môi màu tươi. "Phu quân ta đâu?" Mộ Tuyết trầm giọng nói. "Muốn gặp tiểu tử kia sao? Trước cùng lao phu qua hai chiêu như thế nào?" Di tuyển Tông Tông chủ mỉm cười. "Ngươi?" Mộ Tuyết không khỏi đồng tử co rụt lại. "Trương năm 551, vân du tứ hải, còn phu quân ta." Một tiếng nổi giận quát, khí tức khủng bố từ Mộ Tuyết trên thân mãnh liệt mà ra. Một tay thành trảo, Lâm liệt băng tuyết chi lực điên cuồng ngưng tụ, mộ tuyết bóng người trong nháy mắt tránh về di tuyển tông tông chủ, di tuyển tông tông chủ trong lòng một bầm, trường kiếm trong tay lúc này nên ra, đinh đinh đinh, ngay cả tiếng vang, băng tuyết bay múa, hàn kình tàn phá bừa bãi mà ra, chỉ gặp mộ tuyết hai tay nhanh chảo xuất liên tục, lệnh thấu xương hàn kình đúng là đem di tuyển tông tông chủ triệt để áp chế, giao chiến đến khắc, 92 ca sù bi mộ tuyết cùng di tuyển tông tông chủ một bước thắt thân mà qua, ngay sau đó cấp tốc quay người nhấc chảo đai ra, cực kỳ nhanh chóng độ lại là lệnh di tuyển tông tông chủ khó khăn lắm tới kịp quay người ngăn cản, khanh một thanh âm vang lên điêu đau một tiếng, Di Tuyền Tông Tông Chủ lảo đảo lui ra mấy bước, trong lòng hoảng sợ, cùng là Huyền Tôn Trung giai chi cảnh, nàng chi thực lực lại như thế cường hãn, không hổ là long tộc. Lúc này, một đạo ngút trời long ngâm văng lên, chỉ gặp mộ tuyết trực tiếp hóa thành một đầu to lớn băng tuyết cự long, ngoắc ra cái miệng rộng, băng tuyết chi lực trong nháy mắt ngưng tụ, doa người băng khí mãnh liệt phun ra, không ổn. Di Tuyền Tông Tông Chủ đồng tử hơi co lại, trường kiếm quét ngang, toàn lực ngăn cản thẳng ảnh mà đến hạc khí, rầm rầm rầm liền vang. Di Tuyền Tông Tông Chủ trường kiếm phía trên, trên hai tay, từng tầng từng tầng hàn băng dần dần lan tràn bao trùm, dừng tay một tiếng quát khẽ, chỉ gặp nhất trọng sóng lớn trực tiếp tuân hướng Mộ Tuyết. Mộ Tuyết miệng lớn băng khí quét qua, trực tiếp đối đầu đánh đến sóng lớn, sóng lớn cấp tốc kết băng ngưng kết. Lúc này, đã thấy Di tuyển Tông đại trưởng lao áp lấy khí tức yếu đớt mục lệ đường đến. Phu quân. Mộ Tuyết nhất thời giật mình. Hứ. Một tiếng quát nhẹ, Di tuyển Tông tông chủ trong cơ thể huyền lực toàn lực thôi động, tạch tạch tạch tiếng vang lên, lại là cấp tốc đem trên thân tầng băng chấn vỡ. Mộ Tuyết cô nương, lão phu tâm phục khẩu phục. Di truyền Tông tông chủ nhàn nhạt, nhạt một tiếng. Thả phu của ta. Mộ Tuyết đã lả hóa thành hình người, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng khả năng sao? Di Tuyền Tông Tông chủ nói, Mộ Tuyết, đi mau. Mục Lệ Đường Khàn Khàn nói, Phu quân. Mộ Tuyết không khỏi một mắt đau lòng. Các ngươi đến tụng cùng muốn như thế nào? Mộ Tuyết trầm giọng nói, chỉ cần Mộ Tuyết cô nương ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, chúng ta tất sẽ không làm khó Mục Lệ Đường. Di Tuyền Tông Tông chủ nói, ngươi, mơ tưởng. Mộ Tuyết nói, Mộ Tuyết cô nương chắc là Long tộc Hoàng Mạch. lão phu nếu là nhớ đến không tệ, Long tộc Hoàng Mạch là không cho phép cùng ngoại tộc quan hệ thông gia. Bây giờ Long tộc trưởng lão có thể còn tại Thiên Vũ đại lục à? Di Tuyền Tông Tông chủ mỉm cười nói, vậy liên lại như thế nào? Mộ Tuyết trầm giọng nói, không thế nào, như Mộ Tuyết cô nương không chịu đi vào khốn khổ, lão phu liền đưa ngươi tại tin tức này truyền ra, mà Mục Lệ Đường cũng sẽ bị chúng ta Di Tuyển Tông mang về cầm tù. vô luận chúng ta Di Tuyển Tông xử trí như thế nào vị này tư thông long tộc hoàng mạch người, tin tưởng long tộc cũng sẽ không truy cứu. Di Tuyển Tông tông chủ nói, ngươi dám, Mộ Tuyết khí thế mãnh liệt mà ra, Mộ Tuyết cô nương như bây giờ chọn lựa cùng chúng ta động thủ, không nói trước có thể hay không cầm xuống lão phu cùng đại trưởng lão liên thủ, ngươi phu quân lại là hội trước rời bỏ ngươi. Di Tuyển Tông tông chủ nói, ngươi, Mộ Tuyết năm chặt hai năm đấm đường đường di tuyển tông tông chủ đúng là như thế đồ hèn hạ mục lê đường cắn răng nói lão phu cũng không muốn ra hạ sách này bất quá cho chúng ta di tuyển tông tương lai một chút thủ đoạn tính không được cái gì yên tâm đi nếu như các ngươi chịu ngoan ngoan phối hợp chí ít các ngươi tiểu phu thê hai người vẫn là có thể cùng một chỗ mà ngươi mục lê đường lão phu cũng có thể thả ngươi rời đi bởi vì chúng ta di tuyển tông chân chính mục đánh dấu không phải ngươi di tuyển tông tông chủ nói các ngươi đến tuổi cùng muốn như thế nào mộ tuyết cắn răng nói vẫn là câu nói kia thúc thủ chịu chối di tuyển tông tông chủ nhạt tiếng nói mộ tuyết không muốn Ta đáp ứng, nhưng ngươi nhất định phải hứa hẹn thả Phu quân ta. Mộ Tuyết trầm giọng nói. Không, Mộ Tuyết không muốn. Ách, Mục Lệ Đường kích động mở miệng, cũng là bị Di Tuyền Tông trực tiếp kích choáng. Phu quân, Mộ Tuyết không khỏi giật mình. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành Lão Phu điều kiện, Lão Phu tất nhiên sẽ thả hắn, mà lại là hoàn hảo thả hắn. Di Tuyền Tông tông chủ cười nói. Điều kiện gì? Mộ Tuyết nói, để Lão Phu đem lực lượng ngươi phòng, sẽ cùng ngươi từ từ nói chuyện. Không muốn ra vẻ, nếu không cũng chỉ có thể cá chết rách lưới. Di Tuyền Tông tông chủ trầm rãi đi hướng Mộ Tuyết. Mộ Tuyết khẽ cán môi trần chờ một hồi cuối cùng bất đắc dĩ tán đi trong cơ thể huyền lực di tuyển tông tông chủ hai mắt tinh quang một tiếng quát nhẹ một tay trong nháy mắt mỏ về mộ tuyết vai trái huyền lực một vận cấm chế cấp tốc thi triển mà ra dên lên một tiếng mộ tuyết không khỏi quỳ một chân trên đất các ngươi phu phụ quả nhiên là phu thê tình soạn di tuyển tông tông chủ không khỏi âm thầm thở phào lại là rất sợ mộ tuyết đột nhiên phản kháng nhớ kỹ mời chớ có nuốt lời mộ tuyết cắn răng nói yên tâm chỉ cần ngươi hoàn thành lao phu thình cầu mục lề đường tất nhiên hoàn hảo không chút tổn hại di tuyển tông tông chủ nói rốt cục đại công cáo thành Di Tuyền Tông đại trưởng lão mỉm cười nói, "Chỉ kém một bước cuối cùng, hiện tại nên hướng cái kia Long Nạo Thiên đòi lại Dạ Long kiếm." Di Tuyền Tông tông chủ thần sắc bình thản nói, "Chỉ mong có thể thuận lợi." Di Tuyền Tông đại trưởng lão thần sắc hơi trầm xuống. Xích Vân trong đế quốc, Ngụy Nhi, người rốt cục trở về." Nạp Lan Vô Mịch nói, "Thật có lỗi, để phụ hoàng lo lắng." Nạp Lan Linh Nguyệt Thi lên nói, "Hết thảy đều không cần nói, trở về liền tốt." Nạp Lan Vô Mịch than nhẹ một tiếng, "Ngây nhi đâu?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Ngây nhi?" Nạp Lan Vô Mịch nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Nạp Lan linh nguyệt nhất thời trong lòng nhảy một cái. Ai? Vẫn là để lão phu tới nói đi. Sích Thiên khóc mở miệng nói. Một lát sau. Nghe nhi, tại sao lại như thế? Nạp Lan linh nguyệt không khỏi song nước mắt trượt xuống. Việc này chúng ta cũng không ngờ tới sẽ như thế. Sích Thiên khóc nói. Linh Nguyệt có thể hiểu được. Nạp Lan linh nguyệt khe khẽ lên một tiếng. Long Nạo Thiên tiểu tử đâu? Hắn không phải cần phải cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Nạp Lan vô mịch nói sang chuyện khác. Nạo Thiên công tử hắn. Nạp Lan linh nguyệt không khỏi hơi hơi nhíu mày. Hừ, tiểu tử kia lại đi chơi mất tiêu. Long Dịch hừ lạnh nói. Lại đi chơi mất tiêu. Tiểu tử thúi này đi nơi nào? Đến tuột cùng đang làm cái gì nhiều kiểu. Từ khi lần kia sau khi trở về, cảm giác cả người hắn đều trở nên mười phần cụ khái. Nạp Lan vô mịch cau mày nói. Còn có thể đi nơi nào? Lấy ca nhìn, tám chín phần mười tại cháu dâu chỗ đó. Long dịch nói. Ngự Long kiếm tôn là chỉ thiên khuyết tông sao. Nạp Lan linh nguyện nói. Không tại thiên vũ học viện, lại không tại chúng ta Sích vân đế quốc. Chứ ở nơi đó, tiểu tử này còn có chỗ nào có thể đi. Hiện đang hồi tưởng lại đến, tiểu tử kia muốn thiên khuyết tông phó tông chủ vị trí. Giống như là vì lần tránh chúng ta mà sớm có dự mưu á tiểu tử này thật sự là quá giàu hoạt." Long dịch cao mày nói, "Có đúng không?" Nạp Lan Linh Nguyệt trầm giai nhắm lại hai con người, trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng nên làm thế nào cho phải? Ngự Long kiếm tôn có thể hay không mau chóng đem Nạo Thiên công tử tỉ về, Linh Nguyệt muốn cùng hắn thấy một lần, hắn hiện tại tình huống thật không ổn." Nạp Lan Linh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tốt, ca cùng xích Viêm Lân cùng nhau trước." Long dịch nói, "Ừm, Linh Nguyệt bây giờ nghĩ một người yên lặng một chút. Phu Hoàng, Nhi thần không lâu cáo lui trước." Nạp Lan Linh Nguyệt hạ thấp người nói, "Nguyệt Nhi, Ngươi vừa trở về, nghỉ ngơi thật tốt. Nạp Lan vô mịch gật gật đầu, đi vào Nạp Lan Hinh Nghe trước đó chỗ ở chỉ gặp Nạp Lan Linh Nguyệt một thân một mình, tiên tình đứng thẳng. Một lát sau, một người bước nhẹ đến, ngươi trở về. Kỳ Linh Hoàng Phi nói khẽ, nô. Linh Nguyệt gặp qua mẫu thân, Nạp Lan Linh Nguyệt chậm rãi mở ra hai con ngươi, quay người không người nói. Trong khoảng thời gian này, nơi này không người tại, trở nên quặn cù é. Kỳ Linh Hoàng Phi hơi hơi thán một tiếng, thật có lỗi, đều là Linh Nguyệt sai lầm. Nạp Lan Linh Nguyệt xin lỗi nói, này làm sao có thể trách ngươi đây? Kỳ Linh Hoàng Phi lắc đầu. Là ta cùng Nê Nhi số mệnh không tốt. Kỳ Linh Hoàng Phi hơi lộ ra một chút đảm đạo. Mậu thân, xin yên tâm." Linh Nguyệt có một loại cảm giác, "Nê Nhi, còn tại nhân thế." nạp Lan Linh Nguyệt nhìn khắp bốn phía liếc một chút, chậm rãi nhắm lại hai con người. "Ừm, ta cũng không tin Nê Nhi thì rời đi như thế, ta hội trở hắn trở lại." Kỳ Linh Hoàng Phi nhẹ giọng đáp. Một đoạn thời gian đi qua. "Di Truyền Tông, Long Nạo Thiên mất tích." Phượng Từ toàn cao mày nói. "Mất tích?" Di Truyền Tông tông chủ nhíu mày. "Ừm, hiện tại không có cách nào tìm được kẻ này tin tức, không biết hắn giấu đi chỗ nào." có phải hay không là đã biết kế hoạch chúng ta mà Phượng Từ toàn một mặt ngưng trọng hẳn là sẽ không ngươi trực tiếp hướng về thiên hạ lan truyền tin tức nói ta nhóm Di Tuyền Tông muốn tìm hắn đi hết thề đều đã nằm trong lòng bàn tay không cần quá mức bối rối Di Tuyền Tông tông chủ nhạt tiếng nói vâng đệ tử minh mạch Phượng Từ toàn gật gật đầu Thiên Quyết Tông cấm khu bên trong cấm âm lạnh rung thân tiến triển như thế nào Long Nạo Thiên nằm như lấy hai mắt khẽ nhắm một mặt hưởng thụ nói đã coi chút mặt mày có cái gì tốt tu dụng nếu là không kiên nhẫn đều có thể trở về Sích Vân Đế quốc các loại bản tông chủ tin tức. Hoàng Vân Vũ tay trắng gẩy nhẹ, nhặt tiếng nói, "Trở về cũng quá nhàm chán, vẫn là tại tiểu mỹ nhân ngươi nơi này tự tại. Nếu là có người đến đây tìm Vốn Phu quân, tiểu mỹ nhân liền nói Vốn Phu quân sớm đã vân du tứ hải, không ở nơi này đi. Miễn cho ảnh hưởng chúng ta sự tình." Long Nạo Thiên khoan thai tự tựa nói, "Ngươi là chuẩn bị lại ở chỗ này không đi sao?" Hoàng Vân Vũ cao mày nói, "Có thể cùng mỹ nhân sớm chiều ở chung, có gì không tốt? Huống chi, Vốn Phu quân dù sao cũng là Thiên Khuyết tông phó tông chủ. Đợi ở chỗ này, có gì không ổn sao?" Long Nạo Tiên cười nói, "Hử, tùy ngươi." Dù sao bản tông chủ cũng không thèm để ý ngươi những cái kia về vật. Hoàng Vân Vũ nói, đến, tiểu mỹ nhân, để vốn phu quân ôm một cái. Long Nạo Thiên nói, Hoàng Vân Vũ lại là không tiếp tục để ý Long Nạo Thiên, vẫn đánh đàn. Ngay tại lúc này, gãy một thanh âm vang lên, cùng một cỗ cường hãn khí tức cần ẩn truyền đến. Xích Viêm Lân, Hoàng Vân Vũ trong tay cầm âm dừng lại, nhất thời sưng sở. Nô, phiến phước nhanh như vậy liền tìm tới môn. Bất quá, lần này cũng không chỉ là vốn phu quân phiến phước, tiểu mỹ nhân chỉ sợ ngươi muốn đích thân xuất thủ. Long Nạo Thiên khoẹt miệng hơi hơi dương lên, Thiên Quyết Tông Sơn muôn chỗ hỗn loạn tưng bừng. Hoắc Nhất Hành mấy vị trưởng lão mỗi người bị thương co quắp ngã trên mặt đất, trên thân là thêm da bỏng. Nguyên lai like các ngươi là Thiên Khuyết Tông người, thật là làm cho bản tôn một trận dễ tìm a. Xích Viêm Lân khí thế mãnh liệt cam tức nhìn trước mắt Hoắc Nhất Hành bọn người. Vi, bằng hữu, ngươi cái này là làm sao? Thiên Khuyết Tông là người một nhà, vì sao vô cớ xuất thủ? Long Dịch kinh ngạc ngăn đón Xích Viêm Lân. Chính mình người. Xích Viêm Lân phát ra lạnh lùng thanh âm. Xích Viêm Lân, chúng ta Thiên Khuyết Tông cùng ngươi sự tình sớm đã xóa bỏ, mời chớ có ở đây náo sự. Hoắc Nhất Hành miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể, nói giọng khẳng khàn trong lòng kinh hãi gia hỏa này lại nhưng đã là tôn dài, kém chút thì thua ở trên tay hắn, xóa bỏ là trong lòng các ngươi cho rằng như thế vẫn là đạt được bản tôn cho phép. Sích Viêm Lân cười lạnh nói: Bằng Hưu, có chuyện gì có thể tốt dễ thương lượng, làm gì như thế tức giận? Long Dịch nói: Việc này không có quan hệ gì với ngươi, xin chớ đung tay. Hôm nay bản tôn muốn san bằng Thiên Khuyết Tông. Sích Viêm Lân một tiếng đem Long Dịch vặn bung ra, tay kia đã là cường hãn hỏa năng ngưng tụ, không ổn. Hoắc Nhất Hành đám người nhất thời kinh hãi, Long Dịch cũng là trong lòng thầm bẩm, Sích Viêm Lân cùng Thiên Khuyết Tông đến tột cùng có gì ẩn đoán? trong 552, vẩy kiếm. Chết. Một đạo cường hãn liệt diễm từ xích viêm lần trong lòng bàn tay bay ra, đánh thẳng Hoắc Nhất Hành. Hoắc Nhất Hành nhất thời đồng tử co rụt lại. 92 ka su bi lúc này, màu đỏ vân khí cấp tốc vươn ra, trực tiếp tại Hoắc Nhất Hành trước người hội tụ thành hình, ngọc trưởng nên ra. Phanh một thanh âm vang lên. Cường hãn liệt diễm trong nháy mắt tại ngọc trưởng trước tiêu tán, chỉ gặp Hoàng Vân Vũ nhàn nhạt đứng ở Hoắc Nhất Hành trước người. "Tông chủ." Hoắc Nhất Hành nói. "Ngươi là?" Thánh Linh Xích Vân. Xích Viêm Lân kinh nghi nói. Bản tôn đã đón lấy Thiên Khuyết Tông tông chủ vị trí có thể hay không cho chút thể diện, các hạ cùng Thiên Khuyết Tông ân đoán như vậy tính toán. Hoàng Vân Vũ nói, không có khả năng. Hử, liền xem như Thánh Linh Sích Vân lại như thế nào. Bản tôn tất yếu Thiên Khuyết Tông trả giá đắt, nếu không, chẳng phải là đều lấy vì muốn tốt cho bản tôn khi dễ. Sích Viêm Lân trầm giọng nói, ồ, đã như vậy, vậy chỉ có thể vũ lực giải quyết. Hoàng Vân Vũ một tay lên ra. Sích Viêm Lân nhất thời hai mắt nhíu lại, ách, trầm rãi, cháu dâu, thực đều là người một nhà, vô cùng có đại động can qua như vậy. Long Dịch vội vàng nói, chính mình người. Hoàng Vân Vũ nhàn nhạt nhìn về phía Long Dịch. Ê, các ngươi như thật muốn đánh vậy liền đánh đi, bất quá, hay là hy vọng cháu dâu ngươi có thể tụ hạ Lưu tình. Long dịch bất đắc dĩ nói. "Hừ, ngay cả như vậy, Bản Tôn cũng không khi dễ người. Bản Tôn ở đây nhận ngươi ba chiêu không hoàn thủ, ba chiêu về sau, ngươi cùng Thiên Khuyết tông ân oán như vậy xóa bỏ, như thế nào?" Hoàng Vân Vũ lại là đột nhiên chắp hai tay sau lưng nói. "Ngươi nói cái gì? Ngươi là tại xem thường Bản Tôn?" Xích Viêm lần đầu tiên là sử sở, tiếp lấy chính là lạnh giọng nói. "Ai, bằng hữu, đừng nói cháu râu xem thường ngươi, cũng là rõ ràng khi dễ ngươi, ngươi cũng phải nhận a đừng nói ba chiêu." để ngươi ba mươi ngàn chiêu, ngươi cũng không đả thương được nàng một cọng lông mang a. Long dịch than nhẹ một tiếng, ngươi, xích viêm lân nhất thời nhũ mảy, cũng không phải ca xem thường ngươi, mà chính là cháu dâu thật không phải người bình thường có thể ứng phó. Nói thật, ca cũng không dám cùng cháu dâu đỏ sức gan nếu ngươi có thể tại trong vòng 3 chiêu bị thương cháu dâu, ca thì nhận ngươi làm thân ca ca. Long dịch nói, xích viêm lân khoe miệng giật một cái, ai muốn để ngươi nhận làm thân ca ca? Như thế nào? Không dám sao? Nếu ngay cả như thế cũng không dám, ngươi lại từ đâu tới dũng khí ở đây náo sự? Hoàng Văn Vũ nhạt tâm thanh mở miệng nói, hừ thánh linh xích vân thật sao vậy hôm nay bản tôn thì kiến thức một chút người có thể vì một tiếng quát khẽ xích viêm lân nhất trưởng xích viêm lưng tụ bóng người nhất động lại là trực tiếp xích viêm chi trưởng đánh phía hoàng vân vũ Thế thế hoàng vân vũ lạnh nhạt nhất trưởng nên ra nhất thời quay một thanh em văng lên hai trưởng tương đối xích viêm khoái động mà ra tóc xanh bay múa ở giữa hung hồn lực đạo cùng cường hãn xích viêm lại là theo hoàng vân vũ thân thể đều từ sau lưng tán đi xích viêm lân không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc lực lượng đều bị hóa tiêu tan một chiêu đã qua hoàng vân vũ hơi hơi một vật kình trực tiếp bước lùi xích viêm lân Tích Viêm Lân không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, trong truyền thuyết tồn tại, quả thật không đơn giản. Một bên Long Dịch thì là ngáp một mặt nhảm chán nhìn lấy, thần diễm sáu động. Một tiếng quát khẽ, chỉ gặp Tích Viêm Lân tay vừa lộn, năm ngón tay nhỏ lũng. Lục Đạo Hừng Hực Tích Viêm bóng trong nháy mắt xoay quanh mà ra, ngay sau đó nóng dục khí tức cấp tốc bay trùng quanh tại Hoàng Vân Vũ đối phía. Hoàng Vân Vũ vẫn như cũ là thần sắc lạnh nhạt. Tích Viêm Lân hai mắt níu lại, một tiếng quát nhẹ, một nắm quyền. Lục Đạo Hừng Hực Tích Viêm bóng trong nháy mắt hướng trung gian Hoàng Vân Vũ đánh tới. Một tiếng quát nhẹ, chỉ gặp Hoàng Vân Vũ lật tay lại, huyền lực vật khởi. Giữa thiên địa vân khí trong nháy mắt hội tụ vần quanh tại hoàng vân vũ bốn phía hình thành nhất đạo bình trướng. ngay tại lúc này xích viêm vô biên một tiếng quát lớn xích viêm lân lại là ngay sau đó thi triển chiêu thứ ba ồ hoàng vân vũ khẽ môi hơi hơi dương lên giờ phút này xích viêm lân quanh thân nồng đậm xích viêm mãnh liệt bao phủ mà ra một tay trong nháy mắt tụ lực một đạo dọa người tử viêm diễn sinh mà ra ngay sau đó chính là một tay thành trảo mang theo cường hãn tử viêm trực tiếp đánh phía hoàng vân vũ tim âm ầm liên thanh bạo hưởng lục đạo hừng hực xích viêm bóng đi đầu đánh vào hoàng vân vũ quanh thân tôn ra một đoàn cuộn cuộn xích viêm ngay sau đó chính là xích viêm lân tử viêm chi chảo hành đến, phát một tiếng vang nhỏ, cuộn quận xích diễm bên trong chỉ gặp xích viêm lân nhất chảo xuyên thấu hoàng vân vũ tim, lại là không thấy vết thương. Ê! cái này lại như cùng xuyên qua hư vô, xích viêm lân không khỏi một mặt ngẩn ngơ, cuộn quận xích diễm dần dần tán đi, lộ ra một mặt ngốc trệ xích viêm lân cùng thần sắc lạnh nhạt hoàng vân vũ. ba chiêu đã qua, mời trở về đi. khe khẽ một tiếng, hoàng vân vũ một vật đỉnh trực tiếp đem xích viêm lân đẩy lui. lúc này, xích viêm lân khí thế dần dần thu liễm, không khỏi trầm mặc không nói. chảo dâu. Thực chúng ta hôm nay đến đây là muốn tìm Long Nạo Thiên cái kia hôn tiểu tử. Long Dịch lúc này mở miệng nói, hắn không ở chỗ này chỗ, mấy ngày trước đã vân du tứ hải đi. Hoàng Vân Vũ nhàn nhạt, nhạt nhìn Long Dịch liếc một chút. Cái này, cháu dâu, hắn như thế nào không tại Thiên Khuyết Tông đâu? Ngươi cũng không muốn vì hắn dấu giếm A tiểu tử này hiện tại thế, nhưng là mười phần không thích hợp. Long Dịch nói, nói không tại thì không tại, nếu không có việc khác, xin mời rời đi đi. Lại hồ nháo, chớ trách bản tông chủ không nể mặt mũi. Hoàng Vân Vũ không vui nói, lại là trực tiếp trở lại Thiên Khuyết Tông bên trong. Đây, tốt ta xem ra chỉ có thể về trước đi long dịch bất đắc dĩ nói trên đường xích viêm lân kinh ngạc nhìn lấy tay mình Bằng hữu, không nên nghĩ quá nhiều cháu dâu căn bản không phải người bình thường có thể ứng phó trước mắt thiên vũ đại lục ở bên trên chỉ sợ còn không có người có thể đơn độc ứng đối cháu dâu long dịch vỗ vỗ xích viêm lân bả vai thánh linh xích vân thật là người cháu dâu tiêu như thế thuận miệng xích viêm lân nói đương nhiên ta cái kia tiểu tiểu đệ như thế ưu tú đạt được cháu dâu ưu ái rất là thường sao long dịch nói hiện tại tìm không thấy tiểu tử kia các ngươi chuẩn bị như thế nào Sích Viêm lần nói, ai trở về rồi hay nói đi. Long Dịch bất đắc dĩ nói, trở lại Sích Vân thành. không tại Thiên Quyết Tông. Nô, bây giờ ngạo Thiên công tử cùng Thánh Linh Sích Vân chân thực quan hệ đến tận cùng như thế nào? Nạp Lan Linh mới nói, chân thực quan hệ, chân thực quan hệ tựa hồ phi thường tốt ta. Cháu dâu đối tiểu tiểu đệ tựa hồ có loại như nhựa cao su giống như đầu gối cảm giác. Long Dịch mõ sơ cảm, quan hệ không kém, tiểu tử kia thế nhưng là thường có cùng thủ hộ thần lui tới, mà lại rất nhiều chuyện đều mời thủ hộ thần đến đây tương trợ. Nạp Lan vô minh nói, như thế xem ra. Nạo Thiên công tử là thật tại né tránh chúng ta. Hắn tất nhiên còn tại Thiên Quế Tông." Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói. "Né tránh chúng ta? Vì sao? Tiểu tử này đến tụt cùng muốn làm cái gì? Nếu là cháu dâu không đáp ứng, chúng ta cũng vô pháp tại Thiên Quế Tông tìm tới người a." Long Dực nói. "Nhìn nhìn lại đi, bây giờ Di Tuyền Tông cũng thả ra tin tức muốn tìm, tìm tìm Nạo Thiên công tử. Đến lúc đó nhìn xem sẽ hay không có tin tức." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Một lát sau, trong đình viện, Linh Nguyệt tỷ, đến tụt cùng như thế nào? Biểu ca thật ra chuyện sao?" Tráng Vân mộc nói. Hiện tại ta cũng không biết, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nạp Lan Linh Nguyệt than nhẹ một tiếng. Biểu Ca hẳn là sẽ không ra chuyện a. Hắn tuy nhiên tính tình có chút biến hóa, nhưng khác phương diện tựa hồ cũng rất bình thường a. Tráng Vân Mộc nói, nếu thật bình thường, liền sẽ không như thế né tránh chúng ta. Hoặc là nói, là tại né tránh ta sao? Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi lộ ra một tia mê mang. Cái này, né tránh Linh Nguyệt tỷ, không thể nào. Hỗn đản này biểu ca thế, nhưng là hận không thể có thể nhiều cùng Linh Nguyệt tỷ ngươi thân cận a. Tráng Vân Mộc nói. Nhưng, ta theo trong miệng các ngươi biết được, Tại ta còn chưa tỉnh trước khi đến, hắn có thể chưa có triệt để như vậy né tránh mọi người." Nạp Lan Linh nguyền nói. "Có lẽ chỉ là trùng hợp đi, huống hổ, biểu ca vì sao muốn né tránh chúng ta?" Trấn Vân Mộc khó hiểu nói. "Nói thật, Vân Mộc, mọi, mọi người đối với hiện tại ngạo Thiên công tử là cảm giác gì?" Nạp Lan Linh nguyền nói. "Đối với hiện tại biểu ca, ta, ta tựa hồ có chút sợ hãi, nhưng gặp phải sự tình gì, vẫn là hội trước tiên nghĩ đến biểu ca. Mà lại, cảm giác phía trên, hiện tại biểu ca tại bất luận cái gì phương diện đều càng khả năng giúp đỡ đạt được ta." Trấn Vân Mộc nói ta cũng có thể đoán trước đến hiện tại ngạo thiên công tử năng lực vô cùng mạnh nạp lan linh Nguyệt nói hội mạnh làm cho người khác sợ hãi nạp lan linh Nguyệt nhẹ giọng nói tiếp linh Nguyệt tỷ ngươi là có hay không hội quá gì ứng cảm giác tráng vân mộng cao mày nói thôi hết thảy chào đón đến ngạo thiên công tử về sau rồi nói sau nạp lan linh Nguyệt lắc đầu thiên quyết tông gần nhất tìm ngươi người có thể thật không ít hoàng vân vũ nhạt tiếng nói vốn vu quân như thế được hoàn nền, tiểu mỹ nhân phải chẳng cảm thấy hết sức cao hứng long ngạo thiên cười nói di tuyển tông vì sao muốn tìm ngươi hoàng vân vũ nói di tuyển tông Bọn họ là muốn hướng bốn phu quân đòi lại Dạ Long kiếm. Xem ra là đã có nắm chắc đem Dạ Long kiếm hoàn thành. Long Nạo Thiên khẽ miệng vùng lên một tia tà mị ý cười. Đòi lại Dạ Long kiếm, có nắm chắc hoàn thành. Đây là ý gì? Hoàng Vân Vũ nghi ngờ nói. Lúc này, Long Nạo Thiên lại là phối hợp đem Nguyệt Long kiếm trầm rãi ra khỏi vỏ, nhất thời một cỗ không giống bình thường lạnh thấu xương khí tức tràn ra. "Nô, no. kiếm này bất phàm." Bản tông chủ càng không có cách nào đem thấy rõ. Hoàng Vân Vũ hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng thì nhớ tới lần trước xuất hiện thần khí khí tức. Long Nạo Thiên khẽ khẽ một vòng Nguyệt Long kiếm thân kiếm trên thân kiếm nguyệt long hai chữ lại lần nữa hóa thành đêm rồng hai chữ không lâu trước ủy khuất ngươi một đoạn thời gian long nạo thiên mỉm cười nói chậm rãi đem nguyệt long kiếm vào vỏ Mà nguyệt long kiếm thì là phát ra một đạo ám mang đáp lại đến tiểu mỹ nhân phái người đem kiếm này đưa đến di tuyển tông một đường lên có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng kiếm này vạn không thể có cái gì sơ suất long nạo thiên đem nguyệt long kiếm đưa tới hoàng vân vũ trước mặt nô hoàng vân vũ lộ ra một tia nghi hoặc tiếp nhận nguyệt long kiếm tỉ mỉ xem xét mày ngại cao lại vì sao bây giờ nhìn lại lại như là phổ thông binh khí đồng dạng trước đó khí tức lại hảo rất sao nhưng Trước đó cái kia thần khí khí tức đoạn không có lý do. Ba một tiếng vang nhỏ. Tiểu mỹ nhân, đang miên man suy nghĩ thứ gì? Còn không mau đi làm. Lại là Long Nạo Thiên khe khẽ vô hoàng Vân Vũ ngâm đẹp. Ngươi. Hừ. Hoàng Vân Vũ không khỏi sững sờ, tiếp lấy chính là lệnh hừ một tiếng, quay người mà đi. Chương 553, nghiên cứu thảo luận huyền bí. Sự tình làm thỏa đáng sao? Long Nạo Thiên nói. Đã phái người đưa đi. Hoàng Vân Vũ nói. Hả? Vậy chúng ta trước tham khảo một số huyền bí, như thế nào? Long Nạo Thiên cười nói. Nghiên cứu thảo luận huyền bí. Hoàng Vân Vũ nhất thời sững sờ. Lúc này, một tiếng kinh hô, Long Nạo Thiên lại là đột nhiên đem Hoàng Vân Vũ chặn ngang ôm lấy. Ngươi làm cái gì? Thả ta ra. Hoàng Vân Vũ trên thân cầm chế đường vân hiện hiện, liền vội dây rủi nói: "Tiểu mỹ nhân, vì sao còn muốn như thế kháng cự? Vốn vu quân đối ngươi còn chưa đủ được không? Một đoạn thời gian tiếp xúc, trong lòng ngươi cũng rõ ràng ngươi đối với ta sớm đã không bài xích, không phải sao?" Long Nạo Thiên nói. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ nao nao, lại là nghiêng mặt qua, không trả lời. Thấy thế, Long Nạo Thiên khẽ miệng vùng lên một tia tà mị ý cười, tiếp lấy khẽ khẽ hôn lên Hoàng Vân Vũ tinh xảo ôn nhu vành tai phía trên trước giải khai trên người của ta cấm chế hoàng vân vũ thân thể nhất thời cứng đờ nói khẽ Mê người cổ đã là một mảnh đường đỏ hợp với kinh cước hoa giống như cấm chế đường vân càng lộ vẻ yêu diễm mê người không đổi thời điểm chưa tới dù sao ngươi cách thánh linh xích vân nguyên lai cao độ còn có một khoảng cách bình cảnh không sẽ như thế nhanh đến tới long nạo thiên mỉm cười nói ngươi không cần nói dụng tâm cảm thụ vốn phu quân tâm ý long nạo thiên nói dọn khàn khàn ngươi đổ vô gì kia có thể có cái gì tâm ý hoàng vân vũ khí tức có chút thở nhẹ nói long nạo thiên mỉm cười đã là ôm hoàng vân vũ trực tiếp rời đi sau một thời gian ngắn, hoàng vân vũ trong phòng chỉ gặp trước bàn trang điểm, hoàng vân vũ thẳng tắp ngồi ngay ngắn, nhìn gương trang điểm, tú mỹ mày ngài nhẹ trao lại, ta đến tuột cùng là là lạ ở chỗ nào, lại sẽ bị đồ vô sỉ kia lừa gạt, lừa gạt lên thuyền giặc, ừ, nếu không có bởi vì cấm chế, hắn lại có thể tùy tiện dụ dỗ cho ta. lúc này trên giường là lưng tựa đầu giường, một mặt đúng ý long nạo thiên, chỉ gặp long nạo thiên bận tối mắt mà vẫn thong dong nhìn lấy hoàng vân vũ trang điểm, một tay tùy ý lật tới lật lui mệt mỏi chân mềm, còn không mau từ ta trên giường lăn xuống tới, theo kính bên trong nhìn lấy trên giường long nạo thiên. Hoàng Vân Vũ chợt cảm thấy trong lòng nộ khí cuộn cuộn. Chậc chậc, tiểu mỹ nhân, xuống giường thì trở mặt không quen biết sao? Long Nạo Thiên cười nói, bảo ngươi xuống tới. Nghe đến không có. Hoàng Vân Vũ tức giận nói, "Ai? Tốt a, đã tiểu mỹ nhân tức giận, xuống tới thì xuống đây đi. Rõ ràng mới vẫn là rất ôn nhu động lòng người a." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ không khỏi gân xanh nhận ẩn bạo khởi, cuối cùng lại là cố nhịn xuống. Hơi nghiêng, Hoàng Vân Vũ đã là trang điểm hoàn tất, vừa đứng lên, quay người lại, mày ngài lại là nhăn lại. Ngươi tại cái này làm cái gì? Còn không đem y phục mặc lên. Lan ra ngoài, Hoàng Vân Vũ cả giận nói: "Đã thấy Long Nạo Thiên tùy ý mặc lấy một cái quần, chân trụi nửa người trên cười toe toét đứng tại trước giường áp. Làm cái gì? Các loại tiểu nương tử ngươi đến hầu hạ vốn phu quân mặc quần áo à? Chẳng lẽ đem vốn phu quân y phục thoát, ngươi cũng không cần phụ trách làm gốc phu quân mặc vào?" Long Nạo Thiên tiện tay một nhóm làm bên thai tóc dài. "Ngươi muốn chết?" Hoàng Vân Vũ lạnh giọng nói. "Ồ, tiểu nương tử là muốn quy nợ. Bất quá, nếu thật sự là như thế, quyền tiêu phu quân cũng là bắt ngươi không có cách nào a." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai. "Tranh thủ thời gian cốt ra ngoài cho ta." Hoàng Vân Vũ không vui nói, không, vốn Phu Quân muốn hô thị nữ tiến đến hầu hạ vốn Phu Quân mặc quần áo. Long Nạo Thiên cười nói, nơi này không có thị nữ, đừng ở dở trò gian, lập tức cút ra ngoài cho ta. Hoàng Vân Vũ âm thanh lạnh lùng nói, không hô hô làm sao biết không có. Bất quá, ta như thế một hô, chỉ sợ chỉnh cái tông môn người đều hội có biết. Long Nạo Thiên tự tiếu phi tiểu nói, ngươi dám? Hoàng Vân Vũ nhất thời hai con người mở to, đã tiểu nương tử ngươi không muốn cho vốn Phu Quân mặc quần áo, còn tiêng Phu Quân chỉ có thể để thị nữ đến hầu hạ, có cái gì không đúng sao? Long Nạo Thiên cười nói. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Hoàng Vân Vũ nói. Nô. Long Nạo Thiên một mặt ý cười, khiêu mi nhìn lấy Hoàng Vân Vũ. "Ngươi?" Hoàng Vân Vũ không khỏi tức giận đến một tay run nhẹ nhẹ, cuối cùng chịu đựng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Thở sâu, chịu đựng một miệng nội khí, Hoàng Vân Vũ chậm rãi đi vào Long Nạo Thiên bên cạnh, Thô Bạo nhặt lên y phục. "Ngươi sẽ hối hận." Hoàng Vân Vũ cắn tiểu ngân răng, Thô Bạo vì Long Nạo Thiên mặc vào quần áo. "Liên hiểu tiểu nương tử ngươi đối bạn phu của tốt." "Ai, lực đạo điểm nhẹ, cái này vải vóc to, cũng không muốn thương tổn tiểu nương tử ngươi kiệu nổn tay nhỏ a." Long Nạo Tiên ngả ngớn nói. Một lát sau, một mặt sương lạnh Hoàng Vân Vũ cùng mặt mày hớn hở Long Nạo Thiên đã là cùng nhau được ra khỏi cửa phòng. Về sau mơ tưởng lại tiến vào phòng ta, Hoàng Vân Vũ chậm rãi đóng cửa phòng lại, trầm giọng nói: đến, vốn Phu Quân dẫn ngươi đi một cái thú vị địa phương. Long Nạo Thiên lại là khe khe giắt Hoàng Vân Vũ tay. Đung tay, đừng đung ta, Hoàng Vân Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp hất ra Long Nạo Thiên tay. Ai, tiểu mỹ nhân, đây là tức cái gì đâu? Long Nạo Thiên lần nữa giắt Hoàng Vân Vũ tay. Ngươi, Hoàng Vân Vũ muột mặt tức giận. Tiên Tâm. Lần này cũng không phải nghiên cứu thảo luận cái gì huyền bí, thật sự là mang tiểu mỹ nhân ngươi đi nhìn thú vị sự tình." Long Nạo Thiên cười nói. "Sự tình gì?" Nói thẳng. Hoàng Vân Vũ cao mày nói, "Đến ngươi liền biết rõ. Tính toán thời gian cũng đầy đủ chúng ta một đường du sơn ngoạn thủy." Long Nạo Thiên mang theo một tia tà mỹ ý cười, Ô Nhu lôi kéo Hoàng Vân Vũ tay, trực tiếp cất bước đôi đi. "Bản tông chủ chính mình sẽ đi." Hoàng Vân Vũ nhăn lại lông mày, lần nữa hất ra Long Nạo Thiên tay. "A, không bỏ xuống được thân là nhất tông chi chủ rục rẻ, thật sao?" Long Nạo Thiên cười nói. "Long gia, nghĩ không ra ngươi hội ở đây." mà lại đã đạt tới tôn giai, Sích Thiên khóc đối Sích Viêm lần nói, làm sao, có vấn đề gì không, Đỏ trưởng lão, Sích Viêm lần nói, không, ngươi chuẩn bị lúc nào về Long Đảo, Sích Thiên khóc nói, chỗ đó hoang nên ta sao, Sích Viêm lần nói, nô, no. tuy nhiên không phải mười phần hài hòa, nhưng trên đại thể cũng sẽ không bài xích ngươi, Huống hồ lấy ngươi bây giờ thực lực, cũng sẽ không có quá nhiều dị nghị. Sích Thiên khóc nói, trở về, đương nhiên là muốn trở về một chuyến, bất quá chỉ là về đi xem một chút mà thôi, dù sao vẫn là Thiên Vũ Đại Lục so sánh tự tại. Sích Viêm lần nói: "Túi ngươi vậy?" Sích Thiên khóc nói: "Đoạ trứng lão, ngươi tới đây làm cái gì?" Sích Viêm lần nói: "Có nhiệm vụ tại thân, bất quá lại tại Sích Vân Đế quốc nơi này gặp phải một ít chuyện chỉ hoãn." Sích Thiên khóc than nhẹ một tiếng: "Mấy cái lao đầu khi dễ một tên tiểu hoa như sao?" Sích Viêm lần nhạt tiếng nói: "Ngươi đã có biết, cần gì phải hỏi nhiều." Sích Thiên khóc nói: "Long tộc luôn luôn muốn làm một số có sai lầm tôn nghiêm sự tình a?" Sích Viêm lần nói: "Túi ngươi như thế nào nói đi, sự tình đều đã đi qua, bất kỳ bình luận đều đã không trọng yếu." Sích Thiên khóc nói: "Hừ." Tích Viêm Lân khinh thường hừ một tiếng. "Đúng, Long tộc hoàng mạch phía trên, phải chăng còn có càng cao cấp hơn huyết mạch?" Tích Viêm Lân nói, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Tích Thiên không nói, "Không, chỉ là hiếu kỳ. Bởi vì, cảm giác phía trên hiện tại Long tộc hoàng mạch tựa hồ cũng không gì hơn cái này mà thôi a." Tích Viêm Lân nhún nhún vai, "Hừ, vô tri. Có chút ít thực lực, liền tự cho là đúng. Long tộc hoàng mạch cũng không phải hiện tại ngươi có thể tùy tiện tra rõ, lão phu cũng lười cùng ngươi nhiều so đo." Lão phu chuẩn bị rời đi đi làm việc. Không lâu trước cáo tử, Tích Thiên khóc nhàn nhạt một tiếng trực tiếp quay người mà đi nô no. xích viêm lân không khỏi khẽ những mày xem ra long tộc hoàng mạch phía trên quả nhiên còn có bí ẩn a đến ngày di tuyển tông vậy mà như thế rứt khoát đem kiếm trả lại di tuyển tông tông chủ một mặt kinh ngạc đem nguyệt long kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ tông chủ như thế nào phải chăng có trá? di tuyển tông đại trưởng lao nói nhìn không ra có vấn đề gì kiếm này sẽ không sai di tuyển tông tông chủ cao mày nói cha để hài nhi nhìn xem một bên bố bình thường mở miệng nói ừm di tuyển tông tông chủ trực tiếp đem nguyệt long kiếm đưa cho bố bình thường sát thực nhìn không xảy ra vấn đề gì. bố phán đạo, có lẽ tiểu tử kia tự biết không cách nào hoàn thành, cho nên dứt khoát đưa ta một cái thuận nước dông thuyền. di tuyển tông đại trưởng lao nói, không bài trừ cái này có lẽ. di tuyển tông tông chủ gật gật đầu, nhưng trong lòng thì có một kia không hiểu lo nghĩ. đã dạ long kiếm cũng trở về về, cũng nên đến một bước cuối cùng thời điểm. di tuyển tông đại trưởng lao nói, tiếp qua hai ngày, canh giờ vừa vặn có thể đem kiếm này nghi thức tận khả năng hoàn mỹ hoàn thành. di tuyển tông tông chủ nhạt tiếng nói, lúc này bố bình thường khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. hai ngày về sau, một trên đỉnh núi tuyết. Tiểu mỹ nhân, chính là chỗ này phong cảnh tốt nhất. Đến, ngồi xuống pha một bình trà. Long Nạo Thiên sâu thở sâu. Nơi này là di tuyển trong tông cảnh. Hoàng Vân Vũ nhìn khắp bốn phía liếc một chút, sau cùng nhìn về phía Long Nạo Thiên. mày ngài cao lại, gia hỏa này đối pháp tác nắm giữ, thật sự là thật đáng sợ, có thể dễ dàng như thế lẩn tránh nhận thế tông môn trận pháp. Lúc này, chỉ gặp Long Nạo Thiên bày ra một trương bàn trà, nằm nghiêng tại một tảng đá lớn phía trên, khoan thai pha lên trà, lượn lờ ấm khí chậm rãi bốc lên. Ở đây làm cái gì? Hoàng Vân Vũ cao mầy nói. Các loại trò vui trình diễn à? Đến, Tiểu mỹ nhân trước cho vốn phu quân đấm bốc chân. Long Ngạo Thiên một tay chống đỡ đầu, từ từ nhắm hai mắt, vô vô bắp đuổi. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ nhíu mày, nhàn nhạt nhìn xem Long Ngạo Thiên, tiếp lấy nhẹ nhàng nâng lên một chân trực tiếp đem Long Ngạo Thiên đạp ai nhang ngã xuống đất. Tiểu mỹ nhân, ngươi làm cái gì vậy? Long Ngạo Thiên bất mãn đứng lên, nói: tới nơi này làm gì? Bản tông chủ có thể không rảnh rỗi cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian. Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói: như thế nào lãng phí thời gian? Ngươi nhìn nơi này phong cảnh không tốt sao? Thích hợp nhất chúng ta bồi dưỡng cảm tình. Long Ngạo Thiên một lần nữa nằm nghiêng tại trên hòn đá, một tay khẽ khẽ nâng lên. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ nhíu miệng muỗi chân lần nữa nâng lên, liền muốn đạp hướng Long Nạo Thiên. Nô! cho vui muốn lên diễn. Long Nạo Thiên đột nhiên hướng Tuyết Phong sau xa xôi mặt đất nhìn qua. Hoàng Vân Vũ nao nao, vung xuống mũi chân, cũng theo nhìn lại. Cha này cũng tốt. Đến, tiểu mỹ nhân đây là ngươi. Không ngồi xuống một bên thưởng thức trà một bên xem thật kỹ đi sao? Long Nạo Thiên chậm rãi rót đầy một ly trà. Tuyết Phong dưới, cả đám vây tụ tại một chiếc đại điện. Cầm đầu là Di tuyển Tông tông chủ, theo thứ tự là Di truyền Tông thiếu tông chủ bố bình thường, Di truyền Tông mấy vị trưởng lão, cùng sắc mặt tiểu tụy mộ tuyết giờ phút này trước đại điện trên quảng trường lại là bố trí một đạo không tiểu trận pháp rốt cục đợi đến một ngày này di tuyền tông tông chủ nhạt tiếng nói sau một chốc tốt nhất canh giờ liền muốn đến thiếu tông chủ đi trước chuẩn bị đi di tuyền tông đại trưởng lão đối bố phàm đạo được bố bình thường gật gật đầu tay cầm nguyệt long kiếm mang theo một tia cười nhạt ý được hướng quảng trường trung tâm trận pháp mộ tuyết cô nương. di tuyền tông tông chủ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía mộ tuyết mộ tuyết đạo mặc nhìn di tuyền tông tông chủ liếc một chút khẽ khẽ tất bước đuổi theo bố bình thường tốc độ tại bố bình thường cùng mộ tuyết đều là tiến vào trận pháp bên trong lúc Di Tuyền Tông đại trưởng lão hư đạn nhất chỉ, một vệt ánh sáng điểm bay vào trung tâm trận pháp, toàn bộ trận pháp dần dần khởi động. Lúc này, Di Tuyền Tông tông chủ hướng một bên máy mắt, đừng lại gặp mặt sắc suy yếu mục lê đường bị áp lên tới. Mục lê đường nghi thức liền muốn bắt đầu. Ngươi thì xem thật kỹ một chút mộ tuyết cô nương một lần cuối cùng đi. Di Tuyền Tông tông chủ nhạt tiếng nói. 23 US chương 554 đào thoát. Mộ Tuyết, mục lê đường khàn giọng gào khét. 92 ksu bi không cần lãng phí sức lực, trong trận pháp là nghe không được bên ngoài thanh âm. Di Tuyền Tông tông chủ nhạt tiếng nói mà tại trong trận pháp Mộ Tuyết giống như có cảm giác, không khỏi ngoái nhìn nhìn về phía Mục Lệ Đường. Phu quân, Mộ Tuyết hai con ngươi không khỏi hơi đỏ lên. Mộ Tuyết, Mộ Tuyết, Mục Lệ Đường lúc này kiệt tê nội tình bên trong gáy. Cho lão phu an tĩnh chút. Di Tuyền Tông đại trưởng lao những mảy hơi hơi tại Mục Lệ Đường trên bờ vai một vật tình. Dên lên một tiếng, Mục Lệ Đường sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Phu quân, trong trận pháp Mộ Tuyết nhất thời dần bình. Mộ Tuyết cô đơn, canh giờ nhanh đến, nếu muốn Mục Hinh sớm đi được cứu, thì chuyên tâm hoàn thành nghi thức đi. Bố bình thường nhạt tiếng nói. Mộ Tuyết cắn răng một cái, lúc này xoay người cố nén không nhìn Mục Lệ Đường. Trần Pháp bên ngoài, các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Mục Lệ Đường cắn răng nói, cũng không cái gì, chẳng qua là muốn Mộ Tuyết cô nương thành thụ vì con ta trong kiếm chi linh, thành thụ một cây kiếm bên trong thần khí. Di Tuyền Tông Tông chủ nói, cái gì? Không thể, ta muốn giết ngươi. Mục Lệ Đường nhất thời sắc mặt đại biến, liều mạng dãi dùa, nhưng mà lại là bị Di Tuyền Tông đại trưởng lao vững vàng để lại. Không dùng kích động, Mộ Tuyết cô nương cử động lần này đều là vì chính các ngươi hai người tốt nàng nếu không đáp ứng, đã triệt để trưởng không tại chúng ta di tuyển tông tay bên trong hai người các ngươi hội có kết cục gì, lão phu nhưng trong lòng không đấy à? Di tuyển tông tông chủ than nhẹ một tiếng. Ngươi. Mục Lệ Đường trong mắt đều là hận ý căm tức nhìn di tuyển tông tông chủ. Yên tâm đi, đợi mộ Tuyết Cô nương giúp ta nhi hoàn thành chiếc kia thần binh, chỉ cần ngươi biểu hiện được tốt, có lẽ con ta còn có thể để các ngươi giao lưu trao đổi. đương nhiên, vì thế ngươi có thể phải thật tốt bảo toàn con ta tính mạng. Nếu không, thần khí mất đi chủ nhân, hội có hậu quả gì không? Ngươi cũng rõ ràng đi. Di tuyển tông tông chủ than nhẹ một tiếng. Bị ổi vô sỉ. Các người chết không yên lành. Mục Lê Đường nhất quyền nắm chặt, chỉ cảm thấy trong lòng đầy máu, cắn chặt hàm răng đúng là máu tươi chảy ra. Lúc này, trận pháp chỗ chuyển đến từng đợt dị động. Muốn bắt đầu, Di truyền Tông Tông chủ cùng trong trận pháp Bố Bình thường đồng thời hai mắt nhíu lại. Mộ Tuyết thì là ánh mắt phức tạp. Một tiếng quát nhẹ, Bố Bình thường hoành nắm Nguyệt Long kiếm, trong cơ thể huyền lực cuồn cuộn không dứt rót vào Nguyệt Long kiếm bên trong, tiếp lấy chính là niệm lên tối nghĩa chú ngữ. Trận pháp dần dần phát ra sáng ngời quang mang, mưa gió cũng là dần dần biến sắc, giữa thiên địa một chút không hiểu lực lượng cấp tốc tụ đến. Thời gian trôi qua, phồn lớn lên chú ngữ dần dần kết thúc. Bố Bình thường hai mắt hơi hơi vừa mở, toàn bộ trận pháp nhất thời quang mang chói mắt. "Ta Bố Bình thường, hôm nay ở đây, lấy thiên địa quy tắc định ra khế ước, thu Long tộc Mộ Tuyết vì thế trong kiếm chi linh, thành tựu vinh thế chi giáng cuộc." Bố Bình thường thần sắc nghiêm túc nói, "Ta, Long tộc Mộ Tuyết, đáp lại này ước." Nguyệt Trung thân phụng Bố Bình thường làm chủ, thành you. Kiếm này vinh thế chi linh." Một tinh huyết từ Mộ Tuyết tim dẫn xuất, cấp tốc bay về phía Nguyệt Long kiếm. Tinh huyết dung nhập Nguyệt Long trong kiếm, nhất thời ông một tiếng thanh âm rung động khuyết tán mà ra. Thấy thế, Bố Bình thường cùng di truyền tông tông chủ cả đám, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Mộ Tuyết Không muốn, Mục lê Đường không khỏi mặt sám như cho. Nhưng mà ngay tại lúc này lại là ngoài ý muốn nổi biến. Nô, no. trên đỉnh núi Tuyết Long Ngạo Tiên không khỏi khẽ nhíu mày. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức cuồng bạo từ Nguyệt Long trên thân kiếm mãnh liệt bạo phát. Tại mọi người còn không tới kịp triệt để phản ứng thời điểm, cường hãn hắc cám lực lượng đã là từ Nguyệt Long trên thân kiếm liên tục quanh ra. Nguy hiểm. A, bố bình thường không khỏi đồng tử co rụt lại, tiếp lấy chính là hoanh một tiếng hét thảm truyền ra. Bố bình thường tuy là trong nháy mắt phát giác được nguy hiểm, cũng đã không kịp phản ứng, trực tiếp bị hoanh bảy. Bình thường nhi. Di Tuyền Tông tông chủ hai mắt mở to vội vàng xông ra tiếp được bố bình thường. Cung Tôn tại Nguyệt Long kiếm phủ cận mộ Tuyết cũng là bị Hắc ám lực lượng nhanh nhập thể nội, không khỏi phát ra rên lên một tiếng, tiếp lấy lại là một mặt vẻ cổ quái, vì sao lực lượng này biết giải mở trong cơ thể ta giam cầm? Không đúng, còn chưa hoàn thành khế ước, kiếm này tại sao lại có này đáng sợ khí tức? Di Tuyền Tông đại trưởng lão bọn người nhao nhao hoảng sợ ngăn cản đánh tới Hắc ám lực lượng. Cơ hội. Thấy vậy lúc tình huống, mộ Tuyết trong hai con ngươi tình quang lóe lên. Ngay sau đó trong cơ thể sức mạnh cường hãn mãnh liệt mà ra. Đúng là trong nháy mắt hóa thành băng tuyết tử long nhất thời băng tuyết hàn khí tứ tán loanh ra tại mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa mộ tuyết vọt thẳng hướng di tuyển tông đại trưởng lao bên này không ổn di tuyển tông một mọi người nhất thời kinh hãi mộ tuyết mục lê đường không khỏi giật mình tiếp lấy chính là một mặt vui mừng âm âm một thanh âm vang lên băng tuyết cự long tiến nhanh mà qua vọt thẳng hủy đại điện một góc mà đi lại là trong nháy mắt đem mục lê đường mang đi ma nguyệt long kiếm cũng sớm đã không thấy tăm hơi trên đỉnh núi tuyết hừ làm cho người thất vọng kết quả vẫn như cũ nằm nghiêng lấy long não thiên tiện tay đón lấy bay tới nguyệt long kiếm Nguyệt Long Kiếm vào tay Tựa Hồ phát ra hơi hơi rung rẩy. Một bên khác ngồi Hoàng Vân vũ một tay bưng chén trà, kinh ngạc nhìn lấy Long Nạo Tiên. Đáng chết, tại sao lại như thế? Di Tuyển Tông Đại trưởng lão một mặt kinh nghi bất định. Bình thường nhi, Di Tuyển Tông Tông chủ lại là toàn lực vì thân thể bị thương nặng bố bình thường liệu thương. Khúc, cha, Hải Nhi không có chuyện gì. Chúng ta trúng kế. Bố bình thường một ngụm máu tươi ho ra, lại là chậm rãi chống đỡ khởi thân thể. Mới, ta ẩn ẩn cảm thấy có người đang giông nó. Di Tuyển Tông Đại trưởng lão chậm rãi nhìn về phía Tuyết Phong. Nô, Tuyết Phong. Di truyền tông tông chủ hai mắt hướng tụ, nhìn về phía Tuyết Phong chô cao, tiếp lấy cùng Di truyền tông đại trưởng lão lên nhau, đồng thời hướng Tuyết Phong chô cao bay đi. Các người chiếu cố tốt bình thường, bản tông chủ cùng đại trưởng lão đi đi liền về. Di truyền tông hướng mọi người truyền âm nói, trong khoảnh khắc, Di truyền tông tông chủ cùng Di truyền tông đại trưởng lão đã đi tới trên đỉnh núi tuyết. Lọt vào trong tầm mắt chính là Khoan Thai nghiêng nằm lấy thưởng thức trà Long Nạo Thiên cùng ngồi ngay thẳng thưởng thức trà Hoàng Vân Vũ. Các người, Di truyền tông tông chủ cùng Di truyền tông đại trưởng lão không khỏi đồng tử co rút lại. "No, chắc hẳn tôn giá chính là Di truyền tông tông chủ cùng Di truyền tông đại trưởng lão." các ngươi di tuyển tông phong cảnh cũng không tệ à, đều nhanh có thể cùng chúng ta thiên khuyết tông đánh động. Buồn công tử thật sự là mười phần nửa thích. long nạo thiên khẽ nhấp một cái trà, ta dị hai mắt nhàn nhạt quét về phía di tuyển tông tông chủ cùng di tuyển tông đại trưởng lão, nhất thời làm trong lòng hai người thầm bẩm. mà một bên hoàng vân vũ thì là phối hợp thưởng thức trà, tựa hồ không chút nào phát giác có người đến. Người là long nạo tiên. di tuyển tông tông chủ vẻ mặt nghiêm túc nói, trong lòng không khỏi nổi lên một tia sợ hãi, kẻ này coi là thật không đơn giản. loại khí tức này, vậy mà có thể làm ta cảm thấy nguy hiểm. dễ nói. Nghĩ không ra đường đường di truyền tông tông chủ lại có biết buồn công tử đại danh, thật sự là vạn phần vinh hạnh. Ban đầu lần gặp gỡ, xin thứ cho buồn công tử thất lễ. Long Nạo thiên tiện tay rót đầy hai chén trà, vung tay lên, trực tiếp đưa hướng di truyền tông tông chủ cùng di truyền tông đại trưởng lão. Thấy thế, di truyền tông tông chủ cùng di truyền tông đại trưởng lão nhao nhau đưa tay đón lấy chén trà. Chắc hẳn vị cô nương này chính là Như hôm nay quyết tông tông chủ, Thánh Linh Sích Vân. Di truyền tông tông chủ một mặt kiên kỵ nhìn về phía Hoàng Vân Vũ. Một bên di truyền tông đại trưởng lão đã là hướng di truyền tông tông chủ khẽ gật đầu ám chỉ, mà Hoàng Vân Vũ tựa hồ mắt điếc hai ngờ. Vẫn như cũ phối hợp thưởng thức trà. Di truyền tông tông chủ cùng Di truyền tông đại trưởng lao nhất thời nhướng mày. Tiểu nữ tử, Di truyền tông tông chủ tại hướng ngươi chào hỏi đây, sao nhưng như thế không biết lễ nghĩa? Long Nạo Thiên một chân khoác lên Hoàng Vân Vũ trên đùi. Hoàng Vân Vũ nhất thời mày ngải nhăn lại, một tay vận kính khẽ đảo. Ai nha. Tiếu to một tiếng, Long Nạo Thiên nhất thời bị lật tung tại trên mặt đất. Việc của mình, tự mình giải quyết. Hoàng Vân Vũ không vui nói. Di truyền tông tông chủ cùng Di truyền tông đại trưởng lão nhất thời sử sở. Ai, thật có lỗi, mỹ nhân tông chủ từ trước đến nay tính khí không tốt, có gì chỗ thất lễ, mời hai vị rộng lòng tha thứ. Long Nạo Thiên bỏ dậy cười nói: Long Nạo Thiên, ngươi thiết kế chúng ta Di Tuyển Tông, lại tự tiện xông vào Di Tuyển Tông, đến tận cùng là ý gì? Phải chăng nên cho lão phu một lời giải thích? Di Tuyển Tông Tông chủ trầm giọng nói: Nô. Di Tuyển Tông Tông chủ, lời này của ngươi nói đến không thích hợp à? Bổn công tử khi nào thiết kế các ngươi Di Tuyển Tông? Về phần tự tiện xông vào Di Tuyển Tông, càng là nghe được mơ hồ à? Long Nạo Thiên cười nói: Ngươi biết rõ dã Long Kiếm đã hoàn thành, vẫn còn đem đưa về, trêu đùa tại chúng ta, phải chăng khinh người quá đáng? Ngươi tại Di Tuyển Tông cảnh bên trong, lại còn tại này giả bộ hồ đồ thật cho là chúng ta di tuyển tông dễ khi dễ sao? Di tuyển tông tông chủ lạnh giọng nói. Di tuyển tông tông chủ, lời ấy sai rồi. A bổn công tử từ trước đến nay tâm địa thiện lương, như thế nào tùy ý hiếp đáp người khác. Như lời ngươi nói dạ long kiếm đã hoàn thành, bổn công tử thật sự là nghe được không hiểu ra sao. Bổn công tử bất quá là y theo hứa hẹn, đem kiếm đưa về, sao thành tiểu khinh người quá đáng? Cái này nói không thông a. Về phần nơi này là di tuyển tông cảnh bên trong, vậy liền thật sự là quá ngoài ý muốn. đã không ghi rõ khu vực, bổn công tử đến rất lâu, lại không người đến đây nhắc nhở, cái này có thể quái bổn công tử sao? Long nạo thiên cười nói. Long Nạo Thiên, mọi người lòng dạ biết rõ sự tình, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào?" Di Truyền Tông Tông chủ trầm giọng nói. A Long Nạo Thiên khe khẽ lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Di Truyền Tông Tông chủ lại là để phòng nhìn lấy Long Nạo Thiên cùng Hoàng Vân Vũ hai người. Thẳng thắn nói đi, đây đúng là cái ngoài ý muốn. Xem ra quý tông tựa hồ không quá hoan nên buồn công tử, vậy bản công tử đành phải mất hứng mà về. Long Nạo Thiên vô nhẹ nhẹ đập trên thân cho bụi. Thế thế, Di Truyền Tông Tông chủ lại là nhướng mày, đến tụt cùng chơi trò gì? Đến, thân hái tiểu mỹ nhân nương tử, nơi này không chào đón chúng ta. Liên đệ bốn phu quân vạn nương tử về nhà đi. Long Nạo Thiên nho nhã lễ độ đưa tay đưa đến Hoàng Vân Vũ trước mặt. Hoàng Vân Vũ mày ngài nhận lại, lại là không vui đem Long Nạo Thiên tay lẩy ra, tính ngồi dậy mà đi. Ai, tiểu mỹ nhân, chờ một chút vốn Phu Quân a đây đều là Di Tuyền Tông tại mất hứng, cớ gì hướng vốn Phu Quân phát cáo. Long Nạo Thiên vội vàng đuổi kịp. Di Tuyền Tông tông chủ cùng Di Tuyền Tông đại trưởng lão lại là trầm mặc nhìn lấy hai người rời đi, không nói một lời. Long Nạo Thiên cùng Hoàng Vân Vũ rời đi về sau, nghĩ không ra kẻ này lại hội làm đục như vậy tại chúng ta. Di Tuyền Tông đại trưởng lao nắm thật chặt quyền, coi như bị nhục nhã, chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn kẻ này tinh thông tính kế, bây giờ càng là nắm giữ lấy lực lượng cường đại, chúng ta căn bản là không có cách tới chính diện chống lại, trước trở về rồi hay nói đi. Di tuyển tông tông chủ trầm rãi phun một ngụm khí, trở lại tuyết phong dưới. Tông chủ tình huống như thế nào? Phượng tư toàn nói, cha, bố bình thường một mặt tái nhợt chi sắc, là long não tiên. Di tuyển tông tông chủ nói, quả nhiên là hắn, bố bình thường thần sắc châm xuống, nghĩ không ra chúng ta cuối cùng vẫn là bị kẻ này bày một đạo. Di tuyển tông đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, mục đích khác là cái gì? Bố phản đạo. Mục đích. Không phải liền là cố ý đến đây treo đùa chúng ta sao? Di Tuyền Tông Đại trưởng lão cao mày nói, thì vì loại này nhảm chán sự tình, như thế đại phí khổ tâm, chính là vì treo đùa chúng ta, gây nên chúng ta phẫn nộ. Cái này cũng không giống như hắn phong cách hành sự. Bố bình thường cao mày nói, kẻ này bây giờ vô cùng tà dị, coi như thật sự là như thế, cũng không lạ kỳ. Di Tuyền Tông Đại trưởng lão nói, trước mặc kệ cái này Long Nạo Thiên mục đích, vẫn là trước giải quyết trước mắt sự tình đi. Di Tuyền Tông Tông chủ nói, cái kia Long tộc Mộ Tuyết cô sao? Sát thực, bây giờ nàng cùng Mục Lệ Đường đã thoát, ngày khác nếu là về đến báo thù chúng ta coi như phiền phức, hai người bọn họ đều là tôn giai à, trước đó nếu không phải dụng kế, căn bản liền không khả năng đem hai người bọn họ cầm xuống. Di tuyển tông đại trưởng lão cao mày nói, chương 555, trăm cuốn người tiểu nữ tử, cái kia long tộc mộ tuyết cô nương sao? xác thực, bây giờ nàng cùng mục lề đường đã đào thoát, ngày khác nếu là về đến báo thủ, 92 ca súp bi chúng ta coi như phiền phức, hai người bọn họ đều là tôn giai à, trước đó nếu không phải dụng kế, căn bản liền không khả năng đem hai người bọn họ cầm xuống. Di tuyển tông đại trưởng lão cao mày nói. Hiện tại trước đêm có Long tộc tại Di Tuyền Tông phụ cận xuất hiện tin tức truyền đi đi. Tin tưởng, vì ngăn ngừa Long tộc người tới, mục lệ đường bọn họ cũng sẽ tận lực né tránh." Di Tuyền Tông tông chủ nói. "Ừm, xem ra cũng chỉ có thể như thế." Di Tuyền Tông đại trưởng lão gật gật đầu. "Di Tuyền bên ngoài tông, đây chính là ngươi cái gọi là thú vị sự tình. Vì luông nghịch một lần vi phong, mà đắc tội một cái tông môn. Ngươi là có hay không quá mức không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt, hay là lấy vi bản tông chủ sẽ cho ngươi chỗ dựa, liền có thể không kiêng nể gì cả?" Hoàng Vân Vũ không vui nói. "Ai, dĩ nhiên không phải." Tiểu mỹ nhân Vốn Phu Quân đoan đường a, lần này thật sự là một cái ngoài ý muốn. Vốn là vốn Phu Quân là muốn đại chiến thân thủ, để tiểu mỹ nhân ngươi xem một chút vốn Phu Quân như thế nào một lần hành động san bằng gì tuế tông. Nghĩ không ra lại là xảy ra bất chắc. Tính toán, việc này cũng khó mà giải thích, hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Có cơ hội mới hảo hảo đền bù tổn thất tiểu mỹ nhân ngươi đi." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. "Ngươi nói cái gì? San bằng gì tuế tông? Ngươi điên?" Hoàng Vân Vũ cau mày nói. "Đương nhiên, một số dấu vết vẫn là cần tiểu mỹ nhân ngươi thu thập sạch sẽ." Long Nạo Thiên cười nói. "Ta nói là, ngươi có phải hay không điên?" Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Hoàng Vân Vũ trầm giọng nói. Ta ý nghĩ rất khó minh bạch sao? Lại hoặc là nói tiểu mỹ nhân ngươi cho rằng di tuyển tông không đáng chết? Long Nạo Thiên nói. Ngươi cùng di tuyển tông có gì ân đoán? Vì sao phải đưa bọn họ vào chỗ chết? Hoàng Vân Vũ khó hiểu nói. Bọn họ thế nhưng là nghe nhi cửu nhân một trong a. Ngươi nói vốn phu quân có nên hay không diệt bọn họ? Long Nạo Thiên khoẹt miệng nổi lên một kia cười lạnh lạnh ý. Nghe nhi bởi vì hắc nguyệt công chúa sự tình. Nhưng việc này cùng bọn hắn cũng không có liên hệ quá lớn. Hoàng Văn Vũ cao mày nói. Như hội phát triển đến như thế sao? Long Nạo Thiên Nhạc tiếng nói: Nếu không có bọn họ nhúng tay, sự tình sẽ như thế nào, ta không dám khẳng định. Nhưng, cho dù là bởi vì bọn họ mà có được hôm nay kết quả, cũng không trở thành muốn tàn nhẫn như vậy đem bọn hắn mà sát." Hoàng Vân Vũ nói. "Đúng là không đến mức, nhưng án đoán, đoán cuối cùng sớm đã kết xuống, nếu là có đầy đủ điều kiện lời nói, đương nhiên là chẳng thảo trừ căn tới dứt khoát, không phải sao?" Long Nạo Thiên Nhạc tiếng nói. "Đạo lý tuy là như thế, nhưng như thế làm việc, không khỏi quá cực đoan, có chút phai mở nhân tính." Hoàng Vân Vũ cau mày nói. "Yên tâm đi, lại như thế nào phai mở nhân tính, còn không phải là vì các ngươi?" Long Nạo Thiên nói: "Đến tội cùng là cho chúng ta, hay là bằng vào chúng ta làm lấy cớ để cho mình có thể yên tâm thoải mái làm tận chuyện xấu, cũng chỉ có chính ngươi có biết." Hoàng Vân Vũ nói. Lúc này, Long Nạo Thiên lại là vẫn nhìn trong tay Nguyệt Long kiếm, không lên tiếng nữa. Ngưu Xuân nhíu đầu, vì sao không thừa cơ đem cái kia Long tộc nữ tử hồn phách thôn vệ? Như thế, ngươi linh hồn không chỉ có thể cấp tốc khôi phục, thậm chí tăng cường không ít, mà lại cũng có thể thừa cơ báo thủ cho ngươi. Thật sự là sóng phí ta chuẩn bị cho ngươi cơ hội tốt." Long Nạo Thiên đối với Nguyệt Long kiếm ý biết truyền âm nói: thật có lỗi ngạo thiên ca ca vị đại tỷ tỷ kia không là người xấu, ngê nhi không xuống tay được, thực ngê nhi cũng không phải rất muốn báo thù. nạp lan huynh nghe thanh âm trả lời, cho nên ngươi lại làm một lần kẻ bà phải sao? long ngạo thiên nhà tâm thanh cười nói, thật xin lỗi, ngạo thiên ca ca nạp lan huynh nghe thấp giọng trả lời, tùy ý đi, sớm có đoan trước. bị tỷ tỷ ngươi dạy bảo lâu, ngươi đã sớm bị dạy hư. long ngạo thiên lắc đầu, kiếm này cũng là đêm hôm đó hiện thế thần khí a, mà đột nhiên mai danh nhận tích hắc nguyệt công chúa đã thành kiếm này kiếm linh, đúng không? hoàng vân vũ hai con ngươi hiếp lại nhìn lấy long ngạo thiên trong tay nguyệt long kiếm. Suỵt, tiểu mỹ nhân, không cần nói đến lớn tiếng như vậy. Loại bí mật này, hai người chúng ta có biết liền tốt. Long Nạo Thiên đột nhiên một mặt tà mị ôn Hoàng Vân vũ eo nhỏ nhắn, "Ngươi buồn ra. Phát giác được Long Nạo Thiên tắt quái tay, Hoàng Vân Vũ không khỏi hơi đỏ mặt, lúc này đem Long Nạo Thiên đẩy ra. "Tốt, tiểu mỹ nhân, chúng ta trở về đi." Di truyền tông sự tình như vậy kết thúc đi, thật sự là không muốn nghe ngươi như là linh nguyệt công chúa giống như lải nhải nói liên miên nói những người này sinh đại đạo lý à. Long Nạo Thiên nhanh chân mà đi. "Hừ." Hoàng Vân Vũ lúc này lạnh hừ một tiếng. Một băng sơn sau trong hầm băng chỉ gặp Mộ Tuyết toàn lực trợ mục Lê Đường khôi phục một ngụm chọc khí thở ra mục Lê Đường sắc mặt đã là chuyển biến tốt đẹp rất nhiều tốt Mộ Tuyết ta đã không có chuyện gì mục Lê Đường nói khẽ tướng phụ quân Mộ Tuyết khe khẽ ôm lấy mục Lê Đường trong lòng không khỏi có một kia mất mà được lại cảm giác thật có lỗi liên lụy ngươi kém chút thì hại ngươi mục Lê Đường ấy này nói là những người này quá dảo hoạt. Mộ Tuyết lại là khe khẽ lắc đầu về sau chúng ta đều muốn đều muốn lưu thêm một cái tâm nhãn không thể lại dễ dàng như vậy tín nhiệm hắn người cái khác Mộ Tuyết về sau vạn không thể bởi vì ta mà bị người khác uy hiếp biết không, ta thả rằng ngươi báo thủ cho ta, cũng không muốn để ngươi bởi vì ta mà bị thương tổn." Mục Lệ Đường hơi hơi nắm tay, ta Mộ Tuyết miệng hơi hơi mở to, cuối cùng lại là không có đáp lại. "Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm ta nhận hết vô tận dày vò. So giết ta còn muốn thống khổ, hiểu chưa? Chỉ cần ngươi có thể thật tốt sống sót, khác sự tình, ta đều chẳng sợ hãi." Mục Lệ Đường nói. Mộ Tuyết lại là chăm chú ôm chặt Mục Lệ Đường, không trả lời. "Thôi, có lẽ ngươi cũng là như thế ý nghĩ. Sự tình đã qua đi, liền không nói." Mục Lệ Đường than nhẹ một tiếng. "Ừm." Mộ Tuyết nhẹ khẽ gật đầu một cái. Khi đó đến tận cùng phát sinh chuyện gì, chúng ta có thể như thế chạy thoát. Đến bây giờ, ta đều cảm thấy ngoài ý muốn. Mục Lê Đường nói. Chiếc kia kiếm Tựa Hồ có ý giúp chúng ta. Mộ Tuyết chần chừ nói. Kiếm kia không phải còn chưa hoàn thành sao? Tại sao lại có này có thể vì? Mục Lê Đường nói. Không biết Tựa Hồ kiếm kia bản thân thì có chính mình ý thức, mà lại kiếm kia tự thân lực lượng vô cùng cường đại, chỉ là khí tức Tựa Hồ có chút yếu ớt. Mộ Tuyết nói. Như chiếc kia kiếm bản thân đã có ý thức, Di Tuyền Tông còn để Mộ Tuyết ngươi đi trở thành khí linh, chẳng phải là Mục Lê Đường muốn mày? Như khi đó ta thật thành khí linh, sợ rằng sẽ bị kiếm tiêu ban đầu có ý thức xem như chất dinh dưỡng mà trực tiếp thôn phệ mộ Tuyết nói khẽ. Vậy thì thật là quá hiểm, xem ra trước kia kiếm bản thân Thiệt Lương, có thể gặp được đến như thế thần binh, cũng coi là trời cao chiếu cố chúng ta đi. Mục Lê Đường phát ra một tiếng cảm khái. Thời gian dần dần đi qua, một rừng bên trong, một đạo tỷ mỹ tiểu vết nứt không gian thật tràn ra yêu ớt năng lượng ba độ. Cái này chính là không gian vết nứt. Tiểu mỹ nhân ngươi làm việc quả nhiên lưu loát, thật sự là không hổm công vốn phu quân đủ tiểu yêu thương. Long Nạo Tiên đứng yên tại vết nứt không gian trước, khóe miệng hơi hơi cong lên. Y mị Hoàng Vân Vũ đứng sau lưng Long Nạo Thiên, âm thanh lạnh lùng nói: "Thật sự là không trải qua khen." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bất nói nhảm, như thế nào? Nhìn ra cái gì không? Hoàng Vân Vũ không vui nói: "Tiểu mỹ nhân, ngươi không có tính sai à? Vốn Phu Quân cũng chỉ là nhìn vài lần, thì hỏi Vốn Phu Quân nhìn ra cái gì thành tựu không? Coi như Vốn Phu Quân là thần, cũng không có khoa trương như vậy chứ?" Long Nạo Thiên kinh ngạc nói: "Hừ, con tưởng rằng ngươi có khả năng bao lớn?" Hoàng Vân Vũ kinh thượng hừ một tiếng: "Tốt tốt tốt, tiểu mỹ nhân ngươi lợi hại nhất, xin cho Vốn Phu Quân hoán một chút đi." Long não thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói, muốn cũng nhanh chút, cái này vết nước không gian lực lượng yếu ớt, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Hoàng Vân Vũ nói, duy trì một chút không là tốt rồi. Long não thiên vung tay lên, trong nháy mắt thi xuất một đạo trận pháp, mấy khối tinh thạch tại vết nước không gian bốn phía định ra. Trận pháp hơi hơi vận chuyển, vết nước không gian năng lượng ba động dần dần ổn định. Nô chuẩn bị ngược lại là sung túc. Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc, thủ pháp vậy mà như thế thành thạo, thật là khiến người cảm thấy có chút hoảng sợ. Hắn hiện tại vẫn chỉ là huyền quân chi cảnh mà thôi à, nếu là đế giai tôn giai nghĩ đi nghĩ lại. Hoàng Vân Vũ không khỏi cảm thấy trên thân một hơi khí lạnh chạy qua. Không phải vậy sao lại dám tại tiểu mỹ nhân trước mặt đều xấu đây?" Long Nạo Thiên cười nói. "Bản tông chủ thì nhìn ngươi có thể nghiên cứu ra cái gì thành tựu, phí tổn tông môn nhiều người như vậy lực vật lực, nếu là một điểm thành quả cũng không thấy. Ngươi từ trong môn cầm tài liệu thì hết thảy cho bản tông chủ phụ ra." Hoàng Vân Vũ quét qua mặt đất tinh thạch liếc một chút, nhặt tiếng nói. "Cái này tiểu mỹ nhân, ngươi không khỏi quá bất cận nhân tình a." Long Nạo Thiên nhất thời khẽ giật mình. "Thiếu nói nhảm, chuyên tâm nghiên cứu đi." Hoàng Vân Vũ hơi hơi hừ một tiếng. "Đây không phải cho ta áp lực sao?" Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói: Ai, xem ra chỉ có thể hết sức. Long Nạo Thiên một tay vận khởi huyền lực, chậm rãi chạm đến vết nước không gian, trong khoảnh khắc năng lượng đã là dò xét nhập trong cái khe không gian. Đón lấy, Long Nạo Thiên chậm rãi hai mắt nhắm lại cảm ứng. Hoàng Vân Vũ làm theo yên tĩnh nhìn lấy. Hồi lâu sau, Long Nạo Thiên mở hai mắt ra, chậm rãi thu tay lại, lại là bình tĩnh nhìn lấy vết nước không gian, tựa hồ tại suy tư. Như thế nào? Hoàng Vân Vũ lần nữa mở miệng nói: Tiểu mỹ nhân, ngươi có thể hay không đừng dạng này thuốc, tổng cần thời gian đi. Long Nạo Thiên quẹt miệng giật một cái. Vậy ngươi nói còn cần bao nhiêu thời gian? Bản tông chủ có thể không rảnh rỗi ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian." Hoàng Vân Vũ nói. "Nói sớm a, nguyên lai tiểu mỹ nhân là không nỡ cùng vốn phu quân ở chung thời gian a." Long Nạo Thiên không khỏi khe khẽ khẽ vỗ chán một cái. "Đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, thật đúng là đem chính mình coi ra gì." Hoàng Vân Vũ nhất thời không vui nói. "Tiểu mỹ nhân ngươi đều có thể về trước đi an tâm chờ đợi vốn phu quân tin tức tốt. Yên tâm đi, vốn phu quân sau khi trở về, từ sẽ cố gắng đền bù tổn thất tiểu mỹ nhân ngươi chống đỡ." Long Nạo Thiên khoát khoát tay. "Vì lại hồ ngôn loạn ngữ." Chớ trách bản tông chủ không khách khí, vết nứt không gian tồn tại không biết nguy hiểm, bản tông chủ chỉ là sợ ngươi làm ra cái gì mầm thai vạ mà thôi." Hoàng Vân Vũ không khỏi đỏ mặt khẽ gắt một tiếng, "Yên tâm đi, vốn phu quân có thể vì, tiểu mỹ nhân ngươi còn không rõ ràng làm sao? Không cần lo lắng vốn phu quân an nguy, vốn phu quân tất nhiên sẽ an an toàn toàn trở về chiếu cố tiểu mỹ nhân ngươi." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, "Hừ, người nào lo lắng ngươi an nguy? Tốt nhất đừng cho bản tông chủ treo ra chuyện gì, nếu không, tự gánh lấy hậu quả." Hoàng Vân Vũ lạnh hừ một tiếng, lại là trực tiếp rời đi. "Ai, thật sự là con người tiểu nương tử a." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 556, lớn nhất tính sai. Ai, thật sự là con người tiểu nương tử a. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tính Mịch Lâm phong quét, Long Nạo Thiên yên tĩnh mà đứng. Thật lâu. Ngô xem ra, sắp thực rời đi. Như vậy nhàn nhạt một tiếng, Long Nạo Thiên khẽ miệng nổi lên mỉm cười. Bắt đầu nếm thử đi. Long Nạo Thiên hai mắt ngưng tụ, tay một vật kình. Vết nứt không gian sau trận pháp cấp tốc biến động. Mãnh liệt năng lượng ba động nhất thời tràn ra. Ngay sau đó vết nứt không gian càng lúc càng lớn. Nhưng mà, chỉ là một lát, vết nứt không gian liền đã không hề mở rộng. Thế thế Long Nạo Thiên trong lòng bàn tay huyền lực lại thúc, chỉ gặp vết nước không gian lại lần nữa chậm chạp mở rộng. Đột nhiên đinh một tiếng vang dòn, chỉ gặp một khối tinh thạch trong nháy mắt vỡ vụn. Nô cực hả sao? Long Nạo Thiên lúc này dừng lại động tác, khen nhíu mày. Lúc này mấy đạo cường hãn khí tức từ trong cái khe không gian truyền đến, tiếp lấy chính là một tên mặt không có chút máu, hai mắt huyết hồng ma tộc từ trong cái khe không gian tránh thoát mà ra. Đỏ mắt ma tộc vừa xuất hiện, liền một mặt đề phòng nhìn lấy Long Nạo Thiên. Nhưng mà tại Long Nạo Thiên khí tức sau đỏ mắt ma tộc lại là không khỏi tiết ra một tia mùi hôi lạnh, thật đáng sợ khí tức cùng là huyền quân chi cảnh, lại có thể làm ta sinh ra mãnh liệt như thế cảm giác các bách. Người này đến tụt cùng là người phương nào? Cũng là hắn đem vết nứt không gian mở rộng sao? Vì lý do an toàn, người tương lai tề trước đó, tạm thời án binh bất động. Mà Long Nạo Thiên vẫn như cũ nhìn lấy vết nứt không gian trầm tư, tựa hồ cũng chưa phát hiện đỏ mắt ma tộc xuất hiện. Tại Long Nạo Thiên trầm tư ở giữa, tiếp lấy lại là mấy tên ma tộc từ trong cái khe không gian đến. Nhân loại, là người đem vết nứt không gian mở rộng." Đỏ mắt ma tộc trầm giọng nói. Nghe vậy, Long Nạo Thiên mới nhàn nhạt nhìn về phía mấy tên ma tộc. Tiên bộ, nhìn thấy chủ nhân, cũng không hiểu đến hành lễ sao? Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, Người nói cái gì?" Mấy tên ma tộc nhất thời hai mắt mở to, quỳ xuống. Một tiếng quát khẽ, Long Nạo Thiên hai mắt ngưng tụ, bá đạo uy áp mạnh liệt mà ra. Đếm tiếng kêu đau đớn, mấy tên ma tộc giao nhau, nhau hai chân mềm nhũn, toàn thân run rẩy quỳ xuống. Cái này uy áp sao có thể có thể rõ ràng đều là huyền quân chi cảnh đỏ mắt ma tộc run giọng mở miệng. "Hỏi các ngươi cái gì, thì về cái gì, có thể minh mạch. Long Nạo Thiên nhạt âm thanh mở miệng. "Muốn muốn dò xét chúng ta ý mơ tưởng." Đỏ mắt ma tộc cắn răng nói, "Không biết tôn thi." Long Nạo Thiên một tay khẽ khẽ nhất chỉ tên kia đỏ mắt ma tộc nhất thời một đạo kiếm khí chợt lóe lên, suy một tiếng, một đạo huyết châu tràn ra, Ách đỏ mắt ma tộc không khỏi trầm rãi ngã quật tại đất. mấy tên khác ma tộc thấy thế, nhất thời nhao nhao hoảng sợ. cái này vị cường giả này, người muốn có biết cái gì, tiểu có biết đều sẽ nói cho người biết. một tên ma tộc lúc này run rộn mở miệng, không dùng, bột công tử đã không hứng thú có biết. long ngạo thiên trầm rãi lắc đầu, cái này tên kia ma tộc nhất thời sững sờ. đột nhiên, vài đạo kiếm khí liên tục tránh qua, mấy đạo huyết châu giao thoa tràn ra. người còn chưa kịp phản ứng mấy tên ma tộc nho nhau ngã quật tại đất vô dụng. long ngạo thiên vung tay lên một đạo kiếm khí lại lần nữa đánh út về phía vết nứt không gian, chỉ gặp vết nứt không gian cấp tốc khép kín, mặt đất trận pháp cùng tinh thạch cũng theo bị long não thiên thu hồi. ngay tại lúc này, một cỗ cuồn cuộn khí tức mãnh liệt mà đến, đánh thẳng long não thiên sau lưng, không chút nào cho suy tư, một thanh gió lạnh đã trong nháy mắt tới gần long não thiên hậu tâm. nhưng mà, ông một thanh âm vang lên, một đạo trận văn từ long não thiên dưới chân trong nháy mắt quét tán, cuồn cuộn hắc nguyệt chi lực theo bao phủ mà ra, một đạo lanh mang lấp lóe, đinh một tiếng vang lên, một cỗ cường han khí tức tứ tán mà ra, chỉ gặp cuồn cuộn hắc dưới ánh trăng. Long Nạo Thiên tay cầm Nguyệt Long kiếm ngăn trở sau lưng đánh tới lãnh phong. Người đến đúng là tay cầm Thiên Cương Thất Tinh kiếm đại dự ngôn sư. Hàn Nguyệt. Đại dự ngôn sư không khỏi đồng tử co dù lại. Đại dự ngôn sư, thứ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Long Nạo Thiên nhạt tâm thanh mở miệng. Một đạo kiếm mang lấp loé, khánh một tiếng vang lên. Chỉ gặp đại dự ngôn sư trong nháy mắt bị ép phải gấp gấp trở ra. Đường đường đại dự ngôn sư, lại đối một tên hậu bối được này đánh lén thủ đoạn, thật sự là Long Nạo Thiên chậm rãi quay người. Lệnh buồn công tử hưng phấn a. Long Nạo Thiên đúng là lộ ra một tia nhếch răng cười. Trên thân bá đạo tà dị khí tức không kiêng nghệ gì cả tuôn ra. Ngươi. Đại dự ngôn sư hơi cứng ngắc nhìn xem dưới chân trận pháp cùng không trung Hắc Nguyệt, trong lòng không khỏi hoảng sợ, có thể lấy Hắc Nguyệt là trận nhãn. Hắc Nguyệt lại là khi nào bị hắn trưởng không đúng, đêm hôm đó nghĩ không ra, trong bất tri bất giác, kẻ này có thể vì tổng cộng đến như thế trình độ kinh người. Buồn công tử cảm nhận được ngươi xuất phát từ nội tâm run rẩy, đại dự ngôn sư, trước khi chết, có gì dĩ ngôn, mời nói thẳng đi. Không ngại, cũng có thể nói một chút ngươi đánh lén buồn công tử lý do. Long Nạo Thiên cười tà nói, "Hừ, ngươi cái này phản tặc." Lão phu đã mơ mơ hồ hồ suy đoán ra người cùng ma tộc dựng lên liên hệ, nghĩ không ra lại là thật. Người đã là ma tộc chó săn. Đại dự ngôn sư nhìn xem mặt đất mấy tên ma tộc thi thể, trầm giọng nói: "A, ngu muội. Đại dự ngôn sư, ngươi cái này gà mở dự ngôn thuật, thế nhưng là bị mất ngươi đầu cầu bệnh này à?" Long Nạo Thiên Nguyệt Long kiếm đã là chậm rãi chỉ hướng Đại dự ngôn sư. Ngịch tặc. Ngươi vẫn không biết hối cải. Đại dự ngôn sư đã là toàn bộ tinh thần đề phòng, trận pháp này có gì đó quái lạ, ta lực lượng bị trên diện rộng áp chế, vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hối cải? Là chỉ đứng vững, đem cổ giỗi thẳng để ngươi tới giết sao? Long Nạo Thiên chế nhạo nói. Nghe vậy, Đại Dự Ngôn Sư không khỏi khẽ giật mình. Đại Dự Ngôn Sư, nhưng có biết ngươi lần này đánh lén, lớn nhất mất tính là cái gì sao? Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói. Là cái gì? Đại Dự Ngôn Sư trong lòng nhảy một cái. Cũng là quá mức tự tin, dám tại để ngộ ngoài vách núi ra tay với bổn công tử. Long Nạo Thiên khẹt miệng một phát, ngay sau đó một tiếng quát nhẹ, bóng người trong nháy mắt chớp động. Giật mình người khí thế trực tiếp Đại Dự Ngôn Sư. Cực nhanh bóng người trong nháy mắt đi vào Đại Dự Ngôn Sư trước người, lanh phong vạch ra lấm liệt sắc ý. Đại dự ngôn sư không khỏi thần sắc hoảng sợ, thần mạnh kiếm ý. Thiên cương thất tinh kiếm lúc này cản ra, đinh một tiếng giòn tere. Song kiếm nhất phương giao tiếp, Long Nạo Thiên tay cầm kiếm hơi hơi một vận tĩnh, Nguyệt Long kiếm đã là trong nháy mắt rời tay xoáy tức mà ra. Long Nạo Thiên thì là lạnh nhạt chắp hai tay sau lưng, bóng người trong nháy mắt tránh về đại dự ngôn sư sau lưng. Đại dự ngôn sư một mặt kinh hãi, vội vàng nghiêng người né qua xoáy tức mà tháng sau Long kiếm. Mà xuất hiện ở đại dự ngôn sư sau lưng Long Nạo Thiên đã là lạnh nhạt quay người lại, tiện tay tiếp được Nguyệt Long kiếm, một kiếm vọt ra. Lệnh mang chém qua, suy một thanh âm vang lên. Một đạo huyết châu tràn ra. Đại dự ngôn sư một mặt sợ hãi che bả vai vết thương, liên tục tránh lui mấy bước. Nhưng mà, Long Nạo Thiên nhìn như lạnh nhạt động tác, lại là không chút nào cho đại dự ngôn sư thở dốc. Bóng người đã là ngay sau đó tránh về đại dự ngôn sư, lách mang vạch một cái mà qua, một đạo huyết châu lại lần nữa tràn ra, đại dự ngôn sư lại lần nữa kinh hãi tránh lui. Một kiếm vừa qua, một kiếm khác lại lên, Long Nạo Thiên liên tục công hướng đại dự ngôn sư. Từng đạo từng đạo huyết châu không ngừng vẩy ra mà ra. Trong khoảnh khắc, đại dự ngôn sư đã là vết thương đầy người, máu tươi nhuộm ẩm ướt quanh thân quần áo. Không đang chú ý a, đại dự ngôn sư vừa mất đi trận pháp, ngươi kiếm kỹ ngừng lại mất bảy thành, thật là khiến bổn công tử vô cùng thất vọng. bỏ đi khăn che mặt bí ẩn, ngươi cao hơn phạm nhân rõ ràng không bao nhiêu, nên kết thúc. Long Nạo Thiên dừng lại thế công, nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy Đại Dự Nôn Sư, phản tặc. Tôi muốn đắc ý vong hình, thật sự cho rằng lão phu hội tùy tiện bị ngươi đánh bại sao? Đại Dự Nôn Sư trầm giọng nói, sinh tử giao phong, múa mép khuya môi có thể không nên việc. một chiêu cuối cùng, đoạn ngươi mạo chó. lạnh nhạt một tiếng, Long Nạo Thiên một tay thành kiếm chỉ, vô cùng khí kính mãnh liệt hội tụ, Nguyên Long Kiếm tại bên người cực tốc lượn vòng bóng người hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt tránh về đại dự ngôn sư cuồng vọng thần ngôi sao bạo giống to một tiếng đại dự ngôn sư trong cơ thể khí thế đột nhiên mãnh liệt bạo phát bốn phía trong nháy mắt bóng tối bao trùm ngay sau đó liên tiếp tinh quang lấp lóe sau đó liên tục kịch liệt nổ tung nhất thời ầm ầm liền vang dzen lên một tiếng long não thiên không khỏi bay ngược mà ra lúc này đại dự ngôn sư đã là hóa thành một đạo hắc ảnh cấp tốc xông phá trận pháp phong tỏa muốn đi coi là tự tuồn tu vi liền có thể đào thoát sao cấm tiểu ý chi kiếm nguyệt long kiếm nhất hành nắm tại long não thiên sắp thi triển cực chiêu thời điểm dưới chân trận pháp cùng Hắc Nguyệt đột nhiên hơi trao đảo một cái. Nô, Nghe nhi đến cực hạn sao? Long Nạo Thiên hơi sững sở, lại là dừng lại động tác. Hơi trì hoãn, đại dự ngôn sư đã là xa thuận mà đi. Thật xin lỗi, Nạo Thiên ca ca. Nghe nhi quá không hữu dụng. Nạp Lan huynh nghe âm thanh yếu ớt truyền đến, không nên tự trách, tại định ra khế đứt thời điểm, ngươi linh hồn đã quá độ tiêu hao, vốn là suy yếu. Thôi, ngươi trước thật tốt tính dưỡng. Tạm thời thì lưu lại cái kia lão thần côn mạng chó đi. Long Nạo Thiên nhàn nhạt một tiếng, trực tiếp đem Hắc Nguyệt cùng dưới chân trận pháp thu hồi. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu nha đầu thật sự là quá thiện lương. Ừm, đa tạ ngạo thiên ca ca." Nạp Lan Hình lên nói. "Mới đó là Hắc ám lực lượng." "Hừ, nghĩ không ra lại còn cất một tay, không hổ là lao thần côn." Long Ngạo Thiên nhìn lấy đại dự ngôn sư phương hướng rời đi nói. "Tôi nghiêng, chỉ gặp một đạo màu đỏ vân khí cấp tốc vào tới." "Ai, tiểu mỹ nhân trung quy là không yên lòng bốn phu quân." Thế thế, Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ thở dài. "Phát sinh chuyện gì?" Hoàng Vân Vũ cấp tốc ngưng tụ ra thân hình, trầm giọng nói. "Phát sinh một số ngoài ý muốn, đại dự ngôn sư ý đồ mưu hại vốn phu quân." Long Ngạo Thiên cười nói. "Lão thần côn tới qua." nô, no. ma tộc, hoàng vân vũ đầu tiên là sướng sở tiếp lấy nhìn thấy mặt mấy tên ma tộc thi thể nhất thời hai con người ngưng tụ, ừm đại dự nôn sư mới rời đi cái này mấy tên ma tộc thừa cơ xâm nhập tiên vũ đại lục bị vốn phu quân tiện tay trừ rơi long nạo thiên gật gật đầu ngươi cùng lao thần côn giao thủ hoàng vân vũ kinh nghi nhìn lấy long nạo thiên hơi luận bàn một chút tiểu mỹ nhân ngươi không cần kinh ngạc long nạo thiên nói hơi luận bàn hoàng vân vũ nhìn chung quanh một chút vết máu cùng hoàn chỉnh không tổn hao gì long nạo thiên trong lòng không khỏi thất kinh chẳng lẽ cái kia lao thần côn đã không phải là gia hỏa này đối thủ. Cái này không khỏi quá mức kinh hãi thế tục. Sự tình đã kết thúc, chúng ta trở về đi." Long Nạo Thiên cười nói. "Chấm đã." Hoàng Vân Vũ nói. "Nô, tiểu mỹ nhân là nóng lòng có biết Vốn phù Quân kết quả nghiên cứu sao? Trở về rồi hay nói cũng không muộn." Long Nạo Thiên cười nói. "Ngươi vừa mới khuyết trương đại vết nứt không gian, lấy trước đó cái kia khe hở không gian tình huống, nên không đến mức để ma tộc thông qua mới đúng." Hoàng Vân Vũ nhìn chăm chú Long Nạo Thiên. "Nguyên lai like là nói cái này, Vốn Phu Quân mới nghiên cứu vết nứt không gian lúc phát sinh chút ngoài ý muốn, không cẩn thận để vết nứt không gian mở rộng, cho nên để mấy vị này tới." bất quá đều là chút thực lực không phải trên bàn lâu la, đã trực tiếp mặt sát, vẫn chưa mang đến ảnh hưởng gì. Long Nạo Thiên nhún nhún vai, thật sự là không cẩn thận để vết nứt không gian mở rộng." Hoàng Vân Vũ nghi ngờ nói, "Làm sao? Tiểu mỹ nhân không tin vốn phu quân, liền xem như vốn phu quân nhất thời hiếu kỳ gây nên, thì tính sao? Chẳng lẽ tạo thành ảnh hưởng gì sao?" Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy Hoàng Vân Vũ, Hừ, sát thực chưa tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Nhưng, lão thần côn tại sao lại vô duyên vô cớ ra tay với ngươi? Cái này không khỏi quá mức không tầm thường." Hoàng Vân Vũ nhìn chăm chú Long Nạo Thiên tà dị hai mắt. 23 US chương 557, Phu quân. Hừ, sắp thực chưa tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Nhưng, lão thần côn tại sao lại vô duyên vô cớ ra tay với ngươi? Cái này không khỏi quá mức không tầm thường. Hoàng Vân Vũ nhìn chăm chú Long Nạo Thiên tà dị hai mắt. Ai? Bởi vì hắn đấu kỵ buồn công tử Diễm Phúc tề Thiên a. Long Nạo Thiên đột nhiên đem Hoàng Vân Vũ ôm thật chặt ở, thân thể hai người dính chặt vào nhau. Hỗn đản, ngươi làm cái gì? Chỉ gặp Hoàng Vân Vũ trên thân cấm chế hiện hiện, lực lượng không cách nào thi triển, nhất thời một mặt nổi giận muốn tránh thoát Long Nạo Thiên. Tiểu mỹ nhân ngươi đến tụt cùng đang đùa cái gì tính khí? Hả? Long Nạo Thiên trực tiếp hôn hướng Hoàng Vân Vũ cổ. Ngươi, Hoàng Vân Vũ thân thể cứng đờ, tiếp lấy cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng xùi ra, lại là dùng lực cắn về phía Long Nạo Thiên bà vai. Tê, Long Nạo Thiên nhất thời một mặt bị đau. Hoàng Vân Vũ lúc này đẩy ra Long Nạo Thiên. Tiểu mỹ nhân, ngươi trường nào thì học hội cắn người. Long Nạo Thiên nghe rằng nói, không phải cho ta dở trò gian, trả lời ta vấn đề. Hoàng Vân Vũ tức giận nói, uy uy uy, tiểu mỹ nhân, ngươi là có hay không biết rõ ràng chính mình lập trường. Ngươi bây giờ là tại vì một tên đánh lén vốn phụ quân tao lão đầu, mà nghi vấn vốn phụ quân. Có phải hay không có chút quá mức a? Long Nạo Thiên tùy tính nhắm hai mắt, nhất chỉ điểm nhẹ lấy mi tâm. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ nhất thời khẽ giật mình. Ta không phải vì người nào nghi vấn ngươi, mà chính là bây giờ tính tình dị biến ngươi, hết thảy đều quá khả nghi, làm cho người rất cảm thấy bất an. Hoàng Vân Vũ nói. Bất an? Đến to tận cùng có cái gì tốt bất an? Long Nạo Thiên một mặt không hiểu lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng ngươi tất nhiên đối với ta giấu giếm một số có thể lo sự tình. Hoàng Vân Vũ nói. Có thể lo sự tình? Chẳng lẽ còn sợ ta hội ăn ngươi sao? A, không đúng. Tiểu mỹ nhân ngươi đã sớm bị vốn phu quân ăn xong lau sạch. Long Nạo Thiên câu lên Hoàng Vân Vũ hoàn mỹ cái cảm, cười ta nói: "Ngươi, Buông ra." Hoàng Vân Vũ nhất thời nét mặt đầy vẻ giận dữ, lúc này ba một tiếng đem Long Nạo Thiên tay đẩy ra. "Tốt, không muốn phát những thứ này vô vị tinh khí, ngoan ngoãn cùng vốn phu quân trở về đi." Long Nạo Thiên trực tiếp giật Hoàng Vân Vũ tay, liền muốn lôi kéo đi. Nhưng mà Hoàng Vân Vũ lại là chết đứng đấy bất động, lạnh lùng nhìn lấy Long Nạo Thiên. "Thật sự là tùy hứng." Long Nạo Thiên lắc đầu cười một tiếng, lại là đột nhiên một tay ôm lấy Hoàng Vân Vũ, trực tiếp quay người mà đi. "Ngươi làm cái gì? Mau buông ta ra!" Hoàng Vân Vũ nổi giận dãy dụa nói: "Đã tiểu mỹ nhân ngươi không muốn di chuyển cao quý hai trần, vốn phụ quân cũng chỉ phải miễn vì khó ôm ngươi trở về." Long Nạo Thiên cười nói: "Ngươi thả ta ra, chính ta sẽ đi." Hoàng Vân Vũ cả giận nói: "Nói sớm à, giống như ngươi mỹ nhân, tổng như thế tùy hứng thế nhưng làm mười phần ảnh hưởng hình tượng à. Long Nạo Thiên chậm rãi buông xuống Hoàng Vân Vũ. "Hừ." Hoàng Vân Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, lại là không tiếp tục để ý Long Nạo Thiên. "Tốt, đừng nóng giận. Ta thân hái tiểu mỹ nhân, như thế nào đi nữa, vốn phụ quân cũng sẽ không tổn thương ngươi, không phải sao?" Long Nạo Thiên nói. Hai người dần dần mà đi một bên khác, một dưới cây, một đạo đầy người thương tổn bóng người ôm ngực lão đảo đến, tiếp lấy lão đảo dựa vào tại trên cây, chậm rãi ngồi xuống. người này lại là đại dự ngôn sư, chỉ thấy vậy lúc đại dự ngôn sư sắc mặt dị thường tái nhợt, thần sắc kéo căng, quá mức ra ngoài ý định, kém chút thì bị mất mạng. Long não thiên kẻ này đã hoàn toàn siêu thoát đoán trước, lão phu nhất định phải nhanh khôi phục. đại dự ngôn sư khó khăn lấy ra đan dự phục vào bên trong miệng, khuân chân vận công liễu hương. không lâu sau đó, một tin tức truyền ra, long não thiên cùng ma tộc cấu kết, ý đồ mở ra vết nứt không gian. Lại trưởng không hắc mệt lực lượng, trọng thương đại dự môn sư. Tin tức truyền ra, nhất thời gây nên khắp nơi hoang động. Thiên Vũ học viện. Trước đó lo lắng sự tình, vậy mà thật phát sinh, Long Nạo Thiên Thiên Vũ học viện viện trưởng than nhẹ một tiếng. Tin tức này còn không biết là thật giả, không cần quá sớm kết luận. Phó viện trưởng lão đầu ngáp một cái nói: "Tiểu tử này quả thật sẽ ra vấn đề sao?" Phong Thần dược tôn cao mày nói: "Bạn tốt ti vô sốc một mặt lo lắng." Long Nạo Thiên Đông Vũ Thiên kia ánh mắt phức tạp. Kéo kẹt kéo kẹt xích vấn đề quốc. Lạc Lan Linh Nguyệt bọn người một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Nghĩ không ra lại hội truyền ra dạng này tin tức. Nạp Lan vô mịch cao mày nói, "Tuy nhiên không muốn tin tưởng, nhưng tiểu tử này hành vi thật sự là quá khả nghi." Long dịch chậm rãi hút miệng tức giận nói, "Hết thệ còn chưa có tránh thức kết luận, chúng ta cũng không cần thiết muốn đến quá mức nghiêm trọng." Long thắng nói, "Linh nguyệt tự mình đi gặp một lần ngạo thiên công tử đi." Nạp Lan linh nguyệt bình tĩnh nói, "Thiên quyết tông." Hoàng Vân Vũ lạnh lùng nhìn lấy Long Ngạo Thiên, mà Long Ngạo Thiên thì là khoan thai tự đắp nằm nghiêng lấy thượng thức trà. "Long Ngạo Thiên." Hoàng Vân Vũ lạnh giọng nói, "Nô, làm sao? Tiểu mỹ nhân muốn uống trà sao?" Long Ngạo Thiên nói, "Ngươi muốn giải thích như thế nào?" Hoàng Vân Vũ nói: "Cái gì giải thích như thế nào?" Long Nạo Thiên nghi ngờ nói: "Không muốn giả bụng đốc, tin tức kia là chuyện gì xảy ra?" Hoàng Vân Vũ nói: "Hả, ngươi nói tin tức kia à, bất quá là đại dự ngôn sư tài nghệ không bằng người, suýt nữa bại vong tại vốn phu quân trong tay, thẹn quá hoa giận ngậm máu phun người mà thôi. Có cái gì tốt giải thích, chẳng lẽ có cái gì chứng cứ xác thực sao?" Cầm ra được, vốn phu quân thì nhận. Long Nạo Thiên cười nói: "Hử, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Nếu không?" Hoàng Vân Vũ hơi hơi nắm tay. "Nô, no. nếu không như thế nào? Đại nghĩa diệt thân sao?" Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn Hoàng Vân Vũ liếc một chút. "Ta có biết ta không làm gì được ngươi, nhưng ta hội từ đó cùng ngươi phân rõ giới hạn." Hoàng Vân Vũ cắn răng nói. "A, thật sự là trò cười. Ngươi hội phân rõ giới hạn, chẳng lẽ vốn phu quân sẽ không dây dưa không nghỉ sao?" Long Nạo Thiên lắc đầu cười một tiếng. "Ngươi, vô sỉ." Hoàng Vân Vũ nhất thời chỉ trệ. "Tốt, không muốn suốt ngày suy nghĩ lung tung, ngươi đây là từ tìm phiền nào a, tiểu mỹ nhân?" Long Nạo Thiên lắc đầu nói. "Ngươi có phải hay không một mực lại sử dụng ta?" Hoàng Vân Vũ nói. "Vấn đề này, tiểu mỹ nhân ngươi cần phải hỏi chính ngươi cảm xúc." Chính ngươi tâm không phải rõ ràng nhất sao?" Long Nạo Thiên nói, "Chỉ mong ngươi không cần làm ra lệnh ta hối hận sự tình." Hoàng Vân Vũ chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, "Tiên tâm đi, ngoan ngoãn đợi tại Vốn Phu Quân bên người, ngươi sẽ chỉ cảm nhận được không buồn không lo cùng tự do tự tại." Long Nạo Thiên thản nhiên cười. Sau một thời gian ngắn, "Thiên khuyết tông cửa, Linh Nguyệt công chúa, mời trở về đi, Phó tông chủ cũng không tại trong môn." Thủ môn đệ tử nói. "Không phải là sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói. "Ừm." Thủ môn đệ tử gật gật đầu. "Cái kia có thể không phiền phức vị đại ca kia vì Linh Nguyệt cùng quý tông tông chủ chuyển cáo một câu?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói, cái này có thể thủ môn đệ tử Trần Chờ gật gật đầu, liền nói, như ngạo Thiên Công Tử thật không muốn cùng Linh Nguyệt thấy một lần, Linh Nguyệt đành phải thiết lập xuống lôi đài, luận võ chọn rể. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, ách thủ môn đệ tử nhất thời sững sờ, không lâu sau đó, Thiên Quyết Tông nhất thanh tĩnh trong rừng, chỉ gặp Nạp Lan Linh Nguyệt chắp hai tay sau lưng bình tĩnh nhìn lấy trong rừng phong cảnh. Nha, ta mỹ lệ làm rung động lòng người Linh Nguyệt công chúa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một đạo ngã lớn âm thanh vang lên, chỉ gặp Long Lão Thiên trầm dài đến, lúc này hai mắt lại là lấy miếng vải đen mỏng che lại. Rốt cục nguyện ý gặp Linh Nguyệt sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh quay người. Lời nói này đến, thật sự là khách khí, vốn phụ quân thế, nhưng là thời thời khắc khắc đều nhớ đọc lấy Linh Nguyệt công chúa ngươi ai chỉ bất quá gần nhất bên ngoài có chuyện trì hoãn, không cách nào đến nguyện. Nhắc tới cũng là hưu duyên, Linh Nguyệt công chúa mới tìm tới môn, vốn phụ quân liền trùng hợp trở về." Long Nạo Thiên cười nói. "Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt khẽ cười một tiếng, yên tĩnh nhìn lấy Long Nạo Thiên trên hai mắt miếng vải đen mỏng. "Như thế nào, Linh Nguyệt công chúa muốn vốn phụ quân sao?" Long Nạo Thiên cười nói. "Linh Nguyệt tất nhiên là mong nhớ phu quân, không biết phu quân trong khoảng thời gian này đến tuột cùng đang bận rộn thứ gì?" Nạp Lan Linh Nguyệt khẽ mở môi đỏ. Bạch Long Nạo Thiên lại là không khỏi khẽ giật mình. "Như thế nào? Cái này xưng hô có thể xưng tâm?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Ha ha ha, vừa lòng, đương nhiên vừa lòng. Nghĩ không ra xa cách từ lâu không thấy, Linh Nguyệt công chúa, à, không, Linh Nguyệt nương tử đã trở nên như thế khôi hài." Long Nạo Thiên cười nói. "Phu quân phải chăng nên trở về đáp tiếp thân vấn đề?" Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói. "Ai, gần nhất trong môn việc vặt quá nhiều, vốn phu quân thân là Phó tông chủ không thể không bận rộn a." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. Gió nhẹ quét, Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nhìn lấy Long Nạo Thiên. Nạo Thiên Công Tử, ngươi đây là có tật giật mình sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Ồ, Linh Nguyệt Công chúa cớ gì nói ra lời ấy? Long Nạo Thiên nói. Ngươi có biết Linh Nguyệt ý đồ đến? Dùng cái gì như thế né tránh? Cái khác, ngươi cái này một đôi mắt còn có tại Linh Nguyệt trước mặt che giấu tất yếu sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Đã như vậy, vậy hôm nay liền mở ra tới nói đi. Long Nạo Thiên than nhẹ một tiếng, chậm rãi lấy xuống che khuất hai mắt miếng vải đen mỏng, tạ dị hai mắt nhất thời hiện ra, biến thành như thế, có lẽ cũng không phải là ngươi mong muốn. Nhưng Linh Nguyệt thật hy vọng ngươi có thể trở về, Nạo Thiên Công Tử. Nạp Lan Linh Nguyệt nhìn lấy Long Nạo Thiên hai mắt nói: Ta bây giờ không phải là rất tốt sao? Ngươi đến tuột cùng tại làm phức tạp thứ gì, Linh Nguyệt Công chúa. Long Nạo Thiên nói: Nếu thật rất tốt, ngươi vừa lại không cần né tránh chúng ta, chẳng lẽ không phải tâm hỏng sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói: Chẳng qua là không muốn nghe các ngươi lại nhải nói liên miên không ngừng a. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói: Vậy thì tốt, hiện tại liền trả lời ta mấy cái lo nghĩ đi. Nạp Lan Linh Nguyệt nói: Mời nói. Long Nạo Thiên nói: Ngươi là có hay không trọng thương đại dữ ngỗng dư? Nạp Lan Linh Nguyệt nói: Không tệ. Long Nạo Thiên nói: lý do. Nạp Lan Linh Nguyệt hơi hơi như mày, Ngạo Thiên Công Tử thực lực thật đã đến lệnh ta chuồn bước cấp độ sao bởi vì Đại Dự Nho Sư đánh lén vốn phu quân, chưa đem hắn chui xác, đã xem như hắn gặp may mắn. Long Ngạo Thiên nói, Đại Dự Nho Sư vì sao muốn đánh lén ngươi? Nạp Lan Linh Nguyệt nói, bởi vì hắn cái kia không biết cái gọi là thiên đoán. Long Ngạo Thiên cười nói, cái gì thiên đoán? Nạp Lan Linh Nguyệt nói, vốn phu Quân cùng Ma tộc cấu kết thiên đoán. Long Ngạo Thiên nói, cũng chính là ngươi không thừa nhận cùng Ma tộc cấu kết. Vậy thì tốt, ngươi là có hay không ý đồ mở ra vết nứt không gian? Nạp Lan Linh Nguyệt nói, không ta đã mở ra vết nước không gian, đồng thời để mấy vị ma tộc đi vào thiên vũ đại lục. Long nạo thiên cười nói. nạp lan linh Nguyệt nhất thời khẽ giật mình. ngươi vì sao mở ra vết nước không gian? nạp lan linh Nguyệt nói. bởi vì nghiên cứu vết nước không gian, nhất thời hiếu kỳ a. long nạo thiên nói. nghiên cứu vết nước không gian, nhất thời hiếu kỳ. ngươi vì sao muốn nghiên cứu vết nước không gian? nạp lan linh Nguyệt nói. đây đương nhiên là vì hòa bình thế giới a. long nạo thiên cười nói. ngươi nạo thiên công tử, chớ có nói đùa. nạp lan linh nguyện cao mày nói. vậy liền tạm thời cho là ta nhất thời ham chơi đi. Long Nạo Thiên nhún nhún vai. Ham chơi Nạp Lan Linh Nguyệt từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Một vấn đề cuối cùng, Ngê Nhi ở đâu? Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "23 US chương 558, tướng mạo tư thủ." Một vấn đề cuối cùng, Ngê Nhi ở đâu? Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Ngê Nhi nàng vĩnh viễn sống ở nơi nơi này." Long Nạo Thiên nhẹ nhàng điểm một cái Nạp Lan Linh Nguyệt tim. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi rũ lên, cơ bộ lui ra một bước đương nhiên, cũng sống tại ta chỗ này. Tuy nhiên, nàng hiện tại sống rất tốt, nhưng vốn vu quân hay là hy vọng nàng có thể qua được càng tốt hơn. Long Nạo Thiên ngón tay lại điểm hướng về mình tim. Nạp Lan Linh Nguyệt nhất thời khe giật mình. Người người đùa bỡ ta? Nạp Lan Linh Nguyệt cau mày nói. Long Nạo Thiên một mặt giống như cười mà không phải cười. Ngê Nhi còn sống, đúng hay không? Nạp Lan Linh Nguyệt vội vàng truy vấn. Tốt, không nên hỏi nhiều, Ngê Nhi hiện tại không có chuyện gì. Ngày sau, ngươi tử có cơ hội nhìn thấy nàng. Long Nạo Thiên cười nói. Ngê Nhi không có chuyện gì à? Cái kia Linh Nguyệt trong lòng liền có thể an tâm một chút. Nạp Lan Linh Nguyệt nói khẽ. Linh Nguyệt công chúa, hỏi xong sao? Nếu không có nghi vấn gì, quyền kia phu quân liền dẫn ngươi xem một chút Tiên Khuyết Tông mỹ hậu phong cảnh đi. Long Nạo Thiên cười nói. Nạo Thiên Công Tử, đã ngươi trong lòng không thẹn, cái kia có thể không theo Linh Nguyệt trở về. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, nô cái này sợ là có chút không dễ làm. Vốn Vu Quân đã là Thiên Khuyết Tông Phó Tông Chủ, sao có thể tùy ý rời đi? Long Nạo Thiên trầm ngâm nói, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Linh Nguyệt tướng Mạo Tư thủ sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói, tướng Mạo Tư thủ hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Linh Nguyệt Công chúa, ngươi nói đúng không? Long Nạo Thiên nói, xác thực. Nhưng, Linh Nguyệt nhưng trong lòng thì một mực khát vọng bạn tại Nạo Thiên Công Tử bên người. Nhưng Nạo Thiên Công Tử thật tại không cách nào rời đi Thiên Khuyết Tông. Cái kia linh nguyệt có thể hơi bị quất, cùng ngươi cùng nhau lưu tại thiên quyết tông như thế nào? Nạp Lan linh nguyệt nói. Linh nguyệt công chúa, nói tới nói lui, ngươi trung quy là không tín nhiệm vốn phụ quân, muốn giám thị vốn phụ quân, thật sao? Long ngạo thiên cười nói. Đã ngạo thiên công tử trong lòng không thẹn, làm sao đến giám thị nói chuyện? Nạp Lan linh nguyệt nói. A, tốt a, đảm nhiệm linh nguyệt công chúa ngươi nhanh mồm nhanh miệng, vốn phụ quân sừng sững bất động, muốn lưu lại thì lưu lại đi. Bất quá, hôm nay linh nguyệt công chúa ngươi như thế thâm tình thổ lộ, vậy có phải cũng nên cho điểm bày tỏ một chút đâu? Long Nạo Thiên lại là đột nhiên đem Nạp Lan Linh Nguyệt ôm vào lòng, liền trực tiếp hôn hướng Nạp Lan Linh Nguyệt môi đỏ. Ngươi Nạp Lan Linh Nguyệt nhất thời khẽ giật mình. Thật có lỗi, Linh Nguyệt còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, mời Nạo Thiên công tử chớ muốn làm khó. Nạp Lan Linh Nguyệt lại là lệch ra đầu, tránh thoát Long Nạo Thiên hôn, đồng thời hơi hơi dùng lực đẩy ra Long Nạo Thiên. Linh Nguyệt công chúa, ngươi luôn luôn như thế treo vốn phu quân cậu vị, thật là khiến vốn phu quân vô cùng phiền não a." Long Nạo Thiên nói. "Nạo Thiên công tử, ngươi trước chưa Linh Nguyệt an bài chỗ ở đi, còn lại sự tình, về sau chậm rãi lại nói cũng không muộn." Cái khác có thể hay không để cho ta cùng thiên khuyết tông tông chủ một mình một hồi. nạp lan linh nguyệt nói có thể. bất quá tiểu mỹ nhân có gặp ngươi hay không, nhưng chính là nàng sự tình. long ngạo thiên cười nói được, đa tạ. sau cùng linh nguyệt còn muốn cảm tạ ngạo thiên công tử ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng tiến về long mộ vì linh nguyệt tìm được sinh cơ. nạp lan linh nguyệt khẽ cong người cảm ơn cái gì cảm ơn. cái này vốn là vốn phụ quân phải làm. long ngạo thiên nói linh nguyệt cũng hiểu biết đây là ngạo thiên công tử ngươi cần phải, nhưng lễ phép gậy cảm cảm ơn cũng là phải. nạp lan linh nguyệt nói ách linh nguyệt công chúa ngươi cũng là lịch ngậm. Long Nạo Thiên lắc đầu cười nói. Một lát sau, cấm khu đình nghị mát chỗ. Thiên Khuyết Tông Tông chủ, ban đầu lần gặp gỡ, Linh Nguyệt hữu lễ. Nạp Lan Linh Nguyệt thần sắc bình tĩnh hướng Hoàng Vân Vũ thi lễ. Cũng coi như khó lường ban đầu lần gặp gỡ, ngươi đã từng không phải tham viếng qua bản tôn rất nhiều lần sao? Hoàng Vân Vũ nói. Nô. Nạp Lan Linh Nguyệt nao nào. ngươi vẫn lại là chúng ta Xích Vân Đế quốc thủ hộ thần sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Chẳng lẽ bản tôn trợ Xích Vân Đế quốc số lần còn thiếu sao? Hoàng Văn Vũ nói. Đa tạ. Nạp Lan Linh Nguyệt lần nữa hơi hơi cong người. Không cần đa lễ, ngồi xuống đi có chuyện gì nói thẳng là đủ. Hoàng Vân Vũ nói, không biết Thiên Khuyết Tông Tông chủ cùng Ngạo Thiên Công Tử hiện tại là loại quan hệ nào. Nạp Lan Linh Nguyệt theo lời ngồi xuống, mở miệng nói, nghe vậy, Hoàng Vân Vũ hơi hơi trầm mặc nhìn lấy Nạp Lan Linh Nguyệt, cần phải giống như ngươi, có lẽ càng sâu đi. Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói, như thế sao Nạp Lan Linh Nguyệt chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, giống như đang suy tư. Ngươi đối với hiện tại Ngạo Thiên Công Tử thấy thế nào? Nạp Lan Linh Nguyệt nói tiếp, không phải vật gì tốt. Hoàng Vân Vũ nói, nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt lại là sững sờ, như thế nào? Hoàng Vân Vũ nói nghĩ không ra lại là đáp án này. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu cười một tiếng. Ồ, Linh Nguyệt Công chúa ngươi đối tên kia có đặc biệt kiến giải sao? Hoàng Vân Vũ nói. Không, cùng Thiên Khuyết Tông Tông chủ ngươi một dạng. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. A, xem ra thật không phải toàn giả không đối đầu. Hoàng Vân Vũ khẽ cười một tiếng. Không biết Ngạo Thiên Công tử đối Thiên Khuyết Tông Tông chủ ngươi thái độ như thế nào. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Nhìn bề ngoài mười phần thân mật, nhưng nội tâm của hắn ý tưởng chân thật, không thể nào suy đoán. Hoàng Văn Vũ nói. Hắn vì sao muốn đến Thiên Khuyết Tông làm phó Tông chủ? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Không biết. Hoàng Vân Vũ nói: "Hắn hiện tại đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Hoàng Vân Vũ lần nữa lắc đầu, nói cách khác, hiện tại trừ chính hắn, không người biết được hắn đến tụt cùng muốn làm cái gì." Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Có lẽ vậy, ta ngược lại thật ra chỉ muốn thoát khỏi hôn đản này, có thời gian, thậm chí mười phần muốn cho hắn theo trên đời này biến mất." Hoàng Vân Vũ than nhẹ một tiếng: "Linh Nguyệt có lẽ có thể hiểu được ngươi tâm tình." Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Ta xem chúng ta đều không thể từ trên người đối phương đạt được cần muốn câu trả lời, tốt hơn theo ý tâm sự đi." Hoàng Vân Vũ nói: "Ừm." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Mấy ngày sau, nghĩ không ra chúng ta vậy mà như thế nói chuyện rất là hợp ý, xem ra thật sự là duyên phận. Hoàng Vân Vũ nói, ừm, có thể gặp được Vân Vũ tỷ tỷ là Linh Nguyệt may mắn. Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói, hai ngày này chưa nhìn thấy cái kia đáng ghét gia hỏa, ngược lại là vui lòng thanh nhàn. Hoàng Vân Vũ nói, hai ngày không thấy, hai ngày này Vân Vũ tỷ tỷ ngươi vẫn chưa cùng Ngạo Thiên Công Tử chạm mặt. Nạp Lan Linh Nguyệt nhất thời sững sở nô, no. hắn không phải nói phải bồi Linh Nguyệt muội muội ngươi sao? Hoàng Vân Vũ trong lòng không khỏi nhảy một cái. Đột nhiên có loại dự cảm không tốt, Nạp Lan Linh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, ngay tại lúc này, "Tông chủ." Chỉ gặp Hoắc Nhất Hành một mặt ngưng trọng đến, Nô, Hoắc lão, chuyện gì?" Hoàng Vân Vũ cũng là dâng lên dự cảm không tốt. Hoắc Nhất Hành lại là nhìn xem một bên Nạp Lan Linh Nguyệt, hơi hơi chờ chờ, "Đều là người một nhà, nói thẳng đi." Hoàng Vân Vũ nói, "Trong tông môn đột nhiên mất đi rất nhiều tài liệu quý hiếm." Hoắc Nhất Hành nói, "Mất đi rất nhiều tài liệu quý hiếm? Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là cái gì chút tài liệu mất đi?" Hoàng Vân Vũ trong lòng một bẩm, tựa hồ nhớ tới sự tình gì. Lão phu cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Những tài liệu này theo thứ tự là Thiên Tinh Thạch, Huyền Vũ Ngọc, dị không tinh tựa hồ cũng là hoắc nhất hành chậm rãi mở miệng, sau cùng nuốt mảy, vết nước không gian. Hoàng Vân Vũ đồng tử co rúm lại. Đúng, tựa hồ cũng là chút dùng để khống chế vết nước không gian tài liệu. Hoắc Nhất Hành nói, một bên Nạp Lan Linh Nguyệt trong lòng không khỏi một bầm, đáng chết, cái kia hốn đản thật muốn mở ra vết nước không gian. Hoàng Vân Vũ trầm giọng nói, Vân Vũ tỷ tỷ, nhanh đi ngăn cản hắn. Nạp Lan Linh Nguyệt ngưng trọng nói, chỉ sợ không kịp. Hoàng Văn Vũ cắn răng nói, mở ra vết nước không gian. Người nào? Chẳng lẽ là Hoắc Nhất hành hai mắt hơi hơi mở to, rộng lớn bắt ngát thẹn nguyệt rừng. Chỉ gặp Đại dự ngôn sư, Di tuyển tông tông chủ, Di tuyển tông đại trưởng lão, Đế giám tông tông chủ, Ma vong độc tôn, Bác Dương đế quốc đoạt thiên quyền tôn, Kích Huyền đế quốc địa viêm kiếm tôn, Thiên Dây cung kiếm tông tông chủ cả đám tụ tập tại thẹn nguyệt lâm nhất chỗ. Đại dự ngôn sư, ngươi xác định cái kia Long Nạo Thiên sẽ đến này mở ra vết nứt không gian phóng thích mà tộc đại quân sao? Di truyền tông tông chủ cau mày nói, không có sai, lão phu không tiếp tự tổn quả nguyên, trông thấy một số tương lai cảnh tượng. Long Nạo Thiên kẻ này hôm nay tất nhiên trở về này mở ra vết nứt không gian Mà lại thẹn nguyệt rừng vốn là tồn tại không ít không ổn định không gian, muốn phóng thích ma tộc đại quân, chỉ có thể tuyển ở nơi này." Đại dự ngôn sư trầm giọng nói, Nghĩ không ra kẻ này vậy mà thật cùng ma tộc cấu kết." Thiên Dây cung kiếm tông tông chủ hơi hơi nắm tay, "Trước đây, đại dự ngôn sư ngươi thật bị long não thiên trọng thương sao? Ta nhìn ngươi khí sắc tựa hồ thật không tốt lắm." Đoạt tiên quyền tôn nói, "Không tệ, kẻ này có thể vì đã triệt để siêu thoát chúng ta tưởng tượng, nếu không có lão phu mệnh không có đến biệt lộ, chỉ sợ sớm đã mệnh tang tại trong tay hắn. Nếu không, hôm nay lão phu cũng không cần muốn triệu tập nhiều người như vậy tới đây." Chính là vì lấy phòng người vào nhất. Đại dự ngôn sư đạo, nếu là như vậy lời nói, vậy liền phi phước. Cái này Long ngạo Thiên sau lưng thế, nhưng là còn có Thánh Linh Sích Vân cùng không dừng kiếm tôn, Ngự Long kiếm tôn mấy vị cường giả. Thánh Linh Sích Vân có thể vì, vốn là sâu không thấy đáy, lại thêm thực lực còn tại Đại dự ngôn sư phía trên Long ngạo Thiên bản thân, chúng ta những người này chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể làm sao được hắn." Ma Vong độc tôn ngưng trọng nói, "Yên tâm đi, Long ngạo Thiên cấu kết ma tộc, vốn là phạm tối kỵ. Lão phu tin tưởng Thánh Linh Sích Vân cùng Sích Vân Đế quốc chưa chắc sẽ tới thông đồng làm vậy." Dù sao cái này tổn hại thế nhưng là chúng ta cả nhân tộc lợi ích. Mà lại, vì lấy phòng ngừa vững nhất, lão phu đã cùng Vạn Kiếm Tiên Tôn câu thông qua, Vạn Kiếm Tiên Tôn biểu thị hội hợp thời xuất thủ. Cho nên, chúng ta những người này chỉ cần tại Long Nạo Thiên chưa phóng xuất ra ma tộc cường giả trước đó, đã đầy đủ ứng phó bất kỳ biến số. Đại dự ngôn sư đạo, nô có Vạn Kiếm Tiên Tôn tọa chấn, vậy chúng ta cũng là có thể yên tâm. Địa Viêm kiếm Tôn gật gật đầu. An tâm chờ đợi đi. Đại dự ngôn sư đạo. Mọi người nhao nhao gật đầu. Thời gian dần dần đi qua, Một đạo hắc bào bóng người dần dần đi vào thẹn nguyện trong rừng, ẩn nút trong bóng tối đại dự nôn sư bọn người nhau nhau thần sắc một bừng. 23 US chương 559, Ma Quân. Một đạo hắc bào bóng người dần dần đi vào thẹn nguyện trong rừng, ẩn nút trong bóng tối đại dự nôn sư bọn người nhau nhau thần sắc một bừng. Chỉ gặp hắc bào bóng người đi vào trong rừng không còn chỗ đứng đứng bất động. Hồi lâu sau, hắc bào bóng người chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu khắc hoa. Đại dự nôn sư bọn người vẫn là trầm đợi bất động. Lại là qua một đoạn thời gian, hắc bào bóng người đã là tại mặt đất khắc họa ra một cái bất quy tắc có chút khó chịu trận pháp đồ án. Đại dự ngôn sư bọn người thấy thế, không khỏi khẽ nhíu mày. Lúc này, hắc bảo bóng người đã là đứng lên, đột nhiên lấy ra mấy khối như tinh thạch đồng dạng hòn đá cẩn thận để đặt tại trận pháp bùa phía. Tiếp lấy bắt đầu chậm rãi ngâm tụng một số nghe không rõ chú ngữ. rất lâu, gió mát hơi hơi quét, người áo đen vẫn như cũ vẫn ở chỗ nào ngâm tụng. chờ đợi đại dự ngôn sư bọn người trong lòng không khỏi dâng lên một tia quái dị. đại dự ngôn sư, tựa hồ không thích hợp a? ma vong độc tôn thấp giọng mở miệng nói. nô, quả thật có chút cổ quái. đại dự ngôn sư không khỏi hơi hơi trầm ngâm. nếu không trực tiếp xuất thủ. ma vong độc tôn hai mắt nhíu lại. nghe vậy, mọi người hơi sững sờ. Không, vẫn là không muốn vận động, lão phu trước cùng hắn gặp một lần." Đại dự ngôn sư nhạt tiếng nói. Nói xong, đại dự ngôn sư trong nháy mắt đi vào hắc bào bóng người trước mặt cách đó không xa. Hắc bào bóng người sửng sở, tiếp lấy liền không núp nhích. Người không phải Long Nạo Thiên. Đại dự ngôn sư ngữ khí trầm xuống. Bác Dương Đế Quốc, một bên cánh chỗ. Một đạo trận pháp chậm rãi vận chuyển, trong trận pháp là cường hãn khí tức tràn ngập, chỉ gặp một cái cự đại không gian vết nước tại trong trận pháp hiện hiện. Giờ phút này vết nứt không gian bốn phía đã có mấy trăm tên ma tộc tại cung kính đứng tại hai bên, vết nứt không gian phía trước là chấp hai tay sau lưng lạnh nhạt đứng thẳng Long Nạo Tiên. Lúc này, một cú cực mạnh khí tức đang vết nước không gian chẳng hẳn ra, dần dần một tên khí vũ yên ngang, đầu dài ngắn rác, song đồng đỏ bừng thấu triệt ma tộc nam tử từ vết nước không gian đến, ma tộc nam tử đi ra vết nước không gian một khắc này. Toàn bộ vết nước không gian đúng là trong nháy mắt vỡ nát tan rã. Toàn bộ trận pháp càng là kịch liệt lẫn lư. Cường Hãn khí tức như muốn phá trận mà ra. Ma soái. Mấy trăm tên ma tộc nhao nhao cúi đầu cung kính hành lễ. Người chính là ma hoàng nói tới ma tộc đệ nhất dũng sĩ, Ma soái, Ma huyền Kinh thiên khí thế sát thực không kém. Long ngạo thiên đưa lưng về phía ma tộc nam tử, nhặt tiếng nói Ma Huyền Kinh Thiên gặp qua Ma Quân. Ma Huyền Kinh Thiên đối Long Nạo Tiên không mình hành lễ nói: "Thực lực cứng hãn, mà thái độ khiêm tốn, bản quân hết sức hài lòng." Long Nạo Tiên chậm rãi quay người, nhìn về phía Ma Huyền Kinh Thiên. Bốn mắt đối mặt, một người thần sắc lạnh nhạt, một người không tiêu ngạo không tự ti. Người sắc thực không đơn giản, chưa để bản quân thất vọng. Long Nạo Tiên nói: "Đã tạ Ma Quân tán thưởng, cùng Ma Quân tự mình một hồi, Ma Huyền Kinh Thiên cũng là tâm phục khẩu phục." Ma Huyền Khinh Thiên chắp tay nói: "Thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên xuất phát." Long Nạo Tiên chậm rãi nhìn về phía không trung. Đại dự ngôn sư người cái kia gà mở giữ ngôn thuật thật có thể cùng bản quân chống lại sao? Long Nạo Thiên khoẹt miệng hơi hơi dương lên, thằng đến Bắc Dương Đế quốc sao? Ma Huyền khinh Thiên Đạo, không phải thằng đến mà chính là thu phục. Long Nạo Thiên cười nói, thu phục? Thuộc hạ không hiểu. Ma Huyền khinh Thiên Đạo, chúng tướng sĩ nghe lệnh, hiện tại liền có thể chui vào kích Huyền Đế quốc biên cảnh các thành trận, đều cho bản quân che giấu tức giận hơi thở. Nếu không, không người cứu được các ngươi. Long Nạo Thiên trầm giọng nói, tuân mệnh. Ma quân. Mấy trăm tên ma tộc lúc này đáp, đi thôi. Long Nạo Thiên giơ tay lên, trận pháp trong nháy mắt triệu hồi. Mấy trăm tên ma tộc nhau nhau thu liễm khí tức, ngụy trang hình dáng tướng mạo, cấp tốc rời đi. Về phần ma soái ngươi, lấy ngươi có thể vì muốn tại tôn giai cường giả trước mặt che giấu thân phận nên không là vấn đề. Liên theo bản quân một hồi bây giờ bắc dương đế quốc quốc quân đi." Long Nạo Thiên mỉm cười. "Vâng." Ma Huyền Khinh Thiên cung kính nói, đồng thời ngoại hình cấp tốc phát sinh biến hóa, ma tộc đặc thù dần dần biến mất. "Thẹn dừng. người dừng, ngươi không phải Long Nạo Thiên." Đại dự ngôn sư ngữ khí trầm xuống. "Tôn, Tôn gia, vãn bối gặp quả tôn giả." Hắc bào bóng người phát ra một tiếng kinh hảng, tiếp lấy không tự kiềm hãm được quỳ xuống. Ma vong độc tôn bọn người thấy thế đều là trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt, nhao nhao hiền thân. Thiên, trời ạ, sao sẽ nhiều như thế tôn dai? Thu ma vong độc tôn bọn người khí tức ảnh hưởng, hắc bào bóng người không khỏi run rẩy nằm trên đất, không dám núp ních. Đại dự ngôn sư, ma vong độc tôn kinh nghi nhìn xem hắc bào bóng người cùng đại dự ngôn sư, trung kế. Đại dự ngôn sư một nắm quyền, nét mặt đầy vẻ giận dữ, cường hãn khí tức trong nháy mắt to ra, dâng lên một tiếng, hắc bào bóng người phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp té sịu trên đất phía trên. Đại dự ngôn sư, hiện tại là tình huống như thế nào? Thiên Huyền Kiếm Tông Tông Chủ một mặt ngưng trọng nói, sợ chỉ sợ hắn đã thuận lợi thả ra ma tộc đại quân. Đại Dự Nôn sư một tay run nhẹ nhẹ, tình thế cũng không về phần quá nghiêm trọng. Nếu là hắn thật phóng xuất ra đại lượng ma quân, tất nhiên sẽ có năng lượng dị động truyền ra, mà lại cường giả đến cũng không phải chuyện dễ. Chỉ sợ một tên tôn giai đều còn chưa thông qua, chúng ta liền đã phát giác. Di Tuyền Tông Tông Chủ nói, không, kẻ này tại trên trận pháp tạo nghệ chi sâu, đã không tại chúng ta có thể phạm vi hiểu biết. Lấy hắn có thể vì tất nhiên có biện pháp che giấu tương đương trình độ năng lượng dị động, về phần có thể tới loại trình độ nào, lão phu không dám nung cồn phỏng đoán. Đại Dự Ngôn Sư một mặt ngưng trọng nói, Đại Dự Ngôn Sư không cách nào thôi toán ra hắn hiện tại vị trí sao? Di Tuyền Tông Tông Chủ nói, khó vậy, kẻ này đã hiểu như thế nào lẩn tránh thiên cơ, nếu không cũng sẽ không xuất hiện bây giờ tình huống, mà lại coi như lão phu hiện tại vội vàng thôi toán ra vị trí hắn, hết thảy đều đã trễ, ngăn cả không. Chung quy là hắn cờ cao tay hơn, lúc trước cùng hắn lần đầu gặp mặt, đã biết rõ kẻ này siêu phàm thoát tục, lại là không ngờ được lại sẽ đạt tới tình trạng như thế, người tính không bằng trời tính a? Đại Dự Ngôn Sư than nhẹ một tiếng, vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Thiên Huyền Kiếm Tông Tông Chủ cao mày nói trước mỗi người trở về đi phái ra tất cả nhân thủ mật thiết chú ý thiên vũ đại lục tất cả động tĩnh tình thế đã cấp bách đại dự ngôn sư đạo tuất minh bạch thiên huyền kiếm tông tông chủ gật gật đầu vậy người này đâu ma vong độc tôn nhìn về phía mặt đất hắc bào bóng người bất quá chỉ là một cái không biết chút nào con cờ, không cần phải để ý đến đại dự ngôn sư đạo bắc dương đế quốc hoàng cung lúc này trong cung điện một mảnh quỷ dị không khí cơ hồ chống rông cung điện chỉ có ba người long nạo thiên ma huyền kinh thiên cùng bây giờ bắc dương đế quốc quốc quân điểm báo địa viên chỉ gặp long nạo thiên tùy ý ngồi tại trên long nhĩ Một tay chống đỡ đầu. Ma Huyền Khinh Thiên cung kính đứng ở một bên. Ma Điểm báo địa viên thì là run rẩy quỳ trên mặt đất. Long Nạo Thiên công tử, ngươi đến tổn cùng muốn muốn thế nào? Chúng ta Bắc Dương đế quốc trước đây tuy nhiều có chỗ đắc tội, nhưng cũng đã nỗ lực tương đương đại giới. Mà ta cũng càng không muốn đối địch với ngươi, mời ngươi đại nhân có đại lượng, dung tha tiểu nhất lập tức, được chứ? Điểm báo địa viên run giọng nói. Bắc Dương quốc quân a, vì có thể thuận lợi đăng vị, có thể nhận tâm được xuống tới, mượn tay ngoại nhân giết hại toàn bộ Bắc Dương đế quốc hoàng tộc, đồng thời tạo thành xích vân đế quốc gây nên giả tượng. Ngươi cũng không phải hạng đơn giản a. Long Nạo Thiên khẽ cười nói. Ngươi loạn nói cái gì? Điềm báo địa viên không khỏi khẽ riu lên. Ồ, ngươi là cho rằng bản quân nói đến không đúng? Vậy ngươi có biết bản quân tại sao lại vào lúc này đến, mà lại có thể tùy tiện khống chế toàn bộ hoàng cung? Long Nạo Thiên cười nói. Nghe vậy, Điềm báo địa viên hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Hắn tất nhiên là tài liệu chuẩn đoạt Thiên Quyền Tôn không tại, hoặc là nói toàn bộ hoàng cung động tĩnh đã sớm bị hắn trưởng khống. Vô luận là loại nào, bây giờ đoạt Thiên Quyền Tôn không tại tình huống dưới, hắn nếu thật muốn động thủ, Long Nạo Thiên công tử, ta, ta, việc này cũng không phải là ta gây nên hết thề đều là biểu ca ta kích huyền đế quốc thái tử kích đông ngọn nguồn kế hoạch ta, ta điểm báo địa viên chân vô ý cũng không dám cùng xích vân đế quốc là ra điểm báo địa viên nước nợ nói ha ha ha ha long não thiên không khỏi cười to nghe long não thiên tiếng cười điểm báo địa viên thấp nằm lấy đầu không dám động không có ý có lẽ có ý không dám hoặc không dám cũng không trọng yếu Người điểm báo địa viên cũng không phải ngu xuẩn hạng người tuy không đại năng nhưng nhưng cũng hiểu được nhắm người mà dùng có biết có thể mang cho ngươi đến chỗ tốt hiện tại bản quân muốn ngươi thần phục quy thuận có bằng lòng hay không long não thiên nói thần phục quy thuận điểm báo địa viên nhất thời sưng sở ngươi ngươi muốn toàn bộ bắc dương đế quốc điểm báo địa viên run rong nói không là quy thuận thần phục bắc dương quốc quân vẫn như cũ là ngươi long nạo thiên nói ngươi là muốn điểm báo mỗ làm khôi lỗ điểm báo địa viên nói không phải khôi lỗ ngươi vẫn như cũ là danh chính ngôn thuận bắc dương quốc quân nhưng là thần phục với bản quân bắc dương quốc quân bao quát toàn bộ bắc dương đế quốc đều nhất định phải thần phục với bản quân không ngừng bắc dương đế quốc thiên vũ đại lục tất cả thế lực đều muốn thần phục với bản quân long nạo thiên nhạt tiếng nói cái gì điểm báo địa viên đồng tử co rúm lại chẳng lẽ hắn dã tâm là muốn nhất thống thiên vũ đại lục? Như thế nào, ngươi lựa chọn." Long Nạo Thiên nói. Nghe vậy, Điềm báo Địa Viên lại là trầm mặc không đáp. Bắc Dương quốc quân, ngươi nên rõ ràng, lấy ngươi bây giờ tình huống, coi như không thần phục tại bản quân, thủy Trung cũng bị quản chế tại biểu ca ngươi kích đông ngọn nguồn. Thậm chí, toàn bộ Bắc Dương đế quốc tương lai đều sẽ bị kích đông ngọn nguồn nắm trong tay. Mà Bắc Dương quốc quân ngươi, thực cách khôi lô vận mệnh cũng không xa. Ngươi cũng không ngu xuẩn, không phải không biết hiểu kích đông ngọn nguồn ý đồ. Tin tưởng hiện tại đã đạt thành mục đích, ngươi cũng chỉ muốn thoát khỏi kích đông ngọn nguồn, cũng đang tìm cơ hội thoát khỏi mà cơ hội này ngay tại trước mắt ngươi. chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý vì người khác làm áo cưới, đem Bắc Dương Đế quốc chắp tay nhường ra, lệnh ngươi trước nỗ lực hết thể đều thay đổi đồng nước? Long Nạo Thiên chống đỡ đầu, từ từ nhắm hai mắt mỉm cười nói: ta, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi lời nói? Điềm Báo Địa Viên nói: chỉ bằng hiện tại Bắc Dương Đế quốc đã ở bản quân trong không chế, không chiếm được, bản quân liền có thể trực tiếp hủy chi. đến lúc đó chỉ là hơi phiền phức tại sụp đổ Bắc Dương trong Đế quốc một lần nữa xây cái thế lực à? Long Nạo Thiên nói: nghe vậy, Điềm Báo Địa Viên không khỏi một bầm. Thân phục với ngươi về sau, ta cần phải làm những gì? Hoặc là nói cần muốn bỏ ra cái giá gì, Điềm Báo Địa Viên nói, cần phải làm những gì, bỏ ra cái giá gì, Thần phục với bản quân về sau, ngươi vẫn như cũ là dưới một người trên vạn người, chẳng qua là quy hàng đối tượng từ kích đông ngọn nguồn đổi thành bản quân, chẳng bằng hỏi một chút thần phục với bản quân, ngươi có thể thu được chỗ tốt gì? Long Nạo Thiên cười nói, chỗ tốt, Điềm Báo Địa Viên nhất thời sững sờ, làm là thứ nhất cái thần phục với bản quân Đế quốc, ngươi cho rằng bản quân hội bạc đại sao? Long Nạo Thiên cười nói, nô, no. Điềm Báo Địa Viên không khỏi nĩu mảy trầm tư, ta cụ thể có thể được cái gì? Điềm Báo Địa Viên nói chỉ cần thần phục với bản quân, ngươi liền có thể triệt để thoát khỏi kích Đông Ngọn nguồn Trường khống, trực tiếp phản chế kích Huyền Đế quốc. Ngươi điểm báo địa viên đem vững vàng đặt ở kích Đông Ngọn nguồn phía trên, từ đó hắn cũng không thể không đối ngươi túi đầu bày ra kính. Mà ngươi thống lĩnh Bắc Dương Đế quốc sẽ thành Thiên Vũ Đại lục đại đế quốc mạnh nhất. Thành hữu các ngươi Bắc Dương Đế quốc tổ tiên đều không thể đạt tới hành đồ vĩ nghiệp. Điều kiện này có thể thỏa mãn. Long Nạo Thiên nói. Trở thành Thiên Vũ Đại lục đại đế quốc mạnh nhất. Coi là thật. Điểm báo địa viên nghe vậy, trong lòng không khỏi nhảy mạnh, hai mắt mở to. Quân vô hi ngôn. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói vì sao ngươi không tuyển chọn Sích Vân Đế quốc? Điềm báo địa viên đột nhiên tỉnh táo lại. nghe vậy, Long Nạo Thiên Kẹo miệng dưng lên. SLA 23 US trương năm tuyệt thế thần quân. vì sao ngươi không tuyển chọn Sích Vân Đế quốc? Điềm báo địa viên nói. nghe vậy, Long Nạo Thiên Kẹo miệng hơi hơi dưng lên. Sích Vân Đế quốc tổng có một ít ngoan cố, mà bản quân lại không tốt người hạ thủ. bao nhiêu cũng muốn bận tâm nhiều năm thể diện, không phải sao? mà ngươi Bắc Dương Đế quốc lại vừa vặn thỏa mãn bản quân bước ra bước đầu tiên chỗ có điều kiện. yên tâm đi, Sích Vân Đế quốc tương lai địa vị không thể so với Bắc Dương Đế quốc cao. Điều kiện tiên quyết là Bắc Dương đế quốc hiện tại quy thuận tại bản quân. Long Nạo Thiên nói. Điểm báo địa viên không khỏi hơi hơi chần trở, trong lòng cấp tốc cân nhắc được mất. Được, ta nguyện ý hiện tại quy thuận ngươi. Hơi nghiêng, điểm báo địa viên trầm giọng nói. Sáng suốt lựa chọn. Long Nạo Thiên mỉm cười nói. Hiện tại ta cần phải làm những gì? Điểm báo địa viên nói. Đương nhiên là chờ Đoạt Thiên quyền tôn trở về cùng bàn đại kế. Long Nạo Thiên cười nói. Nghe vậy, điểm báo địa viên nhất thời khẽ giật mình. Sau một thời gian ngắn, Đoạt Thiên quyền tôn đã là trở về một bước bước vào cung điện một khắc này đoạt thiên quyền tôn nhất thời đồng tử co rúm lại chỉ gặp trước mắt long nạo thiên giống như cười mà không phải cười tùy ý ngồi ở trên hoàng vị đứng tại hai bên theo thứ tự là một tên nam tử cùng điểm báo địa viên người long nạo thiên đoạt thiên quyền tôn trong nháy mắt toàn thân kéo căng kính đã lâu đoạt thiên quyền tôn long nạo thiên mỉm cười nói Thả bệ hạ nếu không đoạt thiên quyền tôn một tiếng quát khẽ cường hãn khí tức mãnh liệt mà ra trực tiếp long nạo thiên nhưng mà ma huyền kinh thiên tùy ý khẽ vươn tay cường hãn khí tức nhất thời bị hóa tiêu tan thấy thế, thế Đoạt Thiên Quyền Tôn trong lòng không khỏi trầm xuống, thực lực hoàn toàn không giới ta, người này đến tột cùng là người phương nào? Chưa bao giờ thấy qua nhân vật này, chẳng lẽ là ma tộc? Nếu không như thế nào? Long Ngạo Thiên cười nói, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Đoạt Thiên Quyền Tôn trầm giọng nói, Bác Dương quốc quân. Long Ngạo Thiên nhàn nhạt một tiếng, lại là trầm rãi hai mắt nhắm lại. Vâng, thần quân. Điểm Báo Địa Viên cung kính nên một tiếng, thần quân. Vệ hạ. Gặp điểm Báo Địa Viên đối Long Ngạo Thiên thái độ, Đoạt Thiên Quyền Tôn không khỏi đồng tử hơi co lại, một mặt kinh nghi, liệt lão chúng ta bắc dương đế quốc đã về thuận tại long ngạo thiên công tử long ngạo thiên công tử sẽ là toàn bộ thiên vũ đại lục tối cao đế vương đó là là thống ngự thiên vũ đại lục tất cả đế quốc tuyệt thế thần quân mà chúng ta cũng sẽ ở thần quân chỉ huy sau thành tiểu thiên vũ đại lục đệ nhất đế quốc Điểm báo địa viên đối đoạt thiên quyền tôn nói vậy hạ ngươi đang nói cái gì ngươi điên sao cái này long ngạo thiên thế nhưng là cùng ma tộc cấu kết bây giờ là ma tộc chó săn đoạt thiên quyền tôn hai mắt mở to nghe vậy điền báo địa viên không khỏi hơi sững sờ làm cản quát lệnh một tiếng ma huyền kinh thiên bóng người trong nháy mắt nhất động Trong khoảnh khắc đi vào Đoạt Thiên Quyền Tôn trước người, đấm ra một quyền. Gặp Ma Huyền Khinh Thiên cực nhanh đến đến bóng người, Đoạt Thiên Quyền Tôn không khỏi thần sắc kinh hãi, nhất quyền vội vàng hướng về mà ra. "Nhất!" thời. Oanh một thanh âm vang lên. Hoảng sợ khí kình mãnh liệt mà ra, toàn bộ cung điện không khỏi hơi hơi rung động. Tiêu đau một tiếng, Đoạt Thiên Quyền Tôn đúng là liền lùi mấy bước, khóe môi tràn ra một tia máu tươi, trong lòng hoảng sợ, người này vẫn chưa đem hết toàn lực, tốt thực lực đáng sợ, ngươi là người của Ma tộc." Đoạt Thiên Quyền Tôn trầm giọng nói. "Ngô." Ma Huyền Khinh Thiên xong mục đích ứng tụ, liền muốn lại ra tay. "Huyền Khinh Thiên, không được vô lễ." Long Nạo Thiên mở hai mắt ra, Nhà Tâm Thanh mở miệng nói: "Vâng, thần quân." Ma Huyền Khinh Thiên cung kính nên một tiếng, trong nháy mắt trở lại Long Nạo Thiên bên cạnh thân. Đoạt Thiên quyền Tôn trong lòng không khỏi kinh ngạc, mạnh như thế người vậy mà đối cái kia Long Nạo Thiên như thế kính cẩn nghe theo. Đoạt Thiên quyền Tôn, bản quân có biết, bởi vì đại dự nôn sư cái gọi là tiên đoán, ngươi đối bản quân có bao nhiêu hiểu lầm. Tiên tâm đi, bản quân cùng ma tộc ở giữa, không tồn tại các ngươi cái gọi là câu kết. Càng sẽ không vì ma tộc mà tổn hại toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục lợi ích, bản quân sẽ chỉ làm Thiên Vũ Đại Lục trở nên càng cường thịnh." Long Nạo Thiên mỉm cười nói: "Hừ." Ngươi lời nói, lão phu như thế nào mới có thể tin được?" Đoạt Thiên quyền tôn hừ lạnh nói. "Ồ, cái kia đại dự ngôn sư lời nói, ngươi lại như thế nào có thể tin hoàn toàn? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn đại dự ngôn sư thân phận, cho nên không cần bất kỳ bằng chứng, nói cái gì chính là cái đó? Mà hắn tính sai số lần lại thiếu sao?" Long Nạo Thiên cười nói. Đoạt Thiên quyền tôn không khỏi sửng sợ. "Người này ngươi lại giải thích thế nào? Lão phu có thể chưa bao giờ thấy qua nhân vật này." Đoạt Thiên quyền tôn nhìn về phía Ma Huyền Kinh Thiên "A, trong thiên hạ, phàm là có chút thực lực người, đều cần Đoạt Thiên quyền tôn người chứng kiến sao?" Về phần Huyền Khinh ngày qua trải qua, như chính hắn không muốn nói, bạn quân cũng sẽ không nhiều nói. Nhưng, bạn quân có thể cam đoan, chỉ cần là tại bạn quân dưới trướng, nếu không có bạn quân cho phép, bất kỳ đều khó có khả năng tổn hại các ngươi Bắc Dương Đế quốc lợi ích." Long Nạo Thiên Nhạc tiếng nói. Nô! No. Đoạt Thiên quyền tôn không khỏi khẽ như mày, người này, ta hoàn toàn nhìn không ra hắn nội tình. Nhưng, chư ma tộc, lại nơi nào sẽ đột nhiên nhảy ra như thế một tên cường giả? Chẳng lẽ, thực sẽ là những mai danh nhận tính đó cường giả sao? Hiện tại xác thực không cách nào chứng minh ngươi cùng ma tộc cấu kết. Nhưng Ngươi cam đoan, lão phu dựa vào cái gì tin tưởng? Dựa vào cái gì để cho chúng ta Bắc Dương Đế quốc thần phục?" Đoạt Thiên quyền tôn trầm giọng nói. "À, các ngươi Bắc Dương Quốc quân đã quy thuận bản quân, ngươi như không nguyện ý, đều có thể rời đi Bắc Dương Đế quốc." Long Nạo Thiên cười nói. "Ngươi? Vậy hạ?" Đoạt Thiên quyền tôn nhất thời giận dữ, tiếp lấy lại là nhìn về phía điểm báo địa viên. "Liên lão, thần quân xác thực giá trị cho chúng ta đầu nhập vào, xin ngài lão mạc muốn quá thành kiến." Điểm báo địa viên cung kính thần cầu. "Vậy hạ? Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi đây chính là đại nghịch bất đạo." như thế nào xứng đáng Bắc Dương Lịch Đế quốc thầy tiên hoàng Đoạt Thiên Quyền Tôn một mặt tức giận liền lao người trước nghe ta nói Thần quân đã đáp ứng cho chúng ta Bắc Dương Đế quốc báo thủ cùng mở mang mở cõi mà lại đã có toàn bộ kế hoạch chúng ta lập tức liền có thể áp dụng Điểm Báo Địa Viên nói báo thủ Đoạt Thiên Quyền Tôn nhất thời sưng sở cũng là phụ hoàng cùng chư vị hoàng huynh hoàng đệ bị hại mối thủ Điểm Báo Địa Viên một mặt bi phân nói cái gì vậy hạ ngươi có biết hung thủ là người nào Đoạt Thiên Quyền Tôn không khỏi kinh nghi nhìn về phía Long Nạo Thiên cứng cũng là kích huyền Đế quốc Điềm Báo Địa Viên gật gật đầu. Giọng căm hận nói, kích, kích huyền đế quốc, làm sao có thể? Bệ hạ, kích huyền đế quốc thế nhưng là chúng ta nước bạn, đây là châm ngòi ly San chi kế. Bệ hạ, vạn không thể thụ người khác lừa bịp. Đoạt thiên quyền tôn trầm giọng nói, tiếp lấy căm tức nhìn Long Ngạo Thiên. Không, đúng là kích huyền đế quốc lưu hại phụ hoàng bọn họ, bởi vì đây là biểu ca kích Đông ngọn nguồn chính miệng nói ra kế hoạch. Lúc trước Ngự Long Kiếm tôn đến chúng ta Bắc Dương đế quốc trả thù thời điểm, ta ngay tại kích huyền đế quốc bị biểu ca bọn họ giam. Biểu ca sợ hãi Ngự Long Kiếm tôn tiến về kích huyền đế quốc náo sự, lệnh hắn thái tử chi vị khó giữ được liên gia này một hòn đá ném hai chim kế sách, bức bách ta phối hợp hắn, uy bức lợi dụ để cho ta leo lên hoàn vị, ý đồ thông qua ta khống chế bắc dương đế quốc. Ta tuy nhiên một mực trong lòng oán hận, thời khắc nghĩ đến báo thủ. nhưng bằng vào chúng ta bắc dương đế quốc bây giờ tình huống đã khó có thể cùng kích huyền đế quốc đối kháng. nếu là phụ hoàng sự tình chuyên gia đối với ta danh dự ảnh hưởng quá lớn, lúc nào cũng có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta toàn bộ bắc dương đế quốc ổn định, cho nên không thể không yên lặng chịu đựng phần này tra tấn. điện báo địa viên một mặt bi trầu nói, nghe vậy đoạt thiên quyền tôn như bị sét đánh, ánh mắt phức tạp liên tục biến ảo sau cùng lại là hóa thành khẽ than thở một tiếng. liên lao hiện tại có thần quân làm cho chúng ta hậu thuẫn, chỉ cần chúng ta hiện tại xuất binh kích huyền đế quốc, công thành đoạn trại, liên tục thành lập chiến công, tại cái này lớn tiếng đoàn người, mở rộng lãnh thổ công tích phía dưới, liền có thể triệt tiêu phụ hoàng sự tình mang đến tiêu tan cực ảnh hưởng, thậm chí cẳng có thể thắng được bắc dương đế quốc tất cả thần dân ủng hộ. liên lao ngươi có thể minh bạch ta dụng khổ lương tâm sao? điện báo địa viên kích động nói, không, lão phu vẫn như cũ không đồng ý. long nạo thiên kẻ này cũng không phải là người lương thiện, hắn chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi, không cần thiết mắc lừa a. Vậy hả? Đoạt Thiên Quyền Tôn lắc đầu, khổ khuyên nhủ: "Đoạt Thiên Quyền Tôn, có một số việc, không thử một chút lại như thế nào có biết đâu. Nên biết được, bản quân nếu thật phải thêm hại các ngươi Bắc Dương Đế quốc, ngươi lúc trở lại cũng không phải là cảnh tượng như vậy, mà ngươi trở về cũng mơ tưởng có thể lại rời đi nơi đây." Ngươi nói, thật sao? Long Nạo Thiên nói. Nghe vậy, Đoạt Thiên Quyền Tôn không khỏi thần sắc liền thay đổi. "Nói câu khó nghe, bản quân hiện tại muốn thu thập các ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay." Đoạt Thiên Quyền Tôn ngươi, tin hay không?" Long Nạo Thiên tự tiếu phi tiêu nói. Đoạt Thiên Quyền Tôn nhất thời trong lòng ủ bẩm liền lão đáp ứng đi thử một lần lại có làm sao đối với chúng ta cũng không cái gì chỗ xấu a điện báo địa viên mở miệng quyết đủ tốt lão phu liền đáp ứng ngươi thử một lần nhưng nếu là về sau hết thể cùng như lời ngươi nói không giống nhau như vậy làm như thế nào đoạt thiên quyền tôn đối long nạo thiên trầm giọng nói ha ha ha ha long nạo thiên lại là ngửa mặt lên trời cười giải đoạt thiên quyền tôn chỉ cần ngươi dám đáp ứng cái kia đây hết thể tất lại chính là như bạn quân nói tới giống như phát triển nếu có một chút sai lầm bản quân liền tự mình rời đi bắc dương đế quốc từ đó không tại các ngươi bắc dương trong đế quốc xuất hiện như thế nào long ngạo thiên nhạt tiếng nói tốt một lời đã định đoạt thiên quyền tôn trầm giọng nói một lời đã định long ngạo thiên mỉm cười nói vậy bây giờ liền bắt đầu hành động đi long ngạo thiên tiện tay lấy ra một tờ quyền trực tiếp lệnh bay tới điểm báo địa viên trong tay điểm báo địa viên hơi sững sờ tiếp nhận cuộn giấy hết thể dựa theo phía trên kế hoạch hành sự long ngạo thiên nhã tâm thanh mở miệng a nha điểm báo địa viên liền vội vàng đem cuộn giấy chia hai nhất phương nhìn chính là lộ ra vẻ kinh ngạc Kích Huyền Đế quốc biên cảnh sớm đã tại bản quân trong lòng bàn tay, lấy chi như là lấy đồ trong túi. Tranh thức cần muốn hao tốn sức lực là như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất đem đánh hạ thành trấn triệt để trừ khống. Phía trên này đã có chi tiết kế hoạch, bản quân muốn để kích Huyền Đế quốc trong thời gian ngắn nhất mất đi năng lực chống cự cùng đấu trí. Long Nạo Thiên nói, để kích Huyền Đế quốc mất đi năng lực chống cự cùng đấu trí. Cái này nói nghe thì dễ, chỉ cần có Tôn Gia tồn tại, chúng ta cũng không có cách nào quá mức. Tuy nhiên Tôn Gia ở giữa có hiệp nghị ước thúc, nhưng làm đến quá phận, đối phương Tôn Gia lại là có thể ra mặt. Đoạt Thiên quyền Tôn Nhã âm thanh mà miệng. Cho nên Cái này liền cần Đoạt Thiên Quyền Tôn ngươi xuất mã." Long Nạo Thiên cười nói, "Lão phu, Đoạt Thiên Quyền Tôn nhướng mày, "Không tệ, từ Đoạt Thiên Quyền Tôn ngươi tự mình xuất chinh đốc chiến, không chỉ có để đại quân chúng ta nắm giữ tối cao sĩ khí. Quan trọng thời khắc, nếu là kích Huyền Đế quốc duy nhất một tên tôn giai, kích Huyền Đế quốc thái thượng hoàng địa viêm kiếm tôn ra mặt, ngươi liền có thể kịp thời kiểm chế. Tuy nhiên ngươi không có thể tùy ý ra tay với người bình thường, nhưng chỉ là đối tôn giai cũng không tính làm trái hiệp nghị Long Nạo Thiên cười nói, "Lão phu tại kích Huyền Đế quốc xuất thủ có rất nhiều ảnh hưởng, cái này thực hành lên chung quy là phiền phức." Đoạt Thiên Quyền Tôn nói, chỉ cần địa viêm kiếm tôn dám ra mặt, liền từ đoạt thiên quyền tôn ngươi xuất thủ kiểm chế lại, đại quân chúng ta thẳng đến kích huyền đế quốc hoàng thành. Như thế, chẳng phải không phiến phức, không phải sao? Huống chi, bọn họ chỉ có một tên tôn giai, sao lại dám tại loại tình huống này tùy tiện rời đi hoàng thành?" Long Nạo Thiên nói. "Vậy chúng ta bắt Dương đế quốc hoàng thành đâu?" Đoạt Thiên Quyền Tôn nói. "Bắc Dương đế quốc hoàng thành có bản quân tại, Đoạt Thiên Quyền Tôn ngươi có cái gì tốt lo lắng? Chẳng lẽ còn sợ bản quân vẽ vời cho thêm chuyện ra đối Bắc Dương đế quốc xuất thủ sao?" Yên tâm đi, bản quân nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, Đoạt Thiên Quyền Tôn ngươi tất cả lo lắng đều là lo ngại. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, vì sao nhất định phải lão phu tiến về? Đoạt Thiên Quyền Tôn nhìn về phía Ma Huyền Kinh Thiên, một tên lạ lẫm tôn giai cường giả đột nhiên xuất hiện tại Bắc Dương Đại Quân Đế Quốc bên trong, Đoạt Thiên Quyền Tôn ngươi cho rằng thích hợp sao? Hứa Chi, nếu là có biết Đoạt Thiên Quyền Tôn ngươi tiến về đốc chiến, tại không biết rõ bạn quân tại tình huống dưới, Huyền Đế Quốc có lẽ sẽ mạo hiểm nhường Đất Viêm Kiếm Tôn đến đây sống mái một trận chiến. Đến lúc đó, bạn quân liền có thể trực tiếp đem mà sát, cái này chẳng phải là càng giải Đạt Thiên Quyền Tôn mối hận trong lòng sao? Long Nạo Thiên cười nói, nghe vậy. Đoạt thiên quyền tôn trong lòng không khỏi một bẩm, tiếp lấy chính là một hơi khí lạnh tránh qua, nghĩ không ra hắn vậy mà tính kế đến tận đây. Tốt thủ đoạn tàn nhẫn. Như thế nào? Còn có gì nghĩ không? Long ngạo thiên mỉm cười nói. Hàn Quốc nữ dẫn chương trình tư dạy video bị cho hấp thụ ánh sáng, đáng yêu mà không mất đi phong đệ. Mời chú ý hệ chặt công chúng hào online nhìn, an 123, lớn lên theo 3 giày phục chế. SLA23US chương 561, đại cục đã định. Đen nhánh đêm, Bắc Dương đại quân đế quốc lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế công hướng kích huyền đế quốc biên cảnh. Bởi vì nhiều năm nước bạn quan hệ, vẫn chưa có quá nhiều đề phòng. Đến mức kích huyền đế quốc biên cảnh thủ tướng trong lúc vội vã vẫn chưa kịp phản ứng, Bác Dương đại quân đế quốc đã là binh lâm thành hạ. Ngay tại kích huyền đế quốc biên cảnh thủ tướng làm ra phản ứng ngăn cản thời điểm, biên thành bên trong lại là đột nhiên phát sinh nội loạn, chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều cao thủ tại biên thành bên trong phát động tập kích, cổng thành đúng là nhau nhau bị mở ra. Bác Dương đại quân đế quốc nhất thời lấy thế tồi khô lạp hủ đánh hạ kích huyền đế quốc tất cả giáp giới cùng phụ cận hư không lộ biên cảnh. Lưu lại bộ phận binh lực vững chắc biên cảnh, mãnh hổ chi sư chính là trực tiếp đồng tiến, bao phủ kích huyền trong đế quốc cảnh. Chỉ là đến ngày Bắc Dương Đế quốc lấy đắc đỏ sĩ khí, liền hạ kích Huyền Đế quốc vài tòa đại thành, kích Huyền Đế quốc mới khó khăn lắm kịp phản ứng, tạm thời ngăn lại Bắc Dương đại quân Đế quốc tốc độ. Để ngộ sử núi. Đại dự ngôn sư xa nhìn phương xa, một mặt ngưng trọng, "Ai, Bắc Dương Đế quốc, kích Huyền Đế quốc. Đại cục đã định. Kẻ này động tác quá nhanh. Hết thể sớm đã bố tính toán cẩn thận, một khi động tác, chính là một bước đúng chỗ, nước chảy thành sông. Nhanh làm cho người khác may may không kịp phản ứng. Xem ra đã không cách nào chính diện ngăn cản hắn, chỉ có thể tìm cơ hội cho nhất kích chí mạng." nếu không, một khi thất bại, sẽ chỉ dẫn tới càng đáng sợ càng trí mạng phản công, mà lại sẽ không còn có bất kỳ tới đối kháng cơ hội. Bắc Dương Đế quốc cùng kích Huyền Đế quốc sự tình cấp tốc chuyển ra, mà lúc này Bắc Dương Đế quốc đã là đem từ kích Huyền Đế quốc chiếm phía dưới một phần tư quốc thổ vững vàng trường khống, mà Bắc Dương Đế quốc cũng vào lúc này thả ra làm đầu hoàng cùng người khác hoàng mạch người thân báo thủ lựa giận, ai binh chi thế mang theo lấy liên thắng chi uy, sĩ si khí chính là như mặt trời giữa trưa. Bắc Dương Đế quốc trên đại địa, báo, vẫy hạ, kích Huyền Đế quốc tất cả mới quy thuận bách tính cùng tướng sĩ đều là đã trấn an tất cả có công tướng sĩ cùng gia thuộc người nhà đều là đạt được phải có ban thưởng mới đánh hạ thành cũng triệt để trưởng khống vững chắc bây giờ chính là sĩ khí dâng cao chỉ đợi bệ hạ chỉ thị tiếp theo một khôi ngô tướng lanh ôm quyền nói bệ hạ gần nhất liên tiếp biện pháp xuống tới thuế má giảm miễn cả nước bách tính thu lợi bây giờ cả nước đều là toàn lực ủng hộ bệ hạ tất cả quyết định biện pháp lao thần cho rằng hiện tại có thể đem chiến hỏa tiếp tục mở rộng một lao thần nói rất tốt truyền lệnh xuống toàn lực tiến công đem chúng ta bắc dương đế quốc lựa phục thủ đốt khắp toàn bộ kích huyền đế quốc điện báo địa viên một năng quyền thần sát sụp sôi nói mặt tướng lĩnh mệnh khôi nô tướng lánh trầm giọng nói bệ hạ thánh minh chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo bệ hạ thành lập thiên thu vĩ nghiệp bệ hạ thánh minh tất cả văn thần võ quan nhao nhao quỳ bái điểm báo địa viên một mặt uy nghiêm ngồi ở trên hoàng vị trong lòng xúc động nghĩ không ra ta điểm báo địa viên cũng sẽ có một ngày này ha ha ha ha biểu ca đoán trước không đến a ngươi cũng sẽ có bị ta hung hăng dẫm tại dưới chân một ngày ngươi thì xem thật kỹ một chút ta điểm báo địa viên như thế nào lập nên thiên thu vĩ nghiệp đi nô một hồi cũng kém không nhiều nên đi bái kiến thần quân kích huyền trong đế quốc đáng chết cái này Bắc Dương Đế Quốc là phản kích Huyền Đế quốc quân hung hăng Vô Long ủy nắm tay bệ hạ Bắc Dương Đế quốc cử động lần này tới quá đột ngột cũng tới quá nhanh thật sự là vạn vạn nghĩ không ra Bắc Dương Đế quốc hội vào lúc này đột nhiên xuất thủ một lao thần nói mà lại bọn họ sớm đã có dự mưu sớm đã tại chúng ta kích huyền trong Đế quốc bố trí nội ứng mới có thể lấy như thế xét đánh không kịp bưng thai chi thế liên tục thất bại chúng ta một tướng dẫn đường thật là nghĩ không ra bọn họ sẽ có này tâm cơ thật sự là đánh giá thấp bọn họ đánh giá thấp ta cái kia tốt biểu đệ điểm báo địa viên kích đông ngọn nguồn cắn răng nói tình huống bây giờ như thế nào Đại khái cần muốn bao lâu thời gian mới có thể tổ chức lên hữu hiệu phản công? Loại tình huống này cũng không thể trì hoãn quá lâu, song lại còn có Đông Vũ Đế quốc ở một bên nhìn chằm chằm. Kích Huyền Đế quốc quốc quân vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chỉ sợ khó. Bọn họ lần này lấy lấy chiến dũng chiến phương thức, tại lần thứ nhất đánh lén lấy được đại thắng thời điểm, liền đem vơ vét chiến lợi phẩm toàn bộ khen thưởng tại tướng sĩ, làm cho toàn quân sĩ khí tăng nhiều, chiến ý sục sôi. Có này bắt đầu, đằng sau mỗi lấy được một lần thắng lợi đều là như thế hành động, đến mức sĩ khí dâng cao không tiếc, thậm chí điên cuồng. Tăng thêm bọn họ bây giờ giơ hai binh lá cờ, càng là khí thế mãnh liệt." hiện tại Bắc Dương Đại Quân Đế Quốc có thể nói là như lang như hổ, mà chúng ta liên tiếp thất ý, bây giờ thế nhưng là sĩ khí chấm thấp. Nếu vô pháp hung hăng áp chế rơi Bắc Dương Đế quốc sĩ khí, chỉ sợ Nhất Đại Thần mở miệng nói, nói đến phần sau nhưng cũng không dám nói tiếp. Nói, chỉ sợ cái gì? Cích Nguyên Đế quốc Quốc quân trầm giọng nói, sợ rằng sẽ nguy hiểm cho thủ đô. Đại Thần lúc này quỳ xuống đất run giọng nói, không có khả năng. Hôn chướng đồ chơi, dưỡng ngươi phê vật này để làm gì? Bọn họ mới đánh hạ một mảng lớn lãnh thổ, tất nhiên cẩn tướng khi thời gian vững chắc phía sau trận địa. Mà lại, lần trước Bắc Dương Đế quốc thủ đô sự tình, bọn họ càng là cao đoàn chiến lực rất là hao tổn. Lần này, bất quá là thừa dịp đánh lén chi thế, mới có thể xây xuống như kỳ công này a. Mà chúng ta căn bản lực lượng vẫn chưa có quá nhiều hao tổn, phản công chẳng qua là vấn đề thời gian." Kích Huyền Đế quốc quân dẫn dữ nói. "Vậy hạ thứ tội, vậy hạ có chỗ không biết. Bắc Dương Đế quốc lần này tiến công, không chỉ là dựa vào đắc đỏ sĩ khí, bọn họ còn ẩn giấu rất nhiều chúng ta không biết cao đoàn chiến lực, tuyệt không phải chúng ta bên ngoài chỗ rải như vậy." Những thứ này cao đoàn chiến lược tại chúng ta chưa có quá nhiều phòng bị sau chẳng biết lúc nào đã dắp vào chúng ta kích huyền đế quốc các cái địa phương, cùng Bắc Dương đại quân đế quốc nội ứng ngoại hợp, lấy nhỏ nhất đại giới tùy tiện đoạt lấy chúng ta thành trì. Mà lại, Bắc Dương đế quốc rõ ràng sớm đã có lấy chủ đáo kế hoạch. Bắc Dương đại quân đế quốc tại mỗi công hạ một thành, tuyệt sẽ không tùy ý quấy dây bắc tính, mà chính là phải người trực tiếp tiếp quản trong thành tương ứng quan chức vị trí, để những đầu hàng đó phản tác hiệp trợ bọn họ duy trì vốn có trật tự, cho nên tức là thành trì thuộc về có chỗ thay đổi, cũng không hội lâm vào hỗn loạn. Người đầu hàng có thể lấy lập công người khen mà những cái kia thể sống chết kẻ không theo cùng gia tộc làm theo sẽ trực tiếp bị Bắc Dương Đại Quân Đế Quốc phán vì vinh thế nước nô, tài vật cùng nữ quyến đều bị ban thưởng tại có công tướng sĩ như thế bi bức lợi dụ sau tăng thêm bọn họ là lấy cường thế chi sử, lấy ưu thế áp đảo đoạt lấy mỗi một tòa thành, làm người tuyệt vọng khó có thể phát lên phản kháng ý đồ những cái kia thất thủ dân chúng trong thành cùng đại bộ phận giai tầng thống trị gặp có thể duy trì vốn có địa vị cùng tài vận tất nhiên là không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ mà lựa chọn bi thuận cho nên Bắc Dương Đế quốc mỗi công tòa tiếp theo thành liền có thể lấy nhỏ nhất đại giới cấp tốc đem lấy trưởng khống vững chắc. Như loại này nắm giữ điên cuồng chiến ý mà cũng sẽ không bởi vì thắng lợi mà tùy ý làm bậy đại quân, có thể nói là đáng sợ nhất cương thiết chi sư. Đại thần nằm lấy đầu nói, sao sẽ như thế? Bắc Dương Đế quốc chuyện gì có loại năng lực này? Kích Huyền Đế quốc quốc quân sắc mặt nhất thời âm tình bất định, sao có thể có thể có loại chuyện này phát sinh? Kích Đông Dận Nhĩ trịa mặt khó có thể tin, có thể như thế mau lẹ quả quyết đem chúng ta kích Huyền Đế quốc đánh trở tay không kịp, cái này đoạn không thể nào là Bắc Dương Đế quốc nên có thủ đoạn cùng đảm phách, mà lại bọn họ tựa hồ có tương đương tinh tế chiến lược, đến tận cùng là xuất từ gì nhất thủ? Điềm báo địa viên sao? Không không thể lại là hắn, đến tụt cùng là người phương nào? Bắc Dương Đế quốc khi nào có nhân vật như vậy? Hiện tại các ngươi cho rằng nên ứng đối ra sao?" Kích Huyền Đế quốc quốc quân trầm giọng nói, sau cùng không khỏi nhìn về phía Kích Đông Mạc nguồn. "Phu hoàng, Nhi thần coi là, Bắc Dương Đế quốc lần này cử động, rất rõ ràng là Điểm báo địa viên muốn mượn cơ hội triệt để thoát khỏi chúng ta đối với hắn nước thúc, hắn muốn đem Bắc Dương Đế quốc triệt để nắm ở trong tay. Nhưng, bọn họ có thể khởi sướng như thế chiến lược tính tiến công, lại là tổn tại quá đang nghi điểm. Băng vào chúng ta trước đó đối Điểm báo địa viên cùng Bắc Dương Đế quốc nắm giữ, tuyệt đối không nên xuất hiện như thế tình huống." Cái này bên trong tuyệt có chúng ta không rõ ràng bí mật, tại còn chưa biết rõ ràng trước, tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại, Đông Vũ Đế quốc tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ như thế bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt, chúng ta nếu là tranh giành cái này, nhất thời nữa mất, tất nhiên sẽ lâm vào khốn cục. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm, chính là tạm thời tập trung lực lượng, lui bước tử thủ. Bọn họ tất nhiên không dám quá tiến sát, nếu không, chúng ta liền để Hoàng tổ phụ trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn chi này Hổ Lang đại quân phá hủy. Đối lại chúng ta đem tình huống triệt để nắm giữ rõ ràng, chỉ cần trung kiên lực lượng còn lại, không lo không cách nào thu phục mất đất. Kích Đông Nguyên đạo. No Băng Nhi nói đến không phải không có lý, các ngươi nhưng có hắn đề nghị. Kích Huyền Đế quốc quân trầm ngâm một hồi, gật gật đầu, sau cùng nhìn về phía một đám đại thần. Thần coi là thái tử điện hạ nói rất đúng. Thiên kia vẫn bị sát đại thần nói, Lão thần cũng tán thành. Một đám đại thần nhao nhao biểu thị tán thành. Đã như vậy, cái kia liền như thế xử lý đi. Kích Huyền Đế quốc quân khẽ cắn môi. Đồng Vũ Đế quốc, Bắc Dương Đế quốc cùng Kích Huyền Đế quốc sự tình, các ngươi có gì kiến giải? Đồng Vũ chiếm sóng nhạt tiếng nói. Bệ hạ, thần tưởng rằng xuất binh cơ hội tốt. Đồng Vũ Đế đồ nói thần cũng coi là đây là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt mà lại có lẽ có thể nhân cơ hội này giải quyết triệt để kích huyền đế quốc trải qua thời gian dài mang đến nguy hiểm bắc dương đế quốc cùng kích huyền liên minh đế quốc tan rã đối với chúng ta thế nhưng là vô cùng lớn chuyện tốt ta thạch thái thường nói xác thực cho tới nay kích huyền đế quốc cùng bắc dương đế quốc đều là chúng ta đông vũ đế quốc họa lớn trong lòng bây giờ bọn họ nhất triều bất hòa chúng ta đông vũ đế quốc không ai qua được lớn nhất đắc kích giả nếu là có thể thừa cơ đem kích huyền đế quốc ép tới lượt không thân thể chẳng phải là mỹ quá thay đông vũ chim sóng quẹt miệng dương lên vậy hạ thần lấy vì chuyện này quá không tầm thường lấy thần quan sát cái này bắc dương đế quốc thế công không khỏi quá mức đáng sợ vậy mà có thể như thế làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị để kích huyền đế quốc liên tục bại lui thật sự là không dám tưởng tượng ta nhìn vẫn là lại quan sát một đoạn thời gian như thế nào chiếu nguyên vương nói chiếu nguyên vương có thể nói tận dụng thời cơ a chúng ta nếu là có thể nhân cơ hội này để kích huyền đế quốc hai mặt thù địch tất nhiên có thể tranh thủ càng lớn lợi ích một lão tướng mở miệng nói điều này cũng đúng chỉ là bản vương tổng ẩn ẩn cảm thấy có chút cổ quái chiếu nguyên vương nói thiên lão Ngươi cho rằng như thế nào? Đông Vũ chiêm sóng đối bên cạnh Thiên Lão nói. Lão phu cho rằng, lúc này xuất binh cũng không gì không thể, bởi vì chuyện này đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu tổn thất, mà lại chỉ cần đem thế cục duy trì ở, để bị áp chế kích huyền đế quốc thành tiệu cho chúng ta Đông Vũ đế quốc cùng Bắc Dương đế quốc ở giữa khu giảm sóc càng là có lợi. Thiên Lão nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Không tệ, chấp cũng là có ý tưởng này. Vậy liền như thế quyết định đi. Đông Vũ chiêm sóng trầm giọng nói. Dây áo lót nữ ngôi sao thần tượng bài đập tha vở dung đoạt giải quán quân quân xem online. Mời chú ý hệ chặt công chúng hảo. SC222, lớn lên theo 3 giây phục chế. SLA23US chương 562, sống mãi một trận chiến. Xích Vân Đế quốc. Thật sự là ngoài ý muốn, cái này Bắc Dương Đế quốc vậy mà liền dạng này cùng kích Huyền Đế quốc bất hòa. Nạp Lan vô mỉm nói: "A, chó căn chó mà thôi. Cái này kích Huyền Đế quốc cũng là đủ âm hiểm tàn nhẫn, lần trước vậy mà vụng trộm đối Bắc Dương Đế quốc đế đô xuất thủ, còn giá họa tại chúng ta. Lần này thật sự là nên. Để bọn hắn chậm rãi lẫn nhau cắn đi, đến lúc đó, chúng ta trực tiếp ra binh tướng bọn họ cùng nhau thu thập." Long Dịch cười lạnh nói: Việc này sợ là có chút cổ quái a. Cái này Bắc Dương Đế quốc thế công tựa hồ quá mức hung manh a. Long Thắng cao mày nói. Hừ, hung manh. Ca một người thì để bọn hắn ăn không ôm lấy đi. Không tin thì để cho bọn họ tới treo chọc chúng ta Xích Vân Đế quốc thử một chút. Long Dịch Kinh thường nói, chúng ta Xích Vân Đế quốc tình huống tất nhiên là không giống nhau. Ta chỉ là kinh ngạc bọn họ vậy mà có thể dễ dàng như thế đem kích huyền đế quốc cắp chế. Cái này hoàn toàn thì vượt quá chúng ta đón trước. Long Thắng nói, thật tốt, lại thế nào ra ngoài ý định đối tài chúng ta Xích Vân Đế quốc tới nói đều chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo. Ca hiện tại quan tâm nhất vẫn là ta cái kia tiểu tiểu đệ sự tình, Nguyệt Nhi cháu dâu, ngươi vừa theo Thiên Khuyết Tông trở về, nhưng có đang thủ hộ thần cháu dâu cái kia bên trong được cái gì tin tức? Long Dịch đối Nạp Lan Linh Nguyệt nói, không, Vân Vũ tỷ tỷ đều cũng không có thể nắm giữ ngạo Thiên Công Tử hành tung. Bây giờ căn bản không biết được ngạo Thiên Công Tử ở nơi nào, lại càng không biết hiểu hắn đang làm những gì. Nạp Lan Linh Nguyệt than nhẹ một tiếng, cái kia hôn tiểu tử sẽ không thật cùng Ma tộc dính liễu quan hệ a. Nếu là như vậy, coi như phiền phức. Long Dịch không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, xác thực, thật sợ tiểu tử này gây ra chuyện gì bung tới. Chúng đã phái đại lượng nhân thủ tìm kiếm tiểu tử này tung tích, chỉ mong có thể tìm tới một số dấu vết để lại đi. Nạp Lan vô mịch cũng là lông mày cao chặt. Báp Dương Đế quốc, trong hoàng cung nhất an tĩnh trong đình viện. Điểm báo địa viên bái kiến thần quân. Điểm báo địa viên chắp tay nói: "Như thế nào, bản quân ban cho ngươi vinh diệu, còn hài lòng?" Long Nạo Thiên nhả Tâm thanh cười nói: "Đa tạ thần quân. Nay đại ân, điểm báo địa viên suốt đời khó quên, điểm báo địa viên nguyện thể chết cũng đi theo thần quân cấp bộ." Điểm báo địa viên ôm quyền quỳ một chân trên đất nói: "Những này là sau đó ngươi cần làm sự tình." Long Nạo Thiên lấy ra một tờ giấy nói: "Vâng." Thần quân bàn giao nhiệm vụ, điểm báo địa viên tất nhiên sẽ toàn lực hoàn thành. Điểm báo địa viên cung kính hai tay tiếp nhận cuôi giấy. Nếu không có việc khác, liền tạm thời đi xuống đi." Long Nạo Thiên nói. "Thần quân, điểm báo địa viên xác thực có một chuyện muốn mời thần quân chỉ thị." Điểm báo địa viên nói. "Ồ." Nói. Long Nạo Thiên nói. "Bắc các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng tiểu võ biện, đó là là Liệt Lao Chi đổ, lần trước hàng tại. Xích Vân Đế quốc lạc nhai chấn chiến dịch bên trong chiến bại trở về, chẳng biết tại sao triệt để điên mất, không biết có thể hay không đem khôi phục, hắn cũng là chúng ta Bắc Dương Đế quốc nhất đại chiến lực." Điểm báo địa viên trầm chờ nói bắc các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng tiểu võ biện lạc nhai chấn chiến dịch long nạo thiên hai mắt khẽ híp một cái có lẽ điểm báo địa viên không nên nói nhưng bắc các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng bây giờ cũng là thuộc về thần quân bộ hạ điểm báo địa viên cung kính nói a bản quân điểm ấy độ lượng vẫn là có mà lại bản quân cũng có một chút sự tình muốn hỏi một câu bắc các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng bản quân hội viết một lá thư ngươi đến lúc đó ngươi phái người mang này thư cùng bắc các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng tiến về thiên vũ học viện tìm bản quân hảo hiu ti vô sốc hắn hội có biết xử lý như thế nào long nạo thiên nói nhưng trong lòng thì thầm nghĩ Lạc Ngai chấn chiến dịch đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Linh Nguyệt công chúa đến tột cùng lại như thế nào tiêu diệt cường địch như thế? Cái này bên trong bí mật, bản quân thế nhưng là hết sức tỏ mò á ti vô sóc. Tốt, Điểm báo địa viên cáo lui. Điểm báo địa viên cung kính nên một tiếng. Không lâu sau đó, Bắc Dương Đế quốc lại lần nữa đối kích Huyền Đế quốc phát động quy mô tiến công, trực tiếp ép về phía kích Huyền Đế quốc thủ đô. Mà Đông Vũ Đế quốc cũng vào lúc này thừa cơ đối kích Huyền Đế quốc phát động tiền công. Hơi chút chống cự, kích Huyền Đại quân Đế quốc liền cấp tốc lui giữ, bảo vệ chặt phương viên đến nội thành vực. Kích Huyền Đế quốc trong hoàng cung. Hừ. Đông Vũ Đế quốc quả nhiên xuất thủ, cái này Bắc Dương Đế quốc cũng là được một tức lại muốn tiến một thước, thật cho là chúng ta kích huyền Đế quốc dễ bắt nạt. Kích huyền Đế quốc quốc quân hử lạnh nói, Phu hoàng, bây giờ cái phạm vi này để hoàng tổ phụ xuất thủ chính thích hợp, khoảng cách này coi như Đế đô vạn nhất có cái gì dị biến, chúng ta mở ra hoàng thành phòng ngự trận pháp thêm chút ngăn cản một đoạn thời gian, lấy hoàng tổ phụ năng lực cũng có thể kịp thời chạy về. Hiện tại chúng ta chỉ cần đem bọn hắn bên trong quân chủ lực trực tiếp mặt sát, liền có thể tuyệt địa phản kích, cấp tốc thu phục mất đất, thậm chí phản công Bắc Dương Đế quốc. Kích Đông ngọn nguồn trầm giọng nói, Ừ, ta chính có ý đó. Kích Huyền Đế quốc quốc quân trầm giọng nói: "Vậy liền thiết lập tại tối nay đi, mời hoàng tổ phụ xuất lĩnh đại quân trực tiếp giả tập, giết bọn hắn trở tay không kịp." Kích Đông ngọn nguồn âm thanh lạnh lùng nói: "Đêm, Bắc Dương đại quân đế quốc trung quân bên trong, chỉ gặp Đoạt Tiên quyền tôn ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn lấy cái kia vũ trụ mêng mông, suy nghĩ xa xôi. Có lẽ, chúng ta Bắc Dương đế quốc lần này tiền đặt cược, xác thực các đúng. Tuyệt Thế thần quân Long lão tiên, ngươi có thể vì lão phu tâm phục khẩu phục. Hiện tại chỉ hy vọng tương lai ngươi chớ có nửa lời." Đoạt Tiên quyền tôn nhạt tiếng nói: bây giờ đã đem kích huyền đế quốc bách đến tình cảnh như thế địa viêm kiếm tôn sẽ ra mặt sao đoạt thiên quyền tôn nói tiếp ngay tại lúc này một cỗ khí tức tại đoạt thiên quyền tôn trong lòng tránh qua đến đoạt thiên quyền tôn hai mắt nhíu lại trong nháy mắt phóng lên tận trời trong khoảnh khắc đoạt thiên quyền tôn đã là ngăn ở một người trước người người này chính là địa viêm kiếm tôn đoạt thiên quyền tôn ngươi như thế nào ở đây địa viêm kiếm tôn kinh ngạc nói đương nhiên là vì ngươi mà đến đoạt thiên quyền tôn nhạt tiếng nói như thế xem ra các ngươi bắc dương đế quốc là muốn đem chúng ta kích huyền đế quốc triệt để mà sát Địa Viêm Kiếm Tôn lạnh giọng nói: "Nếu là có thể lời nói, lão phu tất nhiên là không ngại. Các ngươi kích Huyền Đế quốc làm được một một, chúng ta Bắc Dương Đế quốc liền không thể làm mười làm sao?" Bớt nói nhiều lời, lòng bàn tay xem hư thực đi. Một tiếng quát lớn, Đoạt Thiên Quyền Tôn trên hai tay màu đen bao tay trong nháy mắt bao trùm. Nhất quyền đã là trực tiếp đánh phía Địa Viêm Kiếm Tôn. Địa Viêm Kiếm Tôn trong lòng cảm giác nặng nề, một thanh hỏa hồng lớn lên trong các kiếm thủ nắm chắc, lúc này nên tiếp. Khanh khanh khanh ngay cả tiếng vang, cường hãn khí kình bốn phía mà ra. Hai người đúng là trong nháy mắt kích đánh nhau mà tại đoạt thiên quyền tôn cùng địa viêm kiếm tôn giao thủ trong ngay mắt bắc dương đại quân đế quốc đã là kèn lệnh văng lên lại lần nữa xuất binh tiến sát kích huyền đế quốc đánh đêm trong ngay mắt mở màn hỏa quang lấp lóe tiếng la giết nổi lên bốn phía kích huyền đế quốc lúc này mặc dù chiếm hết địa lợi nhưng mà đối mặt khí thế mãnh liệt bắc dương đại quân đế quốc vẫn là lộ ra giật gấu va vai không chung địa viêm kiếm tôn cùng đoạt thiên quyền tôn luân phiên giao chiến sau cùng hai người cường chiêu đối đánh mà ra nho nhau, nhau phát ra kêu gien bị đối phương đẩy lui các ngươi điên không được lão phu muốn chạy trốn ngươi lưu được sao đem chúng ta kích huyền đế quốc diệt các ngươi bắc dương đế quốc cũng phải bị hiệp nghị chế tài lao phu tại các ngươi bắc dương đế quốc khắp nơi trả thù các ngươi cũng không có biện pháp phát giác kích huyền đế quốc khó có thể chống cự bắc dương đại quân đế quốc địa viêm kiếm tôn giận dữ nói hư yên tâm chỉ muốn các ngươi kích huyền đế quốc nguyện ý tuân thủ nghiêm ngặt tại chỗ này phương viên đất này chúng ta bắc dương đế quốc cũng sẽ không tiếp tục tiến sát nếu các ngươi không vui nhất định phải chống cự lao phu kiềm chế giúp ngươi đợi công phá hoàn thành cũng sẽ thật tốt bảo hộ các ngươi kích huyền đế quốc hoàn mạnh sẽ không để cho địa viêm kiếm tôn ngươi tuyệt hậu đoạt thiên quyền tôn nhạt tiếng nói ngươi hư địa viêm kiếm tôn hai mắt hơi hơi mở to, tiếp theo hừ lệnh một tiếng cấp tốc tối lui. toàn quân ngưng chiến. về thủ. đoạt thiên quyền tôn tay giơ lên, phát ra to do ngưng chiến tín hiệu. bắc dương đại quân đế quốc tuấn lệnh, lúc này cấp tốc lui binh. kích huyền đế quốc thủ quân nhất thời âm thầm thở phào. như thế vây khôn xuống tới, kích huyền đế quốc chắc chắn sẽ dần dần sự suy thoái. đối đãi chúng ta bắc dương đế quốc đem lãnh thổ triệt để ổn định, đến lúc đó các ngươi còn muốn xoay người, khó vậy. hừ, hết thảy sớm đã tại thần quân tính kế phía dưới, các ngươi cuối cùng chỉ có quy thuận hai chữ. đoạt thiên quyền tôn nhàn nhạt, nhạt một tiếng. địa viêm kiếm tôn trở lại hoàng cung về sau. Phu hoàng, tình huống như thế nào? Vì sao ngươi xuất mã, Bắc Dương Đế quốc còn có thể xuất binh phản công?" Kích Huyền Đế quốc quốc quân kinh ngạc nói, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia không ổn dự cảm. Đoạt Thiên quyền Tôn Lao thất phu kia đến, bản tôn mới bị hắn chết kiềm chế, không cách nào đáp thủ." Địa Viêm kiếm Tôn tức giận nói, "Cái gì? Đoạt Thiên quyền Tôn đến? Bọn họ đây là điên sao? Lao thất phu này không tuân thủ Bắc Dương Đế quốc hoàn thành." Kích Huyền Đế quốc quốc quân kinh ngạc nói, "Bọn họ sát thực điên, bọn họ là muốn đem chúng ta bức tử tại cái này phương viên đến nội thành." Địa Viêm kiếm Tôn trầm giọng nói, "Đáng chết!" Trước có Bắc Dương Đế quốc, sau có Thừa Cơ làm khó dễ Đông Vũ Đế quốc. Thật chẳng lẽ là trời muốn diệt chúng ta kích Huyền Đế quốc? Kích Huyền Đế quốc quốc quân cắn răng nói: "Hoàng tổ phụ, phụ hoàng." Nhi thần hoài nghi bọn họ là tập trung toàn bộ Bắc Dương Đế quốc mạnh nhất binh lực, cô ném một cược, muốn đem chúng ta kích Huyền Đế quốc triệt để nghiền nát. Cho nên, lúc này Bắc Dương Đế quốc thủ đô cần phải phòng vệ yếu kém. Kích Đông Ngọn nguồn đột nhiên trầm giọng nói: "Ngô, Hoàng nhi ngươi nghĩ là, kích Huyền Đế quốc quốc quân hơi sững sờ. Nhi thần có một kế, nhất định có thể rút tụi dưới đáy nổi." Kích Đông Nguyên đạo: "Nói" Kích Huyền Đế quốc quốc quân hai mắt hơi hơi lấp lóe. Bọn họ có thể được ăn cả ngã về không, chúng ta liền có thể sống mái một trận chiến." Kích Đông Ngọn Muồn hừ lạnh nói. "Ngọn Muồn, nói thẳng ra ngươi tưởng tận kế hội đi." Địa Viêm kiếm tôn mở miệng nói. Đã Đoạt Thiên quyền tôn tự thân tới chiến trận, vậy chúng ta liền để Hoàng tổ phụ thẳng đến Bắc Dương Đế quốc thủ đô, bắt giữ Bắc Dương Đế quốc quốc quân điểm báo địa viên." Kích Đông Ngọn Muồn hai mắt điếu lại. "Cái này, bọn họ bây giờ đã binh lâm thành hạ, nếu chúng ta lúc này để phụ hoàng tiến về Bắc Dương Đế quốc, trong thời gian này lộ trình xa xôi, đợi phụ hoàng đáp thủ thời điểm, sợ là chúng ta hoàng thành đã sớm bị công phá." Kích huyền Đế Quốc Quốc quân cao mày nói, xác thực, địa viêm kiếm tôn cũng là khẽ như mày. Đại chúng ta không thể ngờ tới đoạt thiên quyền tôn sẽ hôn gần, chúng ta cũng có thể để bọn hắn không ngờ đến hoàng tổ phụ đã không tại hoàn thành. Cái gọi là hư thực nên chi, chỉ cần chúng ta cách đoạn thời gian lặp đi lặp lại để hoàng tổ phụ một lần phát động đánh lén quấy rối, hư hư thực thực ở giữa, đem thời gian dần dần trì hoãn ra. Lấy mười mấy ngày làm hạn định, lệnh đoạt thiên quyền tôn dần dần chết lặng. Hoàng tổ phụ liền có thể thừa cơ hẩn nút ra ngoài, tập kích bất ngờ bắc dương đế quốc thủ đô. Tin tưởng chỉ cần đến này, nhất định có thể công thành. Kích Đông ngọn nguồn kẹp miệng hơi hơi dương lên nghe vậy, kích huyền đế quốc quốc quân cùng địa viêm kiếm tôn nhất thời hai mắt sáng lên. mấy ngày về sau, kích huyền đế quốc lại lần nữa phát động phản kích, địa viêm kiếm tôn ra mặt cùng đoạt thiên quyền tôn giao chiến đến khắc, liền cấp tốc rút lui. tiếp lấy lại đếm rõ số lượng này, kích huyền đế quốc lại lần nữa phát động phản kích. như thế liên tục lặp lại, mười mấy ngày sau, đêm khuya, bắc dương đế quốc một trong đình viện chỉ gặp một long bảo bóng lưng chắp hai tay sau lưng đối mặt với trong đình tiểu diễm hương hoa. lúc này, một đạo vô thanh vô tức bóng người trầm rãi hạ xuống tại trong đình viện, người đến chính là địa viêm kiếm tôn. nhìn trước mắt long bảo bóng người. Địa Viêm Kiếm Tôn lộ ra một tia cười lạnh, đang muốn mở miệng lúc. "Địa Viêm Kiếm Tôn, bản quân chờ ngươi đã lâu." Lạnh nhạt thanh âm từ Long Bảo bóng lưng truyền đến. Nghe vậy, Địa Viêm Kiếm Tôn không khỏi đồng tử co rụt lại, trong lòng kinh hãi, không ổn. Đồng Nhan cự vũ đổ mồ hôi đầm địa đại thước độ song bóng đều nhanh tràn đi ra đại gan video online nhìn. "Mời chú ý hệ chặt công chứng hảo, S C 222, lớn lên theo 3 giây phục chế. S L A 23 US chương 563, Quân Lâm Thiên Hạ." "Địa Viêm Kiếm Tôn, bản quân chờ ngươi đã lâu." Lệnh nhạc thanh âm từ Long Bảo bóng lưng truyền đến. Ngươi không phải Bắc Dương Quốc quân điểm báo địa viên, ngươi đến tận cùng là ai? Địa viêm kiếm tôn không khỏi đồng tử co rụt lại, trong lòng kinh hãi, không ổn. Chúng kế. Long bào bóng người trầm rãi xoay người, tà dị hai mắt, bá đạo khiếp người uy áp, chính là Long Nạo Thiên. Ngươi là? Long Nạo Thiên. Địa viêm kiếm tôn trong lòng kinh hãi, lại là hắn. Khó trách Bắc Dương Đế quốc lại đột nhiên có này có thể vì. Trên người hắn hiện tại rõ ràng là Huyền Quân Chi cảnh khí tức, thực lực chân thật đúng như Đại Dự Nôn sư nói tới như vậy đáng sợ sao? Tại suy nghĩ bản quân thực lực là thật không nữa như Đại Dự Nôn sư nói như vậy sao? Long Nạo Thiên mỉm cười nói địa viêm kiếm tôn nghe vậy trong lòng không khỏi một bầm bây giờ tình huống không đúng vẫn là không nên tùy tiện thăm dò nhất định phải nhanh trốn về kích huyền đế quốc hiện tại là đang nghĩ đào tàu sao long não thiên nhạt tiếng nói địa viêm kiếm tôn thần sắc cứng đờ kẻ này chẳng lẽ hội tâm vật xem hắn thần sắc như vậy chỉ sợ đã phát giác được không cách nào đào thoát sao long não thiên khe khe cười một tiếng nghe vậy địa viêm kiếm tôn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh chẳng lẽ hết thể thật đều tại hắn trong không chế kẻ này không khỏi quá mức đáng sợ bản quân cho ngươi một cái quy thuận cơ hội đại biểu toàn bộ kích huyền đế quốc quy thuận tại bản quân tin tưởng thân là kích huyền đế quốc thái thượng hoàng địa viêm kiếm tôn ngươi có thể làm đến điểm này long ngạo thiên nhàn nhạt nhìn về phía địa viêm kiếm tôn nói chuyện viễn vông địa viêm kiếm tôn lúc này quá to bỏ lỡ cơ hội lần này vậy thì thật là thay ngươi đáng tiếc long ngạo thiên hai mắt ngưng tụ doa ngươi khí tức trong nháy mắt mãnh liệt mà ra nhất thời hắc nguyệt hiện chân hạ một đạo trận văn trong khoảnh khắc khuyết tán bao trùm trực tiếp đem địa viêm kiếm tôn bao quát tại trong trận pháp không ổn địa viêm kiếm tôn chỉ cảm thấy lực lượng trong nháy mắt bị áp chế trong lòng hoảng sợ ta lực lượng mau trốn tâm niệm chợt lóe lên địa viêm kiếm tôn cấp tốc quay người lại. Nhưng mà, một đạo cường hãn khí tức trong nháy mắt đi tới gần. Người là? Địa Viêm kiếm tôn Đồng tử gọi rụt lại. May may không kịp phản ứng, hoảng sợ nhất trưởng đã là rơi vào chính mình tim phía trên. Quay một thanh âm vang lên, một tiếng rên thảm. Địa Viêm kiếm tôn trong nháy mắt bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, cả người hướng Long Nạo Thiên bay ngược mà đi. Hừ. Long Nạo Thiên khẽ miệng dương lên, một tay lên ra, đã là trực tiếp không đang bay tới Địa Viêm kiếm tôn trên đầu. Ngay sau đó, cấm chế trong nháy mắt thi xuất. Cấm chế. Bị nhất kích trọng thương. Khi tức còn không tới kịp khôi phục địa viêm kiếm tôn nhất thời thần sắc kinh hãi, may may không kịp ngăn cản, đã là trực tiếp bị rơi xuống cấm chế. Trong khoảnh khắc, hắc nguyệt biến mất, trận pháp thu hồi, hết thảy trở về bình tĩnh. Chỉ gặp ma huyền khinh thiên cung kính đứng tại long ngạo thiên bên cạnh thần, địa viêm kiếm tôn thần sắc quệ lại co cắp ngã trên mặt đất. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Địa viêm kiếm tôn khó khăn mở miệng. Địa viêm kiếm tôn, ngươi nói, lấy tôn giai làm tế phẩm mở ra không gian vết nứt, có thể thông qua bao nhiêu tên tôn giai? Long ngạo thiên nhạt tiếng nói. Ngươi, ngươi, quả nhiên cùng ma tộc cấu kết. Bên cạnh ngươi vị này là ma tộc địa viêm kiếm tôn sợ hai nói, bản quân không hứng thú cùng ngươi giải thích thêm, vẫn là cố mà chân quý ngươi còn thừa không nhiều tánh mạng đi. long não thiên nhạt tiếng nói, chậm rãi, lão phu nguyện ý quy thuận. địa viêm kiếm tôn nói, ách, ha ha ha ha, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu có đức độ. long não thiên sững sờ, không khỏi cười to, thật sự là đáng tiếc, bản quân đã nói qua, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ thì không nên hối hận. long não thiên nhạt tiếng nói, long não thiên lại cho, ách, địa viêm kiếm tôn lời còn chưa dứt, đã là bị long não thiên trực tiếp phong bế âm thanh hậu. bản quân nói. Cơ hội chỉ có một lần, chớ có để bản quân lặp lại. Vẫn là thật tốt hưởng thụ ngươi còn lại tánh mạng đi." Long Nạo Thiên nhàn nhạt một tiếng. Địa Viêm Kiếm Tôn nhất thời mặt sám như cho. "Lúc này, thần quân, phát sinh chuyện gì?" Địa Viêm Kiếm Tôn. Điềm báo Địa Viêm đột nhiên đến, kinh ngạc nhìn trên mặt đất Địa Viêm Kiếm Tôn. "Chuyện gì?" Long Nạo Thiên nói. "Bẩm thần quân, thần quân chỗ phân phó, hết thể đã hoàn thành." Điềm báo Địa Viêm nói. Tốc độ này, bản quân hết sức hài lòng." Long Nạo Thiên gật gật đầu. "Sau 3 ngày, bản quân muốn chính thức quân lâm thiên hạ, có thể minh bạch." Long Nạo Thiên nói tiếp. "Minh bạch điểm báo địa viên tất nhiên sẽ làm được để thần quân hài lòng. Điểm báo địa viên thần sắc một bẩm, nếu không có việc khác, liền lui ra chuẩn bị đi. Long nạo thiên nói, thần quân, đã địa viêm kiếm tôn đã bị cầm xuống, cái kia kích huyền đế quốc, chúng ta phải chẳng có thể. Điểm báo địa viên nhìn xem mặt đất địa viêm kiếm tôn liếc một chút, song trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. nghe vậy, mặt đất địa viêm kiếm tôn nhất thời hai mắt mở to, một mặt kinh hoàng dã dừa. kích huyền đế quốc, lưu. Long nạo thiên nhàn nhạt quét dắc viêm kiếm tôn liếc một chút, địa viêm kiếm tôn nhất thời thở phào. vì sao? điểm báo địa viên kinh ngạc nói bạn quân muốn kích huyền đế quốc quy thuận long nạo thiên nói địa viêm kiếm tôn đã bị cầm xuống bây giờ kích huyền đế quốc trực tiếp diệt đi từ chúng ta triệt để trưởng khống không phải càng tốt sao điểm báo địa viêm kinh ngạc nói chính mình lĩnh hội long nạo thiên nhất chỉ chết ra ra hiệu điểm báo địa viêm lui ra vâng điểm báo địa viêm cáo lui điểm báo địa viêm nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa trực tiếp cung kính cáo lui một lát sau hết thề đã chuẩn bị sẵn sàng bạn quân tốc độ đã không người nào có thể ngăn cản ma soái mang lên địa viêm kiếm tôn long nạo thiên nhàn nhạt một tiếng cất bước mà đi vâng Ma Huyền khinh Thiên cung kính lên một tiếng, trực tiếp đem địa viêm kiếm tôn cầm lên. Sau ba ngày, Bắc Dương Đế Quốc chính thức hướng toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục tuyên bố quy thuận tại tuyệt thế Thần Quân Long Nạo Thiên, nguyện thể chết cũng đi theo Thần Quân tốc độ. Tin tức truyền ra, toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc nhất thời rung động, kích huyền Đế quốc, tuyệt thế Thần Quân Long Nạo Thiên, thì ra là thế, thì ra là thế, khó trách Bắc Dương Đế quốc lại đột nhiên có năng lực này. Ha ha ha ha, bị bại không ngoan, bị bại không ngoan a, kích động ngọn nguồn kinh ngạc mà lên, tiếp lấy chính là giống như điên cuồng ngồi trở lại trên đế. Ngọn nguồn nhi, tỉnh táo. Sao có thể thất thủ như vậy? Kích Huyền Đế quốc quốc quân thần sắc khó coi nói, trong lòng cũng là không ngừng kinh hoàng. Ha ha ha ha, phụ hoàng, chẳng lẽ ngươi còn ký thác hy vọng sao? Long Nạo Thiên dám vào lúc này hiện thân, chỉ có thể nói rõ bao quát chúng ta Kích Huyền Đế quốc ở bên trong, hết thảy đều đã tại hắn trong khống chế. Bắc Dương Đế quốc nếu là rơi vào Long Nạo Thiên trường khống, hoàng tổ phụ lần này đi tất vô hồi. Chúng ta Kích Huyền Đế quốc đại thế đã mất. Đại thế đã mất ta? Ha ha ha ha ha. ha, ha. Kích Đông ngọn nguồn cười như điên nói. Hôn trưởng, ngươi cho chấm ý miểu. Kích Huyền Đế quốc quốc quân không khỏi giận dữ nói lúc này kích đông ngọn nguồn đã là một mặt đổi phế, có chút điên tê liệt trên ghế ngồi cười. sẽ không, sẽ không, nhất định còn có chuyện cơ. kích huyền đế quốc quốc quân tự lẩm bẩm. đông vũ đế quốc tuyệt thế thần quân, long não thiên, đông vũ chiêm sóng thần sắc hơi hơi quái dị, tựa hồ khó có thể tiếp nhận tin tức này. bệ hạ, tình huống có biến, chúng ta tại kích huyền quân đế quốc đội nên an bài như thế nào? chiếu nguyên vương nói, an bài như thế nào? đông vũ chiêm sóng không khỏi hơi hơi nuốt vị trí hiểm yếu. bệ hạ, cái này long não thiên hành sự tà dị khó lường, mà lại xem qua khí thế, chỉ sợ hiện nay vô năng ngăn trở theo thần ý kiến, vẫn là tận lực tránh cho cùng hắn ma sát, không bằng triệt binh đi. Triệu Nguyên Vương nói, rút lui. Bình, Tốt, Đông Vũ chiêm sóng ngốc lợt, liền muốn gật đầu. Triệt binh, kể từ đó, không khỏi quá mức yếu chúng ta Đông Vũ Đế quốc khí thế. Hoàng thúc, chẳng lẽ còn chưa thương lượng, chúng ta liền đã khiếp đảm sao? Đông Vũ Đế đổ cao mày nói, nghe vậy, Đông Vũ chiêm sóng hơi chấn động một chút, đúng vậy a ta. Ta sao có thể đối ra hỏa này khiếp đảm, mà lại hoàng tỷ còn nhìn lấy. Ta nếu là yếu thế, chẳng phải là muốn để hoàng tỷ xem nhẹ? nhưng bây giờ cũng không phải lúc phong mang thời điểm dù chưa có chân chính cùng kẻ này giao phong qua nhưng chỉ là gần nhất những cái kia nghe đồn đều là có thể nhìn ra kẻ này đều không phải là bất cứ người nào thế lực có thể đối phó bây giờ cái này kích huyền đế quốc nhưng chính là cái rõ ràng ví dụ ai trước đây thần đã cảm thấy cổ quái cái này bắc dương đế quốc khi nào có này có thể vì có thể triệt để áp chế kích huyền đế quốc nguyên lai là cái này long ngạo tiên trong bóng tối thao túng chiếu nguyên vương cao mày nói chấp quyết định tạm thời an bình bất động long ngạo tiên cử động lần này không khác xúc phạm nhiều người tức giận hơi không cẩn thận liền sẽ gặp phải chúng thế lực lôi đình một kích Ta Đông Vũ Đế quốc còn gì phải sợ? Đông Vũ chiêm sóng trầm giọng nói. Bệ hạ thánh minh, Thạch Thái thường nói. Cái gì? Bệ hạ, xin nghĩ lại. Việc này không thể coi thường, tại nhiều thế lực không có minh xác tỏ thái độ trước đó, chúng ta không được làm cái này dò được người. Chiếu Nguyên Vương kinh ngạc nói. Tốt, không cần nhiều lời, trẫm ý đã quyết. Chấm cũng muốn nhìn nhìn cái này Long Nạo Thiên có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Đông Vũ chiêm sóng hơi hơi nắm tay nói. Nghe vậy, Chiếu Nguyên Vương trong lòng không khỏi dâng lên một tia dự cảm không tốt. Xích Văn Đế quốc, Bắc Dương Đế quốc quy thuận, tuyệt thế thần quân. Tiên côn này tiểu tử đến tột cùng đang chơi cái gì nhiều kiểu? Long dịch hơi giận nói, khó trách Bắc Dương Đế quốc cùng kích Huyền Đế quốc ở giữa sẽ có này biến động, nguyên lai là Long Nạo thiên tiểu tử này gây nên. Trước đó vì sao thì chưa từng liên tưởng đến. Tiểu tử này cử động lần này là có ý gì? Thu phục Bắc Dương Đế quốc, tự xưng tuyệt thế thần quân, chẳng lẽ hắn muốn thống ngự toàn bộ thiên Vũ đại lục hay sao? Nạp Lan vô mịch cao mày nói, lão phu ngược lại là lo lắng đây là ma tổ công ưu. Nghiệp Sa Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe vậy, mọi người không khỏi lâm vào trầm mặc. Ma Nạp Lan linh nguyệt thì là từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, không nói một lời. Tiểu tử này nếu thật vì ma tộc làm việc, các cái thứ nhất không buông tha hắn." Long dịch âm thanh lạnh lùng nói. "Cha, chớ có kích động, đợi đem sự tình sợi rõ ràng rồi nói sau." Long thắng nói. "Muốn sợi thanh việc này sao?" "Đơn giản, ta tự mình tiến về Bắc Dương đế quốc tìm tiểu tử này đối chất nhau." Long dịch lúc này đứng dậy mà đi. "Cái này, mọi người nao nao." Ngự Long kiếm tôn sợ là gặp Không Nạo Thiên công tử. Nạp Lan Linh Nguyệt khẽ khẽ một tiếng, liền đứng dậy mà đi. Nghe vậy, mọi người không khỏi thần sắc khác nhau. "Thiên Quế Tông, cấm khu bên trong, cầm âm tiếng vọng." Chỉ gặp Hoàng Vân Vũ mà không biểu tình nhẹ vô về dây đàn, một chút sen lẫn tâm tình rất phức tạp cầm âm chuyển ra, cầm khúc vận luật hơi có vẻ như bận. Một lát sau, Hoàng Vân Vũ hai tay nhấn một cái dây đàn, cầm âm im bặt mà dừng. Long Ngạo Thiên, ngươi đến tận cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ, người ta phân rõ giới hạn ngày đó, thật muốn đến sao? Hoàng Vân Vũ thần sắc hơi hơi phức tạp. Không lâu sau đó, đánh vào Kích Huyền trong Đế quốc Bắc Dương đại quân đế quốc đột nhiên lùi binh đến 1/4 chiếm đoạt chi địa, mà Kích Huyền đế quốc ngay sau đó cũng tuyên bố quy thuận tại Tuyệt Thế thần quân. Ở đây đồng thời, Kích Huyền đế quốc cấp tốc đối đông Vũ đế quốc phát động phản công nhất thời lại là gây nên thiên vũ đại lục liên tiếp chấn động kích huyền đế quốc trong cung hoàng nhi phụ hoàng lần này đi bắt dương đế quốc hung hiểm khó lường như phụ hoàng thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ngươi nhất định phải cho chúng ta kích huyền đế quốc kéo dài phía dưới hoàng mạch phụ hoàng không tin chúng ta kích huyền đế quốc hội như vậy hủy diệt kích huyền đế quốc quốc quân ánh mắt phức tạp đối kích đông nguyên đạo phụ hoàng yên tâm đi đã rồng thần quân muốn chúng ta quy thuận tất không gặp qua làm khó thêm phụ hoàng bởi vì lưu lại chúng ta kích huyền đế quốc đối với hắn có giá trị như thần dám cam đoan chỉ ít phụ hoàng tính mạng không cần lo lắng như thần quân thật muốn đụng đến bọn ta còn có thể lưu chúng ta đến tận đây sao? kích đông ngọn nguồn cũng là ánh mắt phức tạp nói. ai, phù hoàng cũng là lo lắng vạn nhất. hiện tại chúng ta kích huyền đế quốc đã đã đã định trước không có khả năng cùng bắc dương đế quốc đối kháng, vậy liền đem lửa giận thật tốt thiêu hướng đông vũ đế quốc đi. kích huyền đế quốc quốc quân than nhẹ một tiếng, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói. hừ, đông vũ đế quốc, ta kích đông ngọn nguồn tự nhiên sẽ thật tốt về kính bọn họ. mà lại, nhi thần dám khẳng định, thần quân tuyệt đối sẽ đối đông vũ đế quốc có hành động. cái này tất nhiên cũng là hắn muốn chúng ta quy thuận một trong những nguyên nhân. kích đông ngọn nguồn hai mắt nhíu lại. Dê áo lót nữ ngôi sao thần tượng bài đập áp vợ Dũng đoạt giải quán quân quân xem online. Mời chú ý hệ chặt công chúng hảo. SC222, lớn lên theo 3 giày phục chế. SLA23US chương 564, thảo phạt Đông Vũ. Kích Huyền Đế quốc cùng Đông Vũ Đế quốc biên cảnh chỗ giao giới, chiến hỏa đầu tiên. Lại là Bắc Dương Đế quốc đột nhiên lui binh, Đông Vũ Đế quốc chưa kịp phản ứng bị Kích Huyền Đế quốc phản kích liên tục bại lui. Lúc này, Bắc Dương Đế quốc, Kích Huyền Đế quốc, quốc quân đã là đến. Kích Huyền Đế quốc, quốc quân, nghe đại danh đã lâu. Long Nạo Thiên cười nói, không dám, kích quá miệng gặp qua thần quân. Kích Huyền Đế quốc quốc quân cung kính nói, "Không cần câu nệ, mời ngồi." Long Nạo Thiên nói, "Đã tạ." Kích Huyền Đế quốc quốc quân nói, "Tin tưởng Kích Huyền Đế quốc quốc quân ngươi cũng không muốn nhiều lời nói nhảm, chúng ta cứ việc nói thẳng chính để đi." Long Nạo Thiên nói, "Có gì phân phó, Thỉnh Thần quân minh bày ra." Kích Huyền Đế quốc quốc quân nói, "Bản quân mục đích, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng." Long Nạo Thiên nói, "Vâng." Kích Huyền Đế quốc tất sẽ dốc toàn lực phối hợp, trợ Thần quân một lần hành động thống ngự Thiên Vũ đại lục." Kích Huyền Đế quốc quốc quân nói, "Lời nói này, vẫn là chờ các ngươi dùng hành động để nói rõ đi." đợi Đông Vũ Đế quốc quất phục về sau, bạn quân muốn lại có hành động, muốn đối mặt tất nhiên là chúng thế lực liên hợp. Đến lúc đó, muốn lựa chọn như thế nào có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Long Ngạo Thiên nói, nghe vậy, kích huyền Đế quốc quốc quân trong lòng không khỏi một bầm. Thỉnh thần quân yên tâm, kích huyền Đế quốc chắc chắn sẽ cạn kiệt chỗ lực hiệp trợ thần quân. Kích huyền Đế quốc quốc quân nói, bất kể đại giới, bất kể được mất, chịu mệnh nọc sao? Long Ngạo Thiên cười nói, kích huyền Đế quốc quốc quân nhất thời khẽ giật mình. Yên tâm, để ngươi đến đây, bất quá là vì triển lãm song phương thành ý tin tưởng không có chút nào có ít sự tình, ai cũng không muốn lao tâm lao lực làm chỉ muốn các ngươi kích huyền đế quốc có thể hoàn thành bản quân điều kiện, tất có thể thu được tương ứng hồi báo. Long não thiên nói, có gì chỉ thị, thần quân cứ nói đừng ngại, kích huyền đế quốc chắc chắn sẽ hết sức làm, chắc chắn sẽ không có trâu biến nhác. kích huyền đế quốc quốc quân lúc này trầm giọng nói, ngay tại lúc này, hôn trưởng tiểu tử, cho lão ca ta đi ra. một thanh âm vang vọng toàn bộ hoàng cung, a, nhanh như vậy liền tìm tới môn. Long não thiên khẹp miệng dương lên, cái này, kích huyền đế quốc quốc quân nhất thời sự sở, không cần còn nhiều, tiếp tục bản quân nói tới sự tình. Long não thiên nhàn nhạt một tiếng. Ngoài hoàng cung, trên bầu trời, chỉ gặp long dịch khí thế mãnh liệt lăng không tại không trung. Đột nhiên, tại long dịch phía trước, một bóng người vô thanh vô tức dần dần ngưng hiện, đúng là Ma Huyền Kinh Thiên. Ngươi là người phương nào? Long dịch trong lòng không khỏi giật mình, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, cao thủ, người này đến tụt cùng là lai lịch gì? Bát Dương Đế quốc khi nào có bậc này nhân vật? Chẳng lẽ là? Nghĩ đến đằng sau, long dịch không khỏi thần sắc khẽ biến. Chắc hẳn các hạ chính là Ngự Long Kiếm Tôn Long dịch, thần quân không muốn gặp ngươi, mời rời đi đi. Ma Huyền Khinh Thiên nhạt tiếng nói, nếu ta nhất định phải gặp đâu. Long dịch hai mắt nhíu lại, vậy liền trước qua buồn tọa cửa này, ma huyền khinh thiên nhất tay nên ra, dễ nói, hư lạnh một tiếng, lạnh kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại long dịch trong tay, mà ma huyền khinh thiên lại là vẫn như cũ duy trì một tay nên xuất động làm, không núp đích, Thế thế, long dịch không khỏi hai mắt liễu lại, khó giải quyết, loại khí thế này, dĩ nhiên khiến ta có loại không có kẽ hở cảm giác, nhìn chăm chú một lát, long dịch phát ra một tiếng quát nhẹ, đi đầu công hướng ma huyền khinh thiên, hư, hơi hơi hư một cái, ma huyền khinh thiên nhất tay trong nháy mắt hóa trưởng, một vật đỉnh, nhất thời từng đạo từng đạo to lớn trưởng kình trồng lên mà ra. Cuộn cuộn chi thế, đúng là không gì không phá. Cái gì? Long Dịch không khỏi đồng tử co rụt lại, trong lòng hoàng hốt. Công gia chi kiếm trong nháy mắt hóa thành phòng thủ thái độ. Trong nháy mắt, ầm ầm tiếng vang, kêu đau một tiếng. Long Dịch khóe môi chảy máu, đúng là trong nháy mắt bị thương, bay ngược mà ra. Sao có thể có thể? Khó khăn lắm ổn định thân hình, Long Dịch chậm rãi xóa đi khóe môi vết máu, một mặt không thể tin, người này rõ ràng là huyền tôn cao giai chi cảnh huyền lực bá đạo, nhưng mà thi triển ra thủ đoạn lại không thua huyền tôn đỉnh phong chi cảnh. Chỉ sợ có thể trực tiếp cùng vạn kiếm tiên tôn nhất chiến. Chẳng lẽ người này cũng đã chạm đến thánh giai chi môn? Mời rời đi đi." Ma Huyền Khinh Thiên nhạt tiếng nói, "Ngươi là người của Ma tộc." Long Dịch trầm giọng nói, "Mời rời đi." Ma Huyền Khinh Thiên không trả lời, vẫn như cũng nhạt tiếng nói, "Ngươi." Hừ, lạnh hừ một tiếng, Long Dịch thu hồi trường kiếm, trực tiếp quay người mà đi, tâm đạo, người này thực lực cường hãn, xa không phải ta có thể địch nổi, tới dây dưa chỉ là tự đối không thú vị. Xem ra chỉ có thể thỉnh cầu cháu dâu đến đây. Không lâu sau đó, Tích Huyền Đế quốc quốc quân cũng chậm rãi từ Bắc Dương Đế quốc hoàng cung rời đi, trở lại Xích Vân Đế quốc. Ngự Lăng Kiếm Tôn, lần này đi kết quả như thế nào? Nạp Lan vô mịch gặp Long Dịch vẻ mặt nghiêm túc trở về, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Long Thắng cùng Niếp Xá vân thấy thế, trong lòng cũng là phát lên một tia dự cảm không tốt. Gặp phải một người thực lực cường hãn, vượt qua ta tưởng tượng, ta hoàn toàn không đi lại, không cách nào nhìn thấy cái kia Hôn Tiểu Tử. Long Dịch nói: Cái gì? Bác Dương Đế quốc trừ đoạt Thiên Quyền Tôn, còn có Tôn Giai cường giả, mà lại thực lực còn tại ngự Long Kiếm Tôn người phía trên. Nạp Lan vô mịch kinh ngạc nói: Ta hoài nghi người này là ma tộc. Long Dịp trầm giọng nói: Nghe vậy, mọi người nhất thời trong lòng nhảy một cái đột nhiên xuất hiện mạnh như thế người chỉ sợ thật sự là ma tộc không biết người này thực lực đến tận cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào. Niếp Xá Vân nói, huyền tôn cao gia chi cảnh nhưng phát huy ra thực lực sợ là không tại vạn kiếm tiên tôn phía dưới thậm chí ngay cả cháu dâu đều chưa hẳn có thể cầm xuống người này. Long Dị nói, cái gì? điều này khả năng? Niếp Xá Vân nhất thời kinh hãi, nếu thật sự là như thế, cái kia chỉnh truyện tính nghiêm trọng đã là vượt xa khỏi chúng ta dự đoán. Nạp Lan vô mị một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, gã cường giả kia thái độ như thế nào? Nạp Lan Linh mới nói, chỉ là ngăn cản ta gặp cái kia hôn tiểu tử cũng không triển lộ ra bất kỳ địch lý nào. Long dịch lắc đầu, cũng không bất kỳ địch lý nào. việc này thật sự là điểm đáng ngờ nặng nề. nếu thật là ma tộc, cần phải không cần khách khí như thế. có như thế thực lực người, chỉ sợ liền ma hoàng đều muốn cho mấy cái phần mặt mũi. xem ra hắn lại tựa hồ như mười phần cho ngạo thiên công tử mặt mũi. chẳng lẽ ngạo thiên công tử bây giờ tại ma tộc có biến nặng thành nhẹ nhàng địa vị? nạp lan linh Nguyệt hơi hơi nhũ mày. bất kể như thế nào, linh nguyện cháu dâu, lão ca ta muốn làm phiền ngươi tiến về thiên khuyết tông mời thủ hộ thần cháu dâu tiến về bắc dương đế quốc một chuyến. Bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có nàng có thể thấy cái kia hôn tiểu tử." Long Dịch nói. "Linh Nguyệt minh bạch." Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu. Mà tại Kích Huyền Đế quốc quốc quân trở lại Kích Huyền Đế quốc về sau, chính là trực tiếp tuyên bố mấy đạo điều lệnh. Chủ quan chính là tuân theo Tuyệt Thế Thần quân chi lệnh, toàn bộ đế quốc giảm miễn phú thuế 3 năm, một lần nữa phân chia quý tộc giai cấp, cùng đối nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Đông Vũ đế quốc phát động toàn diện trừng phạt. Bắc Dương đế quốc cũng phát ra thông báo công khai, thủ Tuyệt Thế Thần quân chi lệnh, hiệp trợ Kích Huyền Đế quốc thảo phạt Đông Vũ đế quốc. Nhất thời, Đông Vũ đại quân đế quốc tiếp cận, chiến hỏa cấp tốc lan tràn đến Đông Vũ đế quốc kẻ nội. Đồng Vũ trong Đế quốc, sao sẽ như thế? Cích Huyền Đế quốc, Bắc Dương Đế quốc, Long Nạo Thiên, bọn họ thiết kế chấm. Đồng Vũ chiêm sóng một mặt kinh sợ. Ai, bệ hạ, sợ là chúng ta thật sự là rơi vào bọn họ cái bẫy. Thần trước đây đã nói tận lực tránh cho cùng cái kia Long Nạo Thiên giao phòng. Bất quá, sợ là cũng không bao lớn ý nghĩa. Lấy bây giờ tình thế xem ra, chỉ sợ cái kia Long Nạo Thiên sớm đã có ra tay với chúng ta dữ liệu. Chiếu Nguyên Vương than nhẹ một tiếng. Long Nạo Thiên, gia hỏa này thật là đáng chết. Đông Vũ chiêm sóng giận dữ nói. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Đông Vũ Chiêm Sóng nói tiếp: "Trước phái sứ giả cùng bọn hắn thương lượng đi, thăm dò bọn họ ý, biết rõ ràng bọn họ tránh thức mục đích, mới có thể có cách đối phó." Chiếu Nguyên Vương nói: Nô. No. khiến cho người, xem ra cũng chỉ có thể như thế, không biết để người nào tiến về tương đối thích hợp." Đông Vũ Chiêm Sóng nói: "Bệ hạ, thần nguyện tiến về, để thần làm trước lô mãng lấy công chuộc tội đi." Đông Vũ Đế Đồ đột nhiên quỳ xuống đất nói: "Hoàng huynh." Đông Vũ Chiêm Sóng không khỏi nhướng mày. "Trước đây là thần lựa rối bệ hạ làm ra sai lầm quyết định, xin cho thần lấy công chuộc tội." Đông Vũ Đế Đồ trầm giọng nói: "Trước đó sự tình, Trẫm không trách ngươi, xin đứng lên đi." Đông Vũ Chiêm Sóng nói. "Bệ hạ đại ân." Nhưng thần thẹn trong lòng, mời bệ hạ để thần lấy công chu tội. Đông Vũ Đế Đồ vẫn như cũ quỳ xuống đất không dậy nổi. Đã như vậy, Trẫm liền chuẩn. Hoàng huynh, lần này đi vụ phải cẩn thận." Đông Vũ Chiêm Sóng hơi hơi chần chờ, liền gật đầu đáp. "Cảm ơn bệ hạ." Đông Vũ Đế Đồ nói. "Thiên Vũ học viện, tiểu huynh đệ đã tạ ơn cứu mạng." Bác các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Đối Tỵ Vô Sóc nói. "Khách khí." Thì Vô Sóc lắc đầu. "Lần này về Bắc Dương Đế quốc, tiểu võ biện tất có hồi báo." Bắc các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng chắp tay nói: "Không dùng, hồi báo hảo hữu đã cho ta. Tiền bối ngươi nếu thật muốn cảm ơn thì cảm ơn hảo hữu đi." Thi Vô Sóc cười nói: "Tuyệt thế thần quân à nghĩ không ra ta lần này tỉnh táo lại, đã phát sinh nhiều như vậy sự tình." Bắc các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng không khỏi ánh mắt phức tạp. "Đúng vậy à, một lời khó nói hết, không biết hảo hữu hắn hiện tại đến tuột cùng là như thế nào." Thi Vô Sóc than nhẹ một tiếng. "Vậy lão phu trước cáo từ, nếu có cái gì cùng thần quân tương quan tin tức, lão phu hội chuyển tin ngươi." Bắc các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng chắp tay nói: "Đã tạ." Thi Vô Sóc cũng là chắp tay nói: ngay tại lúc này, bắc các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, ta, cùng ngươi cùng nhau đi tới Bắc Dương Đế quốc, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu đột nhiên đến. ngay sau đó, kéo kẹt kéo kẹt, Long Nạo Kiều cũng theo Đông Vũ Thiên Kiêu sau lưng đến. bất bại phù tôn, bắc các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng hơi sững sở. việc này không nên chậm trễ, hiện lại xuất phát đi. Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, ngươi là vì Đông Vũ Đế quốc sự tình, bắc các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng nói, không tệ. Đông Vũ Thiên Kiêu gật gật đầu, bây giờ Bắc Dương Đế quốc đã phát sinh biến hóa, lão phu về đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng nói, tiền bối, yên tâm đi. Đến Bắc Dương Đế quốc, Thiên Tiêu công chúa sợ là so với ai khác đều có quyền lên tiếng. Thi Vô Sóc cười nói, lão phu nói là, chưa hẳn có thể mang bất bại phượng tôn nhìn thấy thần quân. Bắc Các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng nói, đây là ta sự tình, ngươi chỉ cần mang ta thuận lợi tiến vào Bắc Dương Đế quốc thủ đô là đủ. Đồng Vũ Thiên Tiêu nhàn nhạt, nhạt nên một tiếng, tốt, minh bạch. Bắc Các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng gật gật đầu. Thiên lớn nhất ngực nữ dẫn chương trình hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng bổ nhào nam chính tốt cơ khác. Mời chú ý hẻ chặt công chúng hào online nhìn, an 123, lớn lên theo 3 giây phục chế. LA23US chương 565, Ma tộc đã quy thuận. Tại Long Nạo Thiên giới chỉ thị, Bắc Dương Đế quốc cùng kích Huyền Liên quân Đế quốc thẳng đến Đông Vũ Đế quốc, không gì không phá chi thế, khiến cho Đông Vũ Đế quốc liên tục bại lui, đã là nguy hiểm cho thủ đô. Dưới sự bất đắc dĩ, Đông Vũ Đế quốc phái ra sứ giả muốn cùng Long Nạo Thiên đàm phán, khiến cho chiến hỏa tạm thời ngừng. Mà liên tiếp mưu đồ cùng chiến lược sau Long Nạo Thiên tuyệt thế thần quân tên đã là xâm nhập nhân tâm. Bắc Dương Đế quốc cùng kích Huyền Đế quốc tất cả quy thuận thần dân không có chỗ nào mà không phải là hiến lấy vô thượng sủng kính. Xích Vân Đế quốc, Nam Hiên Đế quốc nhóm thế lực làm theo đều là trong lòng kiêng kỵ. Còn Đông Vũ Đế quốc đã là lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Lúc này, Bắc Dương Đế quốc trong hoàng cung, một đạo siêu nhiên dáng người chậm rãi mà đến, chính là Hoàng Vân Vũ. "Thân ái tiểu mỹ nhân, một đoạn thời gian không thấy, ngươi càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người." Long Nạo Thiên ngồi tại trên long ỷ, một tay chống đỡ đầu, bận tối mắt mà vẫn thông giọng nói. "Trong điện, tất cả mọi người đã bị lui. Ngươi đến tuột cùng đang làm cái gì?" Hoàng Vân Vũ cao mày nói. "Làm cái gì? Đương nhiên là quân lâm thiên hạ a." Long Nạo Thiên cười nói. "Ngươi thật cùng ma tộc câu kết. Nếu không, ngươi sao có thể có thể lấy như thế nhanh chóng độ hoàn thành đây hết thảy?" Hoàng Vân Vũ trầm giọng nói, "Cùng ma tộc cấu kết, cần sao?" Long Nạo Thiên Nhã âm thanh cười nói, "Không phải cùng ma tộc cấu kết, ngươi lại như thế nào làm đến? Lại sao dám làm như thế? Không cùng ma tộc cấu kết, chỉ cần chúng thế lực một liên thủ, ngươi bây giờ hết thảy, thế tất sẽ bị trong nháy mắt phá hủy." Hoàng Vân Vũ âm thanh lạnh lùng nói, "Xác thực, vốn Vũ Quân là vận dụng ma tộc lực lượng, nhưng cũng không phải cấu kết ta." Long Nạo Thiên gật gật đầu. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ không khỏi đồng tử co dù lại, "Không phải cấu kết, chẳng lẽ ma tộc còn vô tư vì ngươi phụng hiến sao?" Hoàng Vân Vũ một nắm quyền, Giật mình người khí thế trong nháy mắt tuôn ra. "Thân ái tiểu mỹ nhân, an tâm chớ vội. Tuy nhiên ngươi tức giận bộ dáng, cũng là mười phần rung động lòng người. Nhưng, vốn Phu quân nhưng lo lắng ngươi giận hỏng thân thể a." Long Nạo Thiên cười nói, "Ngươi nói cho ta rõ." Hoàng Vân Vũ gần từng chữ một, "Tiểu mỹ nhân, ngươi muốn muốn câu trả lời chính là, ma tộc đã quy thuận vốn Phu quân." Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, "Ma tộc đã quy thuận ngươi?" "Hoang đường, không có khả năng." Hoàng Vân Vũ nhất thời sững sờ, tiếp lấy chính là lớn tiếng phụ định nói, "A, mặc kệ tiểu mỹ nhân ngươi tin hay không. Vuân Phu quân đều muốn khai sáng." Nhân ma hai tộc triệt để dung hợp vĩ đại thịnh thế, cũng không người nào có thể ngăn cản vốn phu quân tốc độ, thuộc về vốn phu quân tân thế giới đã buông xuống. Long Nạo Thiên khoệ miệng dương lên, ngươi Hoàng Vân Vũ không khỏi hai con người mở to. Đương nhiên cũng là thuộc về các ngươi thế giới, ta thân ái tiểu mỹ nhân." Long Nạo Thiên tiếp lấy cười nói, "Người điên." Hoàng Vân Vũ cau mày nói, "Như thế nào? Tiểu mỹ nhân muốn lưu lại trợ vốn phu quân sao?" Long Nạo Thiên cười nói, "Ngươi nằm mơ. Ta nhìn ngươi là bị ma tộc sử dụng, vẫn không tự biết." Hoàng Vân Vũ trầm giọng nói, "Có phải hay không sử dụng?" Vốn phù quân chẳng lẽ không so tiểu mỹ nhân ngươi càng rõ ràng? Chẳng lẽ tiểu mỹ nhân, ngươi cho rằng trên đời này có người có thể sử dụng đến vốn phù quân sao? Long Nạo Thiên cười nói. Ma Hoàng Vương xuống sao? Hoàng Vân Vũ hai con người nhíu lại. Tiểu mỹ nhân, ngươi vấn đề này không khỏi quá buồn cười. Long Nạo Thiên nói. Cũng thế, như Ma Hoàng Vương xuống, cũng không phải là bây giờ cái này thận trọng từng bước cục diện. Hoàng Vân Vũ nói. Như đoán không sai, ngươi bước kế tiếp chính là nghĩ cách để Ma Hoàng Vương xuống. Hoàng Vân Vũ trầm giọng nói. Ách, ha ha ha ha ha. Long Nạo Thiên nghe vậy, không khỏi cười to. Cười cái gì? Hoàng Vân Vũ cao mày nói: "Tiểu mỹ nhân, ngươi là có hay không quá coi thường Vốn Phu Quân? Vốn Phu Quân muốn nhất thống Thiên Vũ Đại Lục, cần gì Ma Hoàng buông xuống? Huống chi, Vốn Phu Quân muốn là nhân ma hai tộc triệt để dung hợp thể thế, Ma Hoàng vào lúc này buông xuống, chỉ là vướng vận." Long Nạo Thiên Nhạt tiếng nói: "Ồ, ngươi ý là, ngươi không chuẩn bị để Ma Hoàng buông xuống, hoặc là nói, Ma Hoàng hàng không buông xuống, ngươi làm được chủ sao?" Hoàng Vân Vũ nói: "A, chỉ ít hiện tại Vốn Phu Quân là không có để Ma Hoàng buông xuống dự định, còn Vốn Phu Quân có làm hay không được giải?" Vốn phu quân chỉ có thể nói, như vốn phu quân không cho phép, ma hoàng mơ tưởng đốn xuống. Long Nạo Thiên Nhạt tiếng nói, "Ngươi bây giờ cùng ma tộc đến tụt cùng là quan hệ như thế nào?" Hoàng Vân Vũ cao mày nói, "Không phải đã nói ma tộc đã quy thuận vốn phu quân sao?" Long Nạo Thiên cười nói, "Vì sao? Ma tộc vì sao muốn quy thuận ngươi, cũng nên có cái hợp lý lý do." Hoàng Vân Vũ nói, "Bởi vì chỉ có vốn phu quân có thể dẫn dắt nhân ma hai tộc tương lai, lý do này đầy đủ sao?" Long Nạo Thiên nói. Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ không khỏi lông mày cau chặt, "Ngươi thật sẽ không để cho ma hoàng đốn xuống." Hoàng Vân Vũ nói. Chỉ ít trước mắt không có này dự định, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ít nhất cũng phải các loại vốn phù quân triệt để nhất thống thiên vũ đại lục về sau, mới sẽ xem xét phải chăng muốn để ma hoàng buông xuống." Long Nạo Thiên cười nói, "Tốt, nhớ kỹ ngươi lời nói, chỉ cần không cho ma hoàng buông xuống, hết thảy còn có thể nói. Nếu không, ta Hoàng Vân Vũ thế tất toàn lực ngăn cản." Hoàng Vân Vũ trầm giọng nói, "Ồ, ý là tiểu mỹ nhân không cân nhắc lưu lại trợ vốn phù quân sao?" Long Nạo Thiên cười nói, "Nằm mơ, ta không đụng tay vào việc này, đã là đối ngươi lớn nhất dễ dàng tha thứ." Hoàng Vân Vũ âm thanh lạnh lùng nói, Ai, thật sự là đáng tiếc. Long Nạo Thiên lắc đầu cười cười. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu để ta phát hiện như lời ngươi nói cũng không phải là chân thực, ta Hoàng Vân Vũ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhan nhạt một tiếng, Hoàng Vân Vũ đã là ngột tự rời đi. A, vậy mà cũng không có ý định lưu lại cùng vốn phu quân Triển Miên một phen sao? Long Nạo Thiên cười nói. Rời đi Bắc Dương Đế quốc về sau. Một đường lên, Hoàng Vân Vũ không khỏi trầm tư. Hiện tại đến tột cùng là loại nào cục diện? Ma tộc thật quy thuận tại tiên kia, cái này sao có thể? Nhưng Long Nạo Thiên tiên kia cũng không phải ai cũng có thể sử dụng ít nhất lấy hắn bản sự tất nhiên có thể cùng ma hoàng lượn vòng. Nếu thật như hắn nói, vì sao trong nội tâm của ta vẫn mơ hồ có loại bất an, một loại so ma hoàng buông xuống càng hỏng bét dự cảm. Thôi, trở về cùng linh nguyệt tiểu muội các nàng thương nghị rồi nói sau. Không lâu sau đó, đại biểu đông vũ đế quốc sứ giả đông vũ đế đồ đã là đi vào bắc dương đế quốc. đông vũ đế quốc bình đẳng vương đông vũ đế đồ, đặc biệt đại biểu đông vũ đế quốc gặp qua tuyệt thế thần quân. đông vũ đế đồ quỳ xuống đất cúi đầu hành lễ nói. Lúc này long não thiên lại là một mực nhắm hai mắt, một tay chống đỡ đầu, giống như đang trầm tư. Thôi nghiêng, long não thiên trầm rãi mở hai mắt ra. Tà dị ánh mắt chậm rãi quét vào Đông Vũ Đế Đổ trên thân, nhất thời Đông Vũ Đế Đổ thân thể không khỏi khẽ run lên, chỉ cảm thấy một cỗ dùng mình hàn ý trải rộng quanh thân, tựa hồ bị cái gì đáng sợ chi vật để mắt tới. Nhất thời trong lòng hoảng sợ, loại cảm giác này chuyện gì xảy ra? Thế thế Long Nạo Thiên thì là nhiều hứng thú nhìn lấy Đông Vũ Đế Đổ, cũng không biểu lộ thái độ. Rất lâu gặp qua tuyệt thế thần quân, Đông Vũ Đế Đổ vẫn như cũ túi lấy bài, mở miệng lần nữa trầm giọng nói, tựa hồ muốn nhờ vào đó xua tan trên thân cái kia cỗ tính đến đáng sợ hàn ý tại sao lại là ngươi đến đây? Long Nạo Thiên cười nói, bởi vì tiểu thần muốn lấy công chủ tội. Đông Vũ Đế đổ trong lòng hơi hơi một bầm, trầm giọng nói: Lấy công trừ tội, ngươi phạm tội gì? Long Nạo Thiên nói: Nghe vậy, Đông Vũ Đế đổ trong lúc nhất thời, nhưng cũng không dám đáp lại, trong lòng không khỏi lần nữa dâng lên một hơi khí lạnh. Tuyệt thế thần quân tên, quả nhiên danh bất hư truyền, lần này đến đây sát thực mạo hiểm, xem ra chỉ có thể đánh cược một lần, không thể nói được sao? Long Nạo Thiên mỉm cười: Không dám, chỉ vì tiểu thần tại đối kích huyền Đế quốc dụng binh sự tình, đưa ra sai lầm quyết định biện pháp, để quốc quân đúc xuống sai lầm lớn, bởi vậy chờ lệnh đến đây đàm phán, muốn đền bù sai lầm. Đông Vũ Đế đổ trầm giọng nói: ngẩng đầu, cung bản quân mặt đối mặt đối thoại. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, tiểu thân không dám. Đông Vũ Đế đồ không khỏi vị trí hiểm yếu hơi hơi nuốt. Ngẩng đầu, Long Nạo Thiên lần nữa nhạt tiếng nói, vâng. Đông Vũ Đế đồ nhất thời trong lòng một bầm. Lúc này chậm rãi ngẩng đầu, bốn mắt đối mặt, Đông Vũ Đế đồ trong lòng không khỏi du lên, thân thể hơi hơi cứng ngắc, này đôi mắt lộ ra đều là không kiêng nể gì cả bá đạo tà ý, mà lại tựa hồi trực thấu nhân tâm. Cái này tuyệt thế thần quân, chỉ sợ soi trong dự liệu càng đáng sợ. Lần này đến đây, kết quả không thể đoán được. A là một nhân tài a. Long Nạo Thiên nhẹ giọng khen, đa tạ thần quân tán thưởng. Đông Vũ Đế đổ nói, nghe ngươi mới nói, ngươi chẳng phải là bản quân công thần. Long Nạo Thiên cười nói, cái này như tiểu thần là thần quân thần dân, cái kia tự nhiên tính được là công thần. Nhưng đáng tiếc, tiểu thần bây giờ chỉ là Đông Vũ Đế quốc bình đẳng vương. Đông Vũ Đế đổ trầm trước một lát, mở miệng nói, ồ, vậy ngươi có nguyện ý hay không trở thành bản quân thần dân? Long Nạo Thiên nói, nghe vậy, Đông Vũ Đế đổ hơi hơi trầm mặc. Tiểu thần thề sống chết cùng Đông Vũ Đế quốc cùng tồn vong, như Đông Vũ Đế quốc nguyện quy thuận tại thần quân, cái tia tiểu thần tự nhiên nguyện ý trở thành thần quân thủ hạ thần dân. Đông Vũ Đế đồ tiếp tục mở miệng nói. Long Nạo Thiên khoẹt miệng hơi hơi dương lên, vậy ngươi nói một chút nhìn, Đông Vũ Đế quốc có nguyện ý hay không quy thuận? Long Nạo Thiên cười nói, Đông Vũ Đế quốc có nguyện ý hay không quy thuận? Tất nhiên là từ nước ta quốc quân nói tính toán, nhưng trước mắt xem nước ta quốc quân thái độ, sợ là không thể nào quy thuận Đông Vũ Đế đồ cẩn thận nói. Ồ, như thế nói đến, ta em vợ kia vẫn như cũng là như thế tùy hứng cố tình làm vậy. Long Nạo Thiên nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy Đông Vũ Đế đồ. Em vợ Đông Vũ Đế đổ trong lòng không khỏi thầm ậm ẩm. Ta Đông Vũ Đế quốc quốc quân đã là thần quân em vợ, cái kia thần quân vì sao còn muốn đối Đông Vũ Đế quốc xuất thủ? Đông Vũ Đế đổ nói: "Ai, không phải là bản quân muốn ra tay với em vợ a cái gọi là quốc có quốc pháp, ra có gia quy. Đã phạm tội, tự nhiên muốn gánh chịu hậu quả. Nếu không, chẳng phải là lộn xộn, ngươi nói đúng không?" Đông Vũ Đế quốc bình đẳng vương. Long Nạo thiên than nhẹ một tiếng, nói đến phần sau, nữ khí lại hơi hơi lãnh đạm. Nghe vậy, Đông Vũ Đế đổ vì trí hiềm yếu không tự kìm hãm được lần nữa hơi hơi ướt, trên lòng bàn tay cũng không tự kìm hãm được tiết ra một tia mồ hôi lạnh nói đi, nói ra ngươi hôm nay ý đổ đến, hoặc là nói, ngươi muốn như thế nào đàm phán? Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, Đông Vũ Đế đồ không khỏi trầm tư thật lâu. Thỉnh thần quân lưu mừng, có gì điều kiện, thần quân có thể nói chuyện. Đông Vũ Đế đồ chỉnh trọng nói, hừ, Long Nạo Thiên khoẹt miệng hơi hơi dương lên, đã như vậy, cái kia bản quân cứ việc nói thẳng đi. Hai lựa chọn, một, quy thuận tại bản quân, nhường ra buôn phần một nước đất tại Bắc Dương Đế quốc, hướng kích huyền đế quốc bồi thường các ngươi chỗ tạo thành tổ thất. Hai, bản quân lưu các ngươi Đông Vũ Đế quốc thủ đô cùng phụ cận hai tòa đại thành để cho các ngươi Đông Vũ Đế quốc tiếp tục lưu giữ tại Hạ Đi. Long Nạo Thiên Nhạt tiếng nói, cái này thần quân, điều kiện như vậy không khỏi quá hà khắc. Này chỗ nào coi như lựa chọn. Đông Vũ Đế đổ kinh ngạc nói, không tính lựa chọn. Vậy các ngươi Đông Vũ Đế quốc cũng có thể lựa chọn phản kháng, nhưng kết quả cuối cùng, tất nhiên là Đông Vũ Đế quốc từ đó ở trên trời võ đại lục trên bản đồ biến mất. Long Nạo Thiên bận tối mắt mà vẫn thông giọng nói, nghe vậy Đông Vũ Đế đồ không khỏi đồng tử co rụt lại. Như thế nào? Thần quân có thể cho ngươi cân nhắc thời gian cũng không nhiều, bây giờ nói ra người quyết định. Long Nạo Thiên nói, thần quân, loại chuyện này. Tiểu thần sao có thể có thể tùy ý làm được quyết định?" Đông Vũ Đế đổ kinh ngạc nói. "Ngươi có thể, ngươi lần này đến đây, không phải liền là muốn có thể làm được quyết định sao?" Long nạo Thiên khẽ miệng nổi lên không hiểu ý cười. Đông Vũ Đế đổ nhất thời mồ hôi lạnh chảy xuống. Hàn Quốc nữ dẫn chương trình tư dạy video bị cho hấp thụ ánh sáng, đáng yêu mà không mất đi phong đầy. Mời chú ý hệ chặt công chúng hào online nhìn, Đoa sở si tính tử dục 66, lớn lên theo 3 giây phục chế. 23 US chương 566, vị thủ. "Ngươi có thể, ngươi lần này đến đây, không phải liền là muốn có thể làm được quyết định sao?" Long Nạo Thiên khoẹt miệng nổi lên không hiểu ý cười. Đông Vũ Đế đổ nhất thời mồ hôi lạnh trượt xuống, hắn quả nhiên đã xem thấu ta suy nghĩ trong lòng. Tỉnh táo, tỉnh táo, thời cơ còn chưa tới, tuyệt không thể vào lúc này bị hắn nắm đi. Nếu không, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Tốt, tiểu thần ở đây vì ta Đông Vũ Đế quốc, quốc quân tạm thời làm xuống quy thuận quyết định. Nhưng ta Đông Vũ Đế quốc quân cuối cùng là không sẽ có phản ứng gì, tiểu thần không thể đảm bảo. Đến lúc đó, thỉnh thần quân ngươi châm trước xử lý đi. Đông Vũ Đế đổ túi lầu nói, a, có ý tứ, ngươi lui ra đi. Long Nạo Thiên trầm rãi hai mắt nhắm lại vâng tiểu thần cáo lui đông vũ đế đồ không khỏi thầm thở phào chậm rãi thối lui chờ mong ngươi lần tiếp theo đặc sắc biểu hiện long não thiên nhà tâm thanh mở miệng nghe vậy đông vũ đế đồ không khỏi hơi sững sờ thời gian dần dần đi qua thiên quyết tông linh Nguyệt tiểu muội những thứ này chính là ta theo long não thiên châu đó tìm được tin tức hoàng vân vũ đã là đem cùng long não thiên thương lượng nội dung toàn bộ báo cho nạp lan linh Nguyệt. ma tộc quy thuận đây thật là làm cho người khó có thể tin nạp lan linh nguyện hơi hơi như mày xác thực chân thực tình huống đến tận cùng như thế nào không thể nào có biết chỉ là mục đích trước thọ nhìn Hán Quả thật có thể mệnh lệnh ma tộc." Hoàng Vân Vũ nói, "Dung hợp nhân ma hai tộc, cái này có khả năng sao? Ngạo Thiên công tử nếu thật có thể thống ngự nhân ma hai tộc, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Nhưng, luôn là có một loại dự cảm không tốt, bởi vì hiện tại Ngạo Thiên công tử cũng không bình thường." Nạp Lan Linh nguyệt than nhẹ một tiếng, "Xem ra mọi người cảm giác đều là nhất trí, thật không biết tình thế hội phát triển đến loại tình trạng nào." Hoàng Vân Vũ nói, "Cái kia Vân Vũ tỷ tỷ hiện tại có tính toán gì không?" Lạc Lan Linh nguyệt nói, "Ta dự định, tạm thời là yên lặng nhìn thay đổi, sẽ không dễ dàng nhúng tay khác sự tình. Bởi vì như có biến có gì, ta cũng bước lên không nổi mạo hiểm. Hoàng Vân Vũ nói, cái kia linh Nguyệt đi về trước đi. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, Ừm. Hoàng Vân Vũ gật gật đầu. Không lâu sau đó, Hoàng Vân Vũ đối ngoại tuyên bố bế quan tiềm tu, Thiên Quyết Tông cũng không giao thiệp với bất kỳ chuyện thế chủ. Tin tức truyền ra, chúng thế lực nhau nhau suy đoán bên trong hàng nghĩa, Để ngộ sườn núi. Ngươi là lựa chọn đại nghĩa mà khoanh tay đứng nhìn sao? Cái kia xích vân đế quốc đâu? Đại Dự Nôn sư không khỏi hơi hơi trầm ngâm. Đông Vũ Đế quốc, đáng giận. Cái này Long Nạo Thiên thật sự là khinh người quá đáng. Đông Vũ chiêm sóng vẫn nộ vô long nghỉ nắm tay. Bệ hạ. Thần đã hết sức. Cái này Long Nạo Thiên Tuyệt không phải dễ dàng thương lượng người, lần này, bệ hạ có lẽ thật muốn làm ra lấy hay bỏ." Đông Vũ Đế Đồ nói. "Vậy ngươi cho rằng chớ nên lựa chọn như thế nào?" Đông Vũ Chiêm Sóng nói. Cái này Đông Vũ Đế Đồ không khỏi trầm mặc không nói. Đông Vũ Chiêm Sóng hai mắt quét về phía người khác. Mọi người đều là trầm mặc không nói. Có lẽ, tạm thời quy thuận là duy nhất lựa chọn. Bởi vì chúng ta thật sự là không thể nào chống cự cái này Long Nạo Thiên Thủ Hạ Đại Quân." Trừ phi Triều Nguyên Vương trầm trồ mở miệng. "Trừ phi cái gì?" Đông Vũ Chiêm Sóng trầm giọng nói. "Trừ phi có thể được đến hắn đế quốc trợ giúp." Chiếu Nguyên Vương nói, đạt được Hán Đế Quốc trợ giúp, nói nghe thì dễ, chúng ta trước sau là Xích Vận Đế Quốc cùng Kích Nguyên Đế quốc lấy Long ngạo Thiên tại Xích Vận Đế quốc địa vị, Xích Vận Đế quốc có thể có thể giúp chúng ta sao? Mà Xích Vận Đế quốc cùng Chiêu Nguyên Đế quốc có quan hệ thông gia, Nam Hiên Đế quốc cũng là cùng Xích Vận Đế quốc có giao tình, chỉ còn lại có xa xôi nhất Tây Mạc Đế quốc, khả năng giúp đỡ cho chúng ta sao? Đông Vũ chiêm sóng cắn răng nói, như bệ hạ không muốn quy thuận, cũng chỉ có thể tìm kiếm Hán Đế quốc việt thủ, không còn cách nào khác, bởi vì đối thủ này, thần có thể khẳng định, tuyệt không phải bất kỳ đơn cái thế lực có thể chống lại. Chiếu Nguyên Vương trầm giọng nói, Hoàng thúc nói không sai, bây giờ Long Nạo Thiên thật không phải người bình thường có thể đối kháng, cùng hắn tự mình gặp mặt mới có thể minh bạch Tuyệt Thế Thần Quân bốn chữ tuyệt không phải giả. Đông Vũ Đế Đỗ cũng là trầm giọng nói, nghe vậy, Đông Vũ chiem sóng không khỏi một tay đè chặt thái dương huyệt, nhắm mắt nhíu mày khổ tư. Trong lúc nhất thời, trong phòng nghị sự là hoàn toàn yên tĩnh. Chắc chắn sẽ không đối cái này Long Nạo Thiên túi đầu. Hoàng thúc ngươi nghĩ cách cho chúng ta Đông Vũ Đế quốc tìm kiếm viện thủ đi, ta muốn cùng Long Nạo Thiên đấu một trận. Đông Vũ chiem sóng đột nhiên nắm tay, cắn răng nói, cái này bệ hạ, có thể suy nghi kỹ càng. Đông Vũ Đế đổ trầm chờ nói, chẳng lẽ Hoàng Huynh Ngươi muốn đầu hàng quy thuận sao? Đông Vũ chiêm sòng nói, không dám, thần cần tuân theo bệ Hạ ý nguyện. Đông Vũ Đế đổ trầm giọng nói, đã bệ Hạ đã làm ra quyết định, cái kia thần lập tức đi làm. Mời bệ Hạ bên này tận lực chỉ hoan chiến cục. Chiếu Nguyên Vương nói, Chiếu Nguyên Vương, yên tâm đi thôi. Đông Vũ Đế quốc còn có Lão Phu tại, đã bệ Hạ có thể có này tìm gấu đấu trí, Lão Phu sẽ làm liệu mình bảo trì ta Đông Vũ Đế quốc uy nghiêm. Thiên Lão trầm rãi đứng lên, khí thế cường hãn trong nháy mắt tuôn ra. Nghe vậy, mọi người nhất thời trong lòng nhất định, hết thảy làm phiền Thiên Lão chiếu nguyên vương cung kính một tiếng liền quay người mà đi không lâu sau đó Bác dương đế quốc cùng kích huyền đại quân đế quốc lại lần nữa tiến sát đông vũ đế quốc chiến hỏa lại nổi lên Bác dương đế quốc trong hoàng cung a đông vũ chiếm sóng vậy mà lựa chọn chống cự cái kia bản quân liền thành toàn người phần này tôn nghiêm đi long ngạo thiên nhà tâm thanh cười nói cái này đông vũ đế quốc thật sự là không biết cái gọi là lại còn mưu toan chống cự thần quân lần này thì để bọn hắn triệt để tuyệt vọng điền báo địa viên âm thanh lạnh lùng nói tuy bọn hắn hắn vui lòng chống cự bản quân cũng vui vẻ hợp nhất càng đánh nữa hơn bắt được nhớ kỹ vẫn như cũng là lấy tù binh làm chủ, bản quân cần đại lượng tù binh." Long Nạo Thiên Nhạt tiếng nói. "Vâng." Điểm báo địa viên lúc này trầm giọng nói, cũng kém không nhiều nên bắt đầu kiến tạo thuộc về bản quân thần điện. Những thứ này tù binh cũng đúng lúc dùng tới, đi chuẩn bị đi." Long Nạo Thiên lộ ra mỉm cười. "Tốt, điểm báo địa viên cáo lui." Điểm báo địa viên lúc này gật đầu nói. Vô tình chiến hỏa trà đạp sau Đông Vũ Đế quốc yêu ớt chống cự, lại là không có cách nào ngăn cản, trong khoảng thời gian ngắn đã là bị công hãm 3 phần 4 quốc thổ. Tuyệt thế thần quân tên, tại Đông Vũ Đế quốc lòng người bên trong lưu lại là vô tận hoảng sợ cùng run rẩy. Đông Vũ Đế quốc trong hoàng cung, ai, thật không có cách nào ngăn cản Thiên Lão không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Còn chưa tới sau cùng, ta chắc chắn sẽ không nhận thua. Ta không cam tâm. Huống chi, chúng ta thủ đô tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn tùy tiện cầm xuống. Đông Vũ chiêm sóng cắn răng nắm tay nói. Nhưng nếu thật chỉ còn thủ đô, cái kia Đông Vũ Đế quốc cách diệt vong cũng không xa. Thiên Lão nói. Nghe vậy, Đông Vũ chiêm sóng hàm răng không khỏi cắn càng chặt hơn. Chẳng lẽ ta thật muốn túi đầu trước hắn sao? Một bên Đông Vũ Đế đồ thì là ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại lúc này, báo. Xích vân Đế Quốc phái binh tới Việt Bình. Một tướng lĩnh đột nhiên nhanh chân đến, quỳ xuống đất nói: Cái gì? Đông Vũ chiêm sóng mấy người nhao nhao kinh ngạc nói: Ngươi lặp lại lần nữa. Đông Vũ chiêm sóng một mặt kinh nghi, hồi bẩm bệ hạ. Xích vân Đế quốc phái binh tới Việt Bình. Tướng lĩnh trầm giọng nói: Xích vân Đế quốc phái binh tới Việt Bình. Điều này khả năng. Đông Vũ chiêm sóng không khỏi một mặt khó có thể tin. Theo quân đến đây, Tựa hồ còn có Ngự Long Kiếm tôn. Tướng lĩnh nói: Cái này sẽ có hay không có lừa dối? Đông Vũ đế đồ nói: Là chiếu Nguyên Vương tự mình mang lấy bọn hắn tới. Tướng lĩnh nói: Hoàng thúc nếu là hoàng thúc lời nói nên có thể tin, chẳng lẽ hoàng thúc thuyết phục Sích vân đế quốc, đông vũ chiêm sóng vẫn như cũng một mặt không dám tin, đợi chiếu nguyên vương trở về liền có biết, thiên lão nhạt tiếng nói, không lâu sau đó, đang toàn lực tiến công đông vũ đế quốc bắc dương đế quốc cùng kích huyền liên quân đế quốc đột nhiên lọt vào Sích vân đại quân đế quốc tập kích bất ngờ, đối mặt bất chợt tới đội quân, bắc dương đế quốc cùng kích huyền liên quân đế quốc lúc này dừng lại thế công, lựa chọn cấp tốc tránh lui, mà đông vũ đế quốc cùng xích vân đại quân đế quốc thì là cấp tốc liên hợp bố trí công sự phòng ngự cùng đối diện liên quân xa xa tương đối, lúc này đông vũ đế quốc trong hoàng cung chỉ gặp Long Dịch cùng Long Gia Tam trưởng Lao ngay tại bên trong. Đa tạ quý quốc phái binh tới viện binh. Ngài ngân, Đông Vũ Đế quốc cùng Đông Vũ Chiêm Sóng khắc trong tấm cảm. Đông Vũ Chiêm Sóng trầm giọng nói: "A, khách khí, lân bang gặp nạn, Sích Vân Đế quốc cũng đều viện trợ đạo lý." Long Gia Tam trưởng Lao nói. Mà Long Dịch làm theo ở một bên ngủ gà ngủ gật. "Không nghĩ tới lấy cái kia Long Nạo Thiên cùng Sích Vân Đế quốc quan hệ, các ngươi lại hội giúp chúng ta." Đông Vũ Chiêm Sóng kinh ngạc nói. "Thật tại cũng là hành động bất đắc dĩ, tiểu tử này đã triệt để đánh vỡ Thiên Vũ tình thế của đại lục thăng bằng, không kịp ngăn cản nữa hắn, chỉ sợ thật muốn thiên hạ đại loạn." Long gia tam trưởng lao nói, khó trách Sích Vân đế quốc cho tới nay đều là thiên vũ đại lục cường thịnh nhất đế quốc. Phần này quan sát cục diện, Đông Vũ chiêm sóng thật sự là mặc cảm. Đông Vũ chiêm sóng cảm thán nói, a, tiểu tử, đừng nghĩ nhiều. Chúng ta chịu đến đây tương trợ, càng nhiều là bởi vì ta cái kia hôn tiểu tử không nghe lời mà thôi. Long dịch nhạt tiếng nói, ách Đông Vũ chiêm sóng nhất thời sức sở, mọi người biểu lộ cũng là lộ ra một tia cổ quái. Hiện tại tình huống như thế nào? Nhưng có phản công khả năng. Long gia tam trưởng lão lúng túng nói, thực lực bọn hắn quá mạnh, chiến lược phía trên càng là ngay ngắn rõ ràng căn bản sẽ không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Không biết bọn họ trước đây tuyến chỉ huy đến tận cùng là người phương nào. Đông Vũ chim sóng trầm giọng nói. Xác thực, chúng ta xích vân đế quốc lần này đến đây đi đầu phát động tập kích bất ngờ, bọn họ phản ứng cũng là tương đương nhạy cảm, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Long gia tam trưởng lão cao mày nói. Thưa, ta cái kia tiểu tiểu đệ rào hoạt như vậy, lại sao có thể có thể tùy tiện lộ ra khe hở cho chúng ta? Ca nhìn, vẫn là để ta với các ngươi Đông Vũ đế quốc Tiêu Vũ Thiên Tôn nghĩ cách nhìn xem có thể hay không trực tiếp xuất thủ cho bọn họ liên quân một cái nhất kích chí mệnh. Long Dịch nhìn về phía thiên lão thì sợ bọn họ ở phương diện này cũng sẽ có điều phong bị. Có thể nhớ đến lúc trước Bắc Dương Đế quốc tấn công kích Huyền Đế quốc lúc Đoạt Thiên Quyền Tôn thế nhưng là lộ mặt qua. Thiên Lão nói. Nhưng chúng ta bây giờ thế nhưng là có hai tên to dài, một tên Đoạt Thiên Quyền Tôn nên không sợ à? Đông Vũ chim sóng cao mày nói. A, Quyết kích Huyền Đế quốc Địa Viêm Kiếm Tôn. Long Dịch Nhạt tiếng nói. Nhưng trong lòng thì còn có một tia lo lắng, có lẽ còn có hắn Tôn dài. Lần này đến đây, quan trọng vẫn là nhìn xem tiểu tử kia đến tuột cùng là thái độ gì. Địa Viêm Kiếm Tôn chẳng lẽ hắn cũng sẽ đến đây sao như thế? Bọn họ cũng không tránh khỏi quá cẩn thận. Đông Vũ Chiêm sóng nói, quá cẩn thận. Ta cái kia Linh Nguyệt cháu dâu thế nhưng là chính miệng nói, lấy nàng đối với ta cái kia hôn tiểu tử giải, hắn tất nhiên sẽ phòng bị còn lại thế lực đột nhiên nướng tay. Bởi vì ta cái kia hôn tiểu tử bây giờ cử động thế nhưng là chạm đến tất cả thế lực phòng tuyến cuối cùng a, hắn khả năng không phòng bị sao? Long Dịch cười nói, Linh Nguyệt công chúa Đông Vũ Chiêm sóng thấp giọng mở miệng. Lúc này, sích Vân trong Đế quốc, Linh Nguyệt cử động lần này cũng không biết là đúng hoặc là sai a. Nạp Lan vô mịch than nhẹ một tiếng, phụ hoàng ngươi cũng kiên kỵ hắn sao? Nếu là như vậy, chẳng phải là càng cần phải thử một lần? Nạp Lan Linh Nguyệt nói: liền sợ vừa đến phản. Nạp Lan Vô Mịch nói: "Nhưng Ngạo Thiên công tử không có đối với chúng ta xích vân đế quốc xuất thủ ý đồ. Cái kia bận tâm thể diện, bao nhiêu cũng sẽ trước cùng chúng ta thương lượng, sau đó thích hợp song phương nhượng bộ. Nếu là hắn không chịu nhượng bộ, hoặc là trực tiếp cùng chúng ta giằng co, đó chỉ có thể nói nói đến phần sau." Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nhắm lại hai con ngươi, không nói thêm gì đi nữa. Nghe vậy, Nạp Lan Vô Mịch đã là trong lòng thầm ậm Chỉ mong không phải là kết quả kia đi. Một bên Miếp Sá Vân than nhẹ một tiếng. Dây áo lót nữ ngồi sao thần tượng bài đập a vợ dũng đoạt giải quán quân, quân xem online. Mời chú ý hệ chặt công chúng hảo. ESRC 222 lớn lên theo 3 giày phục chế. 23 US trương 567 lui binh vượng hậu. Bắc Dương Đế quốc cùng kích huyền liên quân Đế quốc bên trong. Một người áo đen tại trậu vàng phía trên rửa tay. Quân sư bước kế tiếp kế hoạch như thế nào? Các tướng lĩnh cũng chờ người chỉ thị. Một dâu vai nón đại sẽ đi vào người áo đen sau lưng nói. Xích Vân Đế quốc cùng thần quân quan hệ không ít. Ngưng chiến chỉnh đốn các loại thần quân ý chỉ. Người áo đen nhạt tiếng nói. Vâng. Dâu vai nón đại từ nói. Thần quân lần này thế nhưng là chúng ta xích Vân Đế Quốc đúng tay ngươi hội là loại thái độ nào người áo đen chậm rãi lấy xuống mũ trùm lộ ra một trường tuổi trẻ tuấn dung đúng là thương Thanh Lam sau một khoảng thời gian Bắc Dương trong Đế quốc Nô xích Vân Đế quốc xuất binh trợ giúp Đông Vũ Đế quốc Long Ngạo Thiên hơi hơi trầm ngâm thần quân cái này muốn xử lý như thế nào điện báo địa viên nói Ngưng chiến bạn quân thì cho bọn hắn một bộ mặt bảo trì thế cục trước mắt là đủ đợi chiếm Linh Chi địa triệt để vững chắc về sau Đông Vũ Đế quốc cũng đại thế đã mất cũng là lãng phí một chút thời gian a Long Nạo Thiên khẽ miệng dương lên vâng điểm báo địa viên minh bạch, điểm báo địa viên cung kính nên một tiếng liền tối lui. thân ái linh nguyệt công chúa, đây là ngươi ý tứ sao? long Nạo thiên mỉm cười nói. một đoạn thời gian gặp bắc dương đế quốc cùng kích huyền liên quân đế quốc chậm chạp không có tiến binh chi ý đông vũ đế quốc cùng xích vân đế quốc phái ra sứ giả tiến về, nhưng đến lúc đó bị tùy ý qua loa đưa về. đông vũ đế quốc dần dần nôn nóng bất an, đáng giận. tuy nhiên bọn họ không hề xâm chiếm, nhưng lại là cấp tốc củng cố lãnh địa. đợi một thời gian, sợ là chúng ta chỉ có thể bảo lưu lấy cái này bốn phần một nước đất mà thôi. đông vũ chiêm sóng giận dữ nói. Nay cùng sợ là khó giải, lão phu cùng Ngự Long Kiếm Tôn tiếp cận bọn họ đại một lúc, cảm ứng được ba cỗ tôn giai khí tức. Thiên lão trầm giọng nói: "Cái này bọn họ nơi nào đến những cao thủ này? Thật chẳng lẽ là ma tộc sao?" Đông Vũ chiêm sóng nhìn xem Long Dịch cùng Long Gia Tam trưởng lão liếc một chút, kinh nghi nói: "Không cần nhìn chúng ta, chúng ta cũng muốn có biết, có lẽ lần này Thiên Vũ đại lục tình huống thật không ổn." Long Dịch nhàn nhạt nên một tiếng: "Để Ngộ Sở núi xem ra các đại thế lực chung quy là hiểu rõ đại nghĩa xích vấn đế quốc đã đã tỏ thái độ trợ giúp Đông Vũ đế quốc, cái kia ngược lại là có thể thật tốt hiệp thương." Đại dự ngôn sư nhạt tiếng nói: Tại Đông Vũ Đế quốc càng ngày càng nôn nóng bất an thời điểm Bắc Dương trong Đế quốc trong hoàng cung một đạo lệnh vụ dáng người chậm rãi đến theo sát sau mà tới là bắt các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cùng Long Nạo Tiêu kéo kẹt kéo kẹt Ngô Thân Ái nương tử vậy mà tự mình tìm tới môn. Long Nạo Thiên nhàn nhạt quét bắt các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng liếc một chút nhìn về phía Đông Vũ Thiên Tiêu lập tức lui binh Đông Vũ Đông Vũ Thiên Tiêu trầm giọng nói bắt các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Tiêu võ biện gặp qua thần quân bắt các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng hành lễ nói ngươi lui xuống trước đi Long Nạo Thiên nhàn nhạt nên một tiếng đúng bắc các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng hơi sưng sở nhìn Đông Vũ Thiên Tiêu liếc một chút chậm rãi lùi ra Tiểu vóc biện rời đi về sau thân ái nương tử mới trung phùng vừa mở miệng chính là loại này phá hư phong cảnh lời nói thật tốt sao Long Nạo Thiên cười nói lập tức lui binh Đông Vũ Đông Vũ Thiên Tiêu vẫn như cũ trầm giọng nói vốn vua quân nếu là không lui đâu. Long Nạo Thiên cười nói nghe vậy Đông Vũ Thiên Tiêu không khỏi lạnh lùng nhìn lấy Long Nạo Thiên đã như vậy ta liền chỉ có về Đông Vũ Đế quốc chờ ngươi chi lại quân Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói nương tử ngươi đây là uy hiếp vốn vua quân a Long Nạo Thiên không khỏi một mặt đau đầu lấy chỉ điểm nhẹ lấy mi tâm. Đông Vũ Thiên Kiêu vẫn như cũ lạnh lùng chờ lấy Long Nạo Thiên trả lời chắc chắn. Nương tử ngươi có biết, vốn phụ quân thế, nhưng là vì ngươi câu kia thừa nhược mà quân lâm thiên hạ a ngươi dạng này ngăn cản vốn phụ quân, vốn phụ quân có thể cam tâm sao? Long Nạo Thiên mở mắt ra cười nói, "Ngươi đã làm đến." Đông Vũ Thiên Kiêu cao mày nói, "Ồ, quyền kia phu quân muốn tử nương tử trong miệng ngươi nghe được cái kia hai chữ đâu?" Long Nạo Thiên nói, "Ta lúc đó chỉ nói là sẽ xem xét. Ngươi bây giờ mặc dù đã làm đến, nhưng cùng ta suy nghĩ không giống nhau." Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói, Nương Tử ngươi đây là chơi xấu à? Long Nạo Thiên cười nói, Đông Vũ Thiên Tiêu lại là trầm mà không đáp. Như Nương Tử thật không bỏ xuống được Đông Vũ Đế Quốc, vốn Vu Quân cầm xuống Đông Vũ Đế quốc, lại giao cho Nương Tử trong tay ngươi, chẳng phải là càng tốt hơn? Long Nạo Thiên mỉm cười nói, không, ta không cần. Đông Vũ Thiên Tiêu nhỏ hơi lắc đầu, ồ, đã không cần, lại vì sao lo lắng Đông Vũ Đế quốc sự tình? Nương Tử ngươi thế nhưng là bị Đông Vũ Đế quốc khu trục người à? đã muốn bảo toàn Đông Vũ Đế quốc, rồi lại không nguyện ý tiếp quản Đông Vũ Đế quốc, đây là cớ gì? Long Nạo Thiên nói không có quan hệ gì với ngươi, đồng vũ thiên kiêu nói, đồng vũ chiêm sóng âm như xoan vị, càng đem lương tử ngươi công thể phế bỏ, khu trục ra đồng vũ đế quốc, coi như lương tử ngươi không ngại, vốn vua quân cũng phải vì ngươi chút cơn giận a, long não thiên nhạt tiếng nói, việc này không cần ngươi nhúng tay, chiêm sóng trở nên sự tình, sắp thực lệnh ta thất vọng, nhưng hắn cuối cùng chưa đối ta ra tay được gắt, lúc trước hắn vẫn chưa thật đem ta chi công thể phế bỏ, tin tưởng ngươi cũng nên rõ ràng, có lẽ thật sự là bởi vì ta thời gian dài áp lực sau mới khiến kết quả như thế, bất kể như thế nào, bây giờ việc này đã qua đi. Ta không cho phép ngươi đối đồng vũ độc thủ." Đồng Vũ Thiên Kiêu trầm giọng nói. "Ồ, nương tử như thế rộng lớn hung hoài, thật là khiến vốn phu quân động dung. Đối bản phu quân em vợ kia sủng ái, càng là lệnh vốn phu quân có chút ghen ghét." Long Nạo Thiên cười nói. "Sau cùng nói một lần, lui binh đồng vũ." Đồng Vũ Thiên Kiêu âm thanh lạnh lùng nói. "Lui binh." Nói lui thì lui, vốn phu quân chẳng phải là nói không giữ lời, nói cùng trò đùa. Bởi vì nương tử ngươi một câu, liên tùy ý làm ra như thế quyết định. Vốn phu quân lại muốn thế nào mặt đối với người trong thiên hạ, lại như thế nào xứng đáng bây giờ những cái kia làm gốc phu quân thể sống chết phân chiến kiến công lập nghiệp người đâu?" Long Nạo Thiên nói. "Nói thẳng ra ngươi chi điều kiện?" Đông Vũ Thiên Kiêu trầm giọng nói. "Rất đơn giản, chỉ cần nương tử ngươi đáp ứng lưu tại vốn phu quân bên người, trở thành vốn phu quân về sau." Vốn phu quân lập tức lui bước Đông Vũ. Long Nạo Thiên cười nói. "Nghe vậy, Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi hơi hơi nhíu mày. "Ngươi muốn lợi dụng ta thân phận?" Đông Vũ Thiên Kiêu trầm giọng nói. "Đây chỉ là một loại huyền truyện giải quyết sự tình phong thức, trên thực tế, đối Đông Vũ đế quốc cùng Đông Vũ chiêm sóng cũng không tổn thất gì." Không phải sao? Hướng Chi, đây cũng là vốn Phu quân lấy vợ ngươi xính lễ. Như thế, nương tử ngươi còn không hài lòng sao? Long Nạo Thiên cười nói. Tốt ta nên ngươi, nhưng ngươi cũng nhất định phải đáp ứng. Ngày sau không được mượn cớ lại đối Đông Vũ Đế quốc xuất thủ. Đông Vũ Thiên Tiêu chần chừ một lát, đáp. Yên tâm, vốn Phu quân hướng đến nói lời giữ lời. Chỉ cần Đông Vũ Đế quốc không chủ động hấn sự tình, vốn Phu quân tuyệt đối bất động Đông Vũ Đế quốc may may. Nương tử ngươi muốn lo lắng ngược lại là vốn Phu quân em vợ kia nghĩ còn a? Long Nạo Thiên cười nói. Ta tự sẽ xử lý. Đông Vũ Thiên Tiêu nói. Long Nạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Ngạo Kiều, đoạn thời gian này, qua được có khỏe không?" Long Nạo Thiên tiếp lấy đối Long Nạo Kiều nói. "Ừm." Long Nạo Kiều gật gật đầu, "Kéo kẹt kéo kẹt ngươi qua được tốt, vậy ta cũng yên tâm. Nương tử ngươi cùng Ngạo Kiều một đường tàu xe mệt mỏi, vốn phụ quân trước hết để cho người vì ngươi nhóm an bài chỗ ở đi. Ngươi tới." Long Nạo Thiên nói, "Thần quân có gì phân phó? Nhất thời liền một thị vệ đến, mang nương tử cùng tiểu mội đến hậu điện nghỉ ngơi, không được lãng đạm." Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, "Vâng." Thị vệ không khỏi kinh ngạc nhìn Đông Vũ Thiên Kiêu cùng Long Nạo Kiều liếc một chút. Đông Vũ Thiên Tiêu cùng Long Nạo Kiều sau khi rời đi, Long Nạo Thiên liền để Tiểu Võ Biện đến đây yết kiến. Tiểu Võ Biện gặp qua thân quân. Tiểu Võ Biện cung kính hành lễ nói: "Để ngươi đến đây, bản quân chỉ có một chuyện muốn hỏi." Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói: "Không biết ra sao sự tình?" Tiểu Võ Biện tất biết gì trả lời đó. Tiểu Võ Biện nói: "Lạc Nhai trấn cái kia chiến dịch, Linh Nguyệt công chúa là như thế nào đem bọn ngươi đánh bại?" Long Nạo Thiên nói: "Nghe vậy, Tiểu Võ Biện không khỏi khẽ run lên, trên mặt càng là không tự kiềm hãm được hiện ra một tia sợ hãi." "Nô." Long Nạo Thiên hai mắt khẽ híp một cái. Cái kia chiến dịch chúng ta toàn quân đều là thua ở Linh Nguyên Công chúa thần khí phía dưới cái kia thần khí kiểu võ biện thanh âm không khỏi hơi hơi phát run, nghĩ tới cái kia chiến dịch, tựa hồ liền cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau đớn. Thần khí, cái kia thần khí như thế nào? Long nạo thiên trầm giọng nói, cái kia thần khí ta cũng không biết, ta chỉ biết đó là làm người tuyệt vọng lực lượng kinh khủng, có thể tùy tiện đem linh hồn đốt cháy nung chi bằng sợ chi lực, đó là tuyệt không nên xuất hiện ở nhân gian lực lượng, chỉ sợ liền tôn giai đều a. Đầu đau quá. Thần quân, việc này ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Tiểu võ biện đột nhiên một mặt thống khổ bưng bít lấy đầu. Nô có ý tứ nhìn trước khi đến hai lần cảm nhận được nhói nhói cảm giác, thì là đến từ linh nguyện công chúa trên thân thần khí. Linh nguyện công chúa Long Ngạo Thiên thấp giọng lẩm bẩm, khẽ miệng hơi hơi vu lên. Ngươi lui ra đi, bình thường nghe lệnh tại Bắc Dương Quốc quân là đủ. Cái khác, để Bắc Dương quốc quân đến đây gặp bản quân. Long Ngạo Thiên tiện tay hơi hơi vung lên. Vâng. Tiểu vóc biện lúc này bưng bít lấy đầu, cung kính tối lui. Hơi nghiêng. Thần quân, có gì phân phó. Điệp Báo Địa Viên cung kính nói. Trong khoảng thời gian này, chắc hẳn ngươi đã đem xung quanh Tiểu quốc triệt để thu phục a. Đây là sau đó kế hoạch. Lui binh Đông Vũ trực tiếp chấp hành quyển trung kế hoạch cần phải lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành long nạo thiên đưa ra một tờ quyển xung quanh tiểu quốc đã thu phục bảy tám phần còn có một hai nước vẫn đang do dự bất quá chúng ta đại quân rút về đối bọn hắn hơi cứng rắn nữa một số bọn họ tất nhiên sẽ đáp ứng Điểm báo địa viên cung kính tiếp nhận của giấy vậy liền nhanh chóng làm thỏa đáng đi long nạo thiên nhạt tiếng nói vâng Điểm báo địa viên cáo lui Điểm báo địa viên cung kính nói không lâu sau đó tại đông vũ đế quốc cảnh nội bắc dương đế quốc cùng kết huyền liên quân đế quốc cấp tốc tối lui đông vũ trong đế quốc lui binh Bọn họ vậy mà liền dạng này lui binh." Đông Vũ Chiêm Sóng kinh ngạc nói. "Xác định đã lui binh, cũng không phải chơi lửa gạt." Chiếu Nguyên Vương trầm giọng nói. "Còn lại người cũng là nhao nhao cảm thấy thật không thể tin. Xem ra là bởi vì Sích Vân Đế Quốc, Tuyệt Thế Thần Quân lựa chọn lựa bộ." Thiên Lão nói. "Hử, xem ra tiểu tử này cũng là thứ thời." Long Dịch nhạt tiếng nói. "Đúng vậy a, tiểu tử này chung quy là độc tình a." Long Gia Tam trưởng lão than nhẹ một tiếng. "Hai vị, Sích Vân Đế Quốc này ân, Đông Vũ Chiêm Sóng vô cùng tăng kích." Đông Vũ Chiêm Sóng lúc này ôm quyền nói, không cần phải khách khí, hết thảy đều là vì đại cục suy nghĩ. Long gia tam trưởng lão đáp. Đông vũ đế quốc nguy cơ đã giải trừ, xin cho Đông vũ chiêm sóng thiết hiến thật tốt cảm kích hai vị cùng đến đây trợ giúp xích vân đại quân. Đông vũ chiêm sóng trịnh trọng nói. Không cần phải khách khí, chúng ta còn phải chạy trở về cùng bệ hạ bọn họ thảo luận việc này. Tuy nhiên Đông vũ đế quốc sự tình đã giải quyết, nhưng Long nạo thiên tiểu tử kia sự tình, chúng ta vẫn là mau chóng giải quyết. Long gia tam trưởng lão lắc đầu nói. Bản tôn cũng trước cáo tử. Long dịch chắp tay một cái, quay người mà đi. Vậy được rồi, chư vị đi thông thả. Đồng Vũ Đế quốc về sau sẽ vì sích Vân Đế quốc dâng lên tạ lễ." Đồng Vũ Chiêm Song nói. Nhưng mà, ngay tại Bắc Dương Đế quốc cùng kích Huyền Liên quân Đế quốc lui binh, Đông Vũ gây nên chúng thế lực một mảnh kinh ngạc thời điểm, một tin tức ngay sau đó hung hăng đem mảnh này kinh ngạc nện đến tan thành mây khói. Lại là Bắc Dương Đế quốc cùng kích Huyền Đế quốc đồng thời phát ra tin tức, cậu tôn Đông Vũ thiên kiêu vị phượng hậu. Tin tức này vừa ra, nhất thời làm một đám thế lực mơ màng hết bài này đến bài khác. Hôn huyết nữ dẫn chương trình trực tiếp sau quên quan cạ mạ dạn tư sinh hoạt video bị cho hấp thụ ánh sáng. Mời chú ý hệ chặt công chúng hào online nhìn, SC222 lớn lên theo 3 ngày phục chế. 23US chương 568, hai tộc dung hợp. Thiên tiêu làm hậu, các thế lực đều là kinh nghi bất định. Đối với Đông Vũ Đế quốc càng là một mảnh cự chấn động mạnh, toàn bộ đế quốc trên giới thần dân không khỏi trong bóng tối suy đoán bây giờ đế quốc thuộc về. Hoàng thị, Phượng Hậu, tại sao lại như thế? Đông Vũ chiêm sóng một năm quyển, cắn chặt hàm răng. Nguyên lai đây mới là bọn họ lui binh nguyên nhân. Tốt một cái tuyệt thế thần quân, Phong Phượng Tôn Nha đầu làm hậu, lấy Phượng Tôn Nha đầu thân phận cùng sức ảnh hưởng, đây đối với chúng ta Đông Vũ Đế quốc không khác không đánh mà thắng chi binh. Thiên Láo than nhẹ một tiếng một bên Đông Vũ Đế đột thì là thần sắc liền thay đổi nhưng cái kia Long Nạo Thiên cũng không có cái gì minh xác tỏ thái độ hoặc là tình huống chưa hẳn như trong tưởng tượng hẳng hết Chiếu Nguyên Vương nói Chiếu Nguyên Vương lấy hiện tại tình huống Phượng Tôn Nha đầu nếu muốn về chúng ta Đông Vũ Đế quốc ngươi có biết sẽ tạo thành nhiều đại ảnh hưởng Thiên Láo trầm giọng nói cái này Chiếu Nguyên Vương không khỏi trầm mặc không nói sẽ không Hoàng Tỳ nói qua sẽ không lại trở về cái kia thì hẳn là sẽ không Đông Vũ chiêm sóng thần sắc cứng ngắc trầm rãi lắc đầu lúc này báo bệ hạ phượng tôn cho ngươi chuyển đến một phong thư một thị vệ cấp tốc đến hơi hơi chần chừ chỉnh lên một phong thư hoàng tỷ đông vũ chiêm sóng hơi kinh hãi mọi người nhất thời nho nhau sững sở, tiếp lấy chính là sắc mặt khác nhau đông vũ chiêm sóng chậm rãi tiếp nhận phong thư thị vệ liền cấp tốc lui ra mở ra phong thư xem xét đông vũ chiêm sóng không khỏi trầm mặc bệ hạ phượng tôn nha đầu nói cái gì thiên lão một mặt kinh nghi nói hoàng tỷ muốn đông vũ đế quốc không được lại cắm tay bên ngoài bất cứ chuyện gì đông vũ chiêm sóng cắn răng nói nghe vậy thiên lão nhướng mày cử động như vậy không khác để cho chúng ta ngầm thừa nhận đã quy thuận. Đông Vũ Đế đổ trần chờ nói. Nghe vậy, mọi người tại đây trong lòng không khỏi một bầm. Bất hạ, tuyệt đối không thể. Thiên Lão liền nói ngay, không thể. Cái tiêu chấm hiện tại lại có thể thế nào? Chẳng lẽ phản kích sao? Đông Vũ chiêm sóng hơi hơi nắm tay. Cái này, Thiên Lão nhất thời trầm mặc. Toàn bộ trong phòng nghị sự đã là một mảnh lặng ngắt như tờ. Xích vân Đế quốc, hôn tiểu từ này, trung binh là cờ cao tay hơn, lại bị hắn bảy một đạo. Long Dị không khỏi cả giận nói, thật sự là vạn vạn nghĩ không ra, sẽ diễn biến đến bây giờ cục diện chỉ sợ thật không người nào có thể ngăn cản hắn tốc độ." Nạp Lan vô mịch cảm khái nói. Linh Nguyệt nhận được tin tức, Nạo Thiên công tử bây giờ ngay tại đại lượng mời chào nhân tài. Hắn mở rộng tốc độ quá nhanh, như đảm nhiệm phát triển tiếp, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền lại không người nào có thể dung chuyển hắn nắm trong tay thế lực. Đến lúc đó, bất kỳ thế lực nào đều chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Nạp Lan linh nguyệt nhẹ giọng mở miệng. "Nghe vậy, mọi người nhất thời một mặt vẻ mặt ưng trọng. Nguyệt Nhi, vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải?" Nạp Lan vô mịch nói. "Bây giờ tất cả thế lực kết thành liên minh, chỉ sợ là đường ra duy nhất. Lại chế một số" Liền sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. nạp lan linh nguyệt khẽ thở dài, tất cả thế lực kết thành liên minh, muốn thế nào áp dụng. nạp lan vô mịch cao mày nói, ngay tại lúc này, mịt mờ thiên số, bất chấp càn khôn, thiên định chi mệnh ai khả vi. một đạo trong sáng âm thanh vang lên, uốn quấn khí tức bên trong, đại dự ngôn sư chậm rãi đến. đại dự ngôn sư, mọi người nhất thời thần sắc khác nhau, xem ra đại dự ngôn sư hẳn là tổ chức liên minh người. nạp lan linh nguyệt mở miệng nói, linh nguyệt công chúa, quả nhiên thiên tư thông minh, lão phu chính là vì chuyện này mà đến. đại dự ngôn sư gật gật đầu. Thời gian dần dần đi qua, Thiên Vũ Đại Lục nhìn như một mảnh yên tĩnh, lại không cái gì động tĩnh, nhưng mà, lại là sóng ngầm mãnh liệt. Bác Dương Đế Quốc, trong cung điện, kéo kẻ tâm thanh không dứt. "Thần quân, như thế số lượng ma tộc đến, chân vô vấn đề sao?" Điềm báo địa viên thần sắc cổ quái nhìn Long Nạo Kiều liếc một chút, tiếp lấy một mặt hết hồn chi sắc đối Long Nạo Thiên nói. "Kéo kẹt, kéo kẹt, có gì vấn đề? Bây giờ tại ngươi quản chế sau nhân ma hai tộc không phải rất hòa hợp sao?" Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, "Nhưng, tổng là có chút kiệt ngạo bất thuần ma tộc, cùng một số lẫn nhau cự thị hai tộc người thường xuyên." Điềm báo địa viên một mặt vẻ chần chờ, thường một hai lần không phục tùng quản chế ý đồ gây mâu thuẫn người liền trực tiếp xuống làm binh thế nô buộc bất kể có hay không quý tộc hầu môn liền xem như tôn giai cũng giống vậy long nạo thiên cười lạnh nói minh bạch điềm báo địa viên trong lòng một bầm không biết thần quân bước kế tiếp kế hoạch là điềm báo địa viên trần chờ nói ngươi không cần còn nhiều toàn lực làm gốc quân kiến tạo phòng ngự mạnh nhất công sự đợi cá cắn câu là đủ long nạo thiên khẹp miệng dương lên tốt điềm báo địa viên báo lui điềm báo địa viên thi lễ liền rời đi nạo tiểu không hảo hảo bồi nương từ sao long nạo thiên nói tỷ tỷ gần nhất tại tinh tu. Long Nạo Kiều Hồn nhìn nói, "Kéo kẹt kéo kẹt. Tinh tu." Long Nạo Thiên khẽ gật đầu. Một lát sau, một viện bên trong, thân ái nương tử, nơi này hết thảy có thể thói quen. Long Nạo Thiên đối Đông Vũ Thiên Kiêu nói, "Thói quen như thế nào, không quen lại như thế nào?" Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, "Nương tử thói quen, vốn phu quân liền vui vẻ. Nương tử như không quen, vốn phu quân liền nỗ lực để nương tử thói quen thư thái." Long Nạo Thiên cười nói, "Cái kia ta liền ở đây đã tạm." Đông Vũ Thiên Kiêu nói, "Nương tử làm sao cần đối bạn phu quân khách khí như thế?" Long Nạo Thiên nói, nghe vậy, đồng vũ thiên tiêu nhìn long nạo thiên thật lâu, nô, long nạo thiên hơi nhếch mày, lộ ra mỉm cười, ngươi, hiểu biết chính xác hiểu ngươi bây giờ trở nên sự tình đến tuột cùng là cái gì không? đồng vũ thiên tiêu nói, rất rõ ràng, vốn phu quân muốn triệt để nhất thống nhân ma hai tộc, nương tử ngươi có nghi vấn gì không? long nạo thiên cười nói, ngươi, trong lòng hiểu rõ là được, ta cũng không suy nghĩ nhiều quản. chỉ hy vọng ngươi chớ có làm ra làm cho người hối hận không kịp sự tình. đồng vũ thiên tiêu nhạt tiếng nói, yên tâm đi, thân ái nương tử, vốn vua quân vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi bị ủy khuất. Long Nạo Thiên đưa tay liền muốn đem Đông Vũ Thiên Kiêu ôm vào trong lực, cũng là bị Đông Vũ Thiên Kiêu một tay chống đỡ. Thật có lỗi, ta còn chưa thói quen. Đông Vũ Thiên Kiêu khẽ lắc đầu. "Ta, vốn phu quân cũng không miễn cưỡng." Long Nạo Thiên lắc đầu cười nói. Thời gian dần dần đi qua, các đại thế lực đã là trong bóng tối triệt để đạt thành liên thủ. Mà Bắc Dương Đế quốc cảnh nội đúng là ma tộc nhiều lần xuất hiện, ở trên trời võ đại lục chúng thế lực nhao nhao ở vào kinh ngạc trong khủng hoảng lúc, Bắc Dương trong đế quốc nhân ma hai tộc lại là ở chung hòa hợp, tuy có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng cơ hồ đã từ từ thành tựu làm một thể. Loại này hiện tượng không khỏi khiến các thế lực cảm thấy cổ quái khó có thể tưởng tượng đồng thời càng là cảm thấy một trận không hiểu hoảng sợ. Xích vân trong đế quốc như ngạo thiên công tử thật có thể thống ngự nhân ma hai tộc, chỉ để tiêu trừ hai tộc ở giữa trên vạn năm cừu hận cùng chém giết cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nhưng vì sao ta vẫn là ẩn ẩn hội cảm thấy một chút bất an đâu? Đến tận cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Nạp Lan Linh Nguyệt hai con ngươi hơi hơi mở mịt nhìn bầu trời, dần dần Song phương thế cục đã là đến hết sức căng thẳng lúc. Một đạo lên án tử để ngộ sơn núi chuyển ra, Long Ngạo Thiên ngươi tư thông ma tộc, bây giờ Bắc Dương đế quốc ma tộc nhiều lần hiện. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi có lời gì muốn nói? Thân thể vì nhân tộc làm ra như thế sự tình, ngươi át gặp thiên phạt, ngươi như lại chấp mê bất ngộ, chớ trách thế nhân chớ không nổi ngươi. Mà Long Nạo Thiên thì là trả lời, thiên phạt. Thật sự là buồn cười. Bản quân chính là ngày này, là muốn bản quân hạ xuống tội phạt tại các ngươi sao? Ma tộc đã quy thuận bản quân, toàn bộ thiên vũ đại lục sớm muộn cũng muốn quy thuận tại bản quân, bản quân có tất muốn cùng các ngươi làm nhiều giải thích sao? Dùng thực lực nói chuyện với bản quân đi. Long Nạo Thiên lời ấy ra, càng là lệnh chúng thế lực kinh ngạc không thôi. Long Dịp lại là ngay sau đó phát ra thanh bình, hôn tiểu tử. Ngươi nếu là lại như thế không biết hối cải, chớ trách Long Gia không nể mặt mũi. Đối với Long Dịch, Long Nạo Thiên đáp lại lại là Long Gia đối bản quân không nể mặt mũi cũng không sao. Xem ở cùng là Long Gia ân tình chia lên, lão ca, ta có thể cho ngươi cùng toàn bộ Long Gia một cái cơ hội. Ba ngày sau, ngươi ta nhất chiến, quyết định ta cùng toàn bộ Long Gia hướng đi. Ta bại, ta để Ma tộc trở về Ma giới, hết thảy liền dừng ở đây. Như lão ca ngươi bại, Long Gia từ đó không được nhúng tay chuyện của ta, ngoan ngoãn thoả thuận. Nếu có vi phạm, coi như chớ trách ta tâm oan. Một trận chiến này, lão ca ngươi có dám tiếp? Long Nạo Thiên một lời ra nhất thời gây nên toàn bộ thiên vũ đại lục quanh động long dịch cùng mọi người thương nghị rất lâu liền dứt khoát đón lấy trận chiến này đang quyết định thiên vũ đại lục vận mệnh hướng đi nhất chiến tiến đến trước đó bắc dương đế quốc một đạo tuyệt cường khó lường bóng người chậm rãi đến người đến người nào ma huyền kinh thiên ngăn tại người đến trước đó sắc mặt hơi hơi ngưng trọng lão phu thiên vũ học viện phó viện trưởng tôn giá lại là ma tộc vị nào cường giả thiên vũ học viện phó viện trưởng cũng là ngưng trọng nhìn lấy ma huyền kinh thiên đến người lại là thiên vũ học viện phó viện trưởng bổn tọa ma tộc ma soái ma huyền kinh thiên ma huyền kinh thiên đạo thật kính Thiên Vũ Học Viện Phó Viện trưởng ôn quyền nói, không biết tôn gia đến đây cần làm chuyện gì. Ma Huyền khinh Thiên Đạo, lão phu nếu nói muốn diệt các ngươi Ma tộc cùng Long Nạo Thiên, Bắc Dương Đế quốc những thứ này chó săn đâu? Thiên Vũ Học Viện Phó Viện trưởng nói, ồ, khẩu khí không nhỏ. Ma Huyền khinh Thiên song mắt liễu lại, ma soái, không được vô lễ, để tôn kính Thiên Vũ Học Viện Phó Viện trưởng vào đi. Long Nạo Thiên nhàn nhạt thanh âm truyền ra, nghe vậy, Ma Huyền khinh trời có chút chần chừ. Ma Thiên Vũ Học Viện Phó Viện trưởng thì là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Một lát sau, trong cung điện, Phó Viện trưởng, học sinh hữu lễ mời ngồi. Long Nạo Thiên hơi hơi thi lễ, cười nói, không cần. Thiên Vũ Học Viện Phó Viện trưởng nhàn nhạt nhìn lấy Long Nạo Thiên, có gì nghi vấn, mời nói thẳng đi. Học sinh biết gì trả lời đó. Long Nạo Thiên nói, vì sao muốn đầu nhập vào ma tộc? Thiên Vũ Học Viện Phó Viện trưởng phát ra một đạo trực tấu nhân tâm quắc khẽ. Nhưng mà, Long Nạo Thiên lại là thần sắc lạnh nhạt. Thế thế, Thiên Vũ Học Viện Phó Viện trưởng không khỏi ngữ mày. Phó Viện trưởng, dùng cái gì cho rằng học sinh đầu nhập vào ma tộc? Long Nạo Thiên cười nói, không đầu nhập vào ma tộc, ma tộc tại sao lại giúp ngươi? Thiên Vũ Học Viện Phó Viện trưởng nói. Chẳng lẽ không có thể là ma tộc đầu nhập vào học sinh, mà nhất định phải vì học sinh làm việc sao?" Long Nạo Thiên nói. "Hôn huyết nữ dẫn chương trình trực tiếp sau quên quan cạ mạ giật tư sinh hoạt video bị cho hấp thụ ánh sáng. Mời chú ý hệ chặt công chúng hào online nhìn, SC222 lớn lên theo 3 giây phục chế. SLA23US chương 569, vạn thế một thần quân. Chẳng lẽ không có thể là ma tộc đầu nhập vào học sinh, mà nhất định phải vì học sinh làm việc sao?" Long Nạo Thiên nói. "Ma tộc đầu nhập vào ngươi, dựa vào cái gì?" Thiên Vũ học viện phó viện trưởng trầm giọng nói cái kêu Phó viện trưởng lại là dựa vào cái gì nhất định phải chung với Thiên Vũ học viện, tại chưa biết rõ ràng học sinh phải trang đầu nhập vào ma tộc trước đó, không dám tùy ý xuất thủ đâu." Long Nạo Thiên cười nói. Nghe vậy, Thiên Vũ học viện Phó viện trưởng trong lòng không khỏi nhảy một cái, chẳng lẽ khế ước đem sự tình nói rõ ràng. Thiên Vũ học viện Phó viện trưởng nói: "Không cần thiết, Phó viện trưởng ngươi chỉ cần có biết, chỉ cần là học sinh mỹ phía dưới ma tộc đều đã thuộc về Thiên Vũ đại lục là đủ." Long Nạo Thiên lắc đầu. Chỉ dựa vào nguyên một miệng chi luôn. Thiên Vũ đại lục bước lên không nổi cái này mạo hiểm. Thiên Vũ học viện Phó viện trưởng trầm giọng nói: Cái kia phó viện trưởng ngươi muốn như thế nào?" Long Nạo Thiên cười nói, "Lão phu hôm nay đánh cược đầu này mạng già ngăn cả ngươi, lại có làm sao?" Thiên Vũ học viện phó viện trưởng thần sắc cứng lại, một cỗ cường hãn uy thế dần dần tuôn ra. "Ha ha ha ha." Long Nạo Thiên nhất thời ngửa đầu cười to. "Phó viện trưởng, không muốn mở loại này nhảm chán trò đùa. Ngươi thật có năm chắc tại khế ước chi lực phát động trước đó, đem học sinh hành sát sao?" Long Nạo Thiên cười nói, "Không thử một chút, làm sao biết?" Thiên Vũ học viện phó viện trưởng nhìn chăm chú Long Nạo Thiên, nhưng trong lòng thì chần chờ, mới ngăn trở lão phu người sợ là đã chạm đến thánh giai chi môn. Mà tiểu tử này thực lực, nghe đồn đã ở đại dự nôn sư phía trên. Lão phu có thể đem hắn nhất kích oanh sát cả phó viện trưởng a, ngươi cần gì phải như thế đâu? Nhớ ngày đó, Thiên Vũ Đế quân đã từng ý đồ cùng ma tộc đặt thành hòa bình hiệp nghị, lại cuối cùng không cách nào hoàn thành. Mà bây giờ, học sinh có thể trực tiếp thống ngự ma tộc cùng nhân tộc. Ngươi liều mạng đến ngăn cản, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ muốn hai tộc ở giữa tiếp tục chém giết cùng hy sinh sao? Long Ngạo Thiên cười nói. Nghe vậy, Thiên Vũ Học viện phó viện trưởng càng lộ vẻ chần chờ. Nhưng, tiểu tử ngươi chỉ sợ cũng không phải vật gì tốt, nếu để ngươi nhất thống Thiên Vũ đại lục, cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Thiên Vũ Học Viện Phó Viện trưởng nói, Chỉ tiếc, những thứ này cuối cùng cũng chỉ là Phó Viện trưởng ngươi đoán a không như nghe học sinh một lời. Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy Thiên Vũ Học Viện Phó Viện trưởng, nói, Thiên Vũ Học Viện Phó Viện trưởng cao mày nói, Phó Viện trưởng ngươi cách Thánh Gai chắc hẳn cũng không xa, không bằng trở về thật tốt tu luyện, tranh thủ nhanh chóng đột phá tới Thánh Gai, thoát khỏi khế ước kết thúc. Đến lúc đó, coi như học sinh để Ma Hoàng buông xuống, ngươi vẫn như cũ có thể có đầy đủ uy hiếp lực, dù sao cũng tốt hơn ở đây làm hy sinh vô vị, không phải sao? Long Nạo Thiên cười nói. Thiên Vũ học viện phó viện trưởng nhất thời thần sắc liền thay đổi. Không thể không thừa nhận, tiểu tử ngươi đã giỏi hoạt mà có thể dùng mười phần sức thuyết phục, lão phu hiện tại thì có một loại nhịn không được đưa ngươi vào sát xúc động. Thiên Vũ học viện phó viện trưởng nhạt tiếng nói. Nhưng, phó viện trưởng ngươi trung quy là lý tính. Long Nạo Thiên cười nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thiên Vũ học viện phó viện trưởng nhàn nhạt, nhạt nên một tiếng, liền muốn rời đi. Như phó viện trưởng ngươi không yên lòng, đều có thể để đại uy tỷ tỷ đến đây tùy thời báo cáo học sinh động tĩnh. Long Nạo Thiên nói. Đại uy tỷ? Thiên Vũ học viện phó viện trưởng hơi hơi nhíu mày. Xích Vân Đế Quốc Ngự Long kiếm tôn, một trận chiến này, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?" Thiên Dây cung kiếm tông tông chủ nói. Long dịch lại là trầm mặt không đáp. Phần thắng xa vời, lão phu từng cùng kẻ này giao thủ qua, đánh lén tình huống dưới đều không thể bị thương hắn, ngược lại kém chút mệnh tang tại trong tay hắn. Đại dự ngôn sư thần sắc nặng nề. Nhưng, bọn họ sử dụng đều là Ngự Long kiếm kĩ, chắc hẳn. Thiên Dây cung kiếm tông tông chủ như mày. Đồng dạng sử dụng Ngự Long kiếm kĩ, đánh với hắn một trận, sẽ chỉ càng thế yếu. Trừ phi, đối Ngự Long kiếm kĩ linh mộ, bọn họ song phương trên lệch cảnh giới cũng không xa. Nhưng Kẻ này ngự Long kiếm kỹ rõ ràng thì xa xa tại Long gia bất luận kẻ nào phía trên. Chắc hẳn ngự Long kiếm tôn cùng hắn ở giữa cũng là có tương đương khoảng cách. Đại dự ngôn sư đạo, mọi người nghe vậy, không khỏi một mặt ngưng trọng. Tuy nhiên phần thắng sắp vợi, nhưng chúng ta có lẽ có thể nhân cơ hội này đem kẻ này thế lực tan rã. Đại dự ngôn sư đạo, Ồ. Đại dự ngôn sư mời nói rõ, Thiên Dây cung kiếm tông tông chủ hai mắt sáng lên. Ngày mai, kẻ này đích thân tới Xích Vân Đế quốc cùng ngự Long kiếm tôn nhất chiến, chắc hẳn tùy thân hộ vệ sẽ không thiếu, kể từ đó, Bắc Dương Đế quốc phòng vệ có lẽ sẽ yếu rất nhiều. Chúng ta bên này tôn giai ngược lại là có thể xâm nhập Bắc Dương Đế quốc thử một lần." Đại dự ngôn sư nhạt tiếng nói, "Nạo Thiên công tử đã dám đến đây, tất nhiên sẽ có đề phòng." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Lão phu cũng hiểu biết, nhưng cũng không ngại chúng ta thử một lần, coi như không thành công cũng có thể thăm dò kẻ này bây giờ hư thực." Đại dự ngôn sư đạo, "Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu. Hôm sau, Thiên Thủ thành, một mảnh ngưng túc không khí, Long dịch đã ở bao quát đại đài luận võ bên trên yên tĩnh chờ đợi. Nạp Lan Linh Nguyệt, Đại dự ngôn sư cả đám cũng tại luận võ đài bên ngoài lặng chờ. Rất lâu, Mịch Thiên địa chi số trưởng sinh sát quỷ lực ngự khắp nơi vương triều vạn thế một thần quân lệnh nhạt tâm thanh vang lên chỉ gặp hai người chậm rãi đến lại là long nạo thiên cùng ma huyền khinh thiên hôn tiểu tử này vậy mà cũng như thế sĩ diện long dịch khẽ nhíu mày biểu ca tráng vân mộng môi đỏ nhấp nhẹ nạo thiên công tử nạp lan linh nguyệt nhẹ giọng nói nhỏ vậy mà chỉ hai người đại dự nuôn sư nhíu mày đối mặt long nạo thiên đến còn lại người đều là thần sắc khác nhau trong khoảnh khắc long nạo thiên đã là đi vào đài luận võ bên trên nhàn nhạt nhìn lấy long dịch xú tiểu tử ngươi đến tuột cùng đang làm cái gì Bạch Lập Hoa cả giận nói: "Nạo Thiên tiểu đệ đệ, ngươi thật sự là càng ngày càng không nghe lời a." Liêu Yên Lan quát lạnh một tiếng, liền muốn leo lên luận võ đài. Nhưng mà, một đạo màu đen bình trướng đột nhiên ngăn tại Liêu Yên Lan trước người, Liêu Yên Lan nhất thời giật mình. Chân chiến này, ngươi không phận sự chớ quấy rầy." Ma Huyền Khinh Thiên nhạt âm thanh mở miệng: "Ngươi là cái tha gì, cũng dám ngăn trở lão đường?" Liêu Yên Lan lúc này phẫn nộ quát: Nô. Long Nạo Thiên hai mắt ngưng tụ, một đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt đánh út về phía Liêu Yên Lan. "Mộ thân, cẩn thận." Long thắng nhất thời kinh hãi, cấp tốc ngăn tại Liêu Yên Lan trước người. Suýt một thanh âm vang lên, một đạo huyết châu tràn ra, Long Thắng bả vai đúng là trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên thấu. Tiên Lan, Long dịch thần sắc biến đổi, mọi người tại đây nhất thời cứng sững sở. Long Lạc Thiên, ngươi, Long dịch hơi hơi một nắm quyền, đồng tử hơi co lại nhìn chăm chú Long Lạc Thiên, trong mắt sát ý thoáng hiện. Xú tiểu tử, ngươi cũng dám ra tay với mẫu thân. Ngươi đây là lục thân bất nhận. Long Thắng bưng bít lấy vết thương, lạnh giọng nói, "Mà ở một bên Ma Huyền Khinh Tiên thần sắc cũng không khỏi nhỏ hơi biến hóa. Chớ trách bạn quân vô tình, mà chính là bây giờ Long gia quá ngu muội. Bản quân thân là Long gia người, thống ngự thiên vũ đại lục đối long gia có gì bất lợi sao? các ngươi vì sao muốn như thế làm mọi thứ có thể để đối địch với bản quân? để đó vô thượng vinh diệu không để ý, lại cam nguyện làm hoàng thất đời đời phụ thuộc. long gia, thật là khiến bản quân quá thất vọng. một kiếm này về sau, bản quân từ đó cùng long gia lại không cái gì liên quan. long nạo thiên nhạt tiếng nói. nghe vậy, mọi người đều là một mặt không dám tin. nạp lan vô mịch càng là thần sắc liên tục biến ảo. nhưng nệ tình bản quân trên thân vẫn chảy long gia huyết mạch phân thượng. trận chiến ngày hôm nay về sau, chỉ cần long gia tuân thủ hứa hẹn, ngoan ngoãn thoả thuận, bản quân tuyệt không làm khó dễ. Long Nạo Thiên nói tiếp: "Ngươi cái này đại nghịch bất đạo xuất sinh, có biết ngươi tại cái này nói cái gì sao?" Long Thắng giận dữ nói: "Bản quân đã không muốn cùng người không có phận sự nói nhảm nhiều." Long Nạo Thiên đã là không nhìn nữa Long Thắng bọn người. "Ngươi?" Long Thắng quyền đầu nắm chặt. "Hừ, nói cho cùng, ngươi bất quá là sợ có quá mạnh trở ngại, muốn mượn cơ hội cắt giảm liên minh chúng ta thực lực a." Long Dịch hừ lạnh nói: "Lão ca, ngươi vẫn là quá không rõ ta." Long Nạo Thiên lắc đầu cười một tiếng. Nô! Long Dịch nhướng mày. Trận chiến ngày hôm nay, Bình Tĩnh Long gia đi hướng, cũng là Bình Tĩnh ngươi ta sinh tử chỉ cần lão ca ngươi không tại, long gia lại có thể lật lên bao nhiêu cơn sóng. lão ca, ngươi thật là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạn quân thế nhưng là tâm ý đã quyết ta. long nạo thiên khẹt miệng dương lên, long dịch nhất thời đồng tử kịch co lại. mọi người một mặt hoảng sợ. xú tiểu tử, ngươi dám! liêu yên lan nhất thời giận dữ. không cần nhiều lời, đã như vậy, hôm nay ngươi cùng chúng ta long gia liền ân đoạn nghĩa tuyệt. hôm nay ta long dịch bồi lên cái mạng này, cũng muốn đưa ngươi cái này nghiệt súc chém giết. long dịch âm thanh lạnh lùng nói. a, dưới kiếm xem hư thử đi. nhan nhạt một tiếng. Long Nạo Thiên bên hông dạ Long Kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, Hàn mang hiện ra, ông một thanh âm vang lên. Hắc Nguyệt Hiện, cái này, chiếc kia kiếm, Nạp Lan Linh Nguyệt thân thể khẽ run lên nhìn lấy Long Nạo Thiên trong tay Nguyệt Long Kiếm, Dạ Long Kiếm hoàn thành, Vân Ngộ trước đó nói qua, phải hoàn thành kiếm này, chẳng lẽ, chẳng lẽ Ngư Nhi, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi hơi hơi nhẹ nào, hai con ngươi dần dần nhiễm lên một tầng mê vụ. mà Long Nạo Thiên trong tay Nguyệt Long Kiếm cũng tựa hồ có cảm giác, khẽ run lên, tỷ tỷ, Ngư Nhi, yên tâm đi, Nạo Thiên Kaka ta đã đáp ứng ngươi, để ngươi nắm giữ thất ngày cùng Linh Nguyệt Công chúa một chỗ đương nhiên sẽ không ngớt lời. Long Nạo Thiên nhàn nhạt quét nạp Lan Linh Nguyệt liếc một chút, đối nạp Lan Hinh nghe ý thức chuyển động nói. Tới đi, hôm nay liền để ta Long Dịch kiến thức một chút người tuyệt thế thần quân có thể vì. Khánh một thanh âm vang lên, Long Dịch đã là lệnh kiếm xuất vỏ, kiếm, đao. Vậy thì tới đi. Long Nạo Thiên chậm rãi hai mắt nhắm lại, một tay gánh vác Nguyệt Long kiếm. Ngươi, xem thường ta. Long Dịch hai mắt ngưng tụ, hơi chần chở. Long Dịch bóng người trong nháy mắt chấp động, một kiếm thẳng đến Long Nạo Thiên tim. Ngay tại Long Dịch một kiếm tới gần thời điểm. Thác Nguyệt phía trên ám mang hơi hơi loe lên, một đạo trận văn từ Long Nạo Thiên dưới chân khuyết tán mà ra. Long Dịch động tác nhất thời hơi chậm lại, trong lòng không khỏi giật mình, lực lượng bị áp chế. Mà Long Nạo Thiên đã là một bên thân thể, trong nháy mắt để qua đâm tới Chi Kiếm, đồng thời gánh vác Nguyệt Long Kiếm tiện tay vọt ra. Hàn mang lấp lõe, Long Dịch nhất thời khoái kiếm một lần. Đinh một tiếng vang lên, vững vàng đón lấy Long Nạo Thiên một kiếm, lao ca ngươi kiếm, còn chưa đủ ngắn gọn, nhăn nháy một tiếng, Long Nạo Thiên trong tay Nguyệt Long Kiếm trong nháy mắt rời tay xoay tức mà ra, Long Dịch đồng tử co du lại, cấp tốc ngửa về sau một cái, ngay sau đó xoay tròn thân thể khói kiếm về đâm mà ra, nhưng mà Long Nạo Thiên đã là Nguyệt Long Kiếm vừa đến tay, chết cản mà ra. Đinh một tiếng vang lên, lưỡng kiếm giao tiếp, Long Nạo Thiên trong tay Nguyệt Long Kiếm trong nháy mắt thuận thế đè ép, khẽ cuốn một tước. Tại Long Dịch kinh ngạc ánh mắt bên trong, Hàn Quang lóe lên, một đạo huyết châu tràn ra. Long Dịch trong lúc vội vã, cấp tốc lui ra mấy bước, trên vai trái một đạo nhàn nhạt vết máu. Dễ dàng, Liêu Yên Lan nhất thời một mặt hết hồn, quả nhiên hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Đại Dự Nôn Sư thấp giọng nói, xuất sinh này thật không nương tay. Long Thắng hơi hơi nắm tay, Thiên Nhi, ngươi vì sao? Bạch Lạp Hoa một mặt vẻ phức tạp, mọi người đều là một mặt nặng nghề. Lão Ca, ngươi không phải đối thủ của ta. Hiện tại nhân thua, mang Long gia thoái ẩn. Ta có lẽ có thể cân nhắc lưu ngươi nhất mệnh. Long Nạo Thiên vẫn như cũ nhắm hai mắt, một kiếm chỉ xéo lấy Long Dịch. Ngươi, Nam Mơ, một tiếng quát khẽ. Long Dịch trong cơ thể huyền lực cấp tốc tôi động, trên thân kiếm nặng nghề kiếm ảnh nạo từ ra, cực tốc công hướng Long Nạo Thiên. A, nữ Long kiếm kỹ ở trước mặt ta, tuyệt không phần thắng. Lão Ca, ngươi đây là tự tìm đường chết. Một tiếng cười nhạt, Long Nạo Thiên bóng người chớp động, trong nháy mắt đón lấy Long Dịch. Hàn Quốc nữ dẫn chương trình tư dạy video bị cho hấp thụ ánh sáng, đáng yêu mà không mất đi phong đẫy. Mời chú ý hệ chặt công chúng hào online nhìn, hoa sở xi si tính tử dục 66, lớn lên theo 3 giây phục chế. SLA23US chương 570, đổ ước. A, Long kiếm kiếm ở trước mặt ta, tuyệt không phần thắng. Một tiếng cười nhạt, Long Nạo Thiên bóng người chớp động, trong nháy mắt đón lấy Long Dịch, Lau ca, người đây là tự tìm đường chết." Nhanh ảnh chạm nhau, nhất thời đinh đinh đinh liên thanh vang lên. Ngay sau đó hai người bay sượt mà qua. Long Nạo Thiên hoành nắm nguyệt long kiếm, thần sắc lạnh nhạt. Long Dịch giữa ngực bụng một đạo vết máu hiện ra. Tôi hơi, hơi một náo quyền, ngươi như thế nào? Long Nạo thiên nhả tâm thanh mở miệng, "Lão ca, thực lực ngươi giới hạn nơi này sao?" Một tiếng gầm thét. Long Dịch cấp tốc quay người, khoái kiếm lại lần nữa công hướng Long Nạo thiên. "Hử?" Không xoay người lại, Long Nạo thiên một tay gánh vác Nguyệt Long kiếm, bóng người chớp liên tục, đúng là tùy tiện né qua Long Dịch kiếm thế. Liên miên kiếm khí tại Long Dịch trường kiếm trong tay phía trên nước quần quần mà ra, nhưng mà, lại là mảy may không làm gì được Long Nạo Tiên. Vây xem mọi người nhao nhao hoảng sợ. Đinh ngột tiếng vang lên. Long Dịch sau cùng một kiếm bị Long Nạo Tiên gánh vác Nguyệt Long kiếm vững vàng ngăn trở. "Lão ca!" A. Long Nạo Thiên hai mắt ngưng tụ, ngươi thật sự là không đáng chú ý. Long dịch nhất thời đồng tử co rụt lại. Quát lạnh một tiếng, nguyệt long trên thân kiếm cường hãn kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt bước lui Long dịch. Cấp tốc vừa quay người, Long Nạo Thiên đã là khói kiếm liên tục mà ra. Không thể nắm lấy khói kiếm, trong khoảnh khắc phá giải Long dịch phòng ngự. Một kiếm tại Long dịch khuôn mặt xẹt qua, một đạo huyết châu tràn ra. Gấp khúc một kiếm, xẹt qua Long dịch trước ngực, lại là một đạo huyết châu tràn ra. Trong khoảnh khắc, tại Long Nạo Tiên thế công sau Long dịch trên thân đã là mười mấy đạo huyết ấn. Dễ dàng. Liêu Yên lăn một mặt kinh hãi, Long Nạo Tiên, ngươi xuất sinh này mau dừng tay. A Long Nạo Thiên khoẹt miệng giương lên, thí cho chị gái ngươi một bộ mặt. Trong nháy mắt, Nguyệt Long trên thân kiếm kiếm khí mãnh liệt mà ra, cường hạn hắc gãm kiếm khí tại Long Nạo Thiên trong tay khoé động mà ra. Vang một tiếng, tiêu đau một tiếng. Long Dịch nhất thời bị Vang đến liên tục thối lui. Sau cùng lấy kiếm trụ, lão đảo đứng vững. Dễ dàng. Liêu Yên Lan một mặt bi thương nhìn lấy đài luận võ bên trên cả người đầy vết máu Long Dịch, dễ dàng. Nhân thua đi, không muốn cùng xúc sinh này tiếp tục đánh. Xúc sinh này hiện tại thật không có chút nào tính người. Tiểu tử. Long Dịch cắn răng nhìn lấy Long Nạo Thiên, hai mắt ngưng tụ. Hôm nay lão ca cái mạng này liều lại có làm sao? Long chiến bắt hoang chi chân long chém, hư lệnh một tiếng, long dịch trường kiếm trị thiên. Trên thân hùng hồn khí thế liên tục tăng lên, đúng là bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh chi lực. Không, dễ dàng dừng tay. Liều yên lan nhất thời một mặt kinh hãi phóng tới luận võ đài, nhưng mà lại là bị một đạo màu đen bình chứa vững vàng ngăn trở. Cha, long thắng bọn người cũng là kinh hãi, lại là không có cách nào ngăn cản. A, long nạo thiên khẽ khẽ cười một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Cấm tiểu, ý chi kiếm, một tiếng quát nhẹ, long nạo thiên bóng người trong nháy mắt hóa tiêu tan giữa thiên địa. Cái gì? Bí hiểm khí tức trong nháy mắt mọi người nhao nhao kinh hãi. Long Dịch đồng tử co rụt lại, cường chiêu còn chưa hình thành, chỉ cảm thấy tựa hồ hết thảy đều bị đứng im. Không có dấu hiệu nào, một kiếm lặng yên không một tiếng động đã là xuyên thấu Long Dịch tim. Xuy một tiếng, một đạo huyết châu tràn ra. Long Dịch một mặt khó có thể tin nhìn lấy dần dần ở trước mắt ngưng tụ ra thân hình Long Nạo Thiên, sao có thể có thể? Mọi người đều là nhao nhao kinh ngạc, không chịu nổi một tiếng. Nhan nhạt một tiếng, Long Nạo Thiên hai mắt ngưng tụ, nhất trường vánh ra. Tiêu đau một tiếng, máu tươi rơi vãi không trung, Long Dịch trực tiếp bị vánh ra luẩn võ đài. Dễ dàng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liều Yên lan xong nước mắt gấp rơi, liền vội vươn tay tiếp được long dịch thân thể. Mọi người đều là một mặt khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Nhìn lấy Long Nạo Thiên ánh mắt đều là hoảng sợ cùng tức giận. Long Nạo Thiên. Nạp Lan linh nguyệt nghiến chặt hàm răng nhìn lấy Long Nạo Thiên, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Biểu ca. Trắng Vân ngậm một mặt khó có thể tiếp nhận. Ngươi. Long Thắng run nhẹ nhẹ nhìn lấy Long Nạo Thiên, xuất sinh. Ta muốn giết ngươi. Đối mặt ánh mắt mọi người, Long Nạo Thiên vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt. Ngay tại Long Thắng phóng tới Long Nạo Thiên thời điểm. Chậm rãi. Cả còn không chết. Long Dịch một tay nhẹ nhàng nâng lên, chỉ bằng tiểu tử này muốn giết ca, còn sớm đây, mọi người đều là sướng sở. Một mặt kinh ngạc nhìn lấy khí tức yếu ớt Long Dịch, dễ dàng. Liệu yên La nước ắt hai con ngươi nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, chăm chú ôm vững vàng Long Dịch, Lão Nương không cho phép, không cho phép ngươi rời đi. Ồ, Long Nạo thiên lộ ra một tia kinh ngạc, như thế, vậy mà đều có thể còn sống sót, xem ra lão ca ngươi ngược lại là mệnh không có đến tuyệt lộ. Ngươi nghĩ không ra, lão ca trái tim cùng người bình thường có sai lệch đi? Long Dịch khó khăn cười nói, ngay cả như vậy lại như thế nào? Sinh mệnh chi lực đốt đi hơn phân nửa kinh mạch hủy hết, còn sống cũng bất quá là một cái phế vật. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, cái khác, trận này đổ ước, Long Gia tuân thủ hoặc là không tuân thủ. Chúng ta Long Gia nói lời giữ lời. Long Dịch khó khăn mở miệng, từ đó thoát ẩn. Nói xong, Long Dịch trực tiếp mất đi. Cha. Long Thắng nhất thời giật mình. Nhanh. Liệu Yên Lan Kinh Hai nói, nhanh vì dễ dàng liệu thương. Hừ. Nhan Nhạt nhìn mọi người tại đây liếc một chút, Long Nạo Thiên đối Ma Huyền khinh tiên Đạo, chúng ta cũng nên rời đi. Vâng. Thân Quân. Ma Huyền Kinh Thiên khẽ gật đầu. Trẫm đã. Nạp Lan Linh Nguyệt lại là đột nhiên mở miệng. Nô. Long Nạo Thiên nhìn về phía Nạp Lan Linh Nguyệt, cười nói: "Linh Nguyệt công chúa, có chuyện gì sao? Ngươi nhi ở nơi nào?" Nạp Lan Linh Nguyệt trầm giọng nói: "A." Long Nạo Thiên mỉm cười, tiếp lấy nhìn về phía Đại dự ngôn sư, hỏi: "Vốn phu quân, còn không bằng hỏi Đại dự ngôn sư. Đây hết thảy đều là Đại dự ngôn sư cái kia gà mở dự ngôn thuật một tay thúc đời a." Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt nhất thời thần sắc cứng đờ nhìn về phía Đại dự ngôn sư. "Sát thực." Đại dự ngôn sư nhà tâm thanh mở miệng: "Hắc Nguyệt công chúa sự tình, lão phu có không thể đôn đẩy trách nhiệm. Nhưng, lão phu tiên đoán vẫn chưa phạm sai lầm." đêm hôm đó nếu có thể ngăn cản Hắc Nguyệt Công chúa rời đi, hoặc là nói Hắc Nguyệt Công chúa không phải như thế cực đoan, vậy Ngươi Long Nạo Thiên lại sao có thể có thể trưởng không Hắc Nguyệt lực lượng đến mức cục diện hôm nay? Thực Lão Phu một mực dự đoán không rõ kết nạn, có lẽ cũng không phải là nguồn gốc từ Ma tộc, mà chính là nguồn gốc từ ngươi. Tuyệt thế Thần Quân, Long Nạo Thiên, Đại Dự Ngôn sư một mặt ngưng trọng nhìn lấy Long Nạo Thiên. Ha ha ha ha, Long Nạo Thiên không khỏi cười to, khó trách Tiểu Mỹ Nhân Hội nói ngươi là Lão Thần Quân, phạm sai lầm cũng là phạm sai lầm, dùng cái gì tìm nhiều như vậy lấy cớ. Tại bản quân thống trị hạ thần dân, nhưng từ chưa cho rằng đây là cái gì kiếp nạn a? Long Nạo Thiên, vì chính mình dạ tâm, ngươi khắp nơi hung chiến, tạo thành nhiều ít người ta hạ tài ở tán, trôi dạt khắp nơi. Đại dự ngôn sư trầm giọng nói, những thứ này còn không phải kiếp nạn sao? Hừ, bản quân không muốn cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Long Nạo Thiên lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Nạp Lan linh nguyệt, ngây nhi hiện tại sống rất tốt, linh nguyệt công chúa ngươi thì không cần phải lo lắng. Nàng hiện tại còn chưa có chuẩn bị tâm lý gặp ngươi, cho nên ngươi an tâm chờ đợi là đủ. Cái khác, Long Nạo Thiên lại lần nữa nhìn về phía đại dự ngôn sư. Linh Nguyệt công chúa ngươi không nguyện ý vì ngê nhi báo thủ, vốn phụ quân sẽ giúp nàng từng cái đòi lại. Nghe vậy, đại dự ngôn sư trong lòng không khỏi một bẩm. "Nạo Thiên công tử ngươi." Nạp Lan Linh Nguyệt ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. "Bản quân thần điện tùy thời xin đợi Linh Nguyệt nương tử ngươi đến." Long Nạo Thiên nhàn nhạt một tiếng, đã là cùng Ma Huyền Khinh Thiên trực tiếp mà đi. Nạp Lan Linh Nguyệt nhất thời sửng sở. Long Nạo Thiên rời đi về sau, mọi người đều là ánh mắt phức tạp, tâm tình nặng nề. Không lâu sau đó, một trong phòng. "Dịch Ca Ca, tiên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa cho tội người." Liêu Yên là nói. Một chút vết thương nhỏ Không tính là gì. Long Dịch lắc đầu. Ngươi Liệu Yên Lan hơi hơi cắn môi, ngươi hôn đàn này, cái này còn nhỏ thương tổn. Ai? Long Dịch khẽ khẽ thở dài, để cho ta nghỉ ngơi thật tốt đi, yên tâm, không chết. Hỗn đàn. Liệu Yên Lan hơi hơi giận dữ, ngươi cái này làm sao nói? Tốt, mẫu thân. Long Thắng cũng là bất đắc dĩ mở miệng, để cha tính dưỡng thật tốt đi, ta đã phái người tiến về Thiên Vũ học viện tìm vị kia đến đây. Ừm. Liệu Yên Lan khẽ gật đầu, có vị kia, trong nội tâm của ta cũng an tâm một chút. Một lát sau, Liệu Yên Lan cùng Long Thắng đám người đã là rời đi. Ai? không biết ta làm như thế có chính xác không. Long dịch than nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng thì hồi tưởng lại tim bị nguyệt long kiếm xuyên qua lúc chuyển đến lời nói lão ca, thì lấy một chiêu này bình tĩnh thắng bại. Ngươi nên có biết ta muốn lấy tính mạng ngươi dễ như trở bàn tay. thật tốt mang long ra thoát ẩn, chớ có nhúng tay chuyện của ta. tranh thức khai chiến thời điểm, ta có thể không thể chú ý long gia người, đến lúc đó các ngươi cũng bất quá là trắng trắng trôn vùi trong tay ta. tin tưởng ngươi cũng không muốn trị gái bởi vì báo thủ cho ngươi mà trôn vùi tính mạng. sau một thời gian ngắn, xích vân đế quốc trong hoàng cung, thật sự là an tĩnh làm cho người đáng sợ. Thiên dây cung kiếm Tông Tông chủ nhíu mày nhìn lấy mọi người, chẳng lẽ cái này Long ngạo Thiên không có ý định có động tác nữa sao? Không, sẽ không. Đại dự ngôn sư lắc đầu, kẻ này từ trước đến nay bảy mưu rồi hành động, lúc này tất nhiên là tại bộ cục. Đợi hết thể chuẩn bị thỏa đáng, xuất thủ thời điểm, tất nhiên là sẽ đánh không kịp bưng thai chi thế. Vậy chúng ta bây giờ nên ứng đối ra sao? Đế giám Tông Tông chủ cũng là mở miệng cao mày nói, chẳng lẽ cứ như vậy chậm đợi hắn xuất thủ sao? Sớm muộn cũng là muốn khai chiến. Đại dự ngôn sư nhìn mọi người liếc một chút, chúng ta bên này cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, chủ động xuất kích đi không thể để cho hắn tiếp tục tích xúc lực lượng. Kẻ này chính liên tục không ngừng phóng tích ma tộc đến. Nhưng, Nạp Lan Linh Nguyệt nhíu mày mở miệng, hiện đang xuất thủ có thể tạo được hiệu quả gì sao? Ít nhất cũng có thể ngăn cản hắn khuyết trương tiến trình. Đại dự nôn sư nhìn xem Đế giám Tông Tông chủ mấy người liếc một chút, các ngươi lần trước chui vào Bắc Dương Đế quốc, chắc hẳn cũng rõ ràng tình thế ác liệt. Nghe vậy, Đế giám Tông mấy người không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Xác thực. thiên Dây cung kiếm Tông Tông chủ một mặt ngưng trọng gật gật đầu, Bắc Dương Đế quốc hao phí nhân lực vật lực, bố trí đại lượng từ Đế giai cùng Tôn giai thao túng trận pháp, muốn công phá, thật sự là khá khó khăn cái này tất nhiên là vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị, bọn họ hiện tại tất nhiên là tại tích xúc lực lượng. 23 us chương 571 sát lục chi trận, mấy ngày về sau, chúng thế lực liên quân phát động thế công, trùng trùng điệp điệp mấy chục vạn đại quân xuất phát bắc dương đế quốc, nghĩ không ra đông vũ đế quốc thật không đáp lại. nghiếp xa vân than nhẹ một tiếng, đông vũ đế quốc quả nhiên khuất phục sao? thiên dây cung kiếm tông nói, a nạp lan linh Nguyệt lắc đầu, có ngạo thiên công tử vi áp tại, thiên tiêu công chúa sức ảnh hưởng quá lớn, đông vũ đế quốc bất kỳ hành động đều không thể không nghĩ lại mà làm sao trước mắt bọn họ duy trì trung lập trạng thái cũng chưa nên không làm một chuyện tốt, ít nhất giảm sóc ngạo thiên công tử đối xích vân đế quốc trực tiếp uy hiếp. cũng thế, thiên dây cung kiếm tông gật gật đầu, tiếp lấy than nhẹ một tiếng, sắp đến để chiến đấu nhưng chính là không thể biết được. nghĩ không ra sẽ có một ngày này, nạp lan linh nguyện ngựa đầu nhìn bầu trời, ngươi thật muốn trở thành thiên hạ chi địch à, ngạo thiên công tử, trung trung điệp điệp đại quân cấp tốc tiến lên, rất nhanh liền vòng qua linh nước. lúc này một trên vách núi chỉ gặp ba đạo thân ảnh, long ngạo thiên, long ngạo tiểu, ma huyền kinh thiên, rốt cục nhìn không được sao? Long Nạo Thiên xuất thần nhìn lấy nơi xa, nhàn âm thanh cười một tiếng, vốn là muốn cho các ngươi một đoạn an tĩnh thời gian, lại nhất định phải tự tìm đường chết. Kéo kẹt kéo kẹt. Sớm khai chiến lời nói, đối chúng ta mà nói, tổn thất sợ là cũng không nhỏ. Ma Huyền Khinh Thiên nhìn xem Long Nạo Kiều liếc một chút, tiếp lấy nhìn về phía Long Nạo Thiên, xung quanh tiểu quốc đã triệt để thu phục, đã thần quân đối bọn hắn tự động sớm có đơn trước, vì sao không nói trước phái đại quân mai phục? Phái đại quân mai phục? Long Nạo Thiên một tay ngưng ra một đạo như ẩn như hiện ám kim quang cầu bắn về phía dưới vách núi chỗ xa xa một tòa trận pháp, mở miệng nói, có cần phải sao? No Ma Huyền Khinh thiên hơi sững sở. Dưới vách núi chỗ xa xa, ám kim quang cầu vừa vào trận, chính là cấp tốc tản ra, hóa thành từng nét bụi chú khuyết tán tiêu tán ngẩn. Ngay sau đó, toàn bộ trận pháp dần dần khởi động, tràn ra nhàn nhạt quang mang, một chút không hiểu năng lượng cấp tốc hướng bốn phương tám hướng quét tán. Năng lượng những nơi đi qua, trong vòng phương viên mấy trăm dặm từng tòa tiểu hình trận pháp nhất thời từng cái hô ứng. Giữa thiên địa, to lớn năng lượng cấp tốc hội tụ. Trong vòng vương viên mấy trăm dặm quỷ dị khí tức trong nháy mắt bao phủ. Đây là không hiểu khí tức khủng bố lệnh Ma Huyền Khinh Tiên tâm bên trong nhảy một cái, tổ hợp trận pháp chẳng lẽ thần quân ngươi trước hết thệ bố kế chính là vì giờ khắc này? Ma ngục thần lục trận đây chỉ là cái thú vị trò chơi. Long nạo thiên nhàn nhạt một tiếng, liền an tĩnh nhìn lấy nơi xa. Sớm đã tiến vào đếm trong phạm vi trăm dặm mấy chục vạn chúng thế lực liên quân cấp tốc xuất hiện dị động. Đông, đông, đông, đông, đông, đông. Một đám tướng sĩ đều là tâm như nổi trống. Này khí tức là, nghiếp xa vân thần sắc khẽ biến, dự cảm không tốt. Chẳng lẽ chúng mai phục? Đế dám tông tông chủ sợ hay nói? Vì sao có loại cảm giác quen thuộc cảm giác? Nạp Lan linh nguyệt thần sắc không hiểu ngưng trọng. Linh Nguyệt tỷ, Tráng Vân ngọc hơi hơi ôm chặt Nạp Lan Linh Nguyệt cánh tay ngọc, mang theo một tia khủng hoảng. Loại cảm giác này tựa hồ tại thần ma chiến trường bên trong di tích xuất hiện qua. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt đồng tử co rụt lại. Lúc này, bao trùm phương viên mấy trăm dặm lấy đếm Tiểu Quốc làm cơ sở cự hình giết hại trận pháp dần dần hình thành khởi động. Trận pháp bên bờ chỗ, doạ người năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Bên bờ bao quát đếm Tiểu Quốc ở bên trong hết thảy trong nháy mắt phi hôi yên diệt, nho nhau, nhau hóa thành năng lượng một bộ phận. A, a bất chợt tới Thiên Hải, lệnh đếm Tiểu Quốc người mẩy may không kịp phản ứng nho nhau, nhau bị trôn bụi hoảng sợ cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt chính là hỗn loạn tương bừng. Do người sát lục chi trận, hội tụ thiên địa chi năng, lực vô hình dần dần vỡ nát trong trận toàn bộ sinh linh. Mở ra cực đoan giết hại, vô tận hủy diệt, là làm người tuyệt vọng lực lượng. A a a, từng tiếng kêu thảm. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt dần dần hướng trung tâm cơ vào, đem trong trận pháp tất cả dần dần chôn bụi. Mấy cái tiểu quốc không đếm hết người nhau nhau bị sức mạnh mang tính chất hủy diệt không lưu tình chút nào tổn phế. Năng lượng thật lớn dị động cấp tốc bị sớm đã tiến vào trận pháp trung thế lực liên quân phát giác. Đây là có chuyện gì? Đế giám Tông Tông chủ tim mẩy mạnh, ta cảm giác được một cỗ cường hàn đáng sợ khí tức đang dần dần vọt tới. Chẳng lẽ là Ma Hoàng đung xuống, là Ma Ngục Thần Lục trận? Nạp Lan Linh Nguyệt nghiến chặt hàm răng, vậy mà, vậy mà tại Thiên Vũ Đại Lục ở bên trên sử dụng trận này, hắn thật diệt tuyệt nhân tính. Ma Ngục Thần Lục trận, Ma Vong Độc Tôn kinh hài nói, Linh Nguyệt Công chúa ngươi có phải hay không có biết thứ gì? Mau nói a, đi, đi mau. Nạp Lan Linh Nguyệt hơi hơi run rẩy cắn răng nói, nhanh, để đại quân hết tốc độ tiến về phía trước. Đây là Long Nạo Thiên sáng tạo sát lục chi trận. Nhất định phải nhanh hướng trung ương trận pháp dựa sát vào, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, mọi người nhao nhao hoảng sợ. Mấy chục vạn đại quân lúc này cấp tốc xuất phát, một đường chạy trốn. Đây là có chuyện gì? Thiên Dây Cung Kiếm Tông Tông chủ đối Nạp Lan Linh Nguyệt trầm giọng nói: Đây là Long Nạo Thiên sáng tạo giết hại trận pháp, điều động thiên địa lực lượng trôn vùi hết thể hủy diệt tính trận pháp. Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Tráng Vân mộng cùng nhau không chế lấy toan giang linh lô gọi ra đến hung thú phi nhanh, cắn răng nói: Nhanh! Nhất định phải nhanh đạt tới trung tâm trận pháp chỗ, mắt trận là ở chỗ này. Không hiểu trận này, trong trận pháp tất cả mọi người sẽ bị trôn vùi. Ngay vậy, mọi người đều là trong lòng hoảng sợ. lúc này tăng tốc cấp bộ. hồi lâu sau, đến. nạp lan linh nguyệt bọn người cấp tốc tiến vào trung tâm trận pháp chỗ. phải nhanh một chút. nghiếp xa vân nhìn phía sau dị biến bầu trời, một mặt ngưng trọng, loại này thiên địa chi uy, chỉ sợ nơi đây không người nào có thể chống lại. nhất định phải nhanh ngăn cản. nếu không, chẳng mấy chốc sẽ đem đại quân chúng ta thôn vẹt. Đế giám tông tông chủ cũng là một mặt nặng nghề nhìn lấy cái kia mảng cấp tốc thôn vẹt mà đến dị biến cảnh tượng, vậy mà sử dụng bực này tàn nhẫn thủ đoạn. trên vách núi, a long nạo thiên nằm nghiêng tại một tảng đá lớn phía trên chậm rãi pha lấy trả, nhà tâm thanh mở miệng, rốt cục đến, ngươi có thể kịp sao? linh nguyệt công chúa, thần, thần quân, ma huyền kinh thiên cũng không khỏi run nhẹ nhẹ, trận pháp này phải trang quá mức tàn nhẫn, tàn nhẫn, long Nạo thiên hơi kinh ngạc nhìn lấy ma huyền kinh thiên, ma tộc cũng có đối tàn nhẫn cái từ này thuyết minh sao? nghe vậy, ma huyền kinh thiên không khỏi nhướng mày, ma tộc cũng là trí tuệ sinh linh, cũng không phải những chỉ đó hội khát máu gia thú, a như thế à? long Nạo thiên nhàn nhạt nên một tiếng, buông xuống nước nóng ấm, đã lên tới chiến trường, tàn nhẫn không tàn nhẫn thật còn có ý nghĩa sao? hướng lại vẫn là đối địch nhân ma tộc khi nào trở nên như thế nhân tử? Ma soái, cái này, Ma Huyền Khinh Thiên không khỏi sửng sở, tiếp lấy câu mày nói, thần quân, Linh Nguyệt công chúa cũng ở nơi đó, ngươi cũng không quan tâm? A, đã đã quyết định đối địch với bản quân. Trận này thì tạm thời cho là cho nàng khảo nghiệm đi, khảo nghiệm nàng phải chăng có tư cách trở thành bản quân đối thủ. Long Nạo Thiên nhìn trước mắt lượn lờ hơi khói ấm trà, nhạt tiếng nói, nếu là không qua cửa này, đó cũng là nàng mệnh. Bản quân hợp lý a. Nghe vậy, Ma Huyền Khinh Thiên trong lòng không khỏi một bẩm, khảo nghiệm. Nhưng, Ma Huyền Khinh trời có chút cắn răng, thần ẩn, ẩn có vẻ tức giận thần quân ngươi trận pháp này phạm vi bên trong, thế nhưng là còn có chúng ta ma tộc tại tiểu quốc, trận pháp này tất nhiên đã đem những tiểu quốc đó chôn vùi. một chút hy sinh, cần nổi giận hơn sao? Long Nạo Thiên chậm rãi nhìn về phía Ma Huyền Kinh Thiên, Ma Hoàng lúc trước bàn giao ngươi nhiệm vụ là cái gì? Thuộc hạ không dám. Ma Huyền Kinh Thiên nhất thời trong lòng một bầm, là thuộc hạ mạo phạm. mấy cái tiểu quốc tuy nhiên nhân khẩu cũng coi như đông đảo, cũng có chúng ta không ít ma tộc thần dân ở chính giữa. Long Nạo Thiên nâng lên một tay, tiếp mắt nhìn về phía lòng bàn tay, nhưng nếu là lấy bọn họ hy sinh, phá hủy cái này mấy chục vạn địch quân tinh nhuệ. Đó cũng là thực hiện bọn họ giá trị lớn nhất, có thể nói là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Liền xem như Ma Hoàng, cũng sẽ là chọn lựa như vậy. Nghe vậy, Ma Huyền Khinh Thiên không khỏi đồng tử co rụt lại, tiếp lấy hơi hơi khẳng rằng Ma Hoàng sẽ không tùy ý hy sinh tộc nhân. Hừ. Long Nạo Thiên nhàn nhạt hừ một tiếng, "Ma Hoàng, bản quân so ngươi càng rõ ràng Ma Hoàng, không cần cùng bản quân tranh chấp, xem thật kỹ kỳ đi." Kéo kẹt kéo kẹt. Ma Huyền Khinh Thiên nhất thời sửng sở, thuộc hạ không dám. Lúc này, trung tâm trong trận pháp, Nạp Lan Linh Nguyệt đã là đem trận pháp ngũ hành tương sinh số lượng từng cái kích phát chỉ gặp năm đám dị sát chi quang hoàn vòng quanh nạp lan linh nguyệt, tiếp lấy bắt quái chi môn hiện ra. Hưu môn. Nạp lan linh nguyệt một đạo bắt ra thủ lớn, một đạo dị quang đánh út về phía hưu môn, phá. Phanh một thanh âm vang lên. Hưu môn đứng thanh màn ác. Sinh môn, phá. Lại là một đạo dị quang tập ra. Thương môn, Đỗ môn, Cảnh môn, Thứ môn, Kinh môn, Mở cửa. Nạp lan linh nguyệt hai tay kết ấn, một đạo dị quang đánh nút về phía sau cùng một đạo mở cửa phía trên, mắt chợt hiện. Mở cửa trong nháy mắt vỡ vụn. Trình trong đó trận pháp nhất thời khẽ run lên. Trận pháp muôn pha sao? Nhiếp Gia Vân đám người nhất thời đại hỉ, Nạp Lan Linh Nguyệt cũng không khỏi âm thầm thở phào. Nhưng mà, mắt trận chưa hiện, một đạo năng lượng đã là từ trung tâm trận pháp cấp tốc huyết tán mà ra. Nhất thời, toàn bộ sát lục chi trận đúng là tăng thêm tốc độ. Cái gì? Nhiếp Gia Vân đám người nhất thời kinh hãi. Sao sẽ như thế? Nạp Lan Linh Nguyệt đồng tử co rụt lại. Trong khoảnh khắc, sát lục chi trận đã là bắt kịp đại quân phía sau. A, trốn a, mau trốn. A, từng tiếng kêu thảm cấp tốc trôn vùi tại hủy diệt năng lượng bên trong. Đến tận cùng chỗ nào phạm sai lầm. Nạp Lan Linh Nguyệt nhất quán bình tĩnh thần sắc, cũng không khỏi hiện ra vẻ bối rối, tiếp lấy trong lòng nhảy một cái, hắn cải biến trận pháp. Không tốt. Nghiệp Sa Vân Kinh hái nói, trận pháp đã bắt đầu thôn vệ đại quân chúng ta. Linh nguyệt nhanh, nhanh nghĩ cách ngăn cản. Mọi người đều là khủng hoảng nhìn về phía Nạp Lan Linh Nguyệt. Đã bắt đầu thôn vệ. Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi khẽ run lên, một cỗ trước đó chưa từng có áp lực, gần như làm chính mình thở không nổi. Chăm chú cắn răng một cái, tỉnh táo. Tất nhiên có giải pháp. Mồ hôi lạnh chảy xuống, Nạp Lan Linh Nguyệt hơi hơi một mướt, giũ dậy tay cứng ép trấn địch lại, lại lần nữa cắn răng bắt đầu phân tích trận pháp trên vách núi. A Long Nạo Thiên lắc đầu cười một tiếng, chậm rãi rót đầy một ly trà, linh nguyện công chúa a, trận này như thế nào lại dễ dàng như thế bị phá đi, thật sự cho rằng bốn phu quân là cùng ngươi chơi sao? kéo kẹt kéo kẹt, thần quân. Ma Huyền khinh Thiên đột không sai mồ hôi lạnh trượt xuống, nhìn lấy sắp đến hủy diệt dị tượng, khó nói chúng ta cũng tại trong trận pháp. không tệ. Long Nạo Thiên chậm rãi nâng chung trà lên, chúng ta cũng tại trận pháp đây. cái gì? đối mặt sắp đập vào mặt hủy diệt lực lượng, Ma Huyền Kinh Thiên nhất mặt kinh nghi, thần quân ngươi đây là ý gì? a, ma soái, chẳng lẽ gặp ngươi lộ ra vẻ kinh hoàng? Long Nạo Thiên cười cười khẽ nhấp một cái trà. Nghe vậy, Ma Huyền Khinh Thiên trong lòng không khỏi một bẩm, tiếp lấy cấp tốc chấn định lại, "Thần quân, chẳng lẽ bên trong có huyền cơ? Yên tâm đi, theo sát bản quân, ngươi không chết." Long Nạo Thiên lộ ra một tia lười nhác chi ý, tiện tay đặt chén trà xuống. Ma Huyền Khinh Thiên lúc này chậm rãi điều tức, nhưng mà, trong lòng vẫn như cũ có một tia kinh nghi. 23 US chương 572, tế kiếm. Hủy diệt chi trận cấp tốc thôn vẽ chỗ quá vật, vô tận tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi, mấy chục vạn đại quân dần dần bị chôn vùi. Hủy diệt chi lực quá cảnh, lưu lại là một mảnh cát vàng, tuyệt không có sinh cơ để nội trên sườn núi nhìn phía xa đáng sợ dị tượng cùng cấp tốc hình thành mạng lớn hoang mạc đại dự ngôn sư một mặt nặng nề loại này hủy diệt tính trận pháp chúng kế thật là đáng chết nghĩ không ra tàn nhẫn như vậy thủ đoạn hắn cũng dám sử dụng cái này mấy chục vạn tinh luyện ai thật chẳng lẽ không cách nào cùng hắn chống lại sao trung tâm trong trận pháp linh Nguyệt công chúa nhìn lấy đang nhanh chóng áp bách mà đến hủy diệt dị tượng ma vong độc tôn một mặt sợ hãi trận này còn dài không sao nạp đan linh nguyện lại là hai mắt nhắm chặt thật lâu không nói tựa hồ đã triệt để đem ngoại giới chi vật quấy mất linh nguyện công chúa Ma vong độc tôn trầm giọng nói: Đại quân chúng ta đều đã bị thất thế, rất nhanh liền đến chúng ta. Độc tôn, nghiếp xa vân ngưỡng mày, thỉnh không cấy dây nguyệt nhi nha đầu. Nàng ngay tại nghĩ cách giải quyết. Đáng chết. Thiên dây cung kiếm tông thầm mắng một tiếng. Nếu là thần mịn mù tông tông chủ ở đây liền tốt, có lao ra hỏa kia tại, nói không chừng liền có thể giải khai trận này. Hảo chết không chết, hắn lại là tiến về Bắc Dương Đế quốc phá giải trận pháp. Khó nói chúng ta thật sự là hai kiếp khó thoát sao? Tốc độ này, nhiều nhất đến khắc liền sẽ tới. Đế giang tông tông chủ nhìn phía xa càng ngày càng gần dị tượng, không khỏi run nhẹ nhẹ. Loại này cảm giác gắp bách chỉ sợ chỉ có thánh giai mới có thể chống đỡ, nếu không thể phá trận, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tại trên vách núi, thủy diệt chi lực đã là gần ngay trước mắt. Đối mặt tới gần trước mắt thiên thai dị tượng, Ma Huyền Khinh Thiên đồng lộ hơi co lại, nhìn xem vẫn như cũ nhàn nhã thưởng thức trà long nạo tiên liếc một chút, nhìn nhìn lại long nạo kiểu. Kéo kẹt kéo kẹt. Ma Huyền Khinh Thiên khẽ miệng không khỏi có chút co lại, nha đầu này cũng không phải người bình thường. Khó trách hội rất được thần quân sủng ái. Ma soái long nạo tiên chậm rãi mở miệng, ngươi cần chương sao? Bao nhiêu? Ma Huyền Khinh Thiên gật gật đầu, có điều, đã thần quân nói không có chuyện gì. Cái kia thuộc hạ hết hồn cũng là dư thừa. Lúc này, thủy diệt chi lực đã là cấp tốc quá cảnh, toàn bộ vách núi nhất thời hơi hơi rung động, nhưng mà lại là vẫn chưa bị chôn vùi. Ầm ầm, ầm ầm. Nhìn lấy quần quần thiên thai dị tượng quá cảnh, Ma Huyền Khinh Thiên không khỏi một mặt rung động, cái này, vì sao chỗ này sẽ không sự tình? Nhìn lấy dần dần đi xa thiên thai dị tượng, Ma Huyền Khinh Thiên đối Long ngạo Thiên nói, thỉnh thần quân minh bày ra. Bởi vì, Long ngạo Thiên nhạt âm thanh mở miệng, nơi đây là trận này cố ý lưu lại điểm mụ. Điểm mụ? Thì ra là thế. Ma Huyền Khinh Thiên lần nữa nhìn về phía cấp tốc đi xa thiên thai dị tượng, thần sắc hơi hơi phức tạp, nhiều nhất một khắc đồng hồ, xem ra thế cục như vậy triệt để định ra. Nô! No. Long Nạo Thiên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía Ma Huyền Khinh Thiên, "Ma sói, ngươi đối với cái này tựa hồ mười phần thất lạc. Một lần hành động kết cục đã định, chẳng lẽ không đáng giá ăn mừng sao?" "Không." Ma Huyền Khinh Thiên tâm bên trong một bẩm, liền vội vàng lắc đầu nói, "Thần quân hiểu lầm. Thần quân có thể một lần hành động thống ngự thiên vũ đại lục tự nhiên là đáng giá ăn mừng, chỉ bất quá, quá trình này quá thuận lợi, thuộc hạ không thể có chỗ biểu hiện, bởi vậy cảm thấy vạn phần ấy nãy." A Long Nạo Thiên khẽ cười một tiếng, nhạt tiếng nói, "Tiến tâm, tự sẽ có ngươi cơ hội biểu hiện." Đa Tạ Thần Quân. Ma Huyền Kinh Thiên nói xin lỗi. Lần nữa nhìn về phía sắp triệt để áp bức đến trung tâm hủy diệt lực lượng, Ma Huyền Kinh Thiên nhạt tiếng nói, "Kết thúc." Ngay tại lúc này, một đạo dị quang kéo dài tới chân trời. Hủy diệt chi lực khẽ run lên, đúng là bắt đầu cấp tốc tan rã tiêu tán, hóa thành một cỗ dọa người khí kình tứ tán mảnh liệt mà ra, nhất thời đầy trời cắt vàng che trời nấp điệp. Đây là, Ma Huyền Khinh Thiên thần sắc giận mình, trận pháp bị phá. Không tệ, Linh Nguyệt công chúa ngươi quả nhiên chưa lệnh bốn phu quân thất vọng. Long Nạo Thiên nhàn nhạt một tiếng, tiếp lấy tiện tay vung lên, trong nháy mắt thu hồi trà cụ. Chúng ta đi. Long Nạo Thiên ba người mới rời đi, đầy trời cắt vàng đã là bao trùm mà qua, cuộn cuộn lao nhanh chẳng cảnh xa xa lăn tràn. Trung tâm trận pháp chỗ. Được cứu. Mọi người một mặt chinh lăng, lịch thi trận pháp. Vì sao? Nạp Lan Linh Nguyệt một mặt bi thương chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Vì sao ta ngay từ đầu không thể phát hiện? Linh Nguyệt tỷ. Tráng Vân ngượng khe khẽ ôm Nạp Lan Linh Nguyệt. Rất lâu, đầy trời cắt vàng dần dần lắng lại. Trung tâm trận pháp bốn phía đã là mênh mông bắt ngát tính mạch hoa mạc, từng đợt gió gào thét nổi lên chầm rãi đi ra khỏi trung tâm trận pháp, nạp lan linh nguyệt đi vào hoang mạc mặt đất, không khỏi thất hồn lạc phách quỳ xuống, hai tay run nhẹ nhẹ nâng lên cát vàng, nhất châu nước mắt, a ngươi vì sao muốn như thế? ngươi có biết ngươi trôn vùi bao nhiêu thế mạng? nạp lan linh nguyệt không khỏi quỳ sát tại trên cát vàng hơi hơi nước nở, linh nguyệt tỷ, chám vân mộng khe mím môi môi đỏ quỳ gối nạp lan linh nguyệt bên cạnh thân, khe khẽ ôm lấy nạp lan linh nguyệt, mà đi tới nạp lan linh nguyệt sau lưng nghiếp xá vân bọn người cũng là một mặt bi thương, đại cô ta, một thân mặc khôi rắp nam tử nắm chặt quyền cũng là không khỏi lưu lại nước mắt, vách núi kia vì sao không có chuyện gì? Ma vong độc tôn lại là đột nhiên nhìn về phía Long Nạo Thiên trước đó đợi vách núi, có gì đó quái lạ. Thiên Huyền Kiếm Tông Tông Chủ cao mày nói, đi, tiến về nhìn qua. Đế Giám Tông Tông Chủ bọn người khẽ gật đầu, liền cấp tốc tiến đến. Ma Niếp Xá Vân làm theo canh giữ ở vẫn như cũ quỷ nạp Lan Linh Nguyệt cùng Trắng Vân Mộng sau lưng. Hơi nghiêng, trên vách núi có người tồn tại qua dấu hiệu. Thiên Huyền Kiếm Tông Tông Chủ trầm giọng nói, chẳng lẽ là hắn? Đế Giám Tông Tông Chủ hai mắt nhíu lại, tuyệt thế thần quân. Ma vong độc tôn đồng tử co rút lại, hắn một mực tại này xem kịch. Người này thật sự là một cái ma quỷ. Ba Tốn Huyền Tôn rơi lao nắm thật chặt quyền, cắn răng nói, thủ đoạn như thế, hắn căn bản chính là xem sinh mệnh vì trò đùa. Như Thiên Vũ đại lục thật bị hắn thống ngự, thật sự là không dám tưởng tượng. Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ hơi hơi nuốt. Đế Giám Tông tông chủ than nhẹ một tiếng, lần này tiến quân thất bại, chúng ta liên quân nghiêm trọng bị thường, hiện tại không lâu trước tản đi, về sau lại cùng bản kế sẽ đi. Cũng chỉ có thể như thế. Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ gật gật đầu. Không lâu sau đó, Đế Giám Tông, sao sẽ như thế? Đế Giám Tông tông chủ thử mục đích muốn nứt nhìn lấy máu chảy thành sông Đế Giám Tông, giống như điên cuồng hô to, ai? Là ai? Đi ra. Đi ra a. Bị diệt. Bị diệt. Ma Vong độc tôn hơi hơi một ngước. đồng tử hơi co lại nói, bị diệt tông. Câu mệnh. Câu mệnh. A. Một thanh âm tại nhất điện bên trong truyền ra. Đế Giám Tông tông chủ đồng tử co rụt lại, bóng người cấp tốc lui hướng cái kia phòng điện, Ma Vong độc tôn cũng theo sát sau. Vào đến trong điện, Định thần nhìn lại, Đế Giám Tông tông chủ không khỏi khẽ run lên. Đã thấy trong điện máu tươi đầy đất, thi thể tàn mát, Long Nạo Thiên ngồi trong điện, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Đế Giám Tông tông chủ. Bên cạnh là Long Nạo tiểu cùng Ma Huyền Khinh Thiên hai người. Kéo kẹt kéo kẹt. Long Nạo Thiên. Đế Giám Tông Tông chủ đồng tử kịch co lại, thân thể run rẩy, "Là ngươi, là ngươi làm?" Tuyệt thế thần quân. Theo sát mà đến Ma Vong Độc Tôn không khỏi một mặt vẻ kinh hãi, đã làm muốn quay người bỏ chạy. Lúc này, chỉ gặp Long Nạo Thiên chậm rãi giơ lên Nguyệt Long kiếm, một đạo cự đại trận pháp trong nháy mắt quét tán, lan tràn bao trùm toàn bộ Thiên Quyết Tông. Đế Giám Tông Tông chủ cùng Ma Vong Độc Tôn nhất thời trong lòng hoảng hốt. Trong khoảnh khắc, đã thấy Thiên Quyết Tông bên trong thi thể cấp tốc hóa thành vô số cỗ hài cốt, từng sợi không hiệu lực lượng cấp tốc bị Nguyệt Long kiếm hấp thu. Nguyệt Long trên thân kiếm không khỏi phát ra từng đợt màu đen quang mang kỳ lạ. Long Nạo Thiên ngươi làm cái gì? Đế giám Tông Tông Chủ nhất thời một mặt tức giận gầm thét lên. Ma Vong Độc Tôn thì là một mặt vẻ kinh ngạc, làm cái gì? Long Nạo Thiên khẽ miệng dương lên, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, tự nhiên là vì Tiểu Mội đòi lại một cái công đạo. Vì Tiểu Mội lấy lại công đạo, Đế giám Tông Tông Chủ trầm giọng nói, ngươi là có ý gì? Tuyệt Thế Thần Quân, Ma Vong Độc Tôn một mặt mất tự nhiên, ngươi đây là tại tề kiếm. Long Nạo Thiên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Ma Vong Độc Tôn liếc một chút, nhất thời làm Ma Vong Độc Tôn run lên trong lòng. Hừ, Long Nạo Thiên chậm rãi đứng lên. Cây cầm Nguyệt Long kiếm từng bước một được hướng đế giám tông tông chủ cùng ma vong độc tôn hai người, nhà tâm thanh mở miệng, đế giám tông nhiều lần cùng bạn quân đối nghịch, hôm nay các ngươi đã định trước diệt vong, trở thành bản quân tiểu ngoại tế phẩm, là các ngươi duy nhất kết cục. Ngươi tiểu ngoại tế phẩm. Đế giám tông tông chủ đồng tử co giật lại, kinh ngạc nhìn lấy Long Nạo Thiên trong tay Nguyệt Long kiếm, chẳng lẽ chiếc kia kiếm là Hắc Nguyệt công chúa. Không tệ. Long Nạo Thiên mỉm cười nói, để cho các ngươi cái chết rõ ràng, các ngươi cũng nên nhắm mắt. Ngươi. Đế giám tông tông chủ ngữ khí trầm xuống, lão phu liều lên đầu này mà giả, hôm nay cũng muốn kéo ngươi xuống cùng. Độc tôn trợ lão phu một tiếng quát lớn, đế giám tông tông chủ trong cơ thể huyền lực điên cuồng bạo phát, lại là trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh chi lực. Ma Huyền Khinh Thiên song mục đích ngưng tụ, một cỗ khí thế trong nháy mắt tràn ra. Nhưng mà, ngay tại lúc này, lại là một tiếng quát lớn, tiếp lấy vang một thanh âm vang lên. A! Một tiếng hét thảm, đế giám tông tông chủ một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ngay sau đó biến thành màu đen. Đúng là bị ma vong độc tôn toàn lực một đạo độc trưởng đánh vào trên lưng. Long Nạo Thiên không khỏi hơi sửng sợ, tiếp lấy chính là một mặt điềm ẫm. Ma Ma Huyền Khinh Thiên cũng là kinh ngạc nhìn một màn trước mắt kéo kẹt kéo kẹt một cái lạo đảo đế giám tông tông chủ quay người một mặt không thể tin nhìn lấy ma vong độc tôn độc tôn ngươi ngươi tông chủ chớ trách lão phu ma vong độc tôn nhàn nhạt một tiếng ngươi ta vẫn luôn là quan hệ hợp tác lão phu cho các ngươi đế giám tông đã là tận tâm tận lực hôm nay đế giám tông đã là tình thế chắc chắn phải chết lão phu không có khả năng cùng các ngươi trốn cùng đó lấy ma vong độc tôn nhìn về phía long nạo tiên một chân quỳ xuống chắp tay nói tuyệt thế thần quân lão phu nguyện quy hàng ngươi cái này ti tiện chi đổ đế giám tông tông chủ phệ nọ mẹ nản muốn nước Kẻ thức thời là tuấn tiệt, Ma Vong Độc Tôn, ngươi xác thực làm một cái chính xác lựa chọn. Long Nạo Thiên mỉm cười nói, cảm ơn thần quân tán thưởng. Ma Vong Độc Tôn nhất thời đại hỉ, lão phu sẽ làm thể chết cũng đi theo thần quân cấp bộ. Nhưng, ngươi cao hứng quá sớm. Long Nạo Thiên quẹ miệng dương lên. Nghe vậy, Ma Vong Độc Tôn không khỏi thần sắc biến đổi, vội vang nói, thần quân, lão phu là thật tâm đầu nhập vào, ngươi cần phải nhìn ra được lão phu thành ý. Ha ha ha, Khủ. để dám tông tông chủ cười to, không khỏi đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy khăn ròng rẽo cẩn nói, Độc Tôn xem ra ngươi liền làm long ngạo thiên bên người một đầu chó săn tư cách đều không đủ a muốn chết ma Vong độc tôn nhất thời giận dữ một đạo độc trưởng đánh phía đế giám tông tông chủ nhưng mà một đạo kiếm khí trong nháy mắt tập ra quay một thanh âm vang lên ma Vong độc tôn quay ra độc trưởng trong nháy mắt bị ngăn lại thần quân ma Vong độc tôn kinh ngạc nhìn lấy long ngạo thiên trong lòng càng là một mảnh kinh nghi đế giám tông tông chủ cũng là hơi sững sờ nhìn về phía long ngạo thiên bản quân tế phẩm không phải ngươi muốn động liền có thể động long ngạo thiên nhả tiếng nói vâng thần quân ma võng độc tôn nhất thời trong lòng một bẩm là lão phu hơn uy, muốn thế nào mới có thể tiếp nhận lão phu, thỉnh thần quân minh bày ra. Đế giám tông tông chủ thì là lệnh cả tim. Ma vong độc tôn, ngươi thành ý, bạn quân nhìn thấy, nhưng Long nạo thiên nhàn nhạt nhìn lấy Ma vong độc tôn, tiếp lấy khe khẽ khẽ vô nguyệt long kiếm, ngươi thành ý còn chưa đủ, không đủ thay thế ngươi làm tế phẩm giá trị. Nghe vậy, Ma vong độc tôn nhất thời đồng tử co rụt lại. 23 US chương 573, âm dương thần ngọc. Chấm đã. Ma vong độc tôn liền vội mở miệng, lão phu còn có giá càng cao hơn giá trị. Ồ. Long nạo thiên khoe miệng khẽ nhất, nhà âm thanh mở miệng, nói đi. Ma Vong độc tôn hai mắt nhíu lại, Đế Giám Tông bên trong cất giấu một kiện trí bảo. "Độc tôn ngươi, Đế Giám Tông tông chủ nhất thời đồng tử co rú lại, chẳng lẽ hắn có biết, đây chính là ngươi một mực nguyện ý vì Đế Giám Tông hiệu lực nguyên nhân." Long Nạo Thiên mỉm cười nói, "Không tệ." Ma Vong độc tôn gật gật đầu, "Lão phu chính là vì đoạt được vật này." "Ngươi, như thế nào?" Đế Giám Tông tông chủ một mặt khó có thể tin, "Ngươi cái này tự tử, vật này đến tuột cùng là cái gì?" Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn Đế Giám Tông tông chủ liếc một chút, đối với Ma Vong độc tôn nói, "Lại tại Đế Giám Tông chỗ nào? Vật này chính là âm dương thần ngọc." Ma Vong Độc Tôn cũng là nhìn Đế Giám Tông Tông chủ liếc một chút, mở miệng nói: "Âm Dương Thần Ngọc." Long Nạo thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Làm sao có thể? Đế Giám Tông Tông chủ vẫn như cũng là một mặt khó có thể tin, Ma Vong Độc Tôn ngươi như thế nào có biết? A cười nhạt một tiếng, Ma Vong Độc Tôn nhạt tiếng nói: "Đế Giám Tông trên một đời Tông chủ từng cùng lao phu đối ẩm, say rượu thất ngôn, sơ suất lộ ra một số tiếng gió." Đế Giám Tông Tông chủ nhất thời một mặt khó coi. "Có ý tứ." Long Nạo Tiên nhìn lấy Đế Giám Tông Tông chủ biểu lộ, nói tiếp: "Độc Tôn, ngươi nói tiếp." Nghe vậy, Đế Giám Tông Tông Chủ trong lòng một bẩm, chết nhìn lấy ma vong độc tôn, bẩm thân quân. Ma vong độc tôn hơi hơi cúi đầu, thực lao phu có biết cũng không nhiều. Đế Giám Tông trên một đời Tông Chủ chỉ là để lộ ra âm dương thần ngọc xa siêu việt hơn xa âm dương song ngọc, có thể đạt tới phục sinh tôn gia hiệu quả. Phải chăng còn có hắn tác dụng, trước mắt cũng không thể nào biết được. Đế Giám Tông Tông Chủ trong lòng cảm giác nặng nề, không khỏi run nhẹ nhẹ. Mặc dù muốn đem ma vong độc tôn đánh sát, không biết sao chúng độc bị thương tại thân, không dám chút nào động động. Ồ, Long Nạo Thiên hai mắt không khỏi sáng lên, phục sinh tôn gia sao? Kể từ đó, xác thực rất nhiều giá trị vật này đến tận cùng ở nơi nào? thật có lỗi, thần quân, lão phu cũng không biết, nếu không cũng sẽ không ẩn nút tại đế giám tông lâu như thế. mà võng độc tôn lắc đầu, tiếp lấy nhìn về phía đế giám tông tông chủ, mở miệng nói, nhưng lão phu có thể khẳng định, vật này tất nhiên tại đế giám tông bên trong, mà đế giám tông tông chủ tất nhiên có biết vật này giấu tại nơi nào. đế giám tông tông chủ trong lòng nhảy một cái, không khỏi hướng lui về phía sau một bước, đế giám tông tông chủ, long nạo thiên nhất chỉ điểm nhẹ lấy mi tâm, nói tiếp, rất may mắn, ngươi có một cái mạng sống cơ hội, chắc hẳn thông minh như ngươi, không cần bản quân nói thêm điểm a, ngươi. Đế giám tông tông chủ hơi hơi cắn răng, không cần hỏi nhiều. Lão phu cho dù chết cũng không có khả năng báo cho ngươi. Ma vong độc tôn không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. A, Long nạo thiên hai mắt nhíu lại, một cố lạnh thấu xương hàn ý trong nháy mắt tràn ra, thả chết chứ không chịu khuất phục thật sao? Vâng, Đế giám tông tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, bất quá vừa chết ta, lão phu còn gì phải sợ? Ba, ba, ba, không tệ, không tệ. Chỉ gặp Long nạo thiên thu hồi Nguyệt Long kiếm vuốt nhẹ nhẹ vỗ tay, khoe miệng hơi hơi dương lên, bản quân thưởng thức nhất có khí phách người. Ngay vậy, đế giám tông tông chủ không khỏi âm tình bất định nhìn lấy long não thiên. nhưng cái gọi là khí phách thường thường càng nhiều là ngu muội. long não thiên hai mắt ngưng tụ, dưới chân bao trùm toàn bộ đế giám tông trận pháp nhất thời phát ra từng đợt dị quang. Thế thế, đế giám tông tông chủ không khỏi đồng tử co rú lại, ngươi muốn làm cái gì? trong khoảnh khắc chỉ gặp long não thiên khẹt miệng dưng lên, độc tôn, bản quân cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất cũng là trông giữ tốt đế giám tông tông chủ, mang theo hắn theo bản quân tới. ma võng độc tôn trước là hơi sững sờ, tiếp lấy chính là thần sắc vui vẻ, cảm ơn thần quân. Lúc này, Long Nạo Thiên đã là đi đầu cất bước đi ra đại điện, Long Nạo tiểu cùng Ma Huyền Khinh Thiên theo sát mà đi, kéo kẹt kéo kẹt. "Tông chủ, cho mời." Ma vong Độc Tôn một mặt nhế răng cười được hướng Đế Giám Tông Tông chủ, người ta quen biết một trận, trên thân cảng là bên trong lão phu kịch độc, trong lúc nhất thời là sắp xếp không ra, chớ có để lão phu khó xử. "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Đế Giám Tông Tông chủ kinh hãi lui về phía sau. Lúc này, Ma vong Độc Tôn lại là trong nháy mắt nhất trưởng hướng Đế Giám Tông Tông chủ tìm kiếm. "A." Một tiếng hít thảm, chỉ gặp Đế Giám Tông Tông chủ đã là trực tiếp bị Ma Vọng Độc Tôn nhấc trong tay. Ma vong Độc Tôn, ngươi, ngươi chết không yên lành." Đế Giám Tông Tông chủ thần sắc vẻ oai khàn khàn nói. "Ai?" Ma vong Độc Tôn lắc đầu, than nhẹ một tiếng, "Tông chủ a, ngươi thật sự là quá ngu muội. Không phải là lão phu không muốn giúp ngươi, mà chính là chính ngươi không hiểu được nắm chắc cơ hội. Cự Tuyệt Thần Quân cho cơ hội, sẽ là ngươi suốt đời hối hận nhất quyết định. Ngươi quá mức không hiểu thần quân, ngươi thật sự cho rằng chỉ là vì mạng sống liền có thể lệnh lão phu thần phục với thần quân sao? Có biết lão phu bị cầm tù tại Xích Vân Đế Quốc lúc liền đã cùng thần quân có tương đương tiếp xúc, một lần kia về sau, lão phu thế nhưng là nghĩ rõ ràng rất nhiều." Ngay vậy, đế giám tông tông chủ trong lòng không khỏi một bầm, trong mơ hồ phát lên một kia ý hối hận. Hiện đang hối hận đã vô dụng. Tin tưởng thần quân tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Ma vong độc tôn lắc đầu, dẫn theo đế giám tông tông chủ đi ra đại điện. Lão phu hiện tại thì mang tông chủ ngươi đi thấy rõ ngươi ngu muội, chỉ mong ngươi không muốn xấu hổ mà chết à? Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Đế giám tông tông chủ trong lòng đã là phát lên một vẻ bối rối. Chẳng lẽ cái kia long nạo tiên? Làm cái gì? Ma vong độc tôn hơi hơi hừ một tiếng. Lão phu một mực không tìm được cấm dương thần ngọc, có thể chưa chắc thần tướng cũng không tìm được à? Không có khả năng không có khả năng, đế giám tông tông chủ lấp đầu liên tục, một mặt không muốn tiếp nhận, có thể hay không có thể, một hồi liền thấy rõ ràng. ma vong độc tôn nhạt tiếng nói. hơi nghiêng, ma vong độc tôn đã là dẫn theo đế giám tông tông chủ theo sau lưng long nạo tiên, đi vào một trước sân động. chỉ gặp long nạo tiên ngừng chân tại cửa sân động, thần sắc bình thản. nơi này không phải độc thần. ma vong độc tôn lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp lấy lại là cảm nhận được trong tay đế giám tông tông chủ phát ra run nhẹ nhẹ, không khỏi nhìn về phía đế giám tông tông chủ, tâm đạo, có gì đó quái lạ. chẳng lẽ, lúc này chỉ nghe một tiếng quát nhẹ. Đã thấy Long Nạo Thiên trong tay ngưng ra một đạo trận văn, chậm rãi ấn hướng cửa sơn động. Khanh một thanh âm vang lên. Cửa sơn động một đạo cấm chế trong nháy mắt vỡ vụt. Cũng không nói nhiều, Long Nạo Thiên trực tiếp vào sơn động bên trong. Long Nạo Kiều mấy người lúc này theo sát sau. Đi vào trong sơn động, đã thấy trong động chỉ có một miệng hàn đàm. Nhan nhạt nhìn lấy hàn đàm, Long Nạo Thiên đột nhiên giơ tay ra, một tiếng quát nhẹ, một cỗ dị lực trực tiếp tràn vào trong hàn đàm, nhất thời toàn bộ hàn đàm liên tục rung động. Long Nạo Thiên, ở tay. Đế Giám Tông Tông chủ khàn giọng cả giận nói, ngươi không thể động thần nhi. Không để ý tới Đế Giám Tông Tông chủ, Long Nạo Thiên tiếp tục thôi động Hàn Đàm, dần dần, bị Băng Phong độc thần chậm rãi dâng lên, trồi lên Hàn Đàm. "Hừ." Long Nạo Thiên lạnh hừ một tiếng, bị bản quân bình tĩnh tử tội người, còn muốn phục sinh sao? "Ngươi." Dừng tay. "Đế Giám Tông Tông chủ kinh hãi nói, chỉ gặp Long Nạo Thiên tiện tay hất lên, bị Băng Phong độc thần trong nháy mắt vọt tới Sơn Động với tưởng, ngã rơi xuống mặt đất, trực tiếp vỡ vụn. "Long Nạo Thiên." Đế Giám Tông Tông chủ một mặt kinh sợ, "Ta muốn giết ngươi, cho lão phu thành thật một chút." Ma Vọng độc tôn nhướng mày, trực tiếp một bàn tay phiến tại Đế Giám Tông Tông chủ trên mặt. Ba một tiếng vang ròn, đế giám tông tông chủ nhất thời bị tát đến khỏe miệng chảy máu. Ngươi, đế giám tông tông chủ không khỏi một mặt nổi giận. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cô năng lượng dị động truyền ra, đã thấy long Nạo thiên trong tay lại lần nữa ngưng ra một đạo trận văn. Ngay sau đó đúng là trực tiếp đánh phía hàn đàm đối diện sơn động bách tường. Cái gì? Đế giám tông tông chủ một mặt kinh hãi, hắn vậy mà hiểu biết chính xác hiểu, sao có thể có thể? Khanh một thanh âm vang lên, theo trận văn đánh vào, hàn đàm đối diện núi trên bách động đúng là trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa. Đế giám tông tông chủ nhất thời mặt sám như cho. Xem ra cũng là ở chỗ này, Long Nạo Thiên nhàn nhạt một tiếng, bay thẳng hướng cánh cửa kia. Long Nạo Kiều cùng Ma Huyền Khinh Thiên cũng là theo sát sau. Ma Vong độc tôn chờ một hồi, mang theo Đế Giám Tông Tông chủ cũng là bay về phía cánh cửa kia. Một lát sau, Long Nạo Thiên mấy người đã là xuất hiện ở một trong tầng hầm. ngầm. Sinh cơ giạt dào khí tức tràn ngập toàn bộ tầng hầm, như là âm dương song ngọc một dạng ngọc cầu trôi nổi tại trong thạch thất, chậm rãi chuyển động, chính là âm dương thần ngọc. Đây chính là âm dương thần ngọc sao? Long Nạo Thiên nhạt âm thanh mở miệng, tiếp lấy miệng khẽ miệng cánh nhếch, sắp thực không đơn giản. Ma Huyền khinh Thiên nhìn lấy Âm Dương Thần Ngọc, lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy Trầm giọng nói: Như thế rồi rào sinh mệnh chi lực, đúng là trí bảo. Kéo kẹt kéo kẹt, mà Ma, ma Võng Độc Tôn thì là một mặt khát vọng, sau cùng lại là phát ra khẽ than thở một tiếng, lại là trong lòng biết chính mình đã không có khả năng đạt được. Một tiếng quát nhẹ, Long Nạo Thiên trong nháy mắt vận khởi huyền lực mò về Âm Dương Thần Ngọc. Nhất thời, Âm Dương Thần cấp tốc vận chuyển. Hơi nghiêng, Long Nạo Thiên nhỏ hơi trầm âm, nô. Thì ra là thế, các ngươi đều dám tông các đời tôn giai rời đi thời điểm liền đem suốt đời tu vi cùng đoạt được âm dương song ngọc lấy bí thuật toàn bộ tế luyện tại lúc đầu một khối âm dương song ngọc mà bình thường làm theo thông qua trận pháp trợ ngưng tụ thiên địa tinh hoa cuối cùng đem luyện chế thành âm dương thần ngọc lệnh chi nắm giữ xa siêu việt hơn xa phổ thông âm dương song ngọc công hiệu hao phí chỉnh cái tông môn chi lực quanh năm suốt tháng luyện chế cuối cùng quả thật có thể đạt tới phục sinh tôn giai năng lực thậm chí đối tôn giai đột phá tu vi cũng là rất nhiều dụng ích nghe vậy đế giám tông tông chủ không khỏi thần sắc cứng ngắc quả thật hết thể đều bị kẻ này hiểu rõ có thể nghĩ ra phương pháp này người đúng là cái hiếm có nhân tài long não thiên trầm rãi thu hồi nô gia huy lực Tiếp lấy khỏe miệng dưng lên, nhưng chỉ tiếp các ngươi lại là không nghĩ tới, dài răng giặc nỗ lực, cuối cùng lại là vì người khác làm áo cưới. Long Nạo Thiên. Đế Giám Tông Tông chủ khàn giọng mở miệng, ngươi sẽ nhận được báo ứng. Báo ứng? Long Nạo Thiên mỉm cười, cùng làm gốc quân lo lắng, còn không bằng thật tốt vì chính ngươi ngu ngơ sám hối. Cái này âm dương thần ngọc cách triệt để hoàn thành, còn kém một bước, đúng không? Đế Giám Tông Tông chủ nghe vậy, nhất thời đồng tử kịch có lại, ngươi muốn làm cái gì? 23 US chương 574, đầy giới chỉ thánh phẩm. Diệt Tuyến Sinh Cơ về sau cắt vàng trên mặt đất. Tí tách tí tách mưa dần dần rơi xuống, như muốn trấn an vô số chết thảm vang linh. Trung tâm trận pháp bên ngoài, mưa phùn giả dích sau nạp Lan linh nguyệt quỷ sát tốt ít. Nguyệt nhi nha đầu, Niếp Sa Vân không khỏi than nhẹ một tiếng, việc đã đến nước này, quá độ bi thương cũng không làm nên chuyện gì, ngươi nên tỉnh lại, thật tốt đối mặt bây giờ khôn cục. Nạp Lan linh nguyệt vẫn như cũ là quỷ sát tại đất, thân thể run nhẹ nhẹ. Linh nguyệt tỷ, Trấn Vân mộng khe khẽ an ủi nạp Lan linh nguyệt. Đế Giám Tông, sơn động trong tầng hầm ẩm. A, ngươi muốn làm cái gì? Dương tay. A, a. Từng tiếng Đế Giám Tông tông chủ kêu thảm vang lên. Trong tầng hầm ngầm, chỉ gặp Long Nạo Thiên một tay thi triển trận văn không chế đế giám tông tông chủ đầu lâu, tay kia thì là thi triển trận văn không chế âm dương thần ngọc. Tại Long Nạo Thiên trưởng không sau chỉ gặp đế giám tông tông chủ dần dần hóa thành một bộ xương khô, quân quân không dứt sinh sống cùng lực lượng chậm rãi dung nhập âm dương thần ngọc bên trong. Ma vong độc tôn không khỏi hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này, mồ hôi lạnh trở xuống. Cuối cùng, âm dương thần ngọc đột nhiên thải mang đại tác phẩm, một cỗ to lớn sinh cơ mãnh liệt mà ra. Thank you. Long Nạo Thiên khẽ miệng dương lên. Ngay sau đó, âm dương thần ngọc khí tức dần dần thu liễm, bình tĩnh trôi nổi tại hư không. Mà Đế Giám Tông Tông chủ đã là triệt để hóa thành một bộ bạch cốt âm u, tiếp lấy đúng là dần dần hóa thành một mịn. Đế Giám Tông đã giải quyết, nên rời đi. Long Nạo Thiên nhàn nhạt một tiếng, tiện tay thu hồi Âm Dương Thần Ngọc, nói tiếp, tiếp đó, Di tuyển Tông. Long Nạo Thiên rời đi hồi lâu sau, tầng hầm mặt đất một cánh cửa dần dần mở ra, một cú cường hãn khí tức tràn ra. Chỉ gặp một trung niên nam tử chậm rãi đi ra khỏi. "Ngô, đây là." Trung niên nam tử đầu tiên là sử sở, tiếp lấy một mặt kinh hãi, "Chuyện gì? Âm Dương Thần Ngọc đâu?" Một lát sau, một trận thiên lương thú thảm vang vọng toàn bộ giống Tuyết Đế Giám Tông, là ai? đến tụt cùng là ai? Bản tôn tất yếu đem chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. A a a a. Tiến về Di tuyển Tông trên đường. Không trung, Ôm Long Nạo Thiên cánh tay phi hành Long Nạo Kiều hơi hơi ngửi ngửi cái mũi, hồn nhiên mở miệng, "Nạo Thiên ca ca." Nô. Long Nạo Thiên hơi sững sờ, "Nạo Kiều, có chuyện gì?" Long Nạo Kiều lại là nhìn hướng phía dưới, "Đi xuống." Chỉ gặp phía dưới núi tuyết, mấy người mỗi người gánh lấy hai cái đại la khung chậm rãi tiến lên, một lão giả, một trung niên nam tử, một trung niên phụ nữ và thanh niên. Nghe vậy, Long Nạo Thiên hơi hơi khêu mi, lại là theo lời rơi xuống gặp đột nhiên đến Long Nạo Thiên mấy người, lão giả mọi người nhao nhao lộ ra kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi. Mấy vị, không biết có chuyện gì. Lão giả khẩn trương nói. Lúc này, Long Nạo kiều lại là phối hợp đi đến một cái sọt trước, đem cái sọt mở ra, lấy ra một quả trái cây nhét vào miệng bên trong, kéo kẹt kéo kẹt. Vị tiểu cô nương này, lão giả bối rối nhìn lấy Long Nạo kiều, đây là lão hủ trong nhà đặc thù thánh phẩm kéo kẹt quả, không dễ trồng, giá cả không ít. Nạo Thiên ca ca. Long Nạo kiều nhăn nhăn cái mũi nhỏ, nhìn về phía Long Nạo Thiên, những thứ này ta đều muốn. Long Nạo Thiên cũng cầm lấy một quả kéo kẹt quả bỏ vào trong miệng, kéo kẹt kéo kẹt. A, lão giả nhất thời kinh hoàng nhìn lấy mấy người, cái này, cái này, lão giả nuốt xuống kéo kết quả, long nạo thiên hơi nhử mày, nhà âm thanh mở miệng ra cái giá. Nghe vậy, lão giả nhất thời âm thầm thở phào, tiếp lấy trần chờ mở miệng, vị công tử ca này, cái này thánh phẩm kéo kết quả mấy chục thậm chí trên trăm năm mới có thể thành quả, lão hủ cũng là lần đầu tiên chồng chọn đi ra, giá cả cũng không định ra, chuẩn bị cầm tới bên trong tòa thành lớn đấu giá thử một chút. Bộ công pháp kia, cùng trong cái không gian giới chỉ này tất cả bảo vật, các ngươi cầm lấy đi. Long não thiên tiện tay vung ra một quyển sách cùng một mai không gian giới chỉ, nhặt tiếng nói. Bạn Quân không thích rôm dài. Cái này, cái này. Lão giả kinh ngạc tiếp nhận thư tịch cùng giới chỉ, một mặt không biết nguyên cớ, chỉ gặp thư tịch phía trên là đế đao thần giám bốn chữ. Thần quân. Ma Vong Độc Tôn nhất thời kinh ngạc mở miệng, những thứ này thế nhưng là theo đế giám tông tông chủ trên thân. Những chuyện này cần ngươi nhắc nhở sao? Long lão thiên nhạt tiếng nói. Không. Ma Vong Độc Tôn liền vội vàng túi lầu nói, không dám. Gia gia, cái này, giao dịch này cần phải có thể làm. Một thanh niên lật ra đế đao thần giám nhìn xem tiếp lấy một mặt vẻ kinh ngạc nhìn về phía Long Nạo Thiên, cái này tựa như là một bộ rất lợi hại công pháp. A công, công pháp A. Lão giả cũng nhìn xem Long Nạo Thiên. Một lát sau, lão giả cả đám đã lưu lại mười mấy giỏ thánh phẩm kéo kẹt quả rời đi. Nạo Thiên ca ca, Long Nạo Kiều nhìn xem trong tay mình không gian giới chỉ, lại nhìn xem Long Nạo Thiên trong tay không gian giới chỉ, nhau nhau cái mũi, đẩy. Nghe vậy, nhìn lấy mười mấy giỏ thánh phẩm kéo kẹt quả, lại nhìn xem trên tay không gian giới chỉ, Long Nạo Thiên không khỏi trầm mặc. Ma vong độc tôn, Ma huyền kinh thiên, hơi nghiêng, tiến về Di tuyển tông trên đường. Long Nạo Thiên mà không biểu tình mở miệng, cái này đời giới chỉ Thánh Giai đồ vật, chuyến đi, sợ là sẽ phải gây nên một phen doanh động. Ma Vong Độc Tôn, Ma Huyền Kinh Thiên, kéo kẹt kéo kẹt. Sau một thời gian ngắn, Di Tuyền trong tông, Long Nạo Thiên mấy người đã là đến, nhưng mà giờ phút này Di Tuyền Tông lại là người đi nhà trống, một mảnh yên lặng. chạy. Ma Vong Độc Tôn cao mày nói, mặc dù sớm coi đoán trước, lại là chưa từng ngờ tới sẽ đi đến như thế rứt khoát, không hổ là Di Tuyền Tông. Long Nạo Thiên nhà tâm thanh mở miệng, tiếp lấy quay người mà đi, chúng ta đi. Long Nạo Thiên mấy người lúc này rời đi, không lâu sau đó. Long Nạo Thiên giết hại Đế Giám Tông, chỉ còn lại Đế Giám Tông Thiếu Tông chủ một tên người sống tin tức cấp tốc truyền ra. Bắc Dương Đế quốc, dốc hết toàn quốc chi lực chăm chú tu kiến rộng rãi thần điện bên trong. Ồ, Long Nạo Thiên khẽ miệng hơi hơi vung lên, Đế Giám Tông Thiếu Tông chủ, có chút ý tứ, nghĩ không ra lại còn có cá lọt lưới, Ma Huyền Khinh Thiên Đạo, cũng không có gì đáng ngại. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, "Thần quân, ngươi bàn giao nhiệm vụ đã đều hoàn thành. Điểm báo địa viên không người mở miệng, không biết còn có gì phân phó. Hết thệ cũng kém không nhiều." Long Nạo Thiên hơi hơi tựa ở trên thần tọa nhắm hai mắt, là thời điểm nên cho bọn họ tuyệt vọng nhất kích trí mệnh. nghe vậy, điểm báo địa viên hai mắt đứng tụ, lộ ra vẻ hửn phấn. mấy ngày về sau, thần quân đại quân xuất chinh, mục tiêu trực chỉ xích vân đế quốc. xích vân đế quốc. đến. nạp lan linh nguyệt răng ngài nhỏ cắn, hắn rốt cục động tác. không đúng, thực hắn vẫn luôn đang động làm. nếu là xích vân đế quốc bị cầm xuống, đại dự ngôn sư thần sắc hơi trầm xuống. cái tiêu long nạo thiên muốn thống ngự toàn bộ thiên vũ đại lục, chỉ là nước chảy thành sông sự tỉnh. đế giám tông bị hắn nổ, đông vũ đế quốc lựa chọn trung lập, di tuyển tông cô lập khó về bình cũng không thể không lựa chọn trước thời gian rút lui, Long Nạo Thiên đã là tránh lo âu về sau. Nạp Lan Linh nguyệt ngón tay nhỏ nhắn vạch một cái địa đồ, hắn tất nhiên là từ nơi này lỗ hổng trực tiếp cắt vào chúng ta Xích Vân Đế Quốc. Chỗ này địa thế phức tạp, lộ trình xa xôi, Nam Hiên Đế Quốc khó có thể đoạn đi Long Nạo Thiên con đường sau này. Một khi cầm xuống Xích Vân Đế quốc, chính là xua binh trực chỉ Nam Hiên Đế quốc, đến lúc đó đã luân hám Xích Vân Đế quốc cũng vô pháp trợ giúp Nam Hiên Đế quốc. Quả thật hết thể sớm đã hưu đồ tốt. Long Nạo Thiên, một bên trung niên nam tử mặt đầy oán hận chi sắc lại là tên kia từ đế giám tông tầng hầm xuất hiện trung niên nam tử, người này chính là đế giám tông thiếu tông chủ, đó là là độc thần cha. "Ừm, Sích Vân Đế quốc một trận chiến này là cực kỳ trọng yếu nhất chiến." Nam Hiên Đế quốc rơi lão gật đầu nói, "Lão phu đại biểu chúng ta Nam Hiên Đế quốc thể sống chết bảo vệ Sích Vân Đế quốc." Đa Tạ. Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu, nói tiếp, "Bây giờ, chúng ta Sích Vân Đế quốc tụ tập cơ hồ toàn bộ thiên vũ đại lục chiến lược mạnh nhất, tuy nhiên trước đó chiến dịch mấy chục vạn tinh huyễn bị đều tiêu diệt, trong thời gian ngắn đã vô pháp phát động hữu hiệu tiền công. Nhưng, chỉ cần không phải ma hoàng buông xuống, toàn lực tử thủ, muốn bắt lại chúng ta" cũng không phải chuyện dễ. Việc này không nên chậm trễ, hiện đang gia tăng chuẩn bị chiến đấu đi. Đại Dự Ngôn Sư vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía một bên Thần Miệu Tông Tông Chủ, mở miệng nói. Lão Phu cùng Thần Miệu Tông Tông Chủ lúc trước hướng bố trí phòng ngự trận pháp đi. Được. Thần Miệu Tông Tông Chủ gật gật đầu. Nửa tháng sau, Xích vân Đế Quốc biên cảnh, Long Nạo Thiên Đại Quân đã là binh lâm thành hạ. Một chi minh mông bắt ngát từ ma tộc cùng nhân tộc tạo thành đại quân, lộ ra dữ tận đáng sợ giăng nanh. Mà Xích Vận Đế quốc bên này sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên tường thành là một mảnh lạnh lẽo tiêu sát hàn ý. Sích Vân Đế Quốc, Nghệ Tình đã từng một phen giao tình, Bản Quân cho các ngươi một cái đầu hàng cơ hội. Long Nạo Thiên sa âm thanh mở miệng, nói tiếp, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn quy hàng, tiếp nhận an bài, Bản Quân có thể ban cho các ngươi thần dân thân phận. Nếu là lựa chọn phản kháng, thất bại lời nói, vậy các ngươi hết thảy đều chỉ có thể trở thành nô bộc. Long Nạo Thiên, ngươi cái này diệt tuyệt nhân tính ma quỷ, trong mắt ngươi, cái gọi là thần dân cũng bất quá là công cụ. Nạp Lan Linh Nguyệt lệnh giọng đáp lại, "Six Vân Đế Quốc là không thể nào khuất phục tại ngươi." A nghĩ không ra lại là thân ái Linh Nguyệt công chúa. Yên tâm đi, vô luận kết quả như thế nào, Linh Nguyệt Công chúa các ngươi mấy vị đều là vốn phu quân bên người cao quý tồn tại. Long Nạo Thiên không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, mỉm cười nói, tiếp lấy thần sắc lạnh lẽo, nhưng cũng giới hạn cho các ngươi mấy vị. Ngươi khẳng định muốn để Sích Vân Đế quốc cùng vốn phu quân đối kháng sao? Ngươi tuy là tránh lo âu về sau, nhưng Sích Vân Đế quốc những con dân này cũng không phải. Long Nạo Thiên không cần tại cái này yêu nôn hoặc chúng. Nạp Lan Linh Nguyệt trầm giọng nói, ta Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Sích Vân Đế quốc cùng tổn vong, chắc chắn sẽ không cầu thả còn sống ở bên cạnh ngươi. Ồ, Linh Nguyệt Công chúa ngươi là khăng khăng muốn dẫn dắt Sích Vân Đế quốc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Long Nạo Thiên Long mày níu lại, sầm mặt lại, vậy coi như chớ trách vốn phù quân vô tình. Toàn quân tiến công, ra lệnh một tiếng, Long Nạo Thiên đúng là trực tiếp phát ra tiến công hiệu lệnh. Trên tường thành nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi đồng tử co rụt lại, chuẩn bị khai chiến. Trong khoảnh khắc chính là hô tiếng hô giết rung trời, chiến hỏa liên thiên, nhiệt huyết rơi vãi, thảm thiết nhất chiến dịch dần dần kéo ra màn che. Chân cụt Tay Đức mau chạy thành sông, tiếng chém giết liên miên bất tuyệt. A, một tiếng than thở, nhìn trước mắt thảm liệt tình huống, nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh trong hai con ngươi là một mệnh bị thương, nghị không ra hội có như thế một ngày, đã từng sớm chiều ở chung tín nhiệm nhất người, đúng là cho chúng ta xích vân đế quốc mang đến vô tận giết hại người. linh Nguyệt tỷ, hắn đã không phải đã từng biểu ca. tráng vân ngập ánh mắt phức tạp. binh lực cách xa, chúng ta chỉ sợ cũng chống đỡ không quá lâu. nạp lan linh Nguyệt chậm rãi thu liêm tâm tình, nhìn chăm chú chiến cục. lúc trước hắn làm chuẩn bị, so với chúng ta trong dự đoán sung túc. trước đây chế tạo các loại cơ hội suy yếu chúng ta đồng thời, sớm đã lặng yên thiết kế tốt một trận chiến này. tuy nhiên chúng ta song phương tôn giai cũng không động, nhưng có thể khẳng định, một khi ở chỗ này đảo thủ, chúng ta cũng sẽ rất nhanh bị đánh tan. Thật thực, lão phu mới mới một lần nữa thôi diễn gần nhất một hệ liệt biến hóa. Đại dự ngôn sư vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, một mặt vẻ chờ chờ, chỉ sợ một trận chiến này, sớm đã tại hắn dự toán bên trong. Vậy làm sao bây giờ? Trẫm Vân ngậm thần sắc biến đổi, còn lại người nghe vậy, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng. Long Nạo Thiên đại quân bên này, thần quân. Ma Huyền Khinh Thiên cao mày nói, mạnh như thế công tiêu hao phải chằng quá lớn. Không lớn. Long Nạo Thiên lắc đầu cười nói, rất nhanh, Linh Nguyệt công chúa liền sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nghe vậy, Ma Huyền Khinh Thiên khẽ nhíu mày, không lên tiếng nữa. Ngay tại lúc này, báo Một tướng linh cấp tốc đến, một chân quy xuống, thần quân, đối diện chính Lạng Yên chiến binh. Nô. Long ngạo Thiên hai mắt khẽ híp một cái, xem ra, chiến cục muốn hơi kéo dài. Vệ lên mông nữ thần trương tuyết hình nóng bỏng con trai chứa quần video cho hấp thụ ánh sáng. Mời chú ý hệ chặt công chúng hào online nhìn, đo sở sĩ si tính tử dục 66, lớn lên theo 3 giây phục chế. SLA23US chương 575, tuyệt địa phản kích. Chiến cục sinh biến, nạp lan linh nguyệt lại là từ bỏ biên cảnh yếu địa, Lạng Yên dẫn binh tránh lui, trực tiếp đem chiến cục kéo đến xích vấn đế quốc cảnh nội. Định mục ngoài thành, hai quân triển khai chiến đấu kịch liệt ngay tại Sích vân Đại Quân Đế Quốc dần dần khó có thể chống cự thời điểm mười mấy nói tuyệt cường khí tức nho nhào tôn ra. lại là Thiên Vũ Đại Lục trước mắt trung thế lực bao quát đại dự ngôn sư nghiếp xá vân bọn người ở tại bên trong cùng một số ẩn thế tất cả tôn giai đồng thời xuất thủ trong trước mắt Long Nạo Thiên Đại Quân tiền quân cấp tốc bị tiêu diệt đại bộ phận hơi vì Sích vân Đại Quân Đế quốc vãn hồi cục diện ngay tại lúc này Long Nạo Thiên bên này cũng là mười mấy nói cường hãn khí tức nho nhào tôn gia cùng là mười mấy tên tôn gia trực tiếp đón lấy Sích Vận Đế quốc bên này tôn gia tôn gia đối tôn gia đại quân tiếp tục đối chiến đại quân không chung đoạt thiên quyền tôn Ma Vong Độc Tôn, nghĩ không ra các ngươi vậy mà cùng Ma Tộc làm bạn, thật là chúng ta nhân tộc sĩ nhục. Thiên Huyền Kiếm Tông Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, đoạt Thiên Quyền Tôn không khỏi sắc mặt hơi hơi mất tự nhiên. Hừ, hoang đường. Ma Vong Độc Tôn lại là lạnh hừ một tiếng, nói tiếp, cái gì ma bất ma tộc, chúng ta chỉ bất quá đều là đầu nhập vào thần quân mà thôi. Rất nhanh, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều muốn là thần quân vật trong bàn tay. Các ngươi như vẫn là không biết thời thế, chỉ sợ chỉ có thể trở thành tù nhân, đến lúc đó có thể không nên hối hận. Phi, không biết liêm sĩ, Đường Đường Tôn Giang cường giả. Là một tên tiểu thí hoa chó săn, lại còn có thể ủy phong như vậy lấm liệt phát ngôn bừa bãi. Một mỹ mạo nữ tử khinh thường xì một miệng, nữ tử này lại là Tây Mạc Đế quốc Nữ Đế Ly Cơ Viêm Tôn. Nghe vậy, ma vong độc tôn không khỏi hai mắt hí lại. Hắc hắc hắc, tiểu nữ bỉ ngược lại là có chút tư sắc. Một tên ma tộc lão giả một mặt tà ác ý cười đánh giá Tây Mạc Nữ Đế, tiếp lấy chép miệng một cái nói, đợi đưa ngươi bắt giữ về sau, lão phu thì hướng thần quân thỉnh cầu, đưa ngươi ban cho lão phu làm nữ nô thật tốt điều giáo. Đến lúc đó, nhìn xem ngươi còn có thể lưu lại bao nhiêu xấu hổ chi tâm. Ngươi vô dĩ. Tây Mạc Nữ Đế nhất thời một mặt nổi giận, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, ma tộc quả nhiên đều là chút ác tha dơ bẩn xuất sinh, không cần nhiều lời, so tài xem hư thực. Theo Tây Mạc Nữ Đế một tiếng khét đều, song phương tôn giai nhao nhao động thủ. Trong khoảnh khắc, chính là tiếng ầm ầm vội vàng bạo hưởng. Cường hãn khí kình mãnh liệt tứ tán. Chiến đấu kịch liệt tiếp tục rất lâu, giữa song phương tôn giai đúng là chiến đến khó phân cao thấp. Nhưng mà, đại quân đối trọi, xích vấn đế quốc bên này lại là xu hướng suy tàn rõ ràng. Nhìn lấy chiến đấu kịch liệt, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, tuy nhiên tôn giai đối tôn giai, chúng ta còn có lực đánh một trận, nhưng nếu là chúng ta đại quân bị triệt để đánh bại, vậy cũng rất nhanh sẽ ảnh hưởng chí tôn giai chiến đấu. đến lúc đó, chỉ cần mười mấy tên đế giai cường giả tham gia, thiên bình tất nhiên nghiêng. hoàng nội, một bên nạp lan khế ngân trần chờ mở miệng, long ngạo thiên bên kia thế nhưng là vẫn có tôn giai, chí ít bây giờ long ngạo thiên thực lực đã không phải là tầm thường tôn dưới bậc. tầng này ta cũng biết, nạp lan linh nguyệt khẽ khẽ nhắm lại hai con người, lui đến đây nhất chiến, bất quá là đem tiền đặt cửa cát tại long ngạo thiên trên thân. bởi vì chúng ta cũng có tôn giai còn chưa xuất thủ. nghe vậy, nạp lan khé ngân không khỏi nao nao, tiền đặt cửa cát tại long ngạo thiên trên thân. Chẳng lẽ hoàng mỗi ngươi? Xích vân đế quốc biên cảnh bên ngoài. Trong doanh trướng, Long Nạo Thiên một mặt lạnh nhạt nhắm mắt ngồi, một tay chống đỡ đầu, "Ma sói, ra tay đi, tốc chiến tốc thắng." "No." Ma Huyền Khinh Thiên hơi sửng sở, nhưng "Thần quân ngươi, bản quân ở đây dự phòng kẻ xấu. Linh Nguyệt công chúa đem chiến cục kéo lại này, Nam Hiên đế quốc liền có khả năng mượn đường đoạn hậu, mà bản quân em vợ kia có thể hay không đột nhiên đến một tay, cũng là không thể biết được." Long Nạo Thiên một mặt lạnh nhạt, nói tiếp, "Yên tâm đi, như bản quân bên này xảy ra vấn đề, tự sẽ thả ra tín hiệu." Lấy ma sói ngươi có thể vì cũng chỉ có Vạn Kiếm Tiên Tôn có khả năng kéo được ngươi. Bây giờ, Thiên Vũ Đại Lục trừ Vạn Kiếm Tiên Tôn, còn có ai có thể uy hiếp đến bạn quân sao? Như Vạn Kiếm Tiên Tôn thật dám mạo hiểm đến đây, ngươi bên kia tất nhiên có thể càng nhanh kết thúc chiến đấu chạy về. "Xác thực, cái kia thuộc hạ xuất phát." Ma Huyền Khinh Thiên gật gật đầu, bay thẳng thân thể rời đi. Ngay tại Ma Huyền Khinh Thiên li mở không lâu sau đó. "No." Long Nạo Thiên khẽ nhíu mày, tiếp lấy hai mắt vừa mở, "Không đúng." Trong khoảnh khắc, hắn hiện hiện, một đạo trận văn từ Long Nạo Thiên dưới chân cấp tốc huyết tán lan tràn ra. Lúc này, mấy chục đạo sát thái khác nhau kiếm mang trong nháy mắt đánh xuống âm âm tiếng vang, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, Long Nạo Thiên chố doanh trướng trực tiếp bị phá hủy, bốn phía tướng sĩ bị anh giết hơn phân nửa, hủy đi trong doanh trướng, chỉ gặp Long Nạo Thiên ngửa đầu nhìn bầu trời, Long Nạo Kiều đứng ở một bên, một đạo bị kiếm khí bảy màu vờn quanh thất thải quang đoàn dần dần đến. Vạn kiếm tiên tôn, Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy đến trung sáng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ xuất hiện ở đây, xem ra tiểu mỹ nhân là phản bội bản quân. Phản bội, thất thải quang đoàn hơi hơi lấp lóe, phát ra phiêu hốt thanh âm, thần quân lời ấy sai rồi, thánh linh xích vân hiểu rõ đại nghĩa, phản bội một từ dùng ở trên người nàng cũng không thích hợp tiếp lấy chùm sáng dần dần nhạt đi, lộ ra một tên tay háo nhẹ nhàng tiên phong đạo cốt lão giả, bốn phía vẫn như cũng là kiếm khí bảy màu vần quanh, chính là vạn kiếm tiên tôn. Mà tại địch mục ngoài thành, chính người tới Ma Huyền khinh thiên cũng là bị một đạo dáng người hiểu điệu nữ tử ngăn trở, chính là Hoàng Vân Vũ. Thánh Linh xích Vân. Ma Huyền khinh thiên nhướng mày, tiếp lấy hai mắt liễu lại, ngươi làm trái cùng thần quân quốc định. Không. Hoàng Vân Vũ lắc đầu, nhặt tiếng nói, bản tôn chính là Sích Vân đế quốc thủ hộ giả, các ngươi trực tiếp đối Sích Vân đế quốc độc thủ, bản tôn đâu có bỏ mặc đạo lý. Quyết định, bất quá là bản tôn không chủ động nhúng tay chuyện thế tục, địch nhân đến phạm Chẳng lẽ còn phải ngoan ngoan đi vào khuôn khổ sao? Hừ. Thứ lệnh một tiếng, Ma Huyền Khinh Thiên không nói, bóng người trong nháy mắt chấp động, lại là trực tiếp công hướng Hoàng Vân Vũ. Ma tộc ma sói, thật sao? Hoàng Vân Vũ hai con ngươi ngưng tụ, bản tôn lĩnh giáo. Trong khoảnh khắc, hai người đã là trực tiếp giao thủ. Mà tại phía bắc, một mực đại quân khí thế mạnh mẽ đến, trực tiếp từ Long Nạo Thiên đại quân bên cạnh cùng phía sau phát động thế công. Đúng là đồng Vũ đại quân đế quốc. Trở lại Long Nạo Thiên bên này. Ngạo Kiều, tối lui đến đại quân phía sau chờ ta. Long Nạo Thiên đã là trực tiếp đón lấy không trung vạn kiếm tiên tôn. Ừm. Long Nạo Kiều gật gật đầu, cấp tốc rời đi. Nhìn lấy Long Nạo Kiều rời đi, Vạn Kiếm Tiên Tôn cũng không ngăn trở. Không chung. Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy Vạn Kiếm Tiên Tôn, nghĩ không ra đường đường Vạn Kiếm Tiên Tôn cũng muốn đích thân đối một tên hậu bối xuất thủ. "Đã đã quan lấy Tuyệt Thế Thần Quân tên, lão phu sao lại dám đưa ngươi xem như hậu bối đối đãi?" Vạn Kiếm Tiên Tôn nói. "Đã như vậy." Long Nạo Thiên Nguyệt Long kiếm chậm rãi như nắm, hai mắt ngưng tụ, "Hôm nay, bạn quân tĩnh giáo." Hừ lạnh một tiếng, Long Nạo Thiên đi đầu công hướng Vạn Kiếm Tiên Tôn. "Không dám." Vạn Kiếm Tiên Tôn thần sắc trầm xuống, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm lên ra. Đinh một tiếng vang lên, Lưỡng kiếm trong nháy mắt tương giao. Ngay tại lúc này, Vạn Kiếm Tiên Tôn trường kiếm trong tay kiếm khí bảy màu bắn ra. Đồng thời vờn quanh quanh thân kiếm khí bảy màu cũng là liên tục công ra. Mà Long Nạo Thiên tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tại Vạn Kiếm Tiên Tôn động tác trong nháy mắt, đã là cấp tốc tránh lui, khoái kiếm liên tục ngăn cản. Vạn Kiếm Tiên Tôn thấy thế, lại là kia không chút do dự, kiếm trong tay đổi sát mà ra, trực tiếp áp chế Long Nạo Thiên. Đồng thời trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc, kẻ này kiếm kỹ thật sự là siêu phàm thoát tục, chiến đấu trực giác càng là siêu tuyệt. Đinh đinh đinh, liên thanh vang lên, mươi giao thủ một cái. Vạn Kiếm Tiên Tôn đã là triệt để áp chế Long Nạo Tiên, lệnh chi không có cách nào phản kích, lại là áp chế một lát. Hắc Nguyệt, Long Nạo Tiên một tiếng quát khẽ, nhất thời ông một thanh âm vang lên. Hắc Nguyệt phía trên, Hắc Quang tràn ra, từng chùm hắc ám trùm sáng liên tục công hướng Vạn Kiếm Tiên Tôn. Thế thế, Vạn Kiếm Tiên Tôn lúc này chuyển thành nửa công nửa thủ, quanh thân kiếm khí bảy màu cực tốc gấp khúc liên tục ngăn cản công tới hắc ám trùng sáng. Kiếm trong tay vẫn như cũ không ngừng công hướng Long Nạo Tiên, ý đồ đem Long Nạo Tiên một lần hành động cầm xuống. Ngươi giờ, hư lệnh một tiếng, Long Nạo Tiên trong tay Nguyệt Long kiếm trong nháy mắt hắc ám chi lực bạo phát. Vô cùng hắc ám kiếm khí bạo dũng mà ra. Đồng thời, bóng người cực tốc tới lui, nhất thời phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang. Vạn kiếm tiên tôn đem tất cả thế công toàn bộ ngăn lại, Nếu mày nhìn lấy Long Nạo Thiên, trong thời gian ngắn muốn đem kẻ này cầm xuống, vẫn là có chút khó khăn. Vạn kiếm tiên tôn. Long Nạo Thiên nhạt tâm thanh mở miệng, tiếp lấy Nguyệt Long kiếm chậm rãi giữ tím trước, kiếm phong chỉ thiên, kính ngươi một tiếng tiền bối, vạn bối lợi dụng chiêu này cùng ngươi một phần thắng thua. Ồ. Vạn kiếm tiên tôn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn kỹ, Long Nạo Thiên hai mắt ngưng tụ, một cỗ không hiểu khí tức trong nháy mắt thu liễm. Dưới thân trận pháp cùng Hắc Nguyệt trong nháy mắt tràn ra một trận dị quang. Thiên địa có Thất Linh kiếm, Thất kiếm hóa vạn. Long Nạo Thiên hai ngón chậm rãi tại Nguyệt Long trên thân kiếm ngưng kính lướt qua, quanh thân đúng là kiếm khí bảy màu ngưng hiện. Ngay sau đó kiếm khí bảy màu liên tục biến ảo, đúng là trong khoảnh khắc hóa thành đến hàng vạn mà tính bảy màu rực rỡ kiếm trận. Thế thế, Vạn kiếm tiên tôn nhất thời đồng tử co rụt lại, như thế nào? Ngươi như thế nào Thất Linh? Vạn kiếm quyết. Một tiếng quát lớn, Long Nạo Thiên trong tay Nguyệt Long kiếm trong nháy mắt vung ra. Nhất thời, ông một trận đinh thai nhức góc vạn kiếm cẩm mình. Bảy màu vạn kiếm giao nhau đánh út về phía Vạn kiếm Tiên Tôn. Không ổn. Vạn kiếm Tiên Tôn thần sắc hoảng hốt, phong cách cổ xưa trường kiếm trước người quét ngang, trong cơ thể huyền lực kịch liệt thôi động, Thất Linh kiếm, ảo nghĩa quyết, Thiên cương kiếm hộ. Trong nháy mắt, Vạn kiếm Tiên Tôn quanh thân kiếm khí bảy màu đã là liên tục biến ảo, từng đạo từng đạo kiếm mang trùng điệp, trực tiếp đem Vạn kiếm Tiên Tôn triệt để phong bế. Khanh khanh khanh. Dày đặc bá hượng. Đến hàng vạn mã tính kiếm khí bảy màu liên miên bất tuyệt đánh vào Vạn kiếm Tiên Tôn Thiên cương kiếm hộ. Cường hán năng lượng va chạm, bốn phía không gian không khỏi liên tục rung động. Cuối cùng, một tiếng quát lớn Vạn kiếm tiên tôn quanh thân thiên cương kiếm hộ trong nháy mắt bạo vanh mà ra, trực tiếp đem đã gần đến khâu cuối cùng vạn kiếm thế công tan dã. Nhưng mà, lúc này Long Nạo Tiên đã là không thấy tung tích. Nghĩ không ra hắn vậy mà lĩnh ngộ thất linh kiếm cuối cùng ảo nghĩa, vạn linh thiên cương kiếm trận. Nhưng, hắn tại sao lại thất linh kiếm? Chẳng lẽ là bởi vì đã từng cùng thạch vệ bọn họ tiếp xúc? Vạn kiếm tiên tôn chậm rãi hai mắt nhắm lại, tiếp lấy khẽ than thở một tiếng, hiện tại hắn vẫn là quân giai. Như hắn tự thân thực lực đạt tới đế giai, chỉ sợ thế gian này liền tránh chức lại vô độ tụ. Không hổ là tuyệt thế thân quân, thần một chữ này, hoàn toàn xứng đáng. Tại Long Nạo Thiên Thừa cơ thoát đi thời điểm đã là phát ra lùi bình tín hiệu, nhân ma hai tộc liên quân lúc này cấp tốc rút lui, nhưng mà lại là lọt vào nạp lan linh nguyệt mị phía dưới đại quân toàn lực phản công. Ma Huyền khinh Thiên các loại một đám tôn gia làm nhiệm hộ đại quân rút lui, cùng Hoàng Vân Vũ bọn người triển khai kịch liệt đối chiến, mà Vạn Kiếm Tiên tôn cũng cấp tốc chiến cục trong khoảnh khắc đem cục diện nghiêng. Một bên khác, cấp tốc thoát đi Long Nạo Thiên đã là tìm được Long Nạo Kiều, Nạo Kiều, đi mau. Khủ. Một tiếng ho nhẹ, Long Nạo Thiên không khỏi ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt thảm bại, lại là mới nhất chiến đã thân phụ bên trong sáng tạo. Nạo Thiên ca ca. Long Nạo Kiều nhất thời hơi kinh hãi. Ngay tại lúc này, hai cỗ cường hãn khí tức trong nháy mắt đến. Nô. Long Nạo Thiên nhất thời đồng tử co rụt lại, không ổn. 23 S chương 576, thân sinh cha mẹ. Tại Long Nạo Thiên thân phụ bên trong sáng tạo thời điểm, hai cỗ cường hãn khí tức trong nháy mắt đến. Long Nạo Thiên nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Giây lát ở giữa, một nam tử cùng một nữ tử cấp tốc đến, người đến đúng là mục Lệ Đường cùng Mộ Tuyết. Mục Lệ Đường nhàn nhạt nhìn lấy Long Nạo Tiền, ngươi chính là gần đây nguyên náo tiên vũ đại lục long trời lỡ đất tiểu ma đầu, tuyệt thế thần quân. Là các ngươi?" Long Nạo Thiên hai mắt híp lại, ngươi biết cho chúng ta." Mục Lệ Đường tao mày nói. Một bên Mộ Tuyết làm theo, là Quân nhẹ nhẹ nhìn lấy Long Nạo Kiều, mà Long Nạo Kiều cũng là nhìn lấy Mộ Tuyết không lúc nhích. Lúc này, Long Nạo Thiên đã là chậm rãi gọi ra Nguyệt Long kiếm, thấp giọng nói, "Nạo Kiều, mau rời đi." Trước kia kiếm, Mục Lệ Đường nhìn lấy Long Nạo Thiên trong tay Nguyệt Long kiếm khẽ nhíu mày, không khỏi cảm thấy một tia quen thuộc. Cảm nhận được Nguyệt Long kiếm khí hơi thở, Mộ Tuyết cũng là hơi sướng sở. "Tiểu ma đầu." Mục Lệ Đường hai mắt nhíu lại, tiện tay gọi ra tử thiên kích, nhà tâm thanh mở miệng, "Ta Mục Lệ Đường hôm nay liền thế thiên hành đạo đi." Ngay sau đó, một cỗ cường hán khí tức trong nháy mắt từ mục lê đường trên thân tràn ra. thật sao? Long nạo thiên cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi. Mộ Tuyết. động thủ. Mục lê đường nhìn bên cạnh Mộ Tuyết liếc một chút, trong cơ thể huyền lực cấp tốc thôi động, lại là cũng tiên kỵ Long nạo thiên thực lực. nhưng mà, ngay tại Mục lê đường chuẩn bị lúc động thủ. Phu quân. Mộ Tuyết không núc ních nhìn lấy Long nạo tiểu, hơi hơi run rộn mở miệng, là sương nhi Mục lê đường hơi sững sờ, tiếp lấy trong lòng nhảy một cái. Mộ Tuyết ngươi nói cái gì? Xương nhi. Nô. No. Long nạo thiên không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Mộ Tuyết tiếp lấy quét long nạo tiểu liếc một chút trong lòng dâng lên một tia cổ quái chẳng lẽ ngay sau đó mục lê đường đã là theo mộ tuyết ánh mắt nhìn về phía long nạo tiểu không khỏi một mặt ngốc trệ lại cũng là từ long nạo tiểu trên thân cảm thấy một cỗ thân thiết cảm giác không dám tin mở miệng thật sự là sơ nhi sẽ không sai mộ tuyết cắn răng một cái khẳng định nói cái này mục lê đường đống nhiên lại là có chút không biết làm sao trước giải quyết cái này tiểu ma đầu trước đi mục lê đường lần nữa nhìn về phía long nạo tiên nghe vậy mộ tuyết nhìn xem long nạo tiên lại nhìn xem long nạo tiểu nhưng là đúng mục lê đường bĩu môi nói giải quyết cái đầu của ngươi a. Những thứ này phá sự tự có người giải quyết, muốn ngươi tích cực như vậy sao? Ách. Mục Lê Đường nhất thời sững sờ, nói tiếp, "Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách a, Mộ Tuyết. Thiên hạ hưng vong ăn thua gì tới ngươi a? Chúng ta gặp rủi do thời điểm, làm sao không nhìn dưới trời người tới cứu chúng ta?" Mộ Tuyết nhất thời giận không chỗ phát tiết, tiếp lấy nhìn về phía long ngạo thiên trong tay Nguyệt Long kiếm, hư lệnh nói, "Sau cùng cứu chúng ta lại là trong miệng ngươi tiểu ma đầu, chẳng lẽ ngươi muốn lấy ván báo ơn sao? Buồn cười nhất là, hại chúng ta vẫn là trong miệng ngươi thiên hạ danh môn chính phái. Cái này Mục Lệ Đường không khỏi nhẹ lời, nhìn lấy Long Nạo Thiên trong tay Nguyệt Long Kiếm, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai thật sự là cây kiếm này. Ai, a mà lúc này Mộ Tuyết đã là trực tiếp rơi xuống Long Nạo Thiên trước mặt, đối Mục Lệ Đường nhạt tiếng nói, hôm nay ta Mộ Tuyết chắc chắn sẽ không đúng tay cái này tranh vào vũng nước đủ. Phu quân ngươi nếu là tự nghĩ có bản lĩnh, liền tự mình giải quyết trong miệng ngươi tiểu ma đầu đi. Mộ Tuyết, Mục Lệ Đường nhất thời lộ ra một nụ cười khổ, mà Long Nạo Thiên thì là nhàn nhạt nhìn Mục Lệ Đường liếc một chút, lại nhìn về phía trước mắt trước mắt Mộ Tuyết, ngay sau đó Nguyệt Long Kiếm tùy ý thu hồi, hơi hơi thi lễ, gặp qua bám mẫu, thấy thế. thế Mộ Tuyết nhất thời sưng sờ, tiếp lấy vội và nói, Tiểu bằng Hưu, không cần đa lễ. Tiểu bằng Hưu, Long Nạo tiên không khỏi một mặt cổ quái, làm cho ta xem một chút xương nhi sao? Mộ Tuyết trực tiếp nhìn lấy Long Nạo Tiều. Lúc này, Mục lê Đường đã là thần sắc mất tự nhiên rơi xuống Mộ Tuyết bên cạnh, trên thân địch ý cũng sớm đã thu hồi. Ngạo Tiều, Long Nạo tiên nhìn xem Ngạo Tiều liếc một chút, nhất chỉ điểm nhẹ điểm mi tâm, hơi hơi nghiêng người sang, loại chuyện này ta cũng không quản được, các ngươi tự tiện. Xương nhi, Mộ Tuyết không khỏi khẽ khẽ giang hai cánh tay, chờ mong nhìn lấy Long Nạo Tiều, mà Long Nạo Tiều đã là từ Long Nạo Thiên bên cạnh chạy qua trực tiếp nhào vào mộ tuyết trong lực, trầm thấp gọi một tiếng, "Nương, Sương nhi ngoan, là nương để ngươi chịu khổ." Mộ Tuyết ôm chặt Long Nạo Kiều, hơi hơi nước nợ nói. Long Nạo Kiều hơi hơi lắc đầu. Một bên khác, Long Nạo Thiên Đại Quân tại Đông Vũ Đại Quân Đế Quốc đánh bất ngờ cùng Sích Vân Liên Quân Đế Quốc phản công sau một phen thảm liệt chém giết, liên tiếp bị hao tổn. Cuối cùng tại hy sinh một tên ma tộc tôn tại cùng ma huyền khinh thiên đột không sai thực lực điên cuồng bạo phát tình huống dưới, mới ngăn cản Hoàng Vân Vũ bọn người phản bộ, làm cho Long Nạo Thiên Đại Quân có thể thuận lợi rút lui. Nhất chiến lấy được thắng lợi, Sích Vân Đế Quốc tướng sĩ không khỏi nhao nhao ăn mừng. Mà đang chỉ huy trong doanh, Nhìn lấy đến Vạn Kiếm Tiên Tôn, Nạp Lan Linh Nguyệt thần sắc hơi hơi nghiêm trọng, chung quy là thất bại sao? Ừm, bị hắn trốn. Vạn Kiếm Tiên Tôn gật gật đầu, tiếp lấy than nhẹ một tiếng, kẻ này có thể vì viễn siêu tính ra, bản thân lại giỏi về mưu lược, toàn bộ Tiên Vũ đại lục chỉ sợ khó có người có thể đem cầm xuống. Một bên Hoàng Vân Vũ ánh mắt phức tạp, lần này thất bại, sau đó chỉ sợ sẽ không lại có bất cứ cơ hội nào. Chưa hẳn. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu, chí ít chúng ta cũng là chậm tới, mà lại càng là lệnh đối diện tổn thất một tên tồn tại. Chỉ cần không phải ma hoàng đuôn xuống, cục diện còn tại điểm thăng bằng phía trên. Một tên phụ thông ma tộc tôn giai tính không được cái gì. Hoàng Vân Vũ lắc đầu, tiếp lấy hơi hơi như mày, mấu chốt là tên tiêu ma tộc ma xoáy, hắn thực lực cũng không đơn giản, ta có thể cảm giác được ra, hắn vẫn giữ có hậu thủ, mà ta cơ hồ đã gần đến toàn lực, cũng chỉ là cùng hắn chiến cái ngang tay, cũng may mắn được vạn kiếm tiên tôn kịp thời chạy về. Cái này, mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra ma tộc lại còn có mạnh như thế người. Thiên Huyền Kiếm Tông Tông Chủ trầm giọng nói, tiếp lấy nhìn về phía Nạp Lan Linh Nguyệt, Linh Nguyệt Công chúa, sau đó chúng ta muốn thế nào hành động, thừa thắng xông lên sao? Thừa dịp bọn họ nguyên khí bị hao tổn, lại cho cho lôi đỉnh một kích. Không. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu, chúng ta cũng không truy kích điều kiện, bởi vì một trận chiến này chúng ta cũng chỉ là thắng hiểm, phải cần một khoảng thời gian mới có thể chậm tới. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta phải thật tốt điều tức. Nhưng Thiên Huyền Kiếm Tông Tông chủ những mày, hiện tại có vạn kiếm tiên tôn cùng Thánh Linh Sích vân tại, chỉ cần chúng ta tập trung toàn lực. Nạp Lan Linh Nguyệt lại là trực tiếp ngắt lời nói, không thể. Hiện tại truy kích đi qua, Ma tộc Ma soái tất nhiên đã cùng với Long Ngạo Tiên, vạn kiếm tiên tôn cùng Thánh Linh Sích vân liên thủ không thể lại là đối thủ của bọn họ. Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ không khỏi sửng sở, Vạn Kiếm Tiên Tôn cùng Thánh Linh Sích Vân Liên thủ không phải ma tộc ma xoáy cùng Long Nạo Thiên đối thủ. Cái này sao có thể? Long Nạo Thiên gặp phải Vạn Kiếm Tiên Tôn đều chỉ có chút phần, coi như ma tộc ma xoáy thực lực có giữ lại, cũng không trở thành không phải là đối thủ a. Còn lại người cũng là một mặt kinh ngạc. Ngươi nên có biết Vân Vũ Tỷ tỷ là Long Nạo Thiên cứu tỉnh, hắn có thể khắc chế Vân Vũ Tỷ tỷ. Nạp Lan Linh Nguyệt nhàn nhạt nên một tiếng. Cái gì? Mọi người nhất thời kinh hãi. Được. Nạp Lan Linh Nguyệt than nhẹ một tiếng, các vị không lâu trước thật tốt đi, Linh Nguyệt còn muốn gặp một người. Đó lấy Nạp Lan Linh Nguyệt đã là thẳng quay người cùng Hoàng Vân Vũ, Tráng Vân Ngộn cùng nhau rời đi, lưu lại ánh mắt phức tạp mọi người. Long Nạo Thiên bên này, Ma Huyền Kinh Thiên đã là dẫn binh trở về. Nhìn xem Mục Lệ Đường cùng Mộ Tuyết hai người, Ma Huyền Kinh Thiên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ma Mục Lệ Đường thì là để phòng nhìn lấy Ma Huyền Kinh Thiên nhất chúng tôn giai cường giả. Thần quân. Ma Huyền Kinh Thiên một chân quỳ xuống, ôm quyền nói, thật có lỗi, thuộc hạ xuất chiến bất lợi, thỉnh thần quân trừng phạt. Thỉnh thần quân trừng phạt. Một đám tôn giai cũng là nhao nhao quỳ xuống. Trận chiến này thất bại không phải là các ngươi sai lầm. Long Nạo Thiên nhả tông thanh mở miệng tiếp lấy hơi hơi khoát tay trở lại, các ngươi không lâu lui ra sau, bạn quân còn có chuyện xử lý. Vâng. Ma Huyền Khinh Thiên lúc này ứng thanh tối lui. Long ngạo thiên quay người đối Mục Lệ Đường cùng Mộ Tuyết nói, "Bá phụ, bá mẫu, nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu, trước theo ta về Bắc Dương Đế quốc lại ôn chuyện như thế nào?" Cái này, Mộ Tuyết nhất thời sững sờ. "Tiểu tử." Mục Lệ Đường lại là nhìn lấy Long ngạo thiên, nhướng mày, "Tuy nhiên ta hiện tại không tốt ra tay với ngươi, nhưng cũng không đại biểu chúng ta hội giúp ngươi đối phó toàn bộ thiên vũ đại lục." Mộ Tuyết cũng chợt tiếp tục mở miệng nói, "Nạo Tiên tiểu bằng hữu, ta cũng không muốn đúng tay các ngươi thiên vũ đại lục sự tình. Lấy chúng ta bây giờ tình huống cũng không thích hợp đúng tay. Không, bá phụ cùng bá mẫu hiểu lầm. Long Nạo thiên lắc đầu cười cười, nói tiếp, ta chỉ là thuần túy muốn mời hai vị đến Bắc Dương đế quốc thật tốt khoản đãi, dù sao các ngươi ngạo kiểu thân sinh cha mẹ. Nghe vậy, Mục Lệ Đường cùng Mộ Tuyết nhất thời sử sở. Đó lấy, Mộ Tuyết lại làm mở miệng nói, thật có lỗi, chúng ta phu phụ hiện tại tình huống chỉ sợ không thích hợp tiến về Bắc Dương đế quốc, cũng không muốn để người biết được hành tung chúng ta. Ngô. Long Nạo Tiên không khỏi hơi hơi trầm ngâm, tiếp lấy gật gật đầu, minh bạch, cái kia ngạo thiên thật sự là cảm thấy tiếng uối. Đón lấy, Long Nạo Thiên nhìn xem Mộ Tuyết trong ngực Long Nạo Kiều liếc một chút, mở miệng nói, "Chúng ta không lâu trước muốn về Bắc Dương Đế Quốc, không biết hai vị hiện tại là làm thế nào dự định." Cái này, nhìn lấy trong ngực Long Nạo Kiều, Mộ Tuyết không khỏi hơi hơi chần chờ, tiếp lấy khẽ cắn môi, "Ta muốn mang Sương Nhi rời đi." Tựa hồ sớm có nói trước, Long Nạo Thiên chỉ là lạnh nhạt nhìn lấy Mộ Tuyết, vẫn chưa đáp lại. "Nạo Thiên ca ca." Long Nạo Kiều hơi hơi tránh thoát Mộ Tuyết ôm ấp. "Sương Nhi." Mộ Tuyết trong lòng không khỏi siết chặt. "Chính ngươi quyết định." Long Nạo Tiên đối Long Nạo Kiều ôn hòa cười một tiếng, tiếp lấy quay người lại cất bước mà đi. Nhạc tiếng nói, chỉ cần có ngạo Thiên ca ca tại địa phương thì vĩnh viễn là nhà ngươi, ngươi muốn khi nào trở về thì khi nào trở về. Mục Lê Đường cùng Mộ Tuyết nhất thời sử sờ. Ngạo Thiên ca ca. Long ngạo kiều đầu ngón tay rối ruôi, tiếp lấy chậm rãi buông xuống, gật đầu một cái, "Ừm, đa tạ ngạo Thiên ca ca." Kéo kẹt kéo kẹt. 23 US chương 577, mạnh nhất kiếm linh. Trên đường. Thần Quân, mới hai người kia là. Ma Huyền Khinh Thiên trần chờ mở miệng. Không nên hỏi sự tình, không nên hỏi nhiều. Long Nạo hiền nhặt lên một tiếng. "Vâng." Ma Huyền Khinh Thiên vội vàng gật đầu một cái, nói tiếp: "Thần quân, sau đó nên như thế nào hành động? Về trước Bắc Dương Đế quốc trình đốn, bây giờ cục diện cũng muốn một lần nữa quy hoạch." Long Nạo Thiên Nhạt tiếng nói: "Là chỉ Đông Vũ Đế quốc cùng Thánh Linh Sích Vân sao?" Ma Huyền Khinh Thiên khẽ nhíu mày: "Thần quân chuẩn bị xử trí như thế nào?" Long Nạo Thiên lại là không trả lời. Đông Vũ Đế quốc, cuối cùng vẫn là chưa đem Long Nạo Thiên cầm xuống. Đông Vũ Chiêm Sóng hơi hơi cắn răng. Bảy hạ cử động lần này, sau đó Đông Vũ Đế quốc sẽ phải lại lần nữa đứng trước đến từ Long Nạo Thiên áp lực. Đông Vũ Đế Độ mở miệng nói, tiếp lấy một mặt vẻ mặt nghiêm trọng mà lại chắc chắn là hơn xa lần trước áp lực. Tầng này trong tự nhiên sẽ hiểu. Đông Vũ chiêm sóng quyền đầu nắm chặt, nhưng lần này không giống nhau. Chúng ta Đông Vũ Đế quốc đã trở thành chiến lược quan trọng, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều sẽ tới giúp bọn ta. Mà lại sau trận này, Long Nạo Thiên Đại quân tổn thất nghiêm trọng, chúng ta hoàn toàn có năng lực chống lại. Không tệ. Thiên Lão gật gật đầu, vậy hạ cử động lần này chính là cử chỉ sáng suốt. Nếu thật để Long Nạo Thiên đem xích Vân Đế quốc cầm xuống, chúng ta Đông Vũ Đế quốc sẽ vinh nguyên tại hắn trong không chế, là lưu giữ là diện, hoàn toàn nhìn tâm tình của hắn. Ai? Đông Vũ Đế đồ than nhẹ một tiếng. Ta cũng hiểu biết, nhưng trước đó hoàng muội cho chúng ta ra mặt, miễn trừ nguy cơ. Bây giờ, Đông Vũ Đế quốc cử động lần này cũng không thông báo cho nàng mang đến hậu quả gì. Hoàng tỷ. Đông Vũ Chiêm sóng không khỏi ánh mắt phức tạp, Long Nạo Thiên quyết định sẽ không tổn thương Hoàng tỷ. Thiên lão lại là khẽ nhíu mày, Đông Vũ Đế quốc như là không thể càng sớm càng tốt thoát khỏi Phượng Tôn Nha đầu ảnh hưởng, chung quy là phiền phức. Bây giờ vừa vặn cũng có thể thừa dịp chúng thế lực viện trợ, suy yếu Phượng Tôn Nha đầu ảnh hưởng, hay là chuẩn bị tốt sau đó chiến đấu đi. Đông Vũ Chiêm Tống than nhẹ một tiếng. Bác Dương Đế quốc, Long Nạo Thiên đã là trở về. Lúc này Đã thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trong thần điện. Nô. Long Nạo Thiên mỉm cười, "Đại Y Li tỷ tỷ, ngươi tới." "Ừm." Phong giật Đệ Đệ. Đại Y Li gật gật đầu, thần sắc hơi phức tạp, một đoạn thời gian không thấy, bây giờ lại dường như đã có mấy đời. Gần nhất chuyện phát sinh, sắc thực nhiều một ít. Long Nạo Thiên cười nói, "Ngươi." Đại Y Li môi đỏ khẽ mím môi, "Vẫn là ta Phong giật Đệ Đệ sao?" Nghe vậy, Long Nạo Thiên lại là nhàn nhạt nhìn lấy Đại Y Li, tiếp tục mở miệng, như Đại Y tỷ tỷ nghĩ là, "Vậy ta là được. Nếu ngươi thật sự là tỷ tỷ Phong Dật Đệ Đệ, tỷ tỷ muốn mọi ngươi." Đại Y Li chờ một hồi cán răng nói, mọi người như vậy thu tay lại, thật có lỗi, tha thứ khó tòng bệnh. Long Nạo Thiên lắc đầu, đại y thì hơi sững sờ, tiếp lấy hai con ngươi khẽ nhắm, thở dài một tiếng, ta liền hiểu. Ai? Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đại y thì hề tỉ tỉ, các ngươi ánh mắt trung quy là nhìn đến không đủ xa, không bằng trước tiên ở cái này thật tốt thích đứng một đoạn thời gian đi, đem nơi này xem như là nhà mình là được, không cần quá mức câu thúc. Nhà mình. Đại y khẽ khẽ một tiếng, cũng tốt, phong giật đệ đệ, ngươi cũng không muốn khi dễ tỳ tỵ. Tiểu đệ sao lại dám? Long Nạo Thiên lắc đầu cười nói, không lâu sau đó. Đông Vũ Thiên Kiêu tìm tới Long Nạo Tiên, không cho phép núp ních Đông Vũ Đế Quốc. Đông Vũ Thiên Kiêu trực tiếp mở miệng nói, Long Nạo Tiên nhàn nhạt nhìn về phía Đông Vũ Thiên Kiêu, "Nương tử, đến một lần đã là như thế bá đạo giọng điệu, đây không phải có chủ tâm để vốn phu quân không xuống đại sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu thân thể không khỏi cứng đờ. Tóm lại, Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hơi quay đầu, "Việc này ta hội nghĩ cách, binh phát Đông Vũ, bắt buộc phải làm. Nương tử ngươi không cần tốn nhiều miệng lưỡi." Long Nạo Tiên nhàn tâm thanh mở miệng, nói tiếp, "Nếu không, vốn phu quân không tốt đối mị phía dưới chúng tướng sĩ bàn giao a, nương tử." "Không thể" Đông Vũ Thiên Kiêu liền nói ngay, Long Ngạo Thiên, lại cho Đông Vũ Đế quốc một cơ hội. Lại cho Đông Vũ Đế quốc một cơ hội. Long Ngạo Thiên chậm rãi đứng người lên, đi vào Đông Vũ Thiên Kiêu trước người. Vậy ai lại đến cho vốn Phu quân một cơ hội đâu? Nương tử ngươi sao? Ta. Đông Vũ Thiên Kiêu nhất thời sưng sở, hơi hơi cản nói rằng, ta sẽ cùng Đông Vũ Đế quốc câu thông, nghị cách lượn vòng việc này. Nương tử. Long Ngạo Thiên đột nhiên đem Đông Vũ Thiên Kiêu chăm chú ôm vào trong ngực. Ngươi. Đông Vũ Thiên Kiêu nhất thời thân thể cứng đờ, liền muốn phản kháng, mà Long Ngạo Thiên đã là tại Đông Vũ Thiên Kiêu bên thay thấp giọng mở miệng. Vốn Vu Quân đã cho ngươi đầy đủ mặt mũi, vì sao muốn vốn vu quân một hai lần khó xử? Ngươi, trước bu ra, Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hơi tránh thoát Long Nạo Thiên ôm ấp, xoay người, cho ta một chút thời gian, ta tận lực cho ngươi một cái hài lòng kết quả. Tốt, vốn vu quân lại đáp ứng ngươi một lần. Long Nạo Thiên gật gật đầu, nói tiếp, Đông Vũ Đế Quốc thật sự làn lần may mắn có nương tử ngươi. Tiểu muội đâu? Đông Vũ Thiên Kiêu đột nhiên nghi ngờ nói, nàng muốn cha mẹ, tạm thời rời đi. Long Nạo Thiên nói. Nghe vậy, Đông Vũ Thiên Kiêu giữ im lặng, chậm rãi rời đi. Sích Vân Đế Quốc, Sích Vân thành trong Thiên Lao chỉ gặp Nạp Lan Đoạn Thanh chính đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này một đạo bình tĩnh bóng người dần dần đến. Nô! Nạp Lan Đoạn Thanh hơi hơi mở hai mắt ra, nhìn lấy đến người, mở miệng nói, "Hoàng muội, rất lâu không thấy, sao có rảnh rỗi tới thăm vi huynh?" Tới lại là Nạp Lan Linh Nguyệt. Hoàng huynh, ở chỗ này qua được chói con sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Vẫn tốt chứ." Nạp Lan Đoạn Thanh giãn ra thân thể một cái, "Ăn ngon, ngủ ngon, không có gì không tốt, có thể có nghĩ qua đi ra." Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói. "Đi ra." Nạp Lan Đoạn Thanh lộ ra một vẻ kinh ngạc, tiếp lấy giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Nạp Lan Linh Nguyệt. Hoàng nội, vô sự không lên tam bảo điện. Ngươi sẽ đến này, đã không tầm thường. Không chỉ là đưa ra như thế có ý tứ sự tình. Nói thẳng ý đồ đến đi. Hoàng huynh. Nạp Lan linh nguyệt bình tĩnh nhìn Nạp Lan đoạn thanh một hồi, mở miệng nói, ngươi có thể đoán ra như hôm nay võ đại lục thế cục sao? Ồ, Nạp Lan đoạn thanh lông mày níu lại, chẳng lẽ thiên hạ đại loạn? Cần vi huynh xuất lực. Không tệ. Nạp Lan linh nguyệt nhàn nhạt một tiếng. Ha ha ha ha. Nạp Lan đoạn thanh đột nhiên ngửa đầu cười to, có ý tứ, có ý tứ. Đến tận cùng là bực nào đại loạn, mới hội lệnh hoàng nội ngươi tới tìm vi huynh cái này loạn thần tặc hỗ trợ đã uy hiếp được Sích Vân Đế quốc tồn vong sao? thì liền Long Nạo Thiên huynh đệ đều ứng phó không được. Nạp Lan Linh Nguyệt vẫn như cũ là bình tĩnh nhìn lấy Nạp Lan Đoạn Thanh, mở miệng nói: Hoàng huynh ngươi đoán xem, vì sao là Hoàng Ngội đến đây mời ngươi xuất thủ? Nô. Nạp Lan Đoạn Thanh không khỏi thần sắc ngưng lại, Long Nạo Thiên ra chuyện. Không tệ, hắn ra chuyện. Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu, nói tiếp: hắn cũng là cái này Thiên Hạ Đại loạn kẻ đầu tiên. Bây giờ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đại địch. Nghe vậy, Nạp Lan Đoạn Thanh không khỏi hai mắt hơi hơi mở. Bắc Dương Đế quốc, một rộng lớn trong sân cốc, ẩn hẹn một cái to lớn trận pháp. Lúc này, chỉ gặp mười mấy vạn tú binh tụ tập ở chỗ này, đại đa số người đều là một mặt khủng hoảng vẻ bất lực. Mười mấy vạn tú binh đều là tu giả, bên trong huyền vương chi cảnh không đếm hết, huyền quân chi cảnh cũng là không ít. Hơi Nghiêng, Long Nạo Thiên cùng Ma Huyền Khinh Thiên đột không sai đi vào trên sơn cốc hư không. Trong sơn cốc mười mấy vạn tú binh nhất thời càng lộ vẻ khủng hoảng. Chuẩn bị kỹ càng sao? Long Nạo Thiên nhà tâm thanh mở miệng. Vâng, thần quân. Ma Huyền Khinh Thiên thần sắc hơi hơi phức tạp. Cái kia bản quân muốn bắt đầu. Long Nạo Thiên tiện tay gọi ra Nguyệt Long kiếm, nhất thời hắc nguyệt hiện. Ma Huyền Khinh Thiên lúc này lặng yên lui sang một bên. Long Nạo Thiên, người tên Xúc Sinh này, ngươi muốn làm cái gì? Xúc Sinh, nhanh thả chúng ta ra ngoài. Thả chúng ta ra ngoài. Mặc dù không biết Long Nạo Thiên ý muốn thế nào, trong sơn cốc tù binh nho nhao kinh hoàng chửi rủa. Có chút càng là ý đồ xông ra khỏi sơn cốc, nhưng mà lại là bị ma huyền khinh thiên vững vàng trấn áp. Hừ, Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn chúng tù binh liếc một chút, Nguyệt Long Kiếm ném ra ngoài. Ngay sau đó Nhất Trường vận kình thúc giục. Nhất thời ông, ông, liên thanh vang lên. Nguyệt Long Kiếm cùng Hắc Nguyệt Cộng Minh. Ngay sau đó trong sơn cốc trận pháp dần dần khởi động một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ chúng tù binh trong lòng. A, ngươi muốn làm cái gì? Nhanh thả chúng ta ra ngoài. Thần quân, ta nguyện ý quy hàng. Thả ta ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài a. Một đám tù binh nhất thời kinh hoàng kêu to. Nhưng mà chỉ là một lát, từng tiếng thê lương rú thảm liên tiếp vang lên. Chỉ gặp tại hắc nguyệt cùng trận pháp thôi động sau từng người từng người tù binh nho nhau, nhau bị hóa thành từng sợi tà lực cấp tốc tuôn hướng nguyệt long kiếm. vô tận khủng hoảng cùng kêu rên bên trong, to lớn tà lực dần dần tràn ngập chỉnh cái sơn gốc, không ngừng thu nạp tà lực nguyệt long kiếm nhiều lần phát ra từng đợt màu đen dị quang đúng là nhiếp nhân tâm phách. rất lâu dầm dập ngay cả tiếng vang chỉnh cái sơn cốc tất cả tù binh hóa thành năng lượng đã là lệnh trận pháp dần dần không chịu nổi bắt đầu dần dần sụp đổ cuối cùng một tiếng to lớn bạo ơ. toàn bộ trận pháp trực tiếp bị hủy đi mà nguyệt long kiếm đã là đem tất cả tà lực triệt để hấp thu trở lại long ngạo thiên trong tay nhìn trong tay lúc này tựa hồ cùng lúc trước cũng không khác gì nhau nguyệt long kiếm long ngạo thiên khẽ nhíu mày nghe nhỉ long ngạo thiên ý thức truyền âm nhạt tiếng nói hấp thu cố này tà lực ngươi liền có thể triệt để biến chết trở thành thế gian này mạnh nhất kiếm linh ngươi đem trùng hoạch thân người Không, không thể. Tỷ tỷ sẽ không thích dạng này nghe nhi. Ngạo Thiên ca ca, ngươi làm như vậy quá tàn nhẫn." Nạp Lan hình nghệ cự tuyệt nói. "Ngốc nha đầu, ngươi không muốn cùng Linh Nguyệt công chúa mặt đối mặt gặp nhau sao?" Long Ngạo Thiên nói. Nghe nhi nghĩ, nhưng nghe nhi không thể để cho tỷ tỷ thất vọng. Liền xem như như bây giờ cùng tỷ tỷ gặp nhau, nghe nhi cũng thỏa mãn. Nạp Lan hình nghệ nói: "A, tùy ngươi. Cô này ta lực hội một mực ngưng lại tại Nguyệt Long kiếm cùng Hắc Nguyệt ở giữa. Ngươi khi nào nghĩ thông suốt, liền khi nào hấp thu đi." Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói. Lúc này, "Thần quân, cái này Ma Huyền khinh Thiên nhất mặt trần chờ nhìn lấy Long Nạo Thiên trong tay Nguyệt Long Kiếm, trở về đi. Long Nạo Thiên lại là trực tiếp quay người mà đi. Mấy ngày về sau, Long Nạo Thiên đã là chính thức binh phát Đông Vũ Đế quốc. Long Nạo Thiên, ngươi là ý gì? Đông Vũ Thiên Tiêu một mặt kinh sợ, yên tâm đi. Long Nạo Thiên nhàn nhạt nên một tiếng. Lúc này Đông Vũ Đế quốc cũng không phải vốn vua quân tùy ý liền có thể cầm xuống. Nương tử ngươi còn có thời gian lượn lờ. Lúc này phát binh, bất quá là tạm thời cho chúng tướng sĩ một cái công đạo. Ngươi, Đông Vũ Thiên Tiêu không khỏi hơi hơi nắm tay, vì sao nhất định phải nhất lên chiến tranh? Nhất Thông Thiên Vũ Đại Lục, đối bây giờ ngươi thật có ý nghĩa sao? Có lẽ ý nghĩa đã không lớn. Long Nạo Thiên chậm rãi hai mắt nhắm lại, nhưng khi tìm thấy ý mới nghĩa trước đó, luôn luôn muốn tìm một số chuyện làm một chút, không phải sao? Có khiêu chiến sự tình mới có ý tứ a. Có khiêu chiến sự tình. Đông Vũ Thiên kêu hơi sững sở, tiếp lấy đồng tử co rụt lại. Ngươi hiện tại hoàn toàn là dựa theo trong lòng yêu thích cùng dục vọng hành sự, cũng không hoàn toàn. Long Nạo Thiên lắc đầu, càng nhiều còn không phải là vì các ngươi sao?ít nhất vốn Vu Quân sẽ không bởi vì trong lòng yêu thích mà bức bách Nương Tử ngươi làm không muốn làm sự tình, ngươi nói có đúng hay không? Nương Tử. Đông Vũ Thiên kiêu nghe vậy, không khỏi hơi hơi cẩn lén răng, quay người lại, nhặt tiếng nói: Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Đông Nhan Cự Vũ đổ mồ hôi đầm địa đại thước độ sòng bóng đều nhanh tràn đi ra đại gan video Online nhìn. Mời chú ý hệ chặt công chứng hảo. SLC 222 lớn lên theo 3 giày phục chế. SLA 203 US chương 578 toàn tuyến tiếp cận. Đông Vũ Đế Quốc biên cảnh chiến hỏa lại nổi lên. Long Nạo Thiên Giới chướng đại quân toàn tuyến tiếp cận. Mà xích Vân Đế quốc nhóm thế lực nhau nhau xuất binh trợ giúp. Đông Vũ trong Đế quốc chỉ huy trong ranh bầu không khí ngưng trọng. Một trận chiến này, xem ra là bền bị át chiến.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 Đông Vũ chiêm sóng ngึn mày, không vui nói: "Ngươi cái này là ý gì? Nghĩ đến đám các ngươi lần trước thất bại long ngạo thiên thật đáng nhắc tới sao?" Nạp Lan đoạn thanh nhàn nhạt một tiếng, nói tiếp: "Lấy ta đối với các ngươi lần trước thắng hiểm phân tích, cái kia toàn không sai cũng là bởi vì trùng hợp, lại thêm long ngạo thiên bản thân thì không có đem hết toàn lực đối phó các ngươi chi ý, cuối cùng chỗ sinh sinh vấn đề kết quả." "Hử? Người căn bản cũng không giải, một lần kia chúng ta sớm đã cóưu đồ, mới có thể lấy được thắng lợi." Đông Vũ chiem sóng hừ lạnh nói: "Không phải, Lục Hoàng huynh nói quả thật không tệ, long ngạo thiên chưa đem hết toàn lực."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 Vậy hạ phượng hậu truyền đến một phong thư một thị vệ đến một chân quỳ xuống chỉnh lên một phong thư phượng hậu nạp lan đoạn thanh hơi sướng sở. phượng tôn nha đầu thiên lao nhướng mày thiên tiêu công chúa nạp lan linh nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc hoàng tỷ đông vũ chiêm sóng sắc mặt hơi hơi phức tạp tiếp nhận phong thư đợi đông vũ chiêm sóng mở ra phong thư nhìn qua về sau lại là sắc mặt cứng ngắc đông vũ quốc quân thiên tiêu công chúa nói cái gì nạp lan linh nguyệt nói nhưng mà đông vũ chiêm sóng vẫn như cũ cứng sướng sỡ rất lâu hoàng tỷ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 Cuối cùng hơi hơi cắn răng, chấm từ chối. Nghe vậy, mọi người tại đây không khỏi âm thầm thở phào. Chư vị tạm thời trước tán đi đi, chuẩn bị cẩn thận ứng đối ra sao Long Nạo thiên là đủ. Ta Đông Vũ Chiêm Sóng chắc chắn sẽ không bội bạc. Đông Vũ Chiêm Sóng trầm giọng nói, tiếp lấy nhìn về phía Nạp Lan Linh Nguyệt, Linh Nguyệt công chúa có thể hay không lưu lại cùng Chiêm Sóng nói chuyện riêng một chút. "Nô." Nạp Lan Linh Nguyệt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn xem Đông Vũ Chiêm Sóng liếc một chút, hơi hơi gật gật đầu. Một lát sau, chỉ còn lại Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Đông Vũ Chiêm Sóng hai người. Linh Nguyệt công chúa Đồng Vũ chiêm sóng trầm ngâm một hồi, nghĩ không ra sẽ có cộng đồng đối địch một ngày, mà lại đối thủ vẫn là Long Nạo Thiên. Ừm. Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu, xác thực, Linh Nguyệt cũng không ngờ tới sẽ có cùng Long Nạo Thiên thủ địch một ngày. Có thể có nghĩ qua hai nước quan hệ thông gia. Đồng Vũ chiêm sóng nói. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi sương sở. Người ta quan hệ thông gia, như thế có thể cho liên minh càng vững chắc, cũng có thể để chúng tướng sĩ nhìn thấy chúng ta cao tầng quyết tâm, từ đó phấn chấn sĩ khí. Đó lấy, Đông Vũ chiêm sóng một mặt thâm tình nhìn lấy Nạp Lan Linh Nguyệt, Linh Nguyệt công chúa.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 Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu, cảm tình loại chuyện này, song càng không có cách nào miễn cưỡng. Chẳng lẽ đến loại tình trạng này, Linh Nguyệt công chúa trong lòng ngươi còn lưu luyến lấy cái kia long nạo thiên sao? Đông Vũ Chiêm Sóng không khỏi hơi hơi nắm tay, ta Đông Vũ Chiêm Sóng cũng là thật tâm chân ý đối đãi ngươi, thì liền mới làm ra quyết định, rất lớn một phương diện cũng là bởi vì ngươi. Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi hơi sửng sở. Cho ta một cơ hội đi, Linh Nguyệt công chúa." Đông Vũ Chiêm Sóng nói giọng khảng hãn, khán, cái này vô luận là đúng ngươi ta, hay là đối toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều là một chuyện tốt. Hay? Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu nói, vô luận phương diện nào đi nữa.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 Thiên Vũ Đại Lục liên quân cả đám dần dần giật mình, giữa song phương có không thể vượt qua chênh lệnh. Trung tâm chỉ huy trong doanh, mọi người một mặt nương trọng, mà Đông Vũ chiêm sóng sắc mặt càng là âm trầm đến đáng sợ. Dạng này tiêu tan dông dài cũng không phải là cách phá. À. Nạp Lan đoạn thanh nhạt tiếng nói, Long Nạo Thiên đây là tại Miêu Hí lao thử, muốn đem chúng ta chậm rãi tiêu hao hầu như không còn, lại một lần hành động để sập chúng ta. Xác thực. Nạp Lan linh nguyệt hơi hơi ngửa đầu, hai con ngươi khép hở, trước đó sở chứng kiến cái gọi là có khả năng chống cự hy vọng, thật chỉ là hảo giác. Thật tại chúng ta trước đó cái kia mấy chục vạn tinh nhuệ bị triệt để ma sát về sau.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 hơi gấp rút tiếng thở dốc vang lên, Đông Vũ Thiên Kiêu lại là thỏa thích đáp lại, hơi nghiêng, hôn sâu môi trầm rãi tách ra, mang ra một tia trong suốt, chỉ gặp Long Nạo Thiên trực tiếp đem Đông Vũ Thiên Kiêu chặn ngang ôm lấy, nhất thời chính là một tiếng thấp giọng hô, ngươi, buông ra, chớ muốn được voi đòi tiên, Đông Vũ Thiên Kiêu hơi giận nói, nương tử, ngươi cứ như vậy để vốn phu quân bỏ dở nửa chừng, thì không sợ vốn phu quân tả hỏa công tâm sao? Long Nạo Thiên khàn khàn nói, ngươi, Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hơi nắm chặt Long Nạo Thiên lồng ngực và áo, tiếp lấy nghiêng đầu tại Long Nạo Thiên trong ngực, cổ ở giữa một mảnh mê người tối đỏ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 tiếp lấy cười nói đến têu một tiếng phu quân nghe một chút đồng vũ thiên kiêu lại là cắn răng một cái không tiếp tục để ý long não thiên ai bất đắc dĩ long não thiên chăm chú đồng vũ thiên kiêu thân thể nói khẽ tiên tâm đi vô luận như thế nào vốn phu quân cũng sẽ không âm nương từ ngươi mấy ngày về sau đồng vũ đế đổ đến tiểu thần gặp qua thần quân đồng vũ đế đổ quỷ sát tại trên mặt đất rốt cục nhịn không được sao long não thiên nhả tâm thanh cười nói thần quân minh giám không rõ chi tiết đều là chạy không khỏi thần quân tuyệt nhãn đồng vũ đế đổ nói nói thẳng ý đổ đến đi long não thiên nhàn nhạt một tiếng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 Ngươi lại tại làm gì ở đây làm vô vị rãy rủa?" Long Nạo Thiên Nhạn tiếng nói. "Không." Đông Vũ Đế Đồ lắc đầu nói, "Đại dự ngôn sư quy tắc này tiên đoán cũng không phải là định số." "Ồ." Long Nạo Thiên lộ ra một tia kinh ngạc. "Chỉ cần phượng hậu vòng, từ ta Đông Vũ Đế Đồ đang bị, quy tắc này tiên đoán liền có thể phá vỡ." Đông Vũ Đế Đồ nói. "Đại dự ngôn sư báo cho ngươi." Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy Đông Vũ Đế Đồ. "Không phải." Đông Vũ Đế Đồ lắc đầu. "Không phải đại dự ngôn sư." Long Nạo Thiên lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, đã không phải đại dự ngôn sư.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 Phá giải chi pháp lại là không nhắc tới một lời. Hắn lại chuẩn bị hy sinh chúng ta Đông Vũ Đế quốc những hoàng tử này đến bảo toàn vương hậu. Đông Vũ Đế đồ cắn răng nói, tiếp lấy lộ ra một tia khinh thường, nhưng hắn lại là không ngờ đến hắn đồ đệ vì từ trong tay của ta đạt được một số hi hữu trận pháp tu luyện tài liệu, mà đem bí mật này cùng ta làm trao đổi. Đại dự ngôn sư chi đồ. Long Nạo Thiên nhả tâm thanh mở miệng, hắn ở đâu? Không biết. Đông Vũ Đế đồ lắc đầu, từ khi rất lâu trước đó, hắn cùng ta làm một lần giao dịch về sau, liền lại không xuất hiện qua